Sau đó lại một lần nữa bỏ lên, liều mạng đánh vào cửa. Ẩm. Không có đưa tới bất luận người nào. Hắn lại chật vật đánh vào cửa. Ai ở bên trong? Đang lúc này, bên ngoài chuyển đến âm thanh. mao thầy thuốc nghe được âm thanh, đồng nhiên thời gian trở nên hưng phấn, trong miệng phát sinh ố ô thanh âm, tiếp tục đụng phải cửa. Cũng không lâu lắm, cửa rốt cục bị người mở ra. Hộ sĩ nghe đến đó có âm thanh thời điểm, còn đang nghi ngờ không biết rõ làm sao sự việc, nhưng khi mở cửa thời điểm... nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người mao thầy thuốc ngươi tại sao lại ở đây hộ sĩ sợ ngây người nàng không thể tin được mao thầy thuốc dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này ô ô mao thầy thuốc dây giụa hộ sĩ không có nghĩ nhiều như thế vội vàng đem mao thầy thuốc cuối cùng bít tất lấy xuống mao thầy thuốc giống nói nhanh cho ta giải khai ta bị người cho đánh ngất xỉu ta muốn đi giải phẫu a hộ sĩ đem mao thầy thuốc quấn vào trên đùi dây thường giải khai mao thầy thuốc ngươi một mực bị vây ở chỗ này Cái kia tiến nhập phòng giải phẫu là ai? Cái gì? Mao Thầy Thuốc vừa nghe, nhất thời trận tròn mắt, sau đó đột nhiên hướng về bên ngoài phóng đi, đồng thời gào thét lớn, nhanh đi theo ta, đó không phải là ta, muôn ngàn lần không thể để hắn sàng bậy a. Hiện tại ta đi, nhất định còn đến thật vội. Phía ngoài hộ sĩ, thân nhân bệnh nhân thấy có người ở bệnh viện mặc tam giác khố đầu chạy như điên thời điểm, cũng đều sợ choáng váng, sau đó đều kinh hô một tiếng, đặc biệt là Mao Thầy Thuốc trên người bây giờ buộc dây thừng. thật sự để người rất là ngượng ngùng hơn nữa cái kia màu đỏ quần đầu thật sự là thật là làm cho người ta không dám nhìn thẳng phòng giải phâu bên trong lâm phàm hít sâu một hơi mặt mỉm cười thế nhưng nụ cười này ẩn giấu ở khẩu trang hạ không người nào có thể nhìn thấy mà lúc này lâm phàm chuyển qua đầu nhìn bị buộc chung một chỗ các y tá hờ hững cười nói ngượng ngùng các vị nàng đã được rồi sau đó gặp lại cái kia chút bị trói các y tá một mặt hoảng sợ nhìn lâm phàm các nàng không biết nói chuyện gì xảy ra Ở thủ thuật sắp lúc kết thúc, mao thầy thuốc đột nhiên đưa các nàng toàn bộ kiền đảo, sau đó ở các nàng ánh mắt hoảng sợ hạ, dùng ba cây ốm dài châm bạc, trực tiếp cắm vào con gái nhỏ đầu bên trong, tình cảnh này, nhìn các nàng thất kinh, nhưng không hét lên được. Lâm Phàm xem thời gian gần đủ rồi, cũng không dám lưu lại, trực tiếp đem ba cây ốm dài châm bạc đổ ra, để ở một bên khí giới trong hộ, hết thể đều quyết định, bé gái hiện tại ngủ rất quen, cũng không có rơi vào hôn mê bên trong, đợi lát nữa tỉnh lại, chính là nên tiếp mới ngày mai Ở ly khai phòng giải phẫu thời điểm, Lâm phàm hướng về ông kính khoát tay háo một cái, tình cảnh này cũng bị ghi chép lại. mươi 359, mọi người sợ ngây người. Bên ngoài phòng giải phẫu, thân nhân bệnh nhân lo lắng cùng đợi, đang lúc này, bên ngoài cô lập cửa từ giữa mặt mở ra, bên cạnh nhân viên y tế nghi hoặc nhìn Lâm phàm không biết rõ làm sao là bao thầy thuốc một người đi ra, người còn lại tại sao vẫn chưa ra. Chẳng lẽ giải phẫu thất bại không được? Không thể nào. Nghĩ đến đây độ khả thi. cái kia trông coi giải phẫu cửa nhân viên y tế, thì có loại xung động muốn khóc. Bác sĩ, con gái của ta thế nào? Đột nhiên, một đám người đem Lâm Phàm cho bao vây lại, đặc biệt là bé gái cha mẹ hai người mắt bên trong, lập lòe ánh mắt kỳ vọng, bọn họ hy vọng có thể từ thầy thuốc trong miệng nghe được tin tức tốt, tuy rằng bọn họ biết nói cái này nắm hay là không lớn, nhưng bọn họ thật sự cần tin tức tốt ta. Lúc này, Lâm Phàm không tiện đem khẩu trang lấy xuống, bởi vì ở Tô Châu thời điểm, lâm phàm muốn từ bản thân có chút sơ ý bất quá cũng còn tốt không có bị người nhận ra còn không có bị nhận ra nhất định là có nguyên nhân bởi vậy lần này hắn chính là cố ý lưu một cái tâm nhãn ngay ở lâm phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm đối với bé gái cha mẹ cùng thân thích tới nói nhưng là giống như xét đánh ngang hai bác sĩ không nói gì đó không phải là đại biểu giải phâu thất bại trong phút chốc dung trời tiếng khóc kêu đang chờ đợi khu bạo phát bé gái cha mẹ ngồi liệt trên mặt đất ôm nhau một đoàn con gái của ta à các ngươi khóc cái gì? giải phẫu hết sức thành công, người đã không sao. sau đó cố gắng điều dưỡng là có thể bình phục. lâm phàm phản ứng lại, sau đó cười nói nói, các ngươi vào nhìn một cái đi. a, giờ khắc này, chờ đợi khu mọi người, trong nháy mắt ngốc trệ, bé gái cha mẹ ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ, phảng phất là không dám tin tưởng. đột nhiên, chính là hắn, chỉ mặc quần lót mau thầy thuốc, dẫn dắt bảo an, hộ sĩ đám người, từ thang máy còn có dưới bậc thang đến. trực tiếp phải đi đường trở lại. Cơ mơ nở. tới nhanh như vậy. Lâm Phạm vừa nhìn tình huống này, trong nháy mắt bối rối, cái tên này cũng quá mạnh đi, lại có thể phá cửa ra. Đây nếu là chính mình vẫn còn ở làm giải phẫu bên trong, còn không bị bọn họ đổi kịp, hơn nữa khi đó khẳng định rất nguy hiểm, hắn có thể sẽ không tin tưởng, những người này sẽ để chính mình đưa tay thuật làm xong, nhất định sẽ đem chính mình khống chế lại, do đó ảnh hưởng giải phẫu. Nhưng bây giờ tất cả cũng không có vấn đề gì, giải phẫu kết thúc. Bọn họ đến, đến rồi, cũng không bao nhiêu quan hệ, nhưng bây giờ vấn đề chính là, này tình huống bây giờ, chính mình nhất định phải chạy trốn a. Bé gái thân thích cùng cha mẹ ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía thân thể trần truồng Mao thầy thuốc, vừa nhìn về phía mặc chỉnh tề đeo đồ che miệng mũi Mao thầy thuốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Lâm Phàm cười khoát tay háo một cái, các vị gặp lại sau, các ngươi khuê nữ gặp phải bản thần chữa bệnh xem như là duyên phận, không cần tìm ta. Sau đó trực tiếp chạy lấy đà, chạy về phía trước. Nơi này là lầu hai, hơn nữa trước mặt cao hơn một thước địa phương có một cửa sổ, giờ khác này đã đánh mở, sau đó nhảy lên một cái, nhảy cửa sổ đi. Nắm giữ điển kinh kỹ năng, này nhảy cao, chạy bộ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chân chính mau thầy thuốc kinh ngạc thốt lên nói, các ngươi nhanh đi phía dưới đuổi. Sau đó chỉ vào hộ sĩ nói, các ngươi mau mau cùng ta đi phòng giải phẫu, nhìn người thế nào rồi. Thời khắc này, bé gái các cha mẹ, đột nhiên hiểu. vừa bọn họ cho là mao thầy thuốc dĩ nhiên không phải thật mao thầy thuốc, mà con gái của chính mình vẫn còn ở bên trong a, nghĩ, phát hiện vật phẩm lộn, tới đây, sắc mặt bọn họ trắng bệnh cực kỳ, nhất thời kêu thảm một tiếng, trực tiếp đi đến mặt phóng đi, trời giết, con gái của ta a. Từ lầu 2 rơi trên mặt đất, Lâm Phạm vỗ vỗ thân thể, thừa dịp xung quanh không người, trực tiếp đem trên người giải phẫu khởi, vứt tại trong bùi cỏ, sau đó đeo đồ che miệng mũi, nhanh chóng trà trộn vào đám người bên trong, bay thẳng đến bệnh viện ở ngoài đi đến. Bệnh viện này quả thực là không tội a. thủ thuật này phòng làm sao cũng sẽ ở lầu hai đây, như thế lùn địa phương ngảy xuống, một chút tật xấu không có, chỉ bằng những an ninh kia muốn đuổi tới chính mình, nhất định chính là nằm mơ. Người đi nơi nào? Không biết nói a. chung quanh tìm, nhất định phải đem này sát thiên đao tìm tới. Khả ái như vậy bé gái đều dám xuống tay. Đây là sống sở sờ làm trễ mãi một cái sinh mệnh a. Bị các nhân viên an ninh chặn ở bệnh viện lầu dưới các phóng viên, nghe nói chuyện này, nhất thời kinh hại đứng lên. Cái gì? Có người giả mạo mau thầy thuốc cho bé gái làm giải phẫu, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Xong đời, bệnh viện này xem như là xong đời, bọn họ bảo vệ làm sao sẽ như vậy kém? Chẳng lẽ giải phẫu trước, không kiểm tra rõ chân thân sao? Đây là bệnh viện lỗ thủng, nếu như tiểu cô nương kia thật sự có chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bông tha bệnh viện này, ta coi như liều mạng, cũng phải lộ ra ánh sáng bọn họ. Đúng, nhất định phải lộ ra ánh sáng, chỉ hy vọng bé gái còn an toàn đi. Ta cảm giác bé gái sống sót không chắc chắn lắm, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú bác sĩ đều nói thủ thuật này tỷ lệ thành công rất thấp rất thấp, bây giờ bị người giả mạo làm giải phẫu, làm sao có khả năng sẽ sống, khẳng định rất thống khổ. Trong phòng giải phẫu, ô ô, cái kia một số người bị lâm phạm trói lại các y tá thấy có người đến, đến rồi, không ngừng giấy rủa, các nàng đã bị dọa cho sợ rồi, nhưng coi như là mặt đối với tình huống như thế, các nàng cũng đang xem máy móc, đặc biệt là nhìn thấy bé gái kiểm tra triệu chứng bệnh tật tất cả lúc bình thường. Các nàng sợ ngây người, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tên kia là ai, tại sao muốn giả mạo Mao thầy thuốc, hơn nữa dĩ nhiên có năng lực này, tại sao còn sợ sệt bị người cho bắt được. Đồng thời cái kia ba cùng nhỏ dài chân bạc rốt cuộc là làm cái gì, làm sao cắm vào bé gái trong góc, dĩ nhiên sẽ một chút chuyện cũng không có, hơn nữa thật giống còn có ích lợi gì. Thân thể Trần Chuông Mao thầy thuốc nhìn đến trong phòng giải phẫu tình huống, hoàn toàn trợn tròn mắt, đứng tại chỗ, cả người run lẩy bẩy, quản chế giải phẫu công nhân viên đây Bọn họ đều chết hết không được ở đây mà xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không chút phản ứng nào có. Gầm lên giận dữ phía sau, hắn nhanh đi trên bàn mổ nhìn bé gái tình huống, mà những khác nhân viên y tế mau mau băng bị trói lại các hộ sĩ cởi trói. Bao thầy thuốc cái kia gầm lên giận dữ, trong lòng các nàng đều biết nói, cây này bạn không trách được bất luận người nào, này thu lại video, chính là đưa tay thuật bên trong tất cả quay phim lại, để ngừa giải phẫu xảy ra vấn đề gì, tốt biểu diễn ra, tiến hành công trình đánh giá. cũng là chữa bệnh sự cố bên trong trọng yếu chứng minh bởi vậy khẳng định không có công nhân viên bảo vệ ở ông kính trước quan sát dù sao giải phẫu là khô khan hơn nữa thời gian còn rất dài bác sĩ có vấn đề hay không bọn họ cũng không hiểu mau thầy thuốc nhanh trong kiểm tra tiểu thân thể của cô bé bé gái cha mẹ cũng là vây ở một bên khóc ròng ròng bọn họ không thể tin được tình cảnh này sẽ phát sinh ở trên người nữ nhi của mình các y tá bị cởi trói trong miệng bít tất cũng bị lấy ra sau đó gọi nói Bé gái không có chuyện gì, rất khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề, hơn nữa giải phẫu hoàn thành hết sức thành công, vị kia giả mạo mau thầy thuốc người, hắn rất lợi hại, chúng ta không biết nói hắn đến cùng tại sao muốn chạy, thế nhưng y thuật của hắn thật sự rất mạnh, các ngươi không cần lo lắng, bé gái hiện tại chỉ là đang ngủ. a, thời khắc này, xung quanh hoàn nguyên bản lo lắng mọi người, trong nháy mắt sợ ngây người, sao có thể có chuyện đó. Giả mạo mau thầy thuốc người, không phải đến hại người, mà là tới cứu người. Đồng thời y thuật còn rất cao siêu, giải phẫu còn hết sức thành công. Mọi người sợ ngây người. sáu 360, sách giáo khoa Dô nở dê như án lệ. Lâm Phạm hiện tại, phát hiện vật phẩm lụn, đắc ý, cửa bệnh viện liền ở phía trước, rời đi nơi này, trời cao biển rộng, đồng thời giải phẫu hết sức thành công. Tâm tình rất tốt, bất kể nói thế nào, chính mình dựa vào bản thân bản lĩnh, cứu một cái người, cái cảm giác này vẫn là rất đồng. Ồ, không được bình thường. Lúc này, Lâm Phạm dừng bước lại. Cửa bệnh viện Bảo An Phảng Phất là nhận được tin tức giống như vậy, toàn diện phong tỏa bệnh viện, bất kỳ ra vào xe cộ đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Bọn họ đã nhận được tin tức, có người giả mạo bác sĩ trà trộn vào phòng giải phẫu, chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vậy bọn họ cũng không dám thất lễ. Lâm Phàm đeo đồ che miệng mũi, do dự không quyết định, chính mình làm như thế nào ly khai, nhưng ngay khi hắn suy nghĩ những chuyện này thời điểm, phương xa cửa bảo an đột nhiên thấy được Lâm Phàm, sau đó giơ ngón tay lên, chỉ nói, cái kia đeo đồ che miệng mũi đứng lại cho ta. Cờmờnờ này cũng có thể phát hiện ta. Không đúng, bọn họ lại chưa từng xem chính mình, làm sao có khả năng sẽ biết mình đây? Lâm Phàm nghi ngờ nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện một cái chuyện kinh khủng, đó chính là người chung quanh không có một mang đồ che miệng mũi, chỉ có chính mình đeo đồ che miệng mũi. Mục tiêu này cũng quá rõ ràng. Bảo An cầm ống nói điện thoại, cửa Nam phát hiện đeo đồ che miệng mũi nhân vật khả nghi. Đứng lại. Lâm Phàm nhấc chân chạy, tốc độ nhanh chóng. làm người trố mắt quát mồm, một đại bầy bảo an ở phía sau mặt đuổi bắt, trước mặt đứng lại, đứng lại cho ta. Lâm Phàm nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm trốn chạy địa phương, bệnh viện chung quanh tường vây không cao, xem ra chỉ có thể nhảy qua. Cái kia một số người bị lấp kín ở cửa các phóng viên, thảo luận kịch liệt, bọn họ đều đang đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, sau khi nghe mới có thanh âm nào, ánh mắt rời đi đi qua. Các nhân viên an ninh ở phía sau mặt đuổi theo, đứng lại, cho chúng ta đứng lại. Các phóng viên lẫn nhau thảo luận. Làm sao vậy? Người kia là tình huống thế nào? Không biết à, những người an ninh này làm sao đang đuổi bắt người này, bất quá cái tên này chạy cũng quá nhanh đi. Lúc này, bên trong một người lớn tiếng gọi nói, giả mạo thầy thuốc người, nhảy cửa sổ chạy, đeo đồ che miệng mũi, các ngươi nếu ai thấy được, vội vàng giúp năm lấy. Cơ mờ nở, đeo đồ che miệng mũi, tên kia chính là A. Các phóng viên bạo động, bọn họ mỗi một người đều hết sức phẫn nộ, chính là tên kia giả mạo bác sĩ, hại chết bé gái, chúng ta sống A. chộp được, đánh chết hán. Thảo rời ạ, lao tử lần thứ nhất tức giận như vậy. Thiên sư nó, cái tên này chạy cũng quá nhanh, bốn cái chân a. Lúc này, Lâm Phàm sắp chửi mẹ nó, những người này làm gì? lao tử cũng không chọc giận ngươi nhóm, các ngươi đổi cái giam a, một đám phóng viên gánh máy quay phim ở phía sau mặt đuổi theo, có phóng viên trực tiếp đem máy quay phim thả xuống, Liều mạng truy đuổi Lâm Phàm. Ma cát, không nghĩ tới cuối cùng bại lộ thân phận dĩ nhiên là khẩu trang. Lâm Phàm trong lòng mắng cha. Sau đó hai chân chừng nhảy lên một cái, trực tiếp vượt qua tường đầu, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. cợt mờ nở, để cái tên này chạy. Chúng ta lật qua. Không thể để cái tên này chạy, vô luận như thế nào đều phải đưa hắn bắt được. Làm sao bắt A, cái tên này chạy nhanh như vậy, chúng ta căn bản theo không kịp A. Bên ngoài, Lâm phàm thở một hơi, thực sự là bấy cha sự tình A, này cứu người hay cùng liều mạng tựa như, nếu như không phải là mình chạy nhanh, bị những người này cho bắt được. E sợ không nói hai lời, liền muốn mập đánh mình một trận, suy nghĩ một chút cũng thật là cảm giác rất đáng sợ a Coi như sau đó vì chính mình sửa lại án xử sai, vậy hay là bị đánh tơi bởi nữa à, bất quá khả năng này rất thấp, không từ mà biệt, chính mình này bắt quái trưởng tri thức có thể là đùa dân sao. Bây giờ đi ra, hết thể đều an toàn. Nhưng thành thị động tác võ thuật nhiều, còn được cẩn trọng một chút, trực tiếp đi một ít trong hẻm nhỏ, an toàn rời đi nơi này, này Nam Kinh xem như là không tiếp tục chờ được nữa. nhất định phải đổi chỗ. Thứ hai thành thị đã tới, không phải là không muốn tiếp tục lan lộn, mà là hôn không được. Cho tới người thứ ba thành thị đi nơi nào, còn tạm thời không nghĩ tốt, trực tiếp đi nhà ga nhìn một chút, chọn một địa phương không tệ đi. Bệnh viện. Viện trường nguyên bản đang ở nhà nghỉ tay giả, đột nhiên nhận được bệnh viện điện thoại, có người giả mạ bác sĩ tiến nhập trong phòng giải phấu cho bệnh nhân làm giải phẫu này trực tiếp sợ hại đến hắn hoang mang lo sợ, nhanh tới đây đến bệnh viện. Đây chính là một việc lớn Nếu như có chuyện gì xảy ra, coi như là hắn cũng chịu không nổi. Nhưng khi đến rồi bệnh viện phía sau, nghe nói không có phát sinh mạng người, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là nghe tới giả mạo thầy thuốc người, là cho tiểu cô nương kia làm giải phâu thời điểm, hắn cũng sợ ngây người, mà nghe tới giải phâu hết sức thành công, bé gái không giải thích được được rồi phía sau, càng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cảnh sát cũng tới. Chuyện này nhưng là đại sự, nhưng là phạm pháp, hơn nữa ban ngành chính phủ rất là chú trọng. Cái này ở bệnh viện lớn bên trong giả mạo bác sĩ tuy rằng không phải là không có, thế nhưng giống này loại gan lớn bao trời, trực tiếp tiến nhập phòng giải phẫu còn thật không có gặp phải, bởi vậy ngành cảnh sát rất là coi trọng, nhất định phải đem hung thủ tóm lại. Phòng họp bên trong. Dương đội trưởng, vị này chính là Mao thầy thuốc. Viện trưởng giới thiệu nói. Dương đội trưởng người đàn ông trung niên, khí chất trầm ổn, vừa nhìn chính là cảnh sát thâm niên, kinh nghiệm phong phú loại hình, Mao thầy thuốc có thể hay không nói một chút lúc đó người gặp được tình huống. mao thầy thuốc hắn có thể nói thế nào chính hắn cũng không biết là tình huống gì cũng là hỏi gì cũng không biết cảnh sát chung quanh nhóm cũng đều nhíu chặt lông mày đầu cảm giác một lần này phạm nhân xem như là tay giả đợi a mà những y tá kia nhóm cũng không biết nên nói thế nào khi tiến vào phòng giải phẫu trước các nàng căn bản không làm sao chú ý hết thể tinh lực đều đặt ở giải phẫu trên sao có thể nghĩ đến đó không phải là mao thầy thuốc a sau đó cho dù có người cảm giác này mao thầy thuốc ánh mắt có gì đó không đúng thân cao thật giống hơi hơi cao hơi có chút trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều chủ yếu tình huống lúc đó đã không cho phép ngươi muốn khác từng cái bước đi đều rất gấp không đến lượt ngươi nói thêm cái gì ngươi nếu như ở trong phòng giải phẫu phí lời cuối cùng gặp sự cố ngươi phụ trách mao thầy thuốc nói viện trưởng ta đề nghị trước tiên xem video đi nói không chắc có thể phát hiện cái gì viện trưởng gật đầu được lần này bệnh viện một ít chuyên gia toàn bộ ở phòng họp bên trong mà bé gái cha mẹ cũng ở Bọn họ hiện tại đối với thần bí kêu bác sĩ rất là cảm kích, tuy rằng hắn giả mạo bác sĩ, thế nhưng là cứu nhà bọn họ hài tử. Dương đội trưởng ra hiệu thủ hạ bắt đầu nhớ ghi hình, đồng thời hắn cũng hết sức chăm chú nhìn video, hắn đang pha án nhiều năm, vụ án gì đều gặp được, sớm luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa, bất luận cái nào vấn đề nhỏ, cũng không chạy khỏi con mắt của hắn. Video này là trong phòng giải phẫu quay video. Đây chính là giả mạo Mao thầy thuốc người, hiện tại xuất hiện, các y tá đều không để ý. Viện trưởng nói nói. Nhưng là theo giải phẫu tiến hành, chuyên gia của bệnh viện nhóm kinh ngạc. Thủ pháp này thật quen thuộc luyện. Đúng đấy, ngươi xem một chút tình cảnh đó, đó là chúng ta giải phẫu bên trong khó khăn nhất một động tác, nhưng là đối với người này tới nói, thật giống rất đơn giản giống như, hơn nữa này nói biểu hiện ra động tác, theo chúng ta bình thường tiếp xúc không giống nhau. Ồ, không nghĩ ra, bệnh nhân này kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu, làm sao sẽ ổn định như vậy, vẫn duy trì ở bình thường trục hành. vừa động tác kia nhưng là rất trọng yếu một bước này kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhất định sẽ có biến hóa chuyên gia của bệnh viện nhóm vốn là muốn nhìn một chút tình huống thế nào nhưng là lại thấy cảnh này thời điểm lại bị trong hình giải phâu án lệ chấn kinh rồi Bao thầy thuốc cũng là trợn mắt ngoắt mồm đây cũng quá mạnh đi viện trưởng trong lòng thán phục nhân tài a mà đối với dương đội trưởng tới nói hắn hai mắt nhìn chằm chằm vẽ mặt cầm trong tay một nhánh bút trì ở trên quyển sổ phát họa phảng phất là ở đắp nặn đối phương hình thể Còn có nhớ ghi hình một ít không muốn người biết mở ám cùng chi tiết nhỏ. Làm video đại thể sau khi xem xong. Các giáo sư chuyên gia, thán phục nói, đây quả thực là sách giáo khoa giống như giải phẫu án lệ a Bất quá, cuối cùng cái kia ba cái châm là tình huống thế nào. Này đối với bệnh nhân chẳng lẽ có ích lợi gì không được. Hiện tại bệnh nhân đang ở kiểm tra toàn thân, chờ kết quả đi ra, cũng biết là cái gì tình huống. Lúc này một danh trung y chuyên gia hưng phấn kinh ngạc thốt lên nói, ta biết rồi. Đây là Trung Tây Y kết hợp trị liệu. Mọi người nghi hoặc, người biết nói đây là ý gì? Trung Y chuyên gia, ta đây không biết. Mọi người, người không biết nói dám A. chương 361, này tiết tấu không đúng vậy. Bên trong phòng họp đông đảo chuyên gia châm đối với lần này trong video giải phấu tiến hành điên cuồng thảo luận, các chuyên gia đối với thủ thuật này án kiện liệt, tôn sùng cực kỳ, bị bọn họ cho rằng là sách giáo khoa giống như tồn tại. Bên trong có một vài vấn đề, bọn họ tạm thời không biết rõ. Rất muốn làm mặt thỉnh giáo một phen, nhưng bây giờ người kia là ai đều không biết, còn có thể làm sao thỉnh giáo. Bé gái kiểm nghiệm báo cáo ra. Đây là bệnh viện lớn, thiết bị tề toàn, một loại kiểm nghiệm báo cáo cần ngày thứ hai hoặc là mấy ngày, nhưng chuyện này là đặc thù sự tình, nhất định phải nắm chặt công việc. Bao thầy thuốc đem kiểm nghiệm báo cáo nắm ở trong tay, vẻ mặt kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, làm sao có khả năng. Kết quả thế nào? Các chuyên gia tranh nhau chen lấn lên trước, nhìn kiểm nghiệm báo cáo. Sau đó nhìn phía Mao Thầy Thuốc, ngươi dám cam đoan, tiểu cô nương kia thật sự mắc có đầu lâu nuốt quản liệu. Mao Thầy Thuốc cũng không thể tin được này kiểm nghiệm báo cáo, nhưng số liệu ngay ở trước mặt, ngươi không thể không tin a vâng, ta dám cam đoan chính là đầu lâu nuốt quản liệu. Không thể. Các chuyên gia chăm miệng một lời, đầu lâu nuốt quản liệu căn bản không thể nào là một hồi giải phẫu là có thể trị càng tốt, coi như giải phẫu thành công, này hậu kỳ vẫn còn nguy cơ bên trong, sẽ sản sinh nhiều loại bệnh phát chứng. Này căn bản là không thể nắm trong tay tình huống Hơn nữa căn cứ bệnh nhân tình huống Thuật hậu nhất định là nằm ở trạng thái hôn mê Này trạng thái hôn mê thời gian rất dài Tình huống tốt một chút Trong vòng một tuần lễ có thể hơi hơi có chi giác Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ Ngủ say như chết Cùng người không liên quan giống như A mao thầy thuốc lắc đầu Ta đây cũng không biết nói A Nhưng bây giờ kiểm nghiệm báo cáo liền ở ngay đây Các ngươi không tin cũng không có cách nào Trung y chuyên gia một lần nữa kinh ngạc thốt lên nói Ta biết rồi, đây là cuối cùng ba cây ngân trầm tác dụng, căn cứ sách cổ ghi chép, người đỉnh đầu huyệt đạo rất nhiều, hơn nữa từng cái huyệt đạo với thân thể người đều có ảnh hưởng rất lớn. So với như thần đỉnh, thiên trụ, bản thần. Các chuyên gia nghe không hiểu những này, sau đó hỏi nói, vậy ngươi biết nói, này ba cây ngân trầm cắm vị trí sao? Trung y chuyên gia lắc đầu, không biết, vấn đề này é sợ cũng chỉ có người trong cuộc biết nói. Các chuyên gia nhìn về phía người này ánh mắt, hay cùng muốn giết hắn giống như vậy. nói tất cả đều là phí lời. Bao thầy thuốc cảm thán nói, khủng khiếp, khủng khiếp à, nếu như không phải sự thực bày ở trước mắt, ta là thật không có chút nào dám tin tưởng. Ta hiện tại không có chút nào quái tên kia đem ta đánh mất, mà là cảm kích hắn. Ta nghĩ ta là rõ ràng hắn tại sao muốn làm như vậy rồi. Nếu như không đem ta đánh mất, mặc hắn nói thế nào, ta không có khả năng sẽ tin tưởng hắn, còn sẽ đem hắn xem thành thần trải qua bệnh đối xử. Như vậy ta chính là tội nhân. Trận này giải phẫu ta bản liền không có. Có bao nhiêu chắc chắn, nếu như để ta biết nói hắn là ai, thật muốn cố gắng cảm tạ hắn. Bé gái cha mẹ nói, lúc đó hắn lúc đi ra nói với chúng ta quá một câu nói, hắn nói chính hắn là thần y, hắn có thể cho chúng ta ra khuê nữ xem bệnh đó là duyên phận, sau đó các ngươi đã tới rồi, hắn một hồi nhảy cửa sổ đi rồi. Đối với cái này đối với cha mẹ tới nói, bọn họ hiện tại cũng rất muốn cố gắng cảm tạ người kia, thật sự đặc biệt nhớ cố gắng cảm tạ một phen, bởi vì nếu như không là đối phương. hay là sẽ không có tình huống bây giờ. Dương đội trưởng thần sắc nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói, người trẻ tuổi, hơn 20, thể năng rất tốt, thân cao 1M78, thể trọng gần như ở 130 tả Hữu hơi gầy. Mao thầy thuốc, hắn đánh mất ngươi địa phương, có hay không ca mê ra đầu? Dương đội trưởng hỏi, Mao thầy thuốc lắc đầu, nơi đó là điểm mù không có ca mê ra đầu. Lúc này, bên trong phòng họp vỡ tổ, Trần Viện trưởng không dám tin từng nói, Dương đội trưởng, Ngươi nói thần ý hơn hai mươi. Dương đội trưởng gật đầu, ân, không cao hơn ba mươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phản phất nghe được thế gian nhất là khôi hài chuyện cười. Một vị ý thuật tinh xảo thần y, ngươi theo chúng ta nói không cao hơn ba mươi tuổi. Này cái quái gì vậy nói giỡn đâu à. Coi như tìm biến toàn quốc, cũng không nhất định có thể tìm ra nhân vật như vậy à. Hoặc là không phải là không nhất định, mà là tuyệt đối không có. Lúc này, một tên cảnh sát đi vào phòng họp, đội trưởng. dưới lầu những phóng viên kia có tướng ở bên ngoài mặt truy đuổi cái kia hiểm phạm vẽ mặt trò quay phim lại chuyến phát tin mọi người toàn bộ ngạc nhiên nhìn vẽ mặt khi thấy đối phương nhảy lên một cái nhảy qua tường rào thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người dương đội trưởng gật đầu quần áo sáng tỏ quần áo màu trắng năng lực vận động rất mạnh tạm dừng vẽ mặt tạm dừng đang vẽ mặt bên trong lâm phàm chuyển qua đầu tuy rằng đeo đồ che miệng mũi nhưng đã không có mang giải phẫu mũ dương đội trưởng tiếp tục hội họa Sau đó một bức họa mặt hoàn thành, đồng thời ở bên cạnh đánh cái vân an, mà xuống mặt, lại ghi rõ mấy dòng chữ. Chạy nhanh, nhảy cao, năng lực vận động cực cường. Đi điều các nơi vẽ mặt, đem mặc quần áo này người tìm cho ra, một tránh một tránh cho ta nhìn, đừng bỏ qua bất luận cái nào. Dương đội trưởng nhận thức thật nói. Đúng. Trân viện trưởng mong đợi hỏi nói, Dương đội trưởng, người này có thể tìm ra sao? Dương đội trưởng gật đầu. Nếu như có thể ở mỗi cái trong màn ảnh tìm tới người này không mang theo khẩu trang bộ dạng, đem đại thể hội họa đi ra, sau đó dùng người mặt so với đúng, có thể ở toàn quốc nhân khẩu bên trong, sang lọc chọn lựa mục tiêu. Hơn nữa đối với phương niên kỷ là một cái đột phá trọng đại điểm, nên vấn đề không lớn, chỉ là cần phải tiêu hao một chút thời gian. Hơn nữa chúng ta đã tìm tới chuyên gia tổ, tiến hành vân tay thu tụ tập, hắn trốn không thoát. chân Viện trưởng Cảm Thắng nói, hiện tại quốc gia tin tức này thu tụ tập thật lợi hại Trước đây cùng hiện tại không cách nào so sánh được. Dương đội trưởng cười nói, hiện tại vượt xa quá khứ, các mê ra đầu là bắt lấy phần tử tội phạm lớn nhất sắc khí, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Trân viện trưởng, Dương đội trưởng, nếu như có thể tìm ra người này, có thể hay không ngay lập tức thông báo ta. Dương đội trưởng gật đầu, đây là tự nhiên, kỳ thực người này cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, chuyện này dựa theo cá nhân ta ý nguyện đến xem, làm ra thật xinh đẹp, nhưng theo công tới nói. Sự chỉ này đích thật là có chút vấn đề, nếu như tìm được người trong cuộc, ta biết ngay lập tức thông báo ngươi. Cảm tạng. Trân viện trưởng cười nói nói, như vậy thần y, nếu như có thể mời mọc đến bệnh viện bên trong, đây chính là bệnh viện Phúc Khi A, mà đối với người bệnh tới nói, cũng là việc vui. Bên ngoài, khoảng cách sự tình phát sinh, đã qua mấy tiếng. Các phóng viên vẫn ở chỗ cũ ngoài cửa chờ. bọn họ, phát hiện vật phẩm lụn, đến bây giờ còn không có cho tới tin tức, đồng thời chuyện này cuối cùng tình huống. Bọn họ tạm thời còn không biết, bé gái còn sống, bọn họ đây đã biết rồi, nhưng cũng không biết nói đây rốt cuộc thế nào rồi. Bọn họ đi ra. Một tên phóng viên nhìn thấy bọn cảnh sát đi ra, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, sau đó chung quanh các phóng viên đem cảnh sát ủng hộ đứng lên. Cảnh sát đồng chí, xin hỏi chuyện này thế nào rồi? Có thể hay không nói với ta hai câu, bé gái tình huống làm sao? Có hay không hiếu thụ đến tổn thương gì? Dương đội trưởng cười xua tay, các vị, ta chỉ có thể nói cho các người. Không có bất kỳ sự tình, còn tình huống cụ thể, kính xin Trần Viện trưởng cho các ngươi giải đáp, xin mời nhường một chút, chúng ta cần phải đòi về pha án. Các phóng viên nhường ra một cái nói, sau đó đem Trần Viện trưởng ngăn chặn. Trần Viện trưởng mặt đối với tình huống này, tự nhiên là biết nói tránh không thoát. Các vị phóng viên, các ngươi quan tâm bé gái hắn hiện tại rất khỏe mạnh, giải phâu hết sức thành công, bệnh tình đã giải quyết, có thể nói hiện tại liền là người bình thường, mà vị kia giả mạo thầy thuốc người, ta nghĩ nói cảm tạ hắn. Hắn là thần y chân chính, ta ở ông kính trước hứa hẹn, nếu như vị thần y kia có thể đến bệnh viện chúng ta, chúng ta đồng ý lương cao mời mọc, dành cho nhất chức vị cao đãi ngộ. Trong trước mắt, các phóng viên ổ lên. phảng phất là nghe lầm. Này tiết tấu không đúng sáu mươi 362, việc này liền vua hố. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, từ ánh mắt bên trong đều tiết lộ ra vẻ kinh ngạc, giải phâu hết sức thành công. Muốn mời mọc cái kia giả mạo thầy thuốc người. cợt mờ nở. Cái kia ý này. Không phải là nói cái kia giả mạo thầy thuốc người y thuật rất cao, đem bé gái cho nhìn cho rõ, hơn nữa người trước mắt này nhưng là viện trưởng a, Nam Kinh bệnh viện lớn viện trưởng, này thân phận địa vị không thấp a, lời này từ miệng hắn bên trong nói ra, cái này coi như không phải lẫn lộn, mà là chính xác trăm. Các phóng viên không muốn buông tha chuyện này, lập tức chen lấn hỏi thăm, cũng muốn hỏi ra càng nhiều hơn tin tức, nhưng bây giờ Trần viện trưởng nội tâm gợn sóng khá lớn, hắn hiện tại cần chậm một chút, đồng thời cùng các chuyên gia liền chuyện này tiến hành thảo luận. Một lần này giải phẫu video, đối với bọn họ bác sĩ tới nói, có thể nói là một cái quý báo dạy học video, bên trong, phát hiện vật phẩm lụn, cần bọn họ chỗ học tập còn có quá nhiều quá nhiều, đồng thời bên trong một ít chuyện. Bọn họ cũng cần cố gắng điều tra một phen, tranh thủ tìm ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Cục Cảnh sát, Dương đội trưởng đám người mang theo một phần tư liệu đã trở về, lúc này, một tên thanh xuân tịnh lệ nữ cảnh sát chạy tới, Dương đội, nghe nói các ngươi đi tới Nam Kinh bệnh viện. Cái kia gần nhất phải chịu chú ý bé gái giải phâu thế nào rồi. Có thành công hay không? Dương đội nhìn đồng sự, nhất thời nở nụ cười, thành công, rất hoàn mỹ, đã triệt để khôi phục khỏe mạnh. Nữ cảnh sát, dương đội người này là đang dối gạt người đi, coi như giải phâu thành công không có khả năng một hồi khôi phục khỏe mạnh a? Dương đội xua tay, ta bây giờ còn có sự tình, để cho bọn họ nói cho ngươi hay, thần bí này ra hỏa rốt cuộc là người nào, ta hiện tại cũng rất tò mò. Nữ cảnh sát không hiểu dương đội nói cái gì ý tứ, đi theo sau hỏi đồng nghiệp khác, nhưng biết được tất cả mọi chuyện phía sau. Nữ cảnh sát một mặt dại ra, phảng phất không dám tin tưởng, sau đó phản ứng lại, hương phấn nhảy lên, phảng phất là gặp cái gì hỷ sự to lớn. Mà lúc này, Lâm Phàm đã đạt tới cái kế tiếp thành thị. Hàng Châu. tuy tiện chọn tương đối xa một thành phố, chạy xa, hơi hơi an toàn một chút, ở Nam Kinh Bệnh viện sự tình, hắn cũng không biết nói có hay không bị người phát hiện, hắn bây giờ đang ở mớn. Có thể hay không bị người cho tóm lại a, đây nếu là bắt được, tự mình có phải hay không phải ngồi tù a, thật sợ hại a. Từ xe đứng ra, trực tiếp tìm một chỗ đi nghỉ, còn có thể hay không bị bắt được, cái kia cũng chờ mình nhiệm vụ hoàn thành thời điểm lại nói a. Ngày mai, trên internet nhấc lên sóng lớn, bé gái ngọt ngào sự kiện bị các phóng viên cho phát đến rồi internet, cho phép quan tâm kỹ càng chuyện này người, đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm, từng cái từng cái hưng phấn không thôi. Từ trong thâm tâm vì là bé gái cảm thấy vui vẻ, bọn họ vẫn quan tâm theo dõi việc này, biết nói bé gái điều kiện gia đình không được, bọn họ đồng thời quên tiền, vì là bé gái vượt qua cửa hải khó. ha, ha hôm nay nhất tin chấn phấn lòng người chính là này. Khoảng thời gian này, ta vẫn cần trương, liền sợ sệt giải phẫu thất bại, bây giờ thấy tin tức này, ta cũng là an tâm. Chờ đã, các ngươi có hay không nhìn tin tức, này cho tiểu điểm điểm làm giải phẫu người, là một vị người bí ẩn giả mạo, hơn nữa theo ta được biết. Lúc đó chính thức bệnh viện cũng đã từng nói, bọn họ bệnh viện đứng đầu nhất chuyên gia, cũng không có niềm tin quá lớn khác giải phẫu thành công. Ta cũng nhìn, đây là không có tiếng tâm gì thần y a, này làm xong giải phẫu đã bị người truy đuổi, cuối cùng chạy mất. Này truy đuổi video đi ra, các ngươi nhìn, này chạy cũng quá nhanh. Chờ đã, các ngươi có hay không nhớ ở quang thời gian trước Tô Châu một nhà bệnh viện, cũng xuất hiện một tên thần bí bác sĩ, đem một tên ung thư người bệnh chữa trị được rồi. Ta đi. Hình như là thật sự, bất quá cũng không là cùng một người đi, ngược lại cho là bởi vì Tô Châu bên kia có thể là giả, không nhất định là thật sự. Ngươi nói ung thư là bệnh gì, làm sao có khả năng chữa khỏi tốt. Trên Internet thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời. Nam Kinh Cục Cảnh sát. Một tên cảnh sát cầm một phần điều tra, vội và đi tới Dương đội văn phòng. Dương đội, ngươi nhìn một chút cái này tin tức, đây là quang thời gian trước, Tô Châu Bệnh viện cũng có một tên người thần bí đem một tên ung thư người bệnh chữa trị được rồi. Cuối cùng đột nhiên biến mất, không ai có thể tìm được. Hơn nữa này một phần bức ảnh là tô châu bên kia camera đầu vỗ xuống, có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm, mà nhất phân là nam kinh bệnh viện camera đầu vỗ xuống, người kia hạ thấp xuống đầu, cũng không có vỗ tới toàn bộ mặt. Dương đội đem mấy phần văn kiện nắm ở trong tay, cẩn thận nhìn xuống, chân mày hơi nhíu lại. Cảnh viên tò mò hỏi nói, Dương đội, bọn họ là cùng một người sao? Dương đội vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận phân biệt từ chi tiết nhỏ đến lớn thân thể. Cuối cùng gật đầu, có thể xác định, đây là cùng một người, đem này hai phần bức ảnh nắm cho bọn họ phân tích một chút, lại xác định một hồi có phải là cùng một người hay không, nếu như là cùng một người, đối với ta nhóm điều tra sẽ có trợ giúp rất lớn. Được. Cảnh viên gật đầu, hắn đối với chuyện này cũng rất tò mò, rất muốn biết nói, thần bí này bác sĩ rốt cuộc là ai, lại có bực này năng lực. Đương nhiên, trên internet, đã có không ít người nhảy ra, những người này là các nơi chuyên gia của bệnh viện giáo sư. còn có một chút hết sức người có địa vị, bọn họ đối với chuyện này đều biểu thị không thể, đồng thời đối với Nam Kinh bệnh viện tiến hành nghiêm nghị phê phán, cho rằng một nhà loại cơ lớn bệnh viện, dĩ nhiên không hạn cuối đến lẫn lộn chuyện như vậy. Bé gái sự tình ở trên Internet, đúng là có không ít người quan tâm, mà rất nhiều bệnh viện, đều biết nói cô bé này mắc có cái gì bệnh, nếu như nói một hồi giải phẫu liền khắc phục, này dưới cái nhìn của bọn họ, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, lung tung khoác lác, thậm chí ngay cả bản nháp cũng không đánh. Thổi đều để người không tin Bất quá Nam Kinh bệnh viện cũng không có Vì việc này bịa giải Dưới cái nhìn của bọn họ Chuyện này căn bản không cần bịa giải Thậm chí lười bịa giải Cùng một bầy không có kiến thức người Có cái gì tốt nói Bọn họ hiện tại chính là muốn mau mau tìm tới này Một vị thần bí thân y Sau đó dùng lòng chân thành nhất Đánh động đối phương Đem xính mời đi theo Một tên tốt bác sĩ Mỗi bên bệnh viện lớn đều là dành trước cướp giật A Hơn nữa chính là cái kia mau thầy thuốc đều rất muốn làm mặt cùng đối phương thỉnh giáo một phen, học tập một ít tri thức. Hiện tại đến một chỗ thành mới thành phố, tự nhiên là ở trên đường tùy tiện đi dạo một vòng, chuẩn bị tìm ra tốt nhất bệnh viện đi xem một chút, nói không chắc số may, còn có thể gặp được một loại người cũng khó nói à. Mà lúc này, phố văn lý, điền thần côn nhìn trên internet cái kia video, hướng về mọi người ngoắc tay, các ngươi tới xem một chút, người này bóng lưng có giống hay không một người. Nô Ú Lan vây tụ lại đây, nhưng phóng tầm mắt nhìn thời điểm, Không khỏi nói nói, ồ, đây không phải là lầm ca mạ, hắn làm sao lên nết? Còn bị người cho truy đuổi, Hắn hiện tại còn không biết nói xảy ra chuyện gì, này phóng tầm mắt nhìn, bóng lưng này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Điền thần côn sững sở, ngươi làm sao dám chắc chắn chứ? Nô Ú Lan nhìn điền thần côn, thiệt giả, đừng nói bóng lưng này lại như, còn có y phục này, không chính là chúng ta mua cho hắn mà, cái kia món quần áo màu trắng, phía sau còn có dấu đồ án. Đúng nha. Điện thần côn kinh ngạc sau đó lập tức gọi điện thoại cho lâm phàm lúc này lâm phàm đang tìm mục tiêu nhìn thấy điện báo biểu hiện nhất thời bất đắc dĩ cũng không biết nói trong cửa hàng lại chuyện gì xảy ra lâm phàm thần côn ngươi lại có chuyện gì ta hiện tại đang đang làm việc hả Điện thần côn tiểu tử ngươi chạy đi nam kinh làm cái gì còn ngươi nữa làm sao bị người truy đuổi nữa à điện thoại cái kia đầu lâm phàm hoàn toàn trận tròn mắt có ý gì điền thần côn nhìn tin tức Sau đó đọc nói, người bí ẩn xuất hiện ở Nam Kinh bệnh viện, cứu trị bé gái. Lâm Phàm không biết gì hơn, cợt mở nở, các ngươi làm sao biết nói. Điên thần côn kinh ngạc nói, thật sự chính là ngươi à, ta vừa bắt đầu cũng không nhận ra được, chính là cảm giác nhìn quen mắt, là U lan nhìn ra được, nàng nói ngươi lúc đó mặc quần áo, không phải chúng ta mua cho ngươi mà, còn có chạy nhanh như vậy, khẳng định chính là ngươi, ai nha, ta đi, ta nghĩ không thông, ngươi tại sao lại đi Nam Kinh khám bệnh cho người à. Lâm Phàm nguyên bản rất là đẹp tâm tình tốt, đột nhiên biến mất rồi, đây là tình huống gì, chính mình cũng không có ló mặt, sao đã bị người cho phát hiện đây? Không khoa học a, Thân côn, nói với bọn họ, chuyện này các ngươi đừng nói với bất kỳ người nào, liền làm chưa từng nhìn thấy. Lâm Phàm nói nói, hắn hiện tại cũng có gan xung động muốn khóc, ngươi nói đây rốt cuộc gọi chuyện gì a? Chuyện này làm sao không giải thích được đã bị người cho phát hiện đây? Điên thân côn, rõ ràng, rõ ràng, cái này gọi là biết điều. Ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm không nói. Cúc điện thoại phía sau. Lâm Phạm vỗ một cái chán, chuyện này vô hố, xem ra cần phải mau mau cố lên mới được, cố gắng đem nhiệm vụ hoàn thành. Chương 363, đây cũng quá giả đi. Nếu như không phải điền thần côn nhắc nhở, Lâm Phạm đến bây giờ cũng cảm giác mình nhận dấu rất đúng chỗ. Người khác muốn tìm chính mình căn bản là chuyện không thể nào, bây giờ nhìn lại, chính mình còn được cần phải thật tốt bảo vệ mình. Hàng Châu chỗ này tôi ta. Chính là khí trời hơi có chút tiểu làm nóng a sau đó mua một bộ quần áo mới, thuận tiện mua khẩu trang, mũ, kính, dâm, đem chính mình bảo vệ hết sức kín. Hiện tại nếu như còn có người nhìn ra bản thân, như vậy chính mình cũng coi như chịu phủ. Hàng châu nào đó loại cỡ lớn bệnh viện. Một vị đem chính mình bao gồm hết sức kín nam tử ở bệnh viện, phát hiện vật phẩm lụn đi dạo, loại trang phục này không có bất cứ vấn đề gì. Ở bệnh viện chỗ này, thuộc về bình thường sự tình, có người da rẻ không thể bị phơi nắng đến. toàn thân đều phải gói lại, đây là hết sức thường gặp. Lâm Phàm cảm thụ qua mấy nhà bệnh viện bầu không khí, loại cảm giác này xác thực rất nguy, ở trong bệnh viện, nội tâm của người này sẽ không tự chủ được trầm thấp xuống, chủ yếu chính là chỗ này mặt đầy dây một loại không nói được cảm giác ngột ngạt. Chung quanh nhìn, đi ngang qua người, có mắc có thói xấu vặt, có mắc có bệnh nặng, cuộc sống này vô thường à, hay là muốn bảo vệ mình thân thể, cả đời này bệnh, nhưng là thật sự khủng khiếp, bệnh nhẹ chịu tội, bệnh nặng ra tài hay không? Căn cứ trước mặt kinh nghiệm, hắn hiện tại đã có mình xáo lộ, bị ở trên người trong bọc sách, có bí mật của hắn vũ khí. Nhìn một vòng, đúng là không có tìm được đối tượng thích hợp, bây giờ người lòng cảnh giác bên trong rất mạnh, chính mình không có giấy phép hành nghề y, cũng không có bất kỳ y học địa vị, này nếu như bị đội kịp, nhất định là chịu không nổi. Đang lúc này, bệnh viện phòng khách truyền đến rất là thanh âm huyên áo. Nhường một chút, để bác sĩ lại đây. Bên trong đại sảnh hò hét loạn cào cào, thật là nhiều người vây tụ ở nơi đó ở giữa đại sảnh từng chiếc từng chiếc xe đẩy trên nằm từng cái từng cái bệnh nhân bởi vì xe cứu thương có hạn xe đẩy có hạn có người trực tiếp bị bày để dưới đất những người kia máu me khắp người có người trên người còn cắm ngược thiết phiến rất là thê thảm làm sao vậy đây là đã xảy ra chuyện gì rất nhiều người vây xem nhìn thấy trước mắt tình cảnh này tâm linh run lên những người kia máu thịt bé bét để người nhìn ra lòng sinh sợ hại a đây là xảy ra thai nạn xe cộ xe công cộng cùng xe tải lớn chạm vào nhau hành khách bị thương nghiêm trọng có đều nhanh không tức giận lúc này các y tá gấp nước mắt đều nhanh chạy xuống bệnh viện các thầy thuốc đã sớm nhận được thông báo thế nhưng lần này bị thương nhân số thật sự là nhiều lắm căn bản không giúp được chỉ có thể lựa chọn trọng thương trước tiên trị một ít gia thuộc nghe tin tới rồi nhìn thấy người thân dáng dấp kia thời điểm toàn bộ sợ hai đến co quắp ngã trên mặt đất bác sĩ mau cứu chồng ta a bác sĩ ngươi mau tới con trai của ta một mực thổ huyết Các người mau tới A. Các thầy thuốc giờ khác này cũng là luống cuống tay chân, nhân số nhiều lắm, hơn nữa ra thuộc nhóm tâm tình chậm trần rất lớn, đối với bọn họ trị liệu cũng có rất lớn quái nhiễu. Lúc này, một tên bác sĩ dòng nói, thương thế kia giả mau mau đưa được giải phẫu phòng lập tức làm giải phẫu, nếu không thì chậm. Nhanh, nhanh. Lâm phàm nhìn thấy trước mắt một màn, đều bị dọa cho sợ rồi, tình huống này cũng quá thê thảm đi, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đeo bọc sách. Hướng về ve đút cờ phương hướng chạy đi ở ve đút cờ thời gian lâm phàm mau mau mở túi đeo lưng ra đem bên trong bác sĩ phục các loại công cụ toàn bộ lấy ra sau đó mặc đeo ở trên người thẳng đến phòng khách Nhường một chút lâm phàm đẩy mở đám người đi vào bên trong đi này mới vừa đi vào đã bị một vị gia thuộc bắt được gia thuộc tâm tình rất là kích động bác sĩ ngươi mau nhìn xem con trai của ta hắn nói con trai của ta không cứu ta van cầu ngươi mau cứu con trai của ta à Lâm Phàm gật đầu, lập tức đi tới người bị thương trước mặt, tim đập tạm thời không còn, nhưng là bất kể là tình huống thế nào, chỉ cần ở cố định thời điểm cứu trị, đều có niềm tin rất lớn đem người cho cứu trở về, bởi vì là thân thể người tự thân có bảo vệ biện pháp, nhận được rất nặng thương tổn thời gian, thân thể bản năng sẽ tự bảo vệ mình. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, này nhìn thấy được hãy cùng mất mạng giống như, nếu như bỏ lỡ cứu viện thời cơ, như vậy trên căn bản liền. Xong đời. Đang ở cấp cứu một tên bác sĩ hướng về Lâm Phàng gọi nói, hắn đã không có cách nào cứu, mau mau lại đây cứu có hy vọng người a. Gia thuộc vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời nổi giận, vẻ mặt dữ tợn, người nói cái gì? Con trai của ta không chết. Bác sĩ lắc đầu, tình huống như thế thật sự rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì. Một tên hộ sĩ lên trước, nhìn bác sĩ, xin hỏi ngươi là vị nào bác sĩ? Nhìn này hình thể, nhìn thẻ số, nàng cảm giác thật giống chưa từng thấy đối phương. Hơn nữa đối phương đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, cũng là có chút kỳ quái. Lâm phàm trừng mắt một cái, còn hỏi những thứ này làm gì, còn không mau cứu người, người đi bên cạnh, thiếu niên này giao cho ta. Hộ sĩ vừa nghe mau mau gật đầu, ở loại nguy cơ này thời khắc, căn bản không cho phép các nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Gia thuộc, bác sĩ, mau cứu con trai của ta a Lâm phàm ngươi đừng lắp ta, lại lắc người liền thật sự không cứu, ở một bên đợi, chớ phiền ta. Gia thuộc mau mau gật đầu. Sợ hai đến cả người run dậy, bác sĩ, ta không phiền ngươi, ngươi nhất định phải cứu con trai của ta à. Lâm Phạm đại thể nhìn một chút, bề ngoài vết thương tương đối nhiều, nhưng đều không phải là vết thương trí mệnh, nhưng là ở bụng, có một thiết phiến cắt tiến vào trong cơ thể. Lúc này, Lâm Phạm từ bác sĩ Hà phục trong túi tiền, lấy ra mua bên loại công cụ, bây giờ không có thuốc tê, chỉ có thể dùng châm bạc trước tiên thuốc mê, đồng thời nhìn bụng tình huống, tay sờ soạn ở trên mặt, ở điều kiện phương tiện không đủ để chống đỡ cứu trị dưới tình huống. bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ chính là phát huy chân chính tác dụng thời khác. nhìn tình huống trước mắt đây cũng là gan vỡ tan hơn nữa ngay bây giờ tình huống này coi như lập tức trên bàn mổ cũng phải cân mạng nếu như ổ bụng đánh mở không ngừng được huyết còn có thể tạo thành lượng lớn xuất huyết huống hồ gan là cơ thể con người là tối trọng yếu bộ phận cũng không thể cắt đứt những thứ đồ này coi như thành công cắt bỏ cái mạng này khẳng định cũng là không giữ được huống hồ cái này còn không là nhất để các thầy thuốc nhức đầu sự tình Nhức đầu nhất đúng là, người này hiện tại nằm ở cơn sốc trạng thái bên trong, này trên bàn mổ là sẽ chết. Lúc này, lâm phàm bay thẳng đến thiếu niên gia thuộc gọi nói, đi tìm hộ sĩ, cho ta nắm một túi á hình huyết đến. Gia thuộc vừa nghe, nhất thời bên trong gật đầu, sau đó liền bỏ mang cút nhanh đi tìm hộ sĩ, tìm huyết túi, nhất định phải tìm tới huyết túi. Hành hảo chính mình nắm giữ hành tẩu giang hồ đạo đức nghề nghiệp, lần này tính châm bạc chuẩn bị rất nhiều, trực tiếp đem tháo rỡ mở. ở thiếu niên trên người mỗi cái huyệt vị trên cắm đầy đây là đoạn tuyệt đợi lát nữa đem thiết phiến lấy ra thời điểm sẽ tạo thành lượng lớn suất huyết cũng không biết nói nhà kia thuộc là dùng biện pháp gì lập tức có một tên hộ sĩ lại đây đem huyết túi cầm tới truyền máu hộ sĩ ngươi đây là muốn làm gì lâm phàm ta cho ngươi thua huyết ngươi cái nào phí lời nhiều như vậy đây ra thuộc nhanh a bác sĩ cho ngươi thua huyết ngươi liền thua không phải vậy ta liều mạng với ngươi hộ sĩ tuy rằng kiến thức không ít. nhưng nơi nào từng trải qua tình huống như thế giờ khác này là hoàng hồn cho thiếu niên tiến hành truyền máu hiện trường người chung quanh nhìn trước mắt tình huống đều bị sợ choáng váng này dưới cái nhìn của bọn họ thật sự là quá kinh khủng kinh khủng để người đều không biết nên nói những gì bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ a lần này liền nhờ vào ngươi lâm phàm hít sâu một hơi sau đó nhìn hướng ra thuộc ta hiện tại phải đem thiết phiến nổ ra ngươi ở bên cạnh tuyệt đối đừng chạm ta không phải vậy con trai của ngươi mất mạng Đừng trách ta. Ra thuộc lập tức gật đầu, ta bảo đảm bất động. Hiện tại tình huống này, thiếu niên này thuộc về trọng thương cấp bậc, hơn nữa có thể chết thành cao tới 99%, liền ngay cả hộ sĩ thấy được, đều cảm giác không cứu. Theo gan cũng có thể bị này thiết phiến cắt thành hai nửa, còn có thể hữu dụng không được. Xì. Si. Máu bắn tung tóe bay vẩy ra, hộ sĩ hai mắt trận lão đại, phảng phất là thấy quỷ giống như vậy, suýt chút nữa bị sợ ngất đi. Lâm phàm hai tay hơi động. Châm bạc trực tiếp rơi vào vết thương hai bên trên da, hơi rung động, nếu như đây là ở thủ thuật phòng, liền thuận tiện đồng thời đưa tay thuật cho làm, nhưng là bây giờ không có công cụ, cũng không có an toàn xấu cảnh, chỉ có thể trước tiên bảo vệ mệnh. Đi, kéo được giải phẫu phòng đi, lập ngựa tiến hành phẫu thuật, thiếu niên này đã cứu về rồi, còn cuối cùng khôi phục thành bộ răng gì, tiểu xem các ngươi bệnh viện giải phẫu năng lực. Lâm Phàm nói nói, này bách khoa toàn thư thần bí năng lực bổ trợ vẫn là rất biến thái. Đi qua này sức mạnh thần bí trị liệu, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Làm sao sẽ? Hộ sĩ không dám tin tưởng, nàng lại không phải là cái gì cũng không hiểu, ngay bây giờ tình huống này người là không sao. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Phạm vô vô thiếu niên mặt, tỉnh lại đi. Ở xung quanh người ánh mắt hoảng sợ hạ, cái kia nguyên buồn đã ngỏm thiếu niên, đột nhiên mở mắt ra, thế nhưng tay chân đều không thể động đậy. Gia thuộc nhìn thấy tình huống này, lập tức lên trước, nhi tử, ngươi không chết đi, bác sĩ. con trai của ta làm sao vậy lâm phàm không sao rồi nhanh đi giải phẫu đi ta đã phong tỏa toàn thân hắn cảm rất đau hắn hiện tại ý thức khôi phục lại nhưng trong vòng 2 ngày là không nhúc ních nổi hộ sĩ bác sĩ vậy này trên người châm làm sao bây giờ lâm phàm liếc mắt nhìn giải phẫu thời điểm chính các ngươi rút thế là được mau đi đi thời khắc này người chung quanh đều nhìn trận tròn mắt này cái quái gì vậy cũng quá giả đi chương 364, một đường lao nhanh Đối với chung quanh người cùng các y tá tới nói, tất cả những thứ này đều quá kinh hãi, nhưng đối với Lâm phàm tới nói, hết thể đều hết sức bình thường, cho đùa trẻ con mà thôi, không nhiều lắm ý tứ, không phải là xem bệnh mà, cái này có gì khó. Hiện tại vẫn rất là hỗn loạn, đại lượng bác sĩ cùng hộ sĩ trở nên bận rộn, đây là một việc thảm trọng sự tình A, người bị thương thật sự là nhiều lắm, tiếng khóc rung trời, rất là khốc liệt, xung quanh một ít người vây xem, thấy cảnh này, trong lòng cũng là khó chịu, có mềm lòng. không khỏi chạy xuôi hạ nước mắt thật sự quá thê thảm một người đàn ông tuổi trung niên nhìn mình năm tuổi nhi tử sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bác sĩ hắn tự thân không có bị bao nhiêu tổn thương đều là một ít tiểu thương mà thôi thế nhưng con trai của hắn nhưng thương thế nghiêm trọng một tên bác sĩ nam vô lực lắc đầu xin lỗi thật sự không cứu lại được chúng ta đã tận lực phù phù nam tử co quắp ngồi dưới đất một mặt vô thần sau đó thầy thuốc kia lập tức đổi người bị thương Vào lúc này tâm tình của hắn mặc dù khó mà nói, nhưng không thể bị cảm tình tà hữu, nhất định phải mau mau tra nhìn thứ khác người bị thương, không thể làm lỡ từng giây từng phút. Cảnh sát đến rồi, phóng viên đến rồi. Đây là một việc đại sự, không phải là việc nhỏ a. Có thương thế nghiêm trọng người bị thương nhanh chóng bị đưa vào phòng giải phẫu, mà có người bị thương, nhưng là không có có bất kỳ hy vọng gì, chỉ có thể bị các thầy thuốc cho bỏ qua. Thân là bác sĩ, tuy rằng không nên dễ dàng buông tha bất kỳ một tên người bị thương. Nhưng bây giờ tình huống này, nhân thủ rõ ràng không đủ, nhất định phải đem thời gian có hạn cùng tinh lực, cứu vớt càng nhiều người. Người đàn ông trung niên nằm dạp ở xe đẩy trước khóc khóc. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng cũng là bi thương, một đứa bé cứ như vậy không còn, này làm ra trưởng ai có thể chịu được. nhường một chút, người gây trở ngại ta cứu con trai của ngươi Lúc này, một thanh âm chuyển đến. Người đàn ông trung niên giơ lên đầu, nhìn về phía lâm phạm, sau đó khóc lóc, vừa bác sĩ nói con trai của ta không cứu. Đã chết. Ngươi muốn con trai của ngươi chết hay là sống, muốn sống, liền cho ta đứng ở một bên, đừng lúc đích. Lâm Phàm nói nói. Sống, ta nhất định phải con trai của ta sống a. Người đàn ông trung niên giống nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, vậy ngươi còn không mau cho ta tránh ra. Người đàn ông trung niên giờ khắc này hoàng mang lo sợ, không biết nên làm gì bây giờ. Một tên bác sĩ nói không cứu, giờ khắc này lại có một tên bác sĩ nói có thể cứu, hắn không biết nên tin người nào. vậy bây giờ cho đứa nhỏ rơi xuống tử vong báo cáo bác sĩ nhìn về phía lâm phàm đứa bé kia thật không cứu ngươi sắp tới những khác người bệnh nơi đó nhìn tình huống không muốn đem thời gian có hạn dùng ở chuyện không thể nào trên hai tử cứu không được chúng ta cũng rất khó quá nhưng vào lúc này không thể hành động theo cảm tình a lâm phàm không có nhức đầu không có chuyện gì còn có cứu tiếng nói của ngươi quá quả đoạn sau đó cần phải cố gắng tỉnh lại bất luận cái nào cơ hội đều không thể từ bỏ ngươi thấy thuốc kia lắc đầu ngươi Hắn rất muốn nói ngươi là vị nào bác sĩ, ngươi đây là ở nắm những khác người bị thương an nguy, ở làm tiền đặt cờ ca, nhưng là này lời còn chưa thốt ra miệng, lại bị hình ảnh trước mắt cho hoàn toàn sợ choáng váng. Chỉ thấy lâm Phàm một tay nhấn ở đứa trẻ trên người, kỳ thực tiểu hài này còn có một tia khí tức đánh mở một lần tính châm bà bao, sau đó ở tử cung, khí hải, quan nguyên chờ mấy chỗ huyệt vị trên kim kim, cái kia dán sắt trên ngực tay, hơi ép một chút, hài tử hai chân đột nhiên giơ lên, phảng phất là thân thể bị áp lực nặng nề. Hoa. hai tử đột nhiên khóc giống lên, trung niên nam tử kia thấy cảnh này, nhất thời mừng rỡ như điên, phản phất chưa kịp phản ứng giống như vậy, sống, sống, lâm phàm nhìn khóc thầm đứa nhỏ, sau đó một cây ngân châm cắm ở trên cổ, khóc cái gì, cho ta từng nuốt từng nuốt thở dốc. đối với đứa nhỏ tôi nói, hắn nơi nào rõ ràng những này, nhưng bây giờ không biết vì sao, hắn muốn khóc nhưng không khóc nổi, một cái miệng cũng chỉ có thể thở dốc. bác sĩ, con trai của ta sống. người đàn ông trung niên hương phấn nói. lâm Phạm bình tĩnh nói vẫn không có ngươi đem con trai của ngươi ép dưới thân thể dẫn đến hắn thở không nổi thời gian dài nghẹt thở hiện tại đầu góc có chút tổn thương còn phải mở mở đầu góc. a phải làm phẫu thuật mở đầu góc. người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người nhưng sau đó gật đầu chỉ cần có thể cứu sống làm cái gì cũng được coi như sau đó có di chứng về sau ta cũng không đáng kể a không nghiêm trọng như vậy lâm phàng một cái tay nhấn lên đỉnh đầu sau đó một châm dót vào đây là huyệt bách hội Nắm giữ khai khiếu tỉnh nào tác dụng, nói cho ngươi ngươi khẳng định cũng không hiểu, ở bên cạnh nhìn, không có chuyện lớn hơn gì. Lâm phàm càng là bình tĩnh, càng là để người đàn ông trung niên cảm thấy hy vọng, thậm chí ở người đàn ông trung niên xem ra, trước mắt đây chính là thần y a, này chút vấn đề, khẳng định liền không là vấn đề. Cái kia lúc trước cho đứa nhỏ truyền đạt tử vong thông báo bác sĩ, thấy cảnh này trong nháy mắt sợ ngây người, sau đó giơ ngón tay cái lên, cảm ơn nhiều, là ta quá quả đoạn. Lâm phàm xua tay Người tiếp tục cứu người, cứu không được gọi ta một tiếng. Thầy thuốc kia nghe nói như thế, chẳng những không có cảm giác tức giận, trái lại cảm giác hy vọng đến, đến rồi, sau đó gật đầu, được. Hắn biết nói đối phương là có ý gì, chính là hắn không chắc chắn, liền giao cho hắn, tự xem cái kia chút chắc chắn. Người chung quanh sợ hãi than. Các ngươi nhìn, lại cứu sống một vị. Đứa bé kia lúc trước không phải nói đã chết rồi sao, bây giờ lại sống lại. Đây là thần y a, bệnh viện này lại có lợi hại như vậy thần y. Bọn cảnh sát duy trì trật tự hiện trường, bọn họ không phải bác sĩ căn bản cứu không được người, chỉ có thể duy trì tốt trật tự, cho thi cứu nhất định không gian. Vị thầy thuốc kia, người mắc bệnh này, ta không chắc chắn, hắn hiện tại xuất huyết không ngừng, tim đập đỉnh chỉ. Hắn không biết Lâm Phàm xưng hô như thế nào, hơn nữa cũng không nhận ra vị này chính là bệnh viện vị nào bác sĩ. Lâm Phàm lên trước, người đi làm việc của ngươi, này giao cho ta. Nhìn một chút đại khái tình huống, cũng rõ như lòng bàn tay. Bệnh nhân này đích xác có chút vướng tay chân, vẫn ở trước quỷ môn quan đung đưa, nếu như ở xảy ra thai nạn xe cộ thời điểm, lập tức cấp cứu, hay là còn có thể cứu lại đến, nhưng đưa đến bệnh viện phía sau, thời gian này đã quá muộn, các thầy thuốc cũng không thể ra sức. bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, đến không là vấn đề lớn lao gì. Y thuật tờ này đại phân loại tri thức, đích xác rất cường hãn, nếu như không có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, muốn cứu trị, hay là còn cần phí rất lớn tinh lực. nhưng có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ phía sau, đây cũng không phải vấn đề nan giải gì. Cũng không biết nói này hay là thần bí bổ trợ rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là linh đan rượu dược chuyển hóa không được? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm cũng nhìn sắp tới 10 vị bị bác sĩ truyền đạt tử vong thông báo người bị thương, thế nhưng ở Lâm Phàm cứu trị hạn, toàn bộ tài năng như thần bảo vệ tính mạng, phía sau chỉ cần để bệnh viện cố gắng trị liệu một hồi, trên căn bản liền không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá cũng có đáng tiếc. Có một tên người bị thương ở đưa đến bệnh viện thời điểm liền đã chết, mà cái kia người bị thương chính là tài xế, thương thế thật sự là quá nặng, ở trên đường đi liền đã chết. Nếu như ở hiện trường, lâm phàm hay là còn có, phát hiện vật phẩm lụn, thể có biện pháp, nhưng người đều chết hết, làm sao có khả năng cứu trở về. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, các thầy thuốc cùng hộ sĩ toàn bộ mệnh co quắp trên mặt đất, bất quá tốt ở tình huống hiện trường đã không chế được. Thời khắc này, các thầy thuốc đem ánh mắt nhìn về phía vậy không biết nói tên. không biết thân phận y thuật rất là thần kỳ thần bí bác sĩ bọn họ biết nói nếu như không phải vị thầy thuốc này hiện tại sợ rằng phải chết không ít người a các phóng viên đem hiện trường một màn đều quay chụp hạ xuống sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm lâm phàm giờ khắc này hơi di chuyển bước chân hắn hiện tại phải chạy trốn vị thầy thuốc này một tên cảnh sát hướng về lâm phàm chào hỏi mà lâm phàm nghe được thanh âm này nhất thời rút chân lên vừa chạy ra ngoài cảnh sát kia ngây ngẩn cả người Phản phất chưa kịp phản ứng, hắn không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chính mình hô một tiếng đối phương, đối phương bỏ chạy đường đây. Nhanh theo tới, gặp bác sĩ có phải là có chuyện quan trọng gì? Cảnh sát lãnh đạo mau nói nói. Đúng bọn cảnh sát lập tức đi theo phía sau, mà các phóng viên cũng là theo sát phía sau. Lâm Phàm chạy như điên, làm quay đầu thời điểm, nhưng là đột nhiên sững sờ ở, cợt mở nở, dĩ nhiên theo tới rồi. Bác sĩ dừng lại. Cảnh sát ở phía sau mặt gào thét. Ngưng em gái ngươi A. Lão tử hiện tại phải chạy trốn. Lâm Phạm sẽ không dừng lại đến, một đường lao nhanh. Thế nhưng để Lâm Phạm không có nghĩ tới là, những cảnh sát này dĩ nhiên cưới đôi vòng chạy bằng điện xe cảnh sát ở phía sau mặt theo, hơn nữa tốc độ lại vẫn không chậm. chương 365, không phải đơn giản như vậy. Chạy bằng điện xe cảnh sát ở phía sau mặt đuổi theo, bọn cảnh sát không biết này y thuật cao siêu bác sĩ tại sao đột nhiên phát điên lên đến chạy trốn, chẳng lẽ là nghĩ tới chuyện gì. hay hoặc là nói muốn đi bệnh viện khác có cái gì trọng yếu giải phâu không thành bác sĩ ngươi mau dừng lại ngươi muốn đi nơi nào chúng ta đưa ngươi tới cảnh sát ở phía sau mặt gào thét đồng thời trong lòng thầm đủ thầy thuốc này hai chân chạy rất mau à bọn họ này chạy bằng điện xe cảnh sát nhưng là đi qua đặc thù cải trang tốc độ rất nhanh nhưng là đều hơn nửa ngày rồi đều không đổi kịp thầy thuốc này cũng thật là quái dị phía sau các phóng viên cưới xe đạp điện cũng là một đường điên cuồng đổi theo ông kính vẫn nhắm ngay phía trước Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa Ca, chúng ta tốc độ này là nhanh nhất Này chụp không tới a. Có một ít ký giả nhóm cung lên Đều không biết nên làm gì bây giờ thầy thuốc này chạy thế nào nhanh như vậy Có phải là dùng đan dược nữa à Lâm Phạm hiện tại hết trôi nói rồi Đây là tình huống gì Đám người kia có phải là có tật xấu hay không Này đuổi theo mình làm cái gì a? Chính mình cũng không thể bị người bắt lại Đây nếu là bắt được nhất định phải xong đời Chắc là phải bị nhốt lại Vậy mình nhiệm vụ này làm sao còn hoàn thành a Các ngươi đừng đuổi ta, ta có chuyện. Lâm Phạm Lôi kéo giọng tử gọi nói. Cảnh sát, bác sĩ, chúng ta không có đuổi ngươi, ngươi dừng lại đến, ngươi muốn đi đâu, chúng ta đưa ngươi tới. ngồi ở phía sau cảnh sát nói nói, nhanh lên một chút, lại mở nhanh một chút. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Cảnh sát nói. Cơ mờ nờ sao có thể có chuyện đó, chúng ta này tốc độ nhanh nhất, có thể có 50A. Ai đây biết nói a Thầy thuốc này chạy thế nào nhanh như vậy, xe này khẳng định có vấn đề, ta liền nói cái kia hai mặt dấu không là đồ tốt, khẳng định cho ta hạn chế tốc độ, ngươi nói hiện tại đuổi một người đều không đuổi kịp, còn làm cái gì? Lâm Phàm chuyển qua đầu nhìn tới, phía sau cảnh sát vẫn còn ở đuổi theo, chính mình phải nghĩ biện pháp lui lại mới được, sau đó nhắm ngay khúc quanh, trực tiếp quay vào, thuận liền tới mấy cái đại vượt qua, trong nháy mắt biến mất ở cảnh sát trước mặt. Ở một nơi địa phương bí ẩn, Lâm Phàm nhìn thấy bọn cảnh sát ly khai. Nhất thời lộ ra nụ cười, quyết định thành công, không có vấn đề. Bọn cảnh sát gọi điện thoại về, đội trưởng, chúng ta theo mất rồi, bác sĩ biến mất không thấy. Bệnh viện, các người có ai nhận thức vừa vị thầy thuốc kia sao? Cảnh sát hỏi, bệnh viện bác sĩ cùng các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, không quen biết ta. Trung quanh quần chúng vây xem nói nói các người nói, người này có phải hay không là gần nhất trên tin tức truyền cái kia thần bí thần y à, quang thời gian trước, không phải ở Nam Kinh xuất hiện mà. Hơn nữa chạy cũng đặc biệt nhanh, một hồi sẽ không có. Hình như là à, các ngươi khoan hay nói, vừa các ngươi phát hiện không có, thầy thuốc kia đem chính mình bao lấy hết sức kín, hơn nữa y thuật đặc biệt cao siêu, mặc kệ vấn đề gì, đến tay hắn bên trong đều giải quyết dễ dàng, ta nhìn nhất định là. Trung quanh các thị dân thảo luận kịch liệt. Ngày mai, Hàng Châu các nhà tòa soạn báo toàn bộ báo cáo sự tình ngày hôm qua, đồng thời này thần bí bác sĩ ở trên internet hoàn toàn phát hỏa. Một cái nào đó nổi danh xê bạ. có người phát ra thiết mời. Ngày hôm qua Hàng Châu nhà ta bệnh viện, nên đón đồng thời loại cỡ lớn thai nạn xe cộ bị thương người bệnh. Tình huống lúc đó rất là khẩn cấp, rất nhiều người bệnh thương thế nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Ngay ở bệnh viện bác sĩ cùng các y tá luôn cuống tay chân thời điểm. Một tên mặc bạch đại quái đem chính mình bao gồm hết sức kín bác sĩ hắn xuất hiện, y thuật của hắn thật sự là thật lợi hại. Hơn 10 người người bị thương ở bệnh viện thầy thuốc nhận định hạ đã không có hy vọng thời. Điểm, hắn triển khai y thuật thần kỳ. Đem cái kia chút người bị thương mỗi một người đều cứu về rồi, thân ta là quần chúng vây xem, cũng đã sợ ngây người. Sau đó thần y đột nhiên chạy trốn, cảnh sát về phía sau mặt đuổi, cũng không có đuổi theo, nghe nói tốc độ. đặc biệt nhanh, cảnh sát lái chạy bằng điện xe cảnh sát cũng không có đuổi theo, chúng ta đều muốn. Thần bí này thần y nhất định là gần nhất internet rất nóng bỏng tên người kia thần y, hắn lưu trôi ở mỗi bên thành phố lớn, căn theo được biết, hắn đã đi qua Tô Châu, Nam Kinh, Hàng Châu, không biết trạm tiếp theo lại là ở nơi nào. Này thiếp mời trong nháy mắt đã bị thêm tinh đỉnh đưa, hồi phục nhân số đạt tới mấy vạn, cỡ lạc số lượng đạt tới mấy trăm ngàn. Cơ mơ nờ, này thiệt giả, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong thần ý chân chính không thành, bất quá thần ý tại sao muốn chạy trốn a? Cái này ta cũng nghĩ không thông, chuyện này bị báo lúc đi ra, ta thì có chú ý, thế nhưng vẫn không thể nào hiểu được, thần ý tại sao muốn chạy. Lý do như sau, một dáng dấp quá xấu. Hai không hy vọng tiêu căng. Ba không phải bác sĩ, làm bộ bác sĩ. Bốn không có giấy phép hành nghề y năm đầu góc có bệnh. Ta chống đỡ một, Ta chống đỡ ba, Ta chống đỡ hai. Chuyện này ở trên Internet xảo xôi sùng sục. Nam Kinh, Cục Cảnh sát, Dương Đội trưởng, lại có tin tức. Ngày hôm qua hàng châu bên kia một nhà loại cỡ lớn bệnh viện, tiếp nhận rồi một bảy người bị thương. Bên trong vậy chúng ta đang điều tra thần bí thần y khả năng xuất hiện, nhưng căn cứ tư liệu còn không rất có thể xác định có, phát hiện vật phẩm lụn phải là cùng một người hay không. Cảnh viên nói nói. Dương đội trưởng trong mày, quái dị này, Ngươi nói này thần ý luôn chạy loạn làm gì. Hãy cùng đánh du kích chiến tựa như. Cảnh viên, không biết. Dương đội trưởng nhìn trong tay căn cứ có hạn trị liệu, vẽ vẽ ra ảnh chân Dung, đi so sánh một chút, nhìn có bao nhiêu thích hợp. Được. Cảnh viên gật đầu. Không biết qua bao lâu, cảnh viên đã trở về. Đội trưởng, kết quả đã xuất hiện, tổng cộng có 11.860 vị, này tranh chân Dung có khác biệt rất lớn. Ngươi nói chúng ta này có thể hay không tính sai. Cảnh viên nói nói. Dương đội trưởng lắc đầu, này độ khó cũng quá lớn, bên trong rõ ràng nhất một cái chính là chạy nhanh, này điều tra rất có tính khiêu chiến A. Mấy ngày sau, trên internet hoàn toàn côn bạo, kế hàng châu phía sau, thần bí này bác sĩ lại xuất hiện ở những khác hai thành phố xuất hiện. Hơn nữa đều theo thành thị khác giống như, cứu chữa không ít không thể chữa trị tốt người, cái này ở y học giới đưa tới chấn động to lớn, vô số người đều muốn biết nói. Này thần y rốt cuộc là ai, nhưng không người nào có thể biết nói. Dương đội trưởng bọn họ mặc dù có chút số liệu, thế nhưng điều tra lượng công việc quá lớn, điều tra tốc độ có chút chậm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiến triển chút nào. Đặc biệt là cái kia ngũ ra bệnh viện, đều đang tìm kiếm thần y chỗ cần đến. Nếu như tìm được, bọn họ khẳng định trước tiên phải đi hiện trường mời mọc đối phương đến bệnh viện. Mà lúc này, ở một nơi nào đó, Lâm phàm đang yên lặng cùng đợi, nhiệm vụ làm sao vẫn chưa xong đâu. Này năm thành phố chính mình cũng đều đi qua Chẳng lẽ là phải trở về Thượng Hải Mới có thể toán chính mình hoàn thành nhiệm vụ không được Nghĩ tới chỗ này Lâm phàm liền lập tức đặt hàng nhóm về Thượng Hải Vì nhiệm vụ này Chính mình nhưng là chạy gãy chân A Vẫn bị người truy đuổi Chưa bao giờ bị người vượt qua Thậm chí ngay cả bắt cũng không có tóm lại Thượng Hải chạm xe lửa Lâm phàm đứng ở Thượng Hải trên đất Hít sâu một hơi Nhiệm vụ, đến đây đi Ta đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng là thời khắc này Nhiệm vụ tiếng nhắc nhở vẫn chưa đến Cơ mơ nở, có muốn hay không bộ dáng này à Chẳng lẽ khoảng thời gian này Chính mình làm không công không được Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc thốt lên Sau đó cẩn thận nhìn xuống Bách Khoa Toàn Thư nhiệm vụ bản. Nhiệm vụ, đi chân trần làm nghề y Hành y tế thế, đi khắp năm thành phố Thời khắc này, Lâm Phàm kịp phản ứng Bách Khoa Toàn Thư tuy rằng hết sức đáng tin Rất hào phóng, nhưng cái tên này yêu thích chơi văn tự du hí Ta đi, nhận không nhiều như vậy ngày đắc tội Bất quá cũng không phải nhận không, chính mình nhưng là cứu không ít người, điểm này để tâm tình mình rất tốt. Suy tư một lát sau, Lâm Phạm dần dần suy nghĩ minh bạch, này thứ 10 hạng trang mặt đại phân loại kiến thức nhiệm vụ, cũng không phải là tốt như vậy hoàn thành, trong này độ khó của nhiệm vụ, cũng không đơn giản. Đại phân loại quả thật là đại phân loại, không giống tiểu phân loại đơn giản như vậy. Xem ra cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. mươi 366, ngày kỷ niệm tiến hành bên trong. Phố Vân Lý Cậu chủ nhỏ đã trở về, biến mất đã lâu, cậu chủ nhỏ rốt cục đã trở về. Bất kể là thương gia các lão bản vẫn là đi dạo phố thị dân, tất cả đều kích động, bọn họ đã đợi lâu lắm rồi. Từ khi cậu chủ nhỏ đột nhiên biến mất không còn tâm hơi sau, bọn họ tại mọi thời khắc trong ngực đọc cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Gâu gâu, nhị cố lạt cậu ra điên cuồng tập kích mà đến, kiều đôi một mực lâm phàm chân một bên xoay tròn. Hiện tại tâm tình của hắn không lớn, cực khổ rồi thời gian thật dài. nhiệm vụ này dĩ nhiên chưa hoàn thành thôi đã như vậy sau đó từ từ hoàn thành có một hạng đại phân loại tri thức đã thuộc về nghịch thiên rồi coi như chỉ có này một hạng đại phân loại tri thức đủ để để chính mình trở thành hàng đầu tồn tại bình an vừa lại an ổn vui sướng sinh hoạt còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đoàn người đã lâu không gặp a lâm phàm hướng về mọi người khoát tay một mặt ý cười này có đoạn thời gian không thấy rất là tưởng niệm mọi người chủ quán ông chủ lão trương gọi nói cậu chủ nhỏ còn nhớ hay không được gần nhất là ngày mấy lâm phàm cười nói ta làm sao có khả năng sẽ quên mỗi tháng số 20, nhưng là chúng ta phố vân lý đặc thù tháng ngày a đoàn người chuẩn bị một chút ha ha hiện tại chúng ta cũng đều là chờ mong này một trời ạ lao trương cười nói đoàn người cũng đều giống nhau phi thường chờ mong ngày tới đây không chỉ có thể làm một ít chuyện có ý nghĩa còn có thể thưởng thức cậu chủ nhỏ tay nghề đây quả thực là chuyện nhất cử lưỡng tiện nô u lan từ trong cửa hàng đi ra nhìn về phía Lâm Phạm ánh mắt, cũng là nhu hòa hết sức, đồng thời hồi lâu không nhìn thấy Lâm Phạm, cũng là muốn đọc vô cùng. Ai O O. Đột nhiên, chung quanh thương gia các lao bản phát sinh thanh âm quái dị, nội u lan ôm Lâm Phạm, Lâm ca, chúng ta có thể nhớ ngươi. Ngươi đây là muốn sở ngực ta a Lâm Phạm cười nói, kỳ thực ta cũng rất muốn các ngươi. Điền thần côn nhìn về phía Lâm Phạm, ánh mắt có chút quái dị, đợi lát nữa chúng ta phải cố gắng tán gẫu một chút. bọn họ vừa bắt đầu cũng không biết lâm phàm đi ra ngoài làm cái gì nhưng sau đó ở internet nhìn thấy những tin tức kia thời điểm bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình lại xem không hiểu tiểu tử này cái tên này lúc nào sẽ khám bệnh cho người hơn nữa còn gây nên rất lớn xã hội người thường thần y ở trên internet bị lưu truyền sôi sùng sục vô số người đều đang tìm kiếm thần y tồn tại bất quá nhưng không ai biết nói này thần y rốt cuộc là ai nô u lan buông ra lâm phàm cười nói ngươi không trong khoảng thời gian này Chúng ta đều ở đây trên internet nhìn ngươi tin tức Xuyệt, không muốn tuyên truyền ra Biết điều một chút Lâm Phàm nhỏ giọng nói nói Hắn hiện tại mới cảm giác mình đem sự tình làm có chút đại điều Này nếu như nói đi ra ngoài Sợ rằng phải khủng khiếp Hơn nữa chính mình tạm thời vẫn chưa nghĩ ra đến Cùng giải quyết như thế nào đây Nô Ú Lan gật đầu, yên tâm đi Chúng ta cũng sẽ không đem chuyện nào nói ra Bất quá cái kia chút đều là thật sao Lâm Phàm thần bí nở nụ cười Các ngươi nói sao Triệu Trung Dương vội vội vàng vàng đi ra, mỗi bên vị huynh đệ nhóm, Lâm Đại sư đã trở về, sau đó các ngươi lại có thể nhìn đến Đại sư Hà Quang. Lâm phàm hướng về ông kính khoát tay háo một cái, trên mặt vẫn mang theo ý cười, tuy nói lần này làm công công, nhưng cũng coi như là đi qua năm thành phố người, hơn nữa này cứu người cảm giác vẫn là hết sức thoải mái hết sức thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy cái kia chút đã không có cách nào cứu người, ở cố gắng của mình hạ, thành công cứu trở về, loại cảm giác đó. Thật không phải là dùng lời nói là có thể hình dung, này có thể phải cần chính mình chậm rãi cảm ngộ mới được. Trong cửa hàng, Điên Thần Côn Thán Phục nói, ngươi lần này xem như là làm đại phát, ta nhưng khi nhìn trên nét tin tức, có người quá nhiều muốn tìm ngươi, nếu như bị bọn họ phát hiện là của ngươi lời, chúng ta này cửa hàng, e sợ đều phải bị người cho bể. Lâm phàm nhìn Triệu Trung Dương, Triệu Trung Dương gật đầu, trực tiếp đã đóng. Đây là không nói, cũng không biết nên nói thế nào, chuyện này còn cất giấu. đừng để người biết nói. Lâm Phạm nói nói, Điên thân côn, kỳ thực chúng ta nếu như đổi nghề mở cửa trận, vẫn là rất tốt, dù sao ta đối với hiện tại bệnh viện không có quá lớn hảo cảm. Lâm Phạm vui nói, làm sao, bị ép hại quá. Điên thân côn gật đầu, cái kia khẳng định, trước đây liền hơi hơi cảm mạo một hồi, đi chỗ đó bệnh viện lớn, liền muốn ta thử máu gì, còn có để ta làm cái gì kiểm tra, nếu không phải là ta thái độ cứng rắn, chỉ treo một bình nước. Còn thật không biết muốn ta bao nhiêu quan tài bản đây." Lâm Phàm cười nói, "Nhân ra cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, thử máu kiểm tra một chút, nhìn tình huống mà, được rồi, được rồi, ta cũng không viện, có chút không biên được. Gần nhất đem sự tình rút xong, ta phải đi thi cái giấy phép hành nghề y, không có này chứng, cũng không thể quang minh chính đại làm cho người ta xem bệnh a." Lâm Phàm cảm thán nói. Điên thần côn cười nói, "Ta bởi vì chuyện này ngược lại không gấp, ngày mai không phải là số 20 mà?" Đồ vật ta đều chuẩn bị xong, cái kia chợ bán thức ăn lao đầu, biết chúng ta đây là muốn đi cho nhi đồng viện mồ côi tặng đồ, này cho đều là giá mua vào. Lâm Phàm gật đầu, được, ngày mai chúng ta sẽ hành động, ta cũng liên hệ chút người. Tin nhắn bảy, Lâm Phàm, ngày mai số 20, muốn đi Nam Sơn nhi đồng viện mồ côi, này đánh cuộc thua rơi, có thể đừng quên A. Vẹn vẹn mấy giây, bảy bên trong đã có người trả lời. Hà thưa Hàn, Đại sư, yên tâm đi, ta đây đã sớm chuẩn bị xong. Không nói nhiều, 2.000 món nhi đồng món đồ chơi, bên trong 1.000 quạng lông nung món đồ chơi, chế tác tinh mỹ, tuyệt đối không bấy người. Kim Vân Rõ, ta lễ vật cũng chuẩn bị xong, 1.000 bộ nhi đồng trang phục, đã sớm chuẩn bị. 100 đài liên tưởng máy vi tính cũng đã chuẩn bị kỹ càng 100 bộ trí năng học tập máy móc cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Châu, các ngươi những người này lễ vật đều có điểm cao cấp à, ta liền không có nhiều như vậy, ta mua rất nhiều đồ ăn vặt, tuyệt đối rất phong phú. Lý Hạo Ta thì lại là chuẩn bị một ngàn bộ thư tịch, đã theo người ta định xong, đồng thời giá sách cũng đều định xong, sẽ chờ ngày mai chuyển tới. Lâm Phạm sợ ngây người, ta đi, các ngươi đây là vẫn ghi ở trong lòng A. Ha thưa Hàn, ha ha, chuyện này làm sao có thể quên nhớ đây, chúng ta cũng đều ghi nhớ trong lòng A. Đa tạ, đa tạ. Lâm Phạm cười nói nói, cái cảm giác này thật sự rất tuyệt, nhiều người sức mạnh lớn, đây là rất có đạo lý, nếu như chặt chẽ dựa vào tự mình một người. là căn bản không làm nổi điều này. Lâm Phàm vậy được, ngày mai Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi chúng ta đoàn người gặp mặt. Lên keng. Lúc này, Vương Minh Dương một cú điện thoại đến rồi. Vương Minh Dương, thủ tục đều làm xong, chỉ chờ ngươi ký tên. Lâm Phàm kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Vương Minh Dương, ha ha, cũng không nhìn một chút là ai đang làm việc, tốc độ này có thể chầm mà. Lâm Phàm gật đầu, được, cái kia ngày mai đi Nhi đồng viện mổ côi gặp mặt, ta ở ký tên. lần này thật đúng là rất cảm tạ ngươi vương minh dương ngươi lời nói này liền khắc khí ta cũng có chút không vui cái gì gọi là cảm tạ ta à ta đời này cũng phải là một hai kiện đặc biệt chuyện có ý nghĩa mới được a ha ha sau đó hai người tùy tiện hàn huyên một hồi liền cút điện thoại ngày mai phố vân lý nhiệt liệt hướng lên trời cửa tiệm toàn bộ đóng cửa một chiếc xe buýt đứng ở đầu phố sau đó mặt nhưng là từng chiếc từng chiếc xe riêng xung quanh các thị dân nhìn thấy tình huống trước mắt nhất thời sợ ngây người cũng không biết nói chuyện gì xảy, phát hiện vật phẩm lụn, ra. chương 367, có chút để người khó chịu a, Cậu chủ nhỏ, hôm nay không bán bánh cầm tay sao? Mọi người làm sao đều đóng cửa? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Làm cái gì vậy đây? Nhiều như vậy xe, cũng quá ngang ngược đi, chẳng lẽ là cử hành tự giá du không được? Trung quanh các thị dân thảo luận, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cười nói, các vị, quên nói với các người, chúng ta phố vân lý mỗi tháng số 20. Chính là đi nhi đồng viện mồ côi làm nghĩa công thời điểm, ở đây một ngày, chúng ta sẽ đóng cửa một ngày, xin mời các vị lượng giải. Thị dân, hóa ra là việc này à, đây chính là một cái đặc biệt chuyện có ý nghĩa, chúng ta đây có thể hiểu được. Không nghĩ tới các tiểu lão bản như thế có lòng thương người, ta đều muốn đi tham gia. Cậu chủ nhỏ, chúng ta cũng muốn tham gia, không biết có không có yêu cầu gì. Lâm Phàm cười nói, đây nhất định không có yêu cầu, đây là tự mình tổ chức hoạt động. Các người bình thường cũng có thể đi giúp đỡ, bất quá lần này sợ là không được, nếu như lần sau có người nào muốn đi, có thể đến chúng ta ở đây đăng ký một hồi. Lâm Đại Sư Lúc này, đại ký giả sở huyền từ đằng xa đi tới, gương mặt ý cười, Đại Sư, ta nhưng là biết nói số 20 là phố vân lý cái gì ngày lễ, vì lẽ đó ta sớm tới sớm. Lâm Phạm không nghĩ tới sở huyền lại tới nữa rồi, sở đại phóng viên cũng đến giúp đỡ. Sở huyền cười ha ha nói, đó là tự nhiên. Ta không chỉ có là đến giúp đỡ, còn có tới chụp ảnh, ta ở tòa soạn báo cho các người tranh thủ một cái tiểu bản mặt, này loại tránh năng lượng sự tình, khẳng định phải thật tốt tuyên chuyện một chút. Lâm Phạm Vũ Sở Huyên vai vai, tốt, vậy thì rất cảm tạ, chúng ta lên xe đi, hôm nay sớm một chút đi, muốn phát hiện vật phẩm lụn, chuyện bận rộn có thể hơn nhiều. Không thành vấn đề. Sở Huyên mang theo máy quay phim tùy tùng lên xe, hắn tuy rằng thân là phóng viên, nhưng là một tên rất có chức nghiệp hành vi thường ngày phóng viên, này loại tin tức. Đối với những khác phóng viên tới nói, hay là chỉ là một ít tiểu đà tiểu nháo tin tức, thế nhưng đối với sở huyền tới nói, như vậy tin tức mới đáng giá mở rộng. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cơ cửa. Hoàng viện trưởng cùng một ít công việc nhân viên đứng ở cửa cùng đợi. Hoàng viện trưởng, Lưu Đồn trưởng, ta đúng là không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi. Lưu Hiểu Thiên xua tay, Hoàng viện trưởng ngươi đây là khách khí, chuyện này ngươi cũng không nên cảm tạ ta, phải cảm tạ lâm đại sư, cái kia là một vị có lòng thương người người. Trong xã hội hiện tại nhi đồng viện mồ côi nhiều lắm, có rất nhiều cũng là vì lừa gạt chính phủ tiền, còn có xã hội thượng ái tâm nhân sĩ quyên tiền. Lần trước báo cáo ra một hai lên, đưa tới trọng đại xã hội dư luận, đối với chân chính làm việc nhi đồng viện mồ côi có rất lớn xung kích ra. Hoàng viện trưởng gật đầu, chuyện này nàng là biết đến, xã hội nhi đồng viện mồ côi hơn nhiều, chính phủ tài chính lại rất khó đúng chỗ. Có nhi đồng viện mồ côi, đừng nói cho các đứa trẻ ăn được dinh dưỡng cơm nước, có thể duy trì một ngày ba bữa cơm. cũng đã hết sức không dễ dàng lưu đồn trưởng nhìn về phía trước những người kia là ai hoàng viện trưởng cười nói đó là gần nhất so sánh náo nhiệt một ít minh tinh hình như là đến nhi đồng viện mồ côi an ủi bất quá vẫn luôn đứng ở nơi đó thảo luận hình như là đang thương lượng chuyện gì tạm thời vẫn chưa đến lưu hiểu thiên trong mày có phải là đang làm dáng hoàng viện trưởng lúng túng nở nụ cười này có chút cái kia thành phần bất quá bất kể nói thế nào cũng coi là chuyện tốt có thể để bọn nhỏ được đồ vật cũng đã rất khá Cho bọn họ làm dáng một hồi, kỳ thực cũng không có gì. Lúc này, những minh tinh ca cùng công nhân viên tới rồi. Giờ khắc này, khí trời vẫn tính nóng bức, mấy vị nam nữ minh tinh nhóm đeo kính đen, công nhân viên che rủ. Mà giờ khắc này, có một tên công nhân viên lên trước. Hoàng viện trưởng, chúng ta mang một chút vật tư lại đây. Bất quá chúng ta cần các ngươi phải cùng những hải tử kia phối hợp chúng ta một hồi. Hoàng viện trưởng, xin hỏi làm sao phối hợp? Công nhân viên cười nói, rất đơn giản. Chính là đem bọn nhỏ toàn bộ gọi ra, sau đó cầm chúng ta hoành phi, đồng thời đứng ở chúng ta ra mình tinh bên người đến một tấm đại hợp chiếu, để cho chúng ta bắt chụp một ít bức ảnh. Gần nhất đập nào đó phim hàn đoàn người nam minh tinh Kim Dương Thiếu Kiên nhận nói, nhanh một chút ta, này trời quá nóng, da rẻ đều bị nắng ăn đen. Bên cạnh một vị tuổi còn trẻ, xem ra gần như 20 tuổi thiếu nữ, cũng là hàng hiệu vô cùng, vị này Hoàng Viện trưởng, chúng ta thời gian rất gấp, phía sau còn có hoạt động khác, phiền phức phối hợp một chút. lần này chúng ta mang đến không ít vật tư ngươi giàn xếp một hồi được không được hoàng viện trưởng nhíu mày cảm giác không thích mà lúc này một tên tráng hán đi ra các ngươi những minh tinh này không lẫn lộn có phải là sẽ chết ta nơi này là nhi đồng viện mồ côi các ngươi vì đắp nặng các ngươi từ thiện rằng rớp có phải là thật là ác tâm nay vừa nói những minh tinh cà trong nháy mắt nổ ngươi là ai a dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta khôi hải chúng ta cần lẫn lộn chúng ta đây là tới đưa áp Còn có chúng ta cũng là lớn minh tinh, nếu như chúng ta tuyên truyền một hồi, các người nơi này đồng viện mồ côi sẽ càng hỏa, phải nhận được càng nhiều người quan tâm. Hoàng viện trưởng lôi kéo nam tử, Hàn Lục, đừng với bọn hắn cai vã. Hàn Lục liếc nhìn những người này, ta chính là không ưa bọn họ những hành vi này, những người này ngoài miệng nói là đến đưa ái tâm, kỳ thực liền là đến từ ta lẫn lộn, còn để bọn nhỏ kéo hành phi cảm tạ các người, các ngươi cái quái gì vậy biết nói những đứa trẻ này tên sao? Ngươi có cùng những đứa trẻ này chuyển động cùng nhau qua à. Những hải tử này rõ ràng cũng đã hết sức đáng thương, còn muốn bị các ngươi này bầy chán ghét người đến lợi dụng lẫn lộn. Lưu đồn trưởng đứng ở một bên cũng là lòng sinh không thích, các ngươi làm gì, các ngươi những minh tinh này mau mau ly khai, ở đây cũng không hoan nền các ngươi. Vẽ ra cơ sở ngầm, tô vẽ phấn yêu bên trong yêu khí kim dương cười nói, các ngươi những này viện mồ côi người thái độ quá ác liệt, chúng ta chuyện này làm sao. Các ngươi chỉ cần mang một điểm nhỏ bận hi có thể có được chúng ta vật tư, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm A, chúng ta đi nhiều như vậy nhi đồng viện mồ côi, chưa từng gặp phải các ngươi này loại người. Thiên sư nó, các người muốn ăn đòn. Hàn lục tức giận bộ lông nổ lên, nắm đấm bóp kéo kẹt văn vọng, hắn đến nhi đồng viện mồ côi, cũng gần một tháng, vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm, hắn là bị người chỉ điểm, nói Lâm Đại Sư sẽ tới nơi này, hơn nữa yêu thích có lòng thương người người, nếu như mình có thể ở đây làm việc, Lâm Đại Sư thấy được, nhất định sẽ thu chính mình làm đồ đệ bất quá ở đây làm gần một tháng nghĩa công cùng bọn nhỏ cùng ăn cùng ở phía sau ý nghĩ của hắn dần dần có chút cải biến quyền anh quán thu vào trên căn bản đều bị hắn dùng để cho các đứa trẻ mua đồ yêu thích cùng đám hải tử này nhóm cùng nhau hoàng viện trưởng lôi kéo hàn lục không nên vọng động không nên vọng động nàng cho rằng hàn lục là một vị rất tốt tiểu tử hết sức có lòng thương người cùng bọn nhỏ trung đụng cực kỳ tốt hơn nữa rất là cường tráng có lúc ở trong viện mồ côi một ít các nàng làm không được sự tình hàn lục đều có thể làm tốt đồng thời cũng có thể bảo vệ viện mồ côi an toàn một ít trộm vặt gì gì đó cũng không dám đến thăm nơi này đều bị tiểu tử này cho đổi chạy đang lúc này một đại bảy đoàn xe đến rồi một chiếc xe buýt dừng ở nhi đồng viện mồ côi cửa đồng thời phía sau xe hơi cũng theo sát phía sau lâm phàm cười xuống xe lưu đồng trưởng ngươi cũng ở a lưu hiệu thiên nhìn thấy lâm phàm nhất thời cười nói ta biết nói các ngươi hôm nay tới vì lẽ đó sớm một chút lại đây chờ các ngươi hàn lục nhìn thấy lâm phàm thời điểm trên mặt có chút nụ cười nhưng không có trước đây sự kích động kia cảm giác hoàng viện trưởng nhìn thấy lâm đại sư đến rồi cũng là một mặt ý cười lâm phàm nhìn về phía một bên ồ bọn họ là làm cái gì lưu hiệu thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng hàn lục trực tiếp dành trước nói lâm đại sư bọn họ là đến làm dáng nói cho viện mồ côi đưa vật tư nhưng thật ra là đến lợi dụng bọn nhỏ đến tuyên truyền từ mình lâm phàm nhìn thấy hàn lục thời điểm trong lòng cũng là kéo kẹt một hồi tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này Bất quá bây giờ tình huống thật giống có chút để người không quá thoải mái à. mươi 368, liền còn lại quần lót. Yêu diễm Nam Minh tình kim dương lên trước nói với Lâm Phạm, Ngươi nói một chút việc này làm sao vậy, chúng ta hảo tâm hảo ý đến đưa một ít vật tư, không liền muốn này điểm yêu cầu mà, đây là sẽ thiếu một sợi tóc hay là thế nào. Không phải là phối hợp chúng ta một hồi, lại gì gì đó, ngươi nói đúng không. Lâm Phàm nhìn người trước mắt này, nhất thời vui vẻ, ngươi không phải cái kia diễn bảy ngày tình yêu. Cái kia ai tới? Kim Dương? Ồ! Lâm Phàm gật đầu, cái kia bộ phim hàn não tàn mảnh chính là người diễn, bên trong trí trưởng diễn rất đúng chỗ. Kim Dương nguyên bản còn Dương Dương tự đắc, có thể nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ngươi có ý gì? Ngươi người này làm sao nói chuyện? Một bên công nhân viên rêu rao lên. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên một bên nói, ngươi người này nói làm sao khó nghe như vậy? Có biết nói chuyện hay không a? Lâm Phàm không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp một cái đáp lời, cút. Người nói cái gì? Kim Dương nổi giận, hắn thân là đại minh tinh, khi nào gặp được tình huống như vậy, gặp phải người của hắn, cái nào không phải khách khí, lần này đến Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, làm sao lại gặp phải những này suốt ruột sự tình? Lâm Phàm xua tay, ta để cho các ngươi cút đi, có phải là nghe không rõ ràng, vậy được, ta đang nói một lần, lập tức lập tức cho ta cút. Mấy vị đại minh tinh bên người trợ lý cùng công nhân viên hoàn toàn khó chịu, toàn bộ chỉ vào lâm Phàm. Ngươi người kia là ai à, nói chuyện làm sao như thế hướng về, ngươi có tin chúng ta hay không muốn ngươi trở coi, còn có xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi, mấy vị này là người nào ngươi biết không? Bọn họ fans, một ngụm nước bọn, đều có thể đưa ngươi cho chết đuối. Lưu hiểu thiên vô vô Lâm Phàm vai vai, đừng quá kích động. Lâm Phàm cười nói, điều này có thể để ta kích động cái gì sao, đều là một ít việc nhỏ mà thôi. Triệu Trung Dương một bên cầm điện thoại di động, để ta đem bọn ngươi những này sắc mặt cho quay phim lại. đại minh tinh ai đây nếu là phát đến internet nhất định là hoàn toàn phát hỏa ngươi làm gì điện thoại di động lấy tới đem video cho ta thủ tiêu hắn vừa chụp chúng ta video lâm phàm lắc đầu hôm nay là đặc thủ tháng ngày ta không muốn cùng các ngươi những người này gây sự ta vẫn là câu nói kia cút nhanh lên kim dương ngươi còn không muốn gây sự ngươi bây giờ nhất định phải hướng về chúng ta xin lỗi bằng công việc này không để yên cho ngươi tất cả đi ra lâm phàm hướng về phía sau gọi nói thương gia các lão bản từ xe riêng bên trong đi ra sau đó hướng về ở đây đi tới cậu chủ nhỏ đã xảy ra chuyện gì kim dương đám người nhìn trước mắt một màn trong lòng khẽ run lên thế nhưng muốn với bản thân địa vị xã hội tự nhiên cũng sẽ không sợ sau đó cứng rắn ra mặt người muốn làm gì chủ yếu bây giờ là ở nhi đồng viện mồ côi hắn thì không muốn trêu chọc chuyện quá lớn nếu như không phải ở nhi đồng viện mồ côi trực tiếp một bộ liên chiêu liền đem đám người kia mang đi huống hồ hiện tại lưu đồn trưởng nhưng là ở đây khẳng định không thể động thủ đánh người a lâm Phạm giơ lên hai ngón tay hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn đệ nhất chính các ngươi cút đi đệ nhị ta để người đem bọn ngươi quần áo tới để cho các ngươi ở trên đường trần chuồn mà chạy có tin hay không nữ tính các minh tinh sợ muốn muốn rời đi nơi này công việc này động các nàng không muốn làm thế nhưng đối với kim dương tới nói hắn cảm giác mình bị người cho uy hiếp chính mình nhưng là minh tinh a không biết nhận thức bao nhiêu người vưu chung quanh còn có nhiều người như vậy ở nếu như mình rời đi Mặt mũi này mặt để vào đâu? Ha ha, đệ nhất ta cho ngươi biết, ta là không có khả năng cút đi, ngươi nhất định phải hướng về chúng ta xin lỗi. Thứ hai, ta không tin ngươi có can đảm này, nếu như ngươi dám động ta một hồi, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Kim Dương Thô Bạo Vênh vào nói. Bên cạnh công nhân viên không khỏi cảm thán đứng lên, Kim Ca không hổ là Kim Ca, khí thế bất phàm. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, nam lột sạch, giữ lại quần lót, nữ thì thôi, đến nhi đồng viện mổ côi làm dáng. các ngươi cũng là chán sống rồi kim dương nhìn chung quanh một vòng không khỏi cười gằn ta nhìn ai dám động đến tay giờ khắc này thương gia các lão bản hành động không có chút gì do dự trực tiếp đem kim dương bao vây lại cậu chủ nhỏ thật bái lâm phàm gật đầu bái trong chớp mắt trang diện nhất thời hỗn loạn cả lên các ngươi làm gì cợt mờ nở ta là đại minh tinh các ngươi dừng tay cho ta dừng tay lâm phàm nhìn về phía lưu hiểu thiên nhỏ giọng nói lưu đồn trưởng ngươi không quá thích hợp đứng ở cửa đến bên trong chờ ta Lục, lưu hiểu thiên bất đắc dĩ cười cợt sau đó trực tiếp rời đi nơi này thật vẫn giống như lâm đại sư nói mình nhưng không thích hợp ở đây hay là trước tránh một chút a các nữ sinh miệng bên trong phát ra tiếng kêu sợ hãi nhưng có lâm đại sư dặn dò đúng là không có ai chạm nữ sinh thế nhưng này kim dương nhưng là thảm quần áo trực tiếp bị lộ sạch cuối cùng chỉ còn dư lại quần lót ha ha không ra sao a thịt mỡ nhiều như vậy hình thể có chút mập mạp dấu díếm rất sâu. Lâm Phạm nhìn bị lộ sạch quần áo Kim Dương, không khỏi cười nói. Sau đó liếc mắt nhìn gọi Lâm Phạm. ở phố Vân Lý mở cửa tiệm. ngươi nếu không phục, tùy thời có thể tới tìm ta. xung quanh một ít các thị dân nhìn thấy trước mắt một màn, nhất thời sợ ngây người. Cơ mờ nở, đó là Kim Dương. ta thần tượng Kim Dương à, hắn làm sao bị lộ sạch quần áo? bất quá hắn ở block trên không phải nói có cơ bụng mà, làm sao một chút cũng không thấy à? còn có bụng đĩa. ai nha, quá thất vọng rồi. đây chính là ta thích minh tình à, khởi sạch quần áo vóc người ngay cả ta cũng không bằng thực sự là hưởng phí mù dối mắt các thị dân lấy điện thoại di động ra quay chụp kim dương giống giận đừng chụp đều đừng chụp a hắn đã không dám tưởng tượng tình cảnh này nếu như bị người thả đến internet trước tiên không từ mà biệt cũng không biết nói sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng a người người kim dương chỉ vào lâm phàm lên cơn giận dữ hận không thể cùng đối phương liều mạng lâm phàm liếc nhìn đối phương một chút làm sao Còn chưa cút đúng hay không? Vậy thì liền quần lót đều đới. Kim Dương giữ tận nhìn Lâm Phàm, Tốt, xem như ngươi lợi hại. Sau đó đang làm việc quá nhân viên bảo vệ cho. Hôi lưu lưu đi rồi. Cắt. Lâm Phàm khinh thường liếc mắt nhìn. Sau đó mặt lộ vẻ nụ cười. Được rồi, đoàn người mau mau khuôn đồ. Bị cái tên này lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thực sự là không đáng. Ồ. Thương gia các lão bản hoan hô một tiếng. Bắt đầu từ xe tải lớn khuôn đồ lên. Mà đúng lúc này Một chiếc có một chiếc xe buýt từ xa mới đến rồi. Vương Minh Dương đem đầu rỗi tại bên ngoài, chúng ta tới rồi. Hoàng viện trưởng giờ khắc này nhìn trận tròn mắt, Lâm Đại Sư, đây là... Lâm Phàm cười nói, đều là hết sức có lòng thương người người a. cho viện mồ côi đưa ít đồ lại đây. Một chiếc lại một chiếc, rất là náo nhiệt, chuyện như vậy, chỉ có Lâm Phàm có thể làm được. Cái này có thể là cùng năng lực của tự thân có quan hệ, nhưng là mình liền có bản lĩnh, có thể trách ai a. Vương Minh Dương từ trên xe bước xuống. Chỉ chỉ chiếc xe phía sau, như thế nào, đồ sộ chứ? Lâm Phàm cười nói, đồ sộ, thật sự là quá nguy nga. Vương Minh Dương cười nói, đợi lát nữa chuyển hạ lúc tới, càng nguy nga vẫn còn ở phía sau đây, lần này đoàn người cũng đều là bỏ bao nhiêu công sức, bất quá nhất đáng vui mừng đúng là, văn kiện làm đến, đến rồi, đã ở ban ngành liên quan nơi đó đang nhớ qua, đem chữ ký, này sau này trách nhiệm nhưng là không bình thường nữa à. Lâm Phàm gật đầu, rõ ràng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 369, lại có phiên phức. Lâm Phàm không nghĩ tới Hàn Lục dĩ nhiên lại ở chỗ này, vừa bắt đầu nhìn thấy người này thời điểm, còn có chút kinh ngạc, cái tên này cũng quá có kiên nhẫn đi, muốn bài sư muốn điên rồi, nhưng bây giờ hắn phát hiện tình huống này hơi có chút cải biến a. Hiện tại không bái sư. Lâm Phàm thấp giọng hỏi nói. Hàn Lục lắc đầu, không lại, ta hiện tại phát hiện, ta chính là vì là làm nghĩa công mà thành, ta hiện tại sẽ dạy những đứa trẻ này đánh quyền. Lâm Phàm vỗ Hàn Lục vai vai, rất tốt, ngươi nơi này muốn rất vĩ đại, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Hàn Lục điểm đầu, chẳng qua nếu như đại sư có ý kiến gì, có thể nói với ta, ta nghĩ ta hẳn là sẽ không cự tuyệt. người đây yên tâm, ta là tuyệt đối không có ý tưởng. Lâm Phàm cười nói, Vương Minh Dương một bên vỗ Lâm Phàm vai vai, đợi lát nữa ký rồi. Lâm Phàm cười nói, trước tiên không đổi, sau đó chúng ta từ từ đi. Hà Thừa hàn đám người giờ khắc này chỉ huy công nhân quân đồ, này đưa tới được các thứ tương đối nhiều, máy vi tính. quần áo, món đồ chơi, thư tịch các loại và mượn năng lực của bọn hắn còn không có khả năng lắm làm tốt. Bên kia đồ vật chuyển đi nơi nào? Thư tịch đừng thả rất cao, giá sách cố định ở trên tường, đừng để bọn nhỏ đùa bỡn ở mỉ thời điểm, chẳng cũng. Lắp đặt máy vi tính, chú ý đường bộ vấn đề, đường bố trí minh tuyến, toàn bộ cho ta ngầm ẩn đi, nhất định phải làm đến phòng điện. Bên kia Nhi đồng món đồ chơi, cho ta đưa đến mỗi một đứa bé trong tay. Hiện tại một mảnh náo nhiệt, tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn. Thương gia các lao bản nhưng là cùng những đứa trẻ kia cùng đi chơi đùa. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ta đi phòng bếp, hôm nay lại muốn bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Vương Minh Dương cười nói, chờ trước mắt này, ta nhưng là đợi rất lâu rồi, ta nói với bọn họ món ăn của ngươi làm mỹ vị cực kỳ, bọn họ còn không tin, đợi lát nữa để cho bọn họ mở mang. Lâm Phàm vui à nói, ngươi sẽ không cho là, các ngươi có thể ăn được đi. Vương Minh Dương đột nhiên nghĩ tới, đúng nha, đứa nhỏ này nhóm nhiều như vậy. Chúng ta nhưng là phải này bọn nhỏ ăn cơm, bất quá ta nghĩ bọn nhỏ không ngại, ta ăn một hai ngụm. Lâm Phạm bất đắc dĩ cười nói, cùng bọn nhỏ dành ăn, thật là có ngươi. Ai cho ngươi làm cho cơm nước ăn ngon như vậy? Lời này không phải là thổi phồng, mà là nói lời nói thật. Chính mình này huynh đệ tay nghề thật sự không có cách nào nói. Hàng đầu mỹ vị, không người nào có thể so với. Đây nếu là làm bếp trưởng, mở tiệm cơm, coi như trở thành thế giới nổi danh nhất quán cơm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Hắn biết mình này huynh đệ không thích mở tiệm cơm, cũng liền không nói thêm gì. Bên ngoài một chiếc xe thương vụ, bị lột sạch quần áo kim dương sắc mặt âm trầm và hắn giận, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, những người này lại dám đối với ta như vậy. Người quản lý cũng là hắn giận và phân, hắn tại sao có thể như vậy, ngươi nhưng là nhân vật công chúng a, ta cũng không dám tưởng tượng video này chuyện sau khi đi ra ngoài, sẽ tạo thành bực nào ảnh hưởng. Đúng. Kim dương đem vật cầm trong tay điện thoại di động đập ở trong xe. ngươi nói làm sao bây giờ chuyện này ta đã trở thành chê cười cái khác mấy vị nữ minh tinh sớm liền rời đi các nàng tuy rằng bị người ta giận vàng một hồi nhưng cũng không có bị tổn thương gì không giống kim dương như vậy bị người bái tởi hết quần áo bộ mặt hoàn toàn không có Người quản lý nói chuyện này nhất định phải gọi điện thoại cho công ty để công ty ra mặt giải quyết không phải vậy ngày mai chờ mới nghe lúc đi ra mặc kệ tình huống là hình dáng gì đối với ngươi ảnh hưởng khẳng định rất lớn bình thường để cho ngươi rèn luyện thân thể Ngươi không nghe, bây giờ bị người lộ sạch quần áo, vóc người này bạo lộ ra, ngươi ở mỏng manh trên khoe khoang liền sẽ bị vạch trần A. Kim Dương hết trô nói rồi, ai biết nói sẽ phát sinh việc này, không được, việc này ta tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Trương Tỷ, để Trương Tỷ cho ta xử lý, Trương Tỷ ở Thượng Hải giao thiệp rộng, quan hệ đủ, ta muốn là quan hệ xã hội nứt toát, nàng là lớn nhất người bị hại. Ngươi quản lý gật đầu, xem ra cũng chỉ có như vậy. Giờ khác này ở trong phòng. một đám người vây tụ tập cùng một chỗ bọn nhỏ đều có người bồi bạn từ lần trước lửa bán tập đoàn bị phá phía sau lục tục không ít hải tử bị nhận lén trở lại bất quá ở nhi đồng viện mồ côi bên trong còn vẫn có không ít hải tử tồn tại đồng thời có lúc phát hiện vật phẩm lụn cũng sẽ lục tục có thu nhận giúp đỡ hải tử ồ làm sao thơm như vậy mùi thơm này là từ nơi nào chuyển tới chẳng lẽ là cơm hôm nay món ăn không được vương minh dương nói chúng ta hôm nay có lộc ăn cũng không biết là có ý gì mà những đứa trẻ kia Cùng các đại nhân đùa đặc biệt vui vẻ, đồng thời hôm nay bọn họ bỏ vào rất nhiều lễ vật, những lễ vật này đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá có sức mê hoặc, mà ở nghe đến mùi thơm này thời điểm, bọn tiểu tử từng cái từng cái lên tinh thần đến, đến rồi, bọn họ nhớ lại một tháng trước cái kia một ngày, cũng là nghe thấy được cái mùi này nói. Dọn thức ăn lên. thương gia các lão bản từ trong phòng bếp đem một phần phần tinh xảo mà lại mỹ vị món ngon bưng ra ngoài. Vương Minh Dương cười nói với mọi người nói, các ngươi cũng ăn vụ à. Này nhưng đều là cho các đứa trẻ, bất quá các ngươi có thể tỉnh cờ ăn một chút. Lâm Đại Sư chủ Nghệ, không phải là ngươi có tiền liền có thể ăn được. Hà Thừa Hàn Kinh Ngạc nói, thiệt giả, này bị ngươi nói cũng quá mơ hồ đi. Vương Minh Dương cười nói, này cái gì mơ hồ, bực này ngươi ăn một miếng, ngươi sẽ biết. Trong phòng bếp, Lâm Phạm ra sức làm một phần lại một phần thức ăn, toàn bộ bên trong phòng bếp đều bay đầy mùi thơm của thức ăn. Viện Mồ Côi công nhân viên nghe đến cái này mùi thơm thời điểm. cũng cảm giác cái này ở trong phòng bếp hoàn toàn chính là một loại rằn vật ta chỉ có thể xem không thể ăn thực sự là rằn vật đến chết người mà lúc này bên ngoài nhất thời truyền đến từng trận tiếng thán phục này cũng ăn quá ngon đi này loại mùi vị đời ta cũng không có thưởng thức qua a vương minh dương thấy cảnh này nhất thời nở nụ cười ta đã nói đi lâm đại sư tay nghề có thể không phải bình thường tay nghề a sau đó muốn ăn chỉ có thể tới nơi này bất quá các ngươi chậm một chút a Những này nhưng là cho các đứa trẻ, các ngươi này ăn hết, để bọn nhỏ làm sao bây giờ. Những đứa trẻ kia, chơ mắt nhìn mọi người, thúc thúc, ta cũng phải ăn. A Di ta còn không ăn A. Ha ha. Nhất thời, trong phòng ăn, tiếng cười vui nổi lên bốn phía, bọn nhỏ cũng đã từ từ từ đã từng hắc ám sinh hoạt bên trong đi ra, nên tiếp này tương lai tốt đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm phàm hơi mệt chút, ra ngoài mặt hút điếu thuốc. Hà thừa hàn từ phía sau đi tới, Lâm Đại Sư. Ngươi cũng hút thuốc à? Lâm Phàm cười nói, nơi nào, lúc mệt mỏi sẽ đánh một cái, bình thường đều không quất, làm sao đi ra. Không ở bên trong cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Hà Thừa Hàn cười nói, đến làm mặt cảm tạ ngươi, lần trước ta chuyện của con, thật sự rất cảm tạ ngươi. Lâm Phàm cười xua tay nói, không có gì, việc nhỏ mà thôi. Mà việc này, ở nhi đồng viện mổ tôi bên ngoài. Một chiếc xe con ngừng lại, một cô gái trung niên từ bên trong xe đi ra. đồng thời còn có mấy chiếc xe thương vụ tùy tùng mà đến từ trên xe xuống một ít bảo an những người an ninh này đều là đi qua chuyên nghiệp rèn luyện vẫn canh giữ ở nhi đồng phúc lợi cửa viện kim dương nhìn người tới lập tức xuống xe đi tới trung niên nữ tử bên người trương tỷ trương tỷ không nói gì biểu hiện nhìn thấy được rất hung hăng xem như là nữ công nhân giờ khác này mở miệng nói các ngươi là chuyện gì xảy ra không biết mình là nhân vật công chúng sao ra chuyện như vậy ngươi nên biết nói sẽ có ảnh hưởng gì đồng thời đối với công ty cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn hiện tại người ngay ở bên trong kim dương gật đầu ân người ngay ở bên trong trương tỷ liếc mắt nhìn kim dương chuyện này ta biết xử lý bất kể nói thế nào cũng phải đòi một lời giải thích trương tỷ ta trong lòng vẫn là tuyệt không phục không thể cứ tính như vậy kim dương nói nói trương tỷ việc này đợi lát nữa lại nói bất quá ngươi yên tâm ngươi là chúng ta nghệ sĩ của công ty sẽ không để cho người thua thiệt có trương tỷ lời nói này Kim Dương liền an tâm, người khác không biết Trường Tỷ là ai, nhưng bọn họ biết nói à, đây chính là đại tỷ lớn, giao thiệp rộng vô cùng. Chương 370, không để cho ngươi chịu phục tên viết ngược lại. Lâm Phàm cùng Hà Thừa Hàn hai người trao đổi, tuy rằng hai người không có có lợi ích quan hệ giữa, nhưng Hà Thừa Hàn đối với Lâm Phàm năng lực hết sức là bội phục, hơn nữa hắn từ Vương Minh Dương cái kia bên trong biết được, Lâm đại sư lại muốn tiếp thu Nam Sơn Nhi đồng viện một Côi, hành vi như vậy, nhưng là để Hà Thừa Hàn bội phục hết sức. Đây là thuộc về vất vả không có kết quả tốt sự tình, hơn nữa này tài chính phương diện, tiêu hao thật sự là quá, dù sao mấy trăm miệng ăn muốn ăn cơm, còn khác biệt thừa tố, một khoản tiền này không phải là món tiền nhỏ, thuộc về có ra không vào, nếu như không phải chính phủ chịu trách nhiệm, người bình thường còn thật không dám làm chuyện như vậy. Coi như là cái kia chút hàng đầu phú hào, cũng sẽ không làm này loại vất vả không có kết quả tốt sự tình, dù sao không có có lợi ích sự tình ai nguyện ý làm. Bất quá bây giờ, để hắn khâm phục nhất đúng là Lâm đại sư dĩ như làm, hơn nữa còn không hề do dự chỉ làm. Lâm Phàm đem thuốc lá đầu tiêu diệt, ném vào một bên trong thùng rác, vào đi thôi. Chờ đã, Hà Thừa Hàn vừa định gật đầu, đột nhiên nhìn đến đi vào cửa mấy người, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, cái gì? nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, phát hiện cái kia lúc trước bị chính mình sửa chữa Minh Tinh ngay ở bên trong, xem ra này lai giả bất thiện a Người biết? Xem như là nhận thức, bất quá không quen. Hà Thừa Hàn nói nói, trước mặt cô đó, ở Thượng Hải cổ tay rất cứng, bất quá vẫn làm là thế giới giải trí phương diện sự nghiệp, trong tay có rất nhiều đỏ tía nhỏ thịt tươi, thuộc về nữ cường nhân, bất quá làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Một loại nàng xuất hiện địa phương, không phải cao cấp tiệt diệu, chính là hoạt động thương nghiệp. Lâm Phàm cười cợt, xem ra đây là muốn đến tìm phiền phải A. Hà Thừa Hàn kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, tại sao nói như vậy? Lâm Phàm bình tĩnh nói, nhìn thấy bên cạnh hắn đàn ông kia không có. Chính là cái kia Minh Tinh Kim Dương, lúc trước bị ta sửa chữa một trận, ta để người đem hắn quần áo lột sạch, ta nghĩ cô gái này, chính là hắn cứ gọi tới làm cho thuyết pháp đến đến rồi. Hà Thừa Hàn kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, lợi hại, bất quá Lâm Đại Sư ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, cô gái này tuy rằng hung hăng, nhưng chúng ta cũng không sợ, đợi lát nữa để ta chặn lại, nếu như ta không giải quyết được, lại gọi bọn họ đi tới. Lâm Phạm cười nói, không có phiền thoái như vậy đi. Hà thừa hàn xua tay, không phải, chuyện này để ta giải quyết, cô gái này gọi Trương Tuệ, thật không đơn giản một người phụ nữ, nghe nói hậu trường rất lớn, không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Lúc này, Kim Dương nhìn thấy lâm phàm thời điểm, vẻ mặt phẫn nộ, hận, phát hiện vật phẩm lụn, không thể đem cái tên này cho một khẩu nuốt lấy giống như vậy, sau đó nói nói, Trương Tỷ, chính là người kia. Trương Tỷ nhìn về phía trước, sau đó gật đầu, ân, nàng cho Kim Dương xuất đầu. Ngược lại không phải là coi trọng Kim Dương, mà là Kim Dương là của nàng nghệ nhân, đặc biệt là chuyện này còn rất nghiêm trọng, một vị đỏ tía nghệ nhân, nếu như có bê bối, cái kia ảnh hưởng này nhưng là không phải bình thường, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền. Chỉ một điểm này, không đem sự tình hoàn mỹ xử lý tốt, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giờ khắc này, một đám người đứng ở Lâm Phàm trước mặt, Kim Dương nhìn về phía Lâm Phàm không khỏi lạnh rên một tiếng, chứng tỷ, chính là Hán. Lâm Phàm nhìn những người này, không khỏi cười nói: Làm sao? Các ngươi có chuyện gì? Kim Dương không thể nhịn được nữa, ngươi người này có phải là có tật xấu hay không? Ngươi đối với ta làm cái gì, chính ngươi chẳng lẽ không biết không được? Hả? Không phải là đưa ngươi lột sạch quần áo mà, có cái gì? Lâm Phàm bình tĩnh nói. Trong trước mắt, một cái cái tắt đột nhiên từ bên cạnh nèm đến. Động thủ người là Trương Thuệ, nàng đứng ở nơi đó, một câu nói chưa nói, khí chàng rất đủ, giơ tay lên, chính là hướng về Lâm Phàm trên mặt đánh tới. Lâm Phàm trực tiếp nắm lấy cổ tay của đối phương trương tuệ tiểu tử người đến bây giờ còn không biết mình đã làm sai điều gì đúng hay không người muốn đánh ta lâm phàm nhìn về phía trương tuệ ánh mắt tiến tĩnh nhẹ giọng hỏi nói trương tuệ mắt lạnh nhìn về phía lâm phàm cho ta buông tay người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng hà thưa hàn phản ứng lại gấp vội mở miệng trương tỷ đây là đúng hà thưa hàn lời còn chưa nói hết lâm phàm trực tiếp một cái trở tay trở lại phiến ở trương tuệ trên mặt Trong trước mắt, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, phản phất tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kim Dương trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại dám hoàn thủ, mà Trương Tuệ sau lưng các nhân viên an ninh, cũng là trận tròn mắt, nhất thời muốn lên trước đem Lâm Phàm nhấn trên mặt đất trên. Đừng xung động. Hà thưa Hàn giống nói, vội vàng đem người ngăn cản. Người dám đánh ta. Trương Tuệ con ngươi bên trong tràn đầy lửa giận. Lâm Phàm ha ha một tiếng, ngươi muốn đánh ta, dựa vào cái gì ta không thể đánh ngươi Hà Thừa Hàn cũng không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ, căn bản không có một chút để người cơ hội phản ứng. Này Trương Tuệ vừa bắt đầu muốn động thủ thời điểm, hắn liền bị dọa cho sợ rồi, thật không nghĩ đến Lâm Đại Sư phản ứng rất nhanh, bắt được cổ tay của đối phương, cuối cùng còn phản rút về đi. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không mau động thủ cho ta? Trương Tuệ hướng về bảo an giống nói, cho ta đánh, đánh cho chết, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Hà Thừa Hàn một trước mắt tình huống này, nhất thời hoảng hốt. Trương Tỷ, có thể hay không, cố gắng nói. Ngươi. Trương Tuệ vốn định chửi ầm lên, sau đó nhìn về phía Hà Thừa Hàn thời điểm, cảm giác người này khá quen, ngươi là thành mới món đồ chơi Hà Thừa Hàn. Hà Thừa Hàn gật đầu, đúng, chính là ta, Trương Tỷ, xin mời cho chút thể diện, này là bằng hữu ta, chớ đem sự tình làm lớn được không được. Trương Tuệ giờ khắc này khí sắc mặt biến thành màu đen, hà tổng lời này của ngươi là có ý gì, bằng hữu ngươi là có thể đánh ta không được chuyện này ta không sợ làm lớn. Muốn ổn ào liền đến, ta trương tuệ lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai. Hà thừa hàn một bên mau nói nói, trương tỷ không phải ý này, này là bằng hưu ta, ta còn hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Mặt mũi? Mặt mũi ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền? Trương tuệ bây giờ là thật sự bị giận điên lên, nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng bị đánh, đối với nàng mà nói, chính mình mặt mũi này nên để vào đâu? Lâm phàm Hà Tổng, việc này, ngươi chớ xía vào. ta tự mình tới. Hà Thừa Hàn trực tiếp xua tay, sau đó nhìn về phía lâm Phàm. đại sư, cái này không dùng ngươi bận tâm, ta nếu là không làm tốt, có thể bị bọn họ mang chết. Đối với Hà Thừa Hàn tới nói, chuyện này tuy rằng rất nghiêm trọng, thế nhưng hắn không thể lùi bước, điều này có thể cùng lâm đại sư kéo vào quan hệ, chính là nhìn bình thường một cái chuyện, liền nói hiện tại việc này, nếu như mình lùi bước lời, không nói sẽ không theo lâm đại sư kéo vào quan hệ, chính là để cho bọn họ biết rồi, cũng sẽ cười nhạo mình. Trương Tuệ, ngươi muốn chơi đúng không, ta cho ngươi biết, vậy thì bồi ngươi chơi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể có bản lĩnh gì, người này ngươi không nhúc nhích được, ngươi cũng không có bản lĩnh động. Hà Thừa Hàn thô bạo vênh vào nói, thay đổi lúc trước hòa khí nói chuyện thần thái, thay đổi rất bá đạo. Trương Tuệ nhìn về phía Hà Thừa Hàn, ngươi muốn bảo đảm hắn. Hà Thừa Hàn, không sai, chuyện này ngươi nếu như mình trong lòng có chút đếm, liền đến đây là kết thúc, nếu như ngươi nhất định phải dây dưa tiếp, chúng ta cũng không sợ ngươi kim dương một bên nói trương tỷ những người này quá kiêu ngạo được trương tuệ nhìn hà thừa hàn còn có cái kia khí định thần nhàn lâm phạm. các ngươi có gan ta ngược lại muốn xem xem các ngươi làm sao cùng ta chơi thời khắc này trương tuệ trực tiếp lấy điện thoại ra thứ ca ta ở nam sơn nhi đồng viện mồ côi ngươi dẫn người lại đây ta gặp ở nơi này một chút phiền thoái đúng ngươi tới ngươi sẽ biết cúp điện thoại phía sau trương tuệ nhìn về phía hà thừa hàn hà tổng ngươi rất kiên cường a Chuyện này ta trương tuệ không để cho các ngươi chịu phục, ta trương tuệ hai chữ này tựu đảo quá lai tả. mươi 371, đứng ra cho ta. Hà Tổng, chuyện này không có phiền phức như vậy. Lâm Phạm nhìn nói với Hà Thừa Hàn, đối phó người như vậy, cái nào cần phiền phức như vậy à, trực tiếp một bộ liên chiêu mang đi, tuyệt đối hết sức ổn thỏa. Hà Thừa Hàn, Lâm Đại Sư, chuyện này để để ta giải quyết, nàng muốn động tới ngươi, là tuyệt đối không khả năng. Lâm Phạm run lên vai, cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Trương Tuệ nhìn về phía Hà Thừa Hàn, ngươi cũng không phải là một làm món đồ chơi mà, ngươi có năng lực gì, hôm nay việc này, ta cũng sẽ không nổi để, ngươi đụng đến ta một cái tát, ta sẽ không cùng ngươi đơn giản như vậy giải quyết. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Trương Tuệ, ta đối với các ngươi là thật một chút hứng thú cũng không có, huống hồ ta hiện tại cũng không có thời gian với các ngươi hao tổn, ngươi cứ nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào. Lục Kim Dương cười lạnh, ngươi bây giờ là không phải sợ. Khi trước Dũng Khí đi nơi nào? không phải muốn náo xuống sao. Ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Trương Tuệ nhìn về phía Lâm Phàm, nàng người nào chưa từng thấy, này động thủ dám đánh mình, còn thật là lần đầu tiên gặp phải, chẳng qua nếu như không cho đối phương một chút giáo hấn, e sợ còn thật không biết nói nàng Trương Tuệ là ai. Rất đơn giản, quỳ xuống xin lỗi, tự tắt mình mười cái cái tát. Trương Tuệ lạnh giọng nói, Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, ngươi không sẽ là trí trứng đi. Loại yêu cầu này ngươi cũng nói ra được, được rồi, các ngươi liền đứng ở chỗ này đi, chúng ta có thể không có thời gian với ngươi mù hao tổn. Hà Tổng, chúng ta đi vào trước đi. Lâm Phạm nói nói. Hà thưa Hàn gật đầu, ân, chuyện này đích sắc không cần để ở trong lòng. Kim Dương nhìn thấy hai người rời đi, Trương Tỷ, cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Trương Tuệ cười lạnh một tiếng, ly khai. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Đợi lát nữa người đến. Ta ngược lại muốn xem xem bọn họ còn có thể hay không thể giống vừa chấn định như vậy. Cái kia Hà Tổng là ai a? Thật giống nhận thức ngươi. Kim Dương nói nói. Trương Tuệ cũng không có đem Hà Thừa Hàn để ở trong lòng. Một cái làm món đồ chơi, chỉ là có chút tiền mà thôi. Ở Thượng Hải, có tiền không phải là chủ yếu nhất, phải hơn có nhân mạch quan hệ. Bất quá ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Hắn không là ưa thích ra gió đầu mà. Ta cũng sẽ để hắn biết, ra gió đầu sẽ có kết quả gì. Ta nghĩ một ít người sẽ cho ta mặt mũi. Lúc này, trong phòng, Lâm Phạm vũ Hà Thừa Hàn vai vai, việc này đừng nói với bọn họ, không nhất thiết phải thế. Hà thưa Hàn gật đầu, biết. Vương Minh Dương gọi nói, hai người các ngươi làm gì chứ? Đi ra ngoài lâu như vậy. Lâm Phạm cười nói, đi ra ngoài rút một điếu thuốc, gặp một ít chuyện. Chuyện gì? Vương Minh Dương tò mò hỏi. Lâm Phạm cười ha ha, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lý Hạo một bên cười nói, hôm nay công việc này động cũng thực không tồi, hơn nữa còn thật đừng nói. Lâm đại sư tay người này thật sự thật sự là quá tuyệt vời, không có nói thiên hạ nhất tuyệt ta. Lần này hoạt động so với lần trước người nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cho các đứa trẻ mang đến không ít món đồ chơi, này thật to ra tăng rồi bọn nhỏ trong đó chơi đùa là thú. Thúc thúc, cảm ơn ngươi thường xuyên đến thăm chúng ta. Lúc này một tên ngồi trên xe lăn bé trai cười hì hì đi tới Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm vuốt đứa trẻ đầu, trên mặt tươi cười, không cần cảm ơn. Sau đó nhìn xuống thẳng bé trai hai chân. Hai chân vẫn còn, bất quá bị thương tổn, dẫn đến không thể bước đi, bất quá giờ khắc này theo Lâm Phàm, chân này cũng không phải là không thể trị, bất quá nên cần một quang thời gian. Minh Dương, cùng ta đi tìm một cái Hoàng Viện Trưởng, vừa vặn nói với hắn một số chuyện. Lâm Phàm nói nói. Vương Minh Dương gật đầu, được, không thành vấn đề. Lúc này Hoàng Viện Trưởng đang ở một bên khác, nhìn bọn nhỏ vui vẻ như vậy, trên mặt của nàng cũng lộ ra nụ cười, tình huống như thế đã rất hiếm thấy, đối với Lâm Phàm bọn họ. Hoàng viện trưởng đúng là từ trong thâm tâm cảm tạ. Lâm Phàm, Hoàng viện trưởng, phiền phức tới đây một chút, nói cho ngươi một ít chuyện. Hoàng viện trưởng gật đầu, sau đó cùng Lâm Phàm bọn họ đi tới một bên phòng làm việc bên trong. Vương Minh Dương đem văn kiện lấy ra, Hoàng viện trưởng, này Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, đã bị chúng ta từ nơi nào tiếp nhận tới rồi, sau đó Lâm Đại Sư chính là người phụ trách nơi này. Hoàng viện trưởng gật đầu, này ta đã nhận được thông chi, ta hy vọng các ngươi còn có thể mướn người ta. Ta ở đây cũng đã mấy thập niên, liên tiếp rời đi. Lâm Phàm cười nói, Hoàng viện trưởng, ngươi có thể yên tâm, ngươi vì là những đứa trẻ này làm tất cả, chúng ta đều thấy ở trong mắt, ta đối với ngươi rất là tín nhiệm, sau đó ta sẽ dùng ta lớn nhất tinh lực, để trong này mỗi một đứa bé trải qua tốt đẹp chính là tháng ngày. Hoàng viện trưởng gật đầu, Lâm Đại Sư, có lời này của ngươi, ta cũng yên lòng, những hài tử này kỳ thực đều rất đáng thương, đời ta cũng không có đây nữ, cũng sắp ở đây trở thành ra. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi bên ngoài, một chiếc màu đen đại chạy chậm dại đến, sau đó từ bên trong xe, hạ xuống một tên vóc người to mọng, trước ngực mang theo Phật nhãn người đàn ông trung niên, Nam Tử ánh mắt hết sức sắc bén, nhìn chung quanh xung quanh một vòng, ở tiểu đệ ủng hộ hạ hướng về trong cô Nhi viện đi đến. Trương Tuệ nhìn người tới, nhất thời cười nói, Thứ ca, Triệu Tư ở Thượng Hải thuộc về một nhân vật, hơn nữa cùng Trương Tuệ bọn họ có vật nghiệp vắng lai, bình thường Trương Tuệ bọn họ gặp phải một ít công khai không dễ giải quyết sự tình. Đều sẽ giao cho Triệu Tứ giải quyết. Hơn nữa này Triệu Tứ ở Thượng Hải mở ra một nhà nợ nần công ty, cũng chính là tục xưng cho vay lãi suất cao. Trương Tổng xảy ra chuyện gì? Có phải là gặp phải chuyện gì? Triệu Tứ đi tới trương tuệ trước mặt hỏi. Kim Dương ở trong vòng lan lột, sao có thể không quen biết cái này Triệu Tứ? Sau đó cung cung kính kính nói, tứ ra. Triệu Tứ gật đầu, đúng là không có đem Kim Dương để ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, cũng chính là một cái con hát mà thôi. Trương Tuệ đem vừa chuyện mới vừa xảy ra nói với Triệu Tứ một hồi, Triệu Tứ nghe xong cũng là kinh dị hết sức. Sau đó cười nói, Trương Tổng, ngươi việc này cũng quá nhỏ đi, ta còn tưởng rằng có đại sự gì, không chính là một người trẻ tuổi mà. Ngươi nếu như ở trong điện thoại nói rõ ràng, ta phải mấy cái nhỏ tới, đem hắn tóm lại trước mặt ngươi, cho ngươi dập đầu đầu nhận sai không thì xong rồi, còn để ta thật xa chạy tới, vậy thì không có ý nghĩa. Trương Tuệ cười nói, Tứ ca, việc này nhất định phải ngươi ra mặt. Gần nhất ta xem xét mấy vị rất tốt mầm, chờ sẽ đi gặp nhìn. Triệu tứ cười dơ tay lên, ngầm hiểu ý, ngầm hiểu ý, việc này để ta làm, bảo đảm cho ngươi xử lý cố gắng, hiện tại người này đi đâu rồi? Trương Tuệ chỉ về đằng trước, ngay ở bên trong. Triệu tứ gật đầu, tốt, cùng đi gặp xem rốt cục là phương nào thần thánh, thậm chí ngay cả trường tổng đều dám đắc tội, bất quá chuyện như vậy, còn thật chỉ có chúng ta có thể giải quyết, đây nếu là chuyện buôn bán, nhưng là không thể ra sức rồi. Triệu Tư đối với tất cả những thứ này nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn cùng Trương Tuệ trong đó có lợi ích quan hệ, còn có thể cho nàng xử lý một ít công khai không tốt kết cục sự tình, dù sao này thế giới giải trí, có lúc cũng đen hết sức à, mà đen, tự nhiên chỉ có hắn Triệu Tứ có thể giải quyết. Ẩm. Triệu Tư không hề động thủ, bên cạnh tiểu đệ, trực tiếp một cước đem cửa cho đặt ra. Đột nhiên, người ở bên trong trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Lâm phàm đám người đem ánh mắt nhìn về phía cửa, không biết chuyện gì xảy ra. một tên trong đó côn đồ hô lớn nói vừa đắc tội trương tổng đứng ra cho ta chương 372, trăm triệu tứ quỷ. dầm thời khắc này tất cả mọi người đứng lên lâm Phàm càng là hơi nhúng mày trực tiếp vọt tới trước mặt cút ra ngoài cho ta triệu tứ nghe nói như thế nhất thời nở nụ cười tiểu tử tuổi còn trẻ thật là có điểm xung tới hơi nhỏ ý tứ bất quá người này quá ngông cuồng cũng có bản lĩnh mới được trương tổng không phải là người có thể đắc tội cho ta đem tiểu tử này kéo ra ngoài Một bên các côn đồ nghe nói sau, toàn bộ hành động, đại lao lên tiếng, bọn họ nhất định là phải nghe theo. Triệu tứ, ngươi cái quái gì vậy có phải muốn chết hay không a Đang lúc này, Vương Minh Dương đi ra gào thét nói. Triệu tứ nhìn người tới, nhất thời sương sở, Vương Tổng. Trương Tuệ cũng là ngây ngẩn cả người, nàng tự nhiên nhận thức Vương Minh Dương, nhưng không nghĩ ra Vương Minh Dương làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Vương Tổng hiểu lầm, chúng ta không phải đến gây chuyện, mà là cái tên này chọc Trương Tổng. Ta hô lên đi theo hắn nói một chút, bảo đảm không quấy dậy các ngươi. Triệu tứ vội vàng nói nói. Cợt mờ nở, ngươi cái quái gì vậy mắt ngủ? Đây là ta huynh đệ, ngươi tìm hắn đàm luận, chính là tìm ta đàm luận. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi nếu như muốn chết, ngươi liền nói, ta tắc thành ngươi. Vương Minh Dương giận mắng, không chút nào cho này Triệu tứ một chút mặt mũi. Đừng ở đứa nhỏ trước mặt nói thô tục, chúng ta đi ra ngoài đàm luận. Lâm Phàm nói, nói nói. Vương Minh Dương gật đầu, đúng, không nói thô tục. Sau đó xua tay nói, phố vân lý lao nhai phường môn, các ngươi coi chừng một chút hải tử, những người khác cùng ta đi ra, nhìn cái tên này muốn làm gì. Triệu tứ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, đã là ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên cảm giác tình huống này có gì đó không đúng. Bên ngoài, Trương Tuệ ánh mắt quét mắt một vòng, phát hiện này bên trong có không ít người nàng đều biết, nhưng bây giờ nàng không nghĩ ra những người này cùng tiểu tử này có quan hệ gì. Vương Minh Dương, Triệu tứ, ngươi ý tứ gì a? Kim Dương nghe con mới sinh không sợ cọp, trực tiếp tiến lên, ngươi là ai à, tứ ra là có ý gì, là ngươi có thể hỏi tới sao. Cút sang một bên, triệu tứ trừng mắt một cái Kim Dương, sau đó nói nói, vương tổng, không vương ca, hiểu lầm, hiểu lầm. Vương Minh Dương ha ha nói, hiểu lầm, ngươi cái quái gì vậy mang nhiều người như vậy đến cô nhi viện tìm huynh đệ ta phiền phức, ngươi theo ta nói là hiểu lầm, có phải là ta vương Minh Dương không lan lộn? ngươi cũng cảm giác huynh đệ ta có thể tùy ý khi dễ. Ngươi đừng quên, năm đó ta người không có đồng nào thời điểm có thể đánh ngươi quỳ xuống gọi ca, hiện tại ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi chưa từng người biết là ai. Vâng, là, vương ca ngươi đừng nóng giận, ta triệu tứ không có can đảm này trêu trọc huynh đệ của ngươi, đây thật sự là hiểu lầm, ta muốn là biết là huynh đệ ngươi, cho ta mười cái lá gan ta cũng không dám a Triệu tứ sợ sệt nói, hắn là thật sợ sệt vương minh dương, đây không phải là bề ngoài sợ sệt, mà là nội tâm sợ sệt, thật nhiều thật nhiều năm trước. Hắn cùng Vương Minh Dương trong đó làm qua một lần giá, lần đó hắn là bị Vương Minh Dương cho làm sợ, trực tiếp ở trên công trường bị Vương Minh Dương đánh quỳ xuống gọi ca. Lúc đó này thật là nhiều người đều thấy, hiện tại không ai nói việc này, chủ yếu là chính bản thân hắn cũng bắt đi, mà Vương Minh Dương giá trị bản thân cũng càng ngày càng cao, cũng bắt đầu chú ý. Hình tượng, không hy vọng có bất hảo tin tức xuất hiện. Vương Minh Dương ha ha nói, tức giận. Ta không tức giận, hôm nay ngươi dẫn người tới nơi này, đây là ta huynh đệ tức rồi. chuyện này ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi ta cũng chỉ muốn nói cho ngươi biết một câu nói ta vương minh dương mặc dù là chính quy người làm ăn nhưng ngươi nếu tới ngoan ta vương minh dương chưa từng biết sợ ai triệu tứ đời này chưa từng biết sợ ai nhưng đối với vương minh dương hắn là thật sợ căn bản không sợ chết trước đây bọn họ đi trên công trường thời điểm vương minh dương mang theo một bảy công nhân ra tay tàn nhẫn đánh hắn đều sợ mất mật hiện tại đây là cái gì xã hội hắn mục đích cuối cùng chính là phải kiếm tiền a Nếu như đắc tội rồi Vương Minh Dương, hắn có thể không dám hứa chắc mình có thể có bản lãnh gì cùng đối phương đối đầu. Huống hồ Vương Minh Dương hiện tại có tiền, thêm vào trước kia vẻ quyết tâm, này sức mạnh bùng lên, có thể thật không dám tưởng tượng. Triệu tứ người mang tới một câu nói không dám nói đứng ở bên cạnh, lao đại bọn họ đều bị người chỉ vào mũi mắng, còn một câu lời cũng không dám nói, này tình huống trong đó, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Vâng, là, Vương ca, ngươi xin bất giận, ta thật không phải là đến gây sự. Chuyện lúc trước là tiểu đệ không có mắt, lần này ta cũng là không rõ ràng tình huống, nếu như ta biết, ngươi nói ta làm sao có khả năng đến. Triệu tứ mau nói nói. Lâm Phạm nhìn Vương Minh Dương, trước đây ngươi hôn quá. Vương Minh Dương, không có, cái gì gọi là hôn A, ta cũng không hôn quá. Lâm Phạm mở miệng nói, triệu tứ, thứ ca đúng không? Triệu tứ nơm nớp lo sợ nói, gọi ta tiểu tứ là được. Lâm Đại Sư, tình huống thế nào? Lúc này, lưu hiểu thiên vội và đi ra. ta đi nhà vệ sinh bọn họ nói có người đến náo sự lâm phàm xua tay lưu đồn trưởng không có chuyện gì việc nhỏ mà thôi triệu tứ ngươi làm gì lưu hiểu thiên nhìn thấy triệu tứ thời điểm nhất thời xưng sở sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc triệu tứ nhìn người tới nhất thời trận tròn mắt lưu đồn trưởng ngươi cũng ở a lưu hiểu thiên tuy rằng thăng nhâm đồn trưởng thời gian không lâu thế nhưng đối với thượng hải mỗi cái đại lưu manh đều rõ như lòng bàn tay hơn nữa cũng thưởng thường với bọn hắn đánh giao nói Triệu tứ, ngươi dẫn người lại đây muốn làm gì? Có phải là muốn gây sự? Ngươi nếu như muốn gây sự, ngươi liền nói, ta hiện tại lập tức gọi người lại đây, mang bọn ngươi trở lại, các ngươi muốn ở bao lâu đều được. Lưu Hiểu Thiên nói. Triệu tứ vội vàng nói, Lưu đồn trưởng, hiểu lầm, hiểu lầm a, ta không phải đến gây chuyện. Lưu Hiểu Thiên một phát bắt được Triệu tứ cổ áo, rất là nghiêm túc nói, ta bất kể ngươi bình thường làm gì, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu thật là muốn chơi, ta Lưu Hiểu Thiên mỗi ngày chuyện gì cũng không làm. Hãy theo ngươi chậm rãi chơi, ngươi không cho ta làm chuyện phạm pháp, ta bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi chỉ cần dám làm một cái chuyện phạm pháp, ta để cho ngươi ăn thua thiệt đi, ta nhìn ngươi chống bao lâu. Triệu tứ hiện tại liền muốn tự tử đều có, nay cái quái gì vậy gọi chuyện gì. Mình chính là nửa đen không trắng người, xử lý một ít chuyện cổ tay đều không thấy được ánh sáng, nếu như thật để lưu đồn trưởng tập trung chính mình, vậy sau này công việc này gì gì đó, cũng là đừng làm nữa. Ai nha, ta tốt lưu đồn trưởng ai. Ta triệu tứ thật không phải là đến gây sự, ta thật không biết nói tình huống hiện trường a. Triệu tứ cũng sắc khóc, chớ nhìn hắn hiện tại qua hết sức thoải mái, cái kia là bởi vì bọn hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần mình đừng quá quá phân, chuyện gì đều dễ nói. Nhưng bây giờ chính mình nếu như hướng về trên lưới thương ba, vậy thì là tìm cái chết. Lưu manh cùng cảnh sát đối nghịch, ngươi được có bao nhiêu châu bò? Càng không cần phải nói cảnh sát đều kết hợp súng, phát hiện vật phẩm lộn, thật muốn chơi đùa ngươi, ngươi không thành thật. an đậu phượng mét đều đáng đời triệu tứ đều không biết nên nói cái gì việc này cũng chính mình có nửa xu quan hệ a thế nào lại gặp này hai kẻ hung hãn vương minh dương là hắn sợ nhất một người hiện tại lại bị lưu đồn trưởng cho nhìn chăm chú vào đây là không làm cho người ta sống sót cơ hội a lâm Phạm xua tay việc này không có quan hệ gì với ngươi người của ngươi dọa sợ người bạn nhỏ cho ta đi bên trong xin lỗi đi sau đó cút đi lưu đồn trưởng một bên nói không nghe lâm đại sư không được đi vào xin lỗi lập tức cứ đi, sau đó đừng gây chuyện cho ta, dám gây chuyện, ta với ngươi chậm rãi chơi. Triệu tứ lập tức gật đầu, vâng, là, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó Triệu tứ mang theo bọn tiểu đệ, lập tức đứng ở cửa, những người bạn nhỏ, xin lỗi à, vừa cắt thúc thúc không có lễ phép, kích động. Sau đó hôi lưu lưu chạy. Thời khắc này, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tuệ, ngươi muốn người. Trương Tuệ giờ khắc này trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn, ta không muốn thế nào. mươi 373, thu hoạch to lớn nhất. Bên trong xe, triệu tứ lau mồ hôi chán, một bên tiểu đệ hung tận nói, tứ gia, chúng ta lần này mất mặt ném đại phát. Ngươi biết cái gì, mất mặt tính là gì, nhưng chớ đem mệnh làm mất rồi. Triệu tứ mắng nói, tiểu đệ, tứ gia, chúng ta cũng không phải không quen biết người, huống hồ cái kia lưu đồn trưởng tính là gì, chúng ta liền cục trưởng đều biết, còn có thể sợ hắn. Triệu tứ nhìn trước mắt này tâm phúc, ngươi có ngốc, lưu đồn trưởng người này ngươi không biết. Hiện tại ngươi đi cục cảnh sát hỏi một câu, chỉ cần có điểm đầu góc đều biết nói, hắn người sở trưởng này làm không được thời gian dài bao lâu, có người ở phía sau mặt phát lực, cục trưởng đều không là vấn đề, nếu như hôm nay đem hắn đắc tội, sau đó trừ phi chúng ta không ở Thượng Hải, bằng không có chịu. Tiểu đệ gật đầu, nhưng là tứ ra, cái gì đó vương ca, ta nhìn cũng không có gì à, cho dù có tiền có thể làm sao vậy, chúng ta cũng có tiền à, hơn nữa ngươi cũng nhận thức không ít đại nhân vật, bình thường đều rất nể mặt ngươi. Sợ hắn làm gì? Triệu Tứ lắc đầu sợ sệt, ngươi biết cái gì? Hôm nay với ai hoành, cũng đừng cùng hắn hoành. Nếu là hắn nhấc năng đến, có thể đùa với ngươi mệnh, ngươi không biết cách làm người của hắn. Nếu như ngươi biết lời, ngươi nên rõ ràng ta nói là ý gì? Còn những đại nhân vật kia, nếu như đặt ở trước đây, bọn họ có tiền nữa cũng phải khách khách khí khí với ta. Nhưng bây giờ thời đại khác nhau, nhân ra bể ngoài cùng ta xương huynh gọi đệ. Nhưng ta cho ngươi biết, trong lòng bọn họ không lọt mắt chúng. Ta... Đối với triệu tứ tới nói, hôm nay việc này thật cái quái gì vậy hãm hại, chính hắn cũng chỉ có thể khi dễ một chút không quyền không thế, thật nếu gặp phải tàn nhẫn đầu, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống làm cháu. Đặc biệt là đối với Vương Minh Dương, hắn là thật không dám chơi trước đây bóng tối lớn hơn, sợ, huống hồ coi như hiện tại, hắn chính là biết đến, Vương Minh Dương trong tay nuôi mấy vạn công nhân, thật muốn ép, làm cũng có thể làm chết chính mình. Cho tới trương tuệ, vẫn là làm cho nàng tự cầu nhiều phúc đi, vừa tùy tiện nhìn lướt qua. nơi đó mặt có tiền người có thân phận không ít không dễ trêu a nam sơn nhi đồng viện mồ côi lâm phàm nhìn trương tuệ ngươi không muốn thế nào trương tuệ nhìn lâm phàm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì kim dương một bên nói trương tỷ vương minh dương mở miệng nói trương tuệ ta biết người, thượng hải nữ cường nhân mà, nói khó nghe ôm bắp đuổi thủ đoạn lợi hại a vương tổng nhắc đầu không gặp túi đầu gặp việc này ta nhận tài trương tuệ mở miệng nói coi như triệu tứ bị do chạy nàng cũng không hư. Vương Minh Dương cười gần nói, việc này ngươi nhận tài cũng vô dụng, ngươi chọc không phải ta, là huynh đệ ta, hắn không có mở miệng, ngươi đừng muốn đi, đừng nhìn ta như thế, ta biết ngươi ở Thượng Hải Câu có thiền ngoài miệng, giao thiệp rộng, nhận thức không ít có quyền thế, hôm nay ta để cho ngươi biểu hiện một lần, nhìn thấy đằng sau ta những người này không có, ta cũng không đùa với ngươi giả, ngươi tùy tiện gọi người, phát huy đầy đủ người của ngươi mạch quan hệ, bất kể là ai, chỉ cần. Hắn dám quản chuyện này. Chúng ta nhiều người như vậy, cái gì cũng không làm, liền theo dõi hắn, ngươi cảm giác sẽ có người người đứng lại bên này sao? Trương Tuệ nhìn về phía Vương Minh Dương, Vương Tổng, ngươi tất yếu như vậy hả? Vương Minh Dương gật đầu, ta cảm giác hết sức tất yếu, huynh đệ, ngươi nói xem. Lâm Phạm cười nói, việc này mà, ta cảm giác cũng tất yếu. Trương Tuệ không biết nên nói cái gì, nàng biết Vương Minh Dương làm người hết sức bá nói, nói được làm được, hôm nay không đem việc này giải quyết, phiền toái sau này khả năng không ngừng. Kim Dương chỉ là một vị minh tinh, tuy rằng ở trong xã hội rất hot, thế nhưng ở những đại lao này trong mắt, còn thật không có gì điều dụng, hiện tại hắn một câu nói chưa nói, chờ ở một bên, phảng phất là bị giật mình. Vương Minh Dương nói, có tới hay không ngươi người này mạch quan hệ? Ngươi nếu như nghĩ đến, tiếp tới cùng. Trương Tuệ Vương Tổng, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, chớ quá mức. Vương Minh Dương nhất thời nở nụ cười, ha ha, ai với ngươi ngày sau à, ngươi nếu là không triển khai ngươi giao thiệp quan hệ? quên đi, đừng sau này hối hận rồi. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống này, đúng là một chút hứng thú cũng không có, Minh Dương bất tranh cãi một tí, việc này ta tới xử lý. Vương Minh Dương gật đầu, không chỉ là có chút cái gì nhân mạch mà, mỗi ngày đặt tại ngoài miệng không biết có cái gì tốt đắc ý, huynh đệ người của ngươi mạch so với nàng cần phải rộng khắp hơn nhiều, cũng đều biết điều như vậy. Lâm Phàm cười cợt, cảm giác lời này không tật xấu a? Trương Tổng đúng không, ngươi này minh tinh tiểu đệ, là ta lột quần áo. Ngươi cái kia một cái tắt cũng là ta đánh, ngươi có ý kiến gì nói ngay, ta người này là rất giảng đạo lý, chưa bao giờ khi dễ người, đặc biệt là nữ nhân. Lâm Phàm nói nói, ta nhận tài. Trương Tuệ nói, nàng biết hôm nay việc này mình là không giải quyết được. Lâm Phàm xua tay, Đương à, không ai ép người ngươi nhận tài cái gì, ngươi có cái gì bất mãn ngươi liền nói, ta có thể thỏa mãn ngươi khẳng định thỏa mãn ngươi. Đương nhiên, ngoại trừ xin lỗi hoặc là để cho ngươi đánh một cái tắt gì gì đó không thể thỏa mãn ngươi. còn lại nên đều không có vấn đề. Trương Tuệ ta bây giờ muốn ly khai, được không? Chuyện này ta phục rồi, coi như chúng ta xui xẻo. Giờ khắc này, Lâm phàm đem ánh mắt nhìn về phía Kim Dương, đại minh tinh, ngươi có ý kiến gì không có? Kim Dương đã không có lúc trước phách lối khí diễm, hạ thấp xuống đầu, không có, không có. Không có đúng không? Lâm phàm hỏi. Đúng. Lâm phàm rất là hài lòng gật gật đầu, tốt lắm, không có, hiện tại lập tức cho ta cút. Trương Tuệ nhìn về phía Lâm Phàm còn có Vương Minh Dương bọn họ, cuối cùng trực tiếp xoay người rời đi, này nhịn cũng là quá lâu. Vương Minh Dương, ta nói huynh đệ, cứ như vậy thả nàng rời đi a. Lâm Phàm bất đắc dĩ, không tha nàng ly khai, còn có thể thế nào, ta đánh đều đánh, hãm hại cũng hãm hại, còn có thể lưu nàng ở đây cùng nhau ăn cơm không được hôm nay những ngày tháng này không thích hợp gây sự. Ha ha. Vương Minh Dương cười nói, được rồi, chúng ta vào nhà đi, cũng không biết nói này Trương Tuệ sẽ làm sao. Bất quá nhất định sẽ trả thù, dù sao nữ nhân này mưu mô, trả thù tâm lý quá mạnh mẽ, bất quá bất kể nói thế nào, cũng không có gì ghê gớm, cho đùa trẻ con mà thôi, còn có thể thượng thiên không thành. Nhưng Tiến, phát hiện vật phẩm lụn, nhập bên trong nhà thời điểm. Lâm phàm bị thương ra các lão bản vây lại, bọn họ đều ở đây tuần hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm phàm còn thật không biết nên nói thế nào, chính mình liền hướng cái kia vừa đứng, sự tình liền giải quyết rồi à, lại không phát sinh cái gì đại mâu thuẫn. Còn có thể nói cái gì? Lưu Hiểu Thiên đi tới Lâm Phàm bên người, "Nếu như cái kia Triệu Tứ đến phố Vân Lý tìm làm phiền ngươi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta đến giải quyết cho ngươi." Bất quá ta nghĩ hắn cũng không dám. Lâm Phạm vỗ vỗ Lưu Hiểu Thiên vai vai, "Không muốn những chuyện này, đợi lát nữa ngươi đi tới cho các đứa trẻ biểu diễn một chút tiết mục, ngươi là cảnh sát, có thể phải biểu diễn tránh năng lượng tiết mục à?" Lưu Hiểu Thiên cười nói, "Được, không thành vấn đề, chuyện này bao trên người ta đi." Một tận tới đêm khuya 6 giờ, Số 20 ngày kỷ niệm kết thúc, đoàn người đập không ít bức ảnh, một lần này hoạt động đối với tất cả mọi người tới nói, thu hoạch đều rất lớn. Mà đối với Lâm phàm tới nói, hắn thu hoạch nhưng thật ra là lớn nhất. chương 374, một cái các ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Hôm nay chuyện hư hỏng còn thật không ít, cố gắng một cái hoạt động ngày kỷ niệm, dĩ nhiên gặp này chuyện hư hỏng, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, hiện trường áp chế, lập tức quyết định, bất quá nói thật, nếu như hôm nay không phải ở nhi đồng viện mồ côi. Hắn thật sự rất có thể một bộ liên chiêu, đem những người này toàn bộ mang đi, hơn nữa còn không chút nào mang do dự. Vui vẻ. nô Ú Lan một mặt ý cười, hai con mắt đều biến thành hình bán nguyệt, ngồi ở trước chỗ ngồi kế bên tài xế, nhìn Lâm phàm gò má, trong lòng có gan kích động, liền là nhanh thân Lâm phàm một cái, bất quá nàng không có can đảm này, chỉ có thể ẩn giấu ở trong lòng. Lâm phàm lái xe, thuận miệng nói nói, vui vẻ cái gì? Ngươi nói cha ngươi làm sao lại đem ngươi đem ném đi rồi? cung điện thần côn đi đi lung tung ơi nô u lan cười hì hì nói cha ta tuổi tác cũng lớn thật vất vả gặp thần côn như vậy lao đệ hai người bình thường đều sẽ uống uống ít rượu tâm sự ngày bất quá bây giờ cũng là ngươi lần thứ nhất đưa ta về nhà đây có phải là cảm giác mình rất hạnh phúc lâm phàm cười nói nói nô u lan kế vật hắn còn có thể không biết bất quá còn thật đừng nói nô u lan dài đích sắc rất đẹp không nói lời nào thời gian rất cao lãnh lúc nói chuyện cũng sẽ hết sức đáng yêu thuộc về đôi mặt tính Nô Ú Lan có thể không có cảm giác thật không tiện, đúng đấy, nếu như có thể ngày ngày đưa, khẳng định càng thêm hạnh phúc rồi. Lâm Phàm nghiêm mặt, một mặt ý cười, ngươi này nằm mộng đây, này tiền xăng đáng quý. a nào có à, nếu như ngày ngày đưa ta, này tiền xăng liền bao cho ta, ta còn có thể cho ngươi lộ phí, thậm chí còn có thể mỗi ngày buổi tối nhìn ta đây cái mỹ nữ, buổi tối lúc ngủ, khẳng định cũng rất vui vẻ. Nô Ú Lan mười ngón đặt ở rõ ràng trên đùi, lặng lẽ đạm. phản phất là đang đợi kết quả giống như lâm phàm trong lòng cười yếu ớt rõ ràng đổi chủ đề kỳ thực các ngươi ở ta trong cửa hàng cũng có một đoạn thời gian rất dài nhưng là các ngươi tới thời điểm cha ngươi chính là muốn thay đổi mạng của ngươi hiện tại ta nhìn mạng của ngươi đã từ từ cải biến này chờ ở trong cửa hàng khẳng định cũng hết sức thẻ nhặt đi nếu như ngày nào nhớ ly khai ngược lại là có thể nói với ta một tiếng Nội ú lan sững sở mắt bên trong dấu giếm một chút sợ hãi sau đó cao ngạo nè lên đầu nào có Ta đây mệnh cách còn chưa xong mà gần nhất luôn không giải thích được té ngã, còn có chạm bản, bắp đùi bên kia đều có thật nhiều máu hứ động đây. Thiết giả. Lâm Phàm cười hỏi, rõ ràng chính là không tin à? Dưới gầm trời này, tự xem mệnh cách tự nhận thứ hai, liền không ai dám nhận thức số một. Nô ú Lan mệnh cách đã thay đổi tốt hơn, cùng thường nhân không khác, coi như hiện tại ly khai chính mình, sau này cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ không thiên hàng thai nạn, thậm chí tuổi già cũng hòa hòa mỹ mỹ. Đương nhiên là thật sự. Ta cho ngươi xem. Nô Ú Lan mặc váy, giờ khác này tay cầm lấy váy, muốn đem váy hất mở, trắng toát bắp đùi, đột nhiên xuất hiện ở Lâm phàm tầm mắt bên trong. Lâm phàm nhất thời vui à nói, thiệt giả, ta tới xem một chút. Sau đó làm ra một bộ ta biết nhìn hết sức cẩn thận vẻ mặt. Nô Ú Lan khuôn mặt đỏ lên, le lưới một cái đầu, nằm mơ, ta mới không cho ngươi nhìn. Ha ha. Lâm phàm cười cận. Rất nhanh, xe đến rồi Nô Ú Lan chỗ ở, lên đi, chính mình chú ý an toàn. Nô U Lan nhìn Lâm Phàm, ngươi không tiện ta đi tới a. ở đây rất nguy hiểm, nếu như gặp phải biến thái, sát lang làm sao bây giờ a. Lâm Phàm trực tiếp xua tay, nhanh hơn đi, 7 giờ đồng hồ ở đâu ra sát lang, này thiên đô còn không có hát đây. Len ken. Đang lúc này, điện thoại di động vang lên. Nô Ú Lan dư quang vừa nhìn, nói thầm trong lòng, tên kia làm sao gọi điện thoại tới rồi. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện Ngô Hoán Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, điện thoại này tới cũng thật là đúng lúc a. làm sao không đi lên lâm phàm tạm thời không có nghe điện thoại để ngừa xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán tình huống hắn lại không phải người ngu đương nhiên biết này bên trong là tình huống thế nào nay để hắn rất là buồn phiền a có lúc người này quá mức ưu tú đối với nữ tính tới nói tựu như cùng chí mạng độc dược giống như vậy giống như mình này loại dáng dấp tặc xoái lại tặc có học thức đối với nữ tính tự nhiên là có sức hấp dẫn rất mạnh a vì lẽ đó đây chính là lâm phàm không dám tùy tiện thoát đơn nguyên nhân Dù sao nếu như thoát đơn, đây không phải là không cho những khác em gái cơ hội mà, ngươi nói này đối với người khác mà nói công bằng sao? Nhất định là không công bằng. Bất quá nói trắng ra là, còn là mình không có chuẩn bị tâm lý kỹ cảng, ngược lại bây giờ còn tuổi trẻ, gấp cái gì? Hôn nhân là ái tình phân mộ, câu nói này có thể trở thành lời lẽ chí lý, vậy khẳng định là có đạo lý của nó. Nô U Lan làm bộ nói nói, ngồi lâu, chân có chút đã tê dần, ngươi nghe điện thoại đi, ta không sao. Chờ thoải mái một chút, ta đi trở về. Ma Cát, Lâm Phàm nổ nước bọt, ngươi đây là muốn trộm nghe liền nói chứ, còn ngồi đã tê dần, từ nhi đồng viện mổ tôi tới đây, cũng là 30 phút lộ trình mà thôi, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp thông điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, lập tức chuyển đến ngôi hoán nguyệt cái kia thanh âm ngọt ngào. Lâm ca, album mới đi ra. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, chúc, trước đây vội vã phải ra khỏi chuyên tập, đó là vì nhiệm vụ, nhưng bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngược lại cũng đúng là không để ở trong lòng, bất quá bài hát này khúc tất cả đi ra, chính mình tự nhiên là phải thật tốt nói cảm ơn một loại. Nô Ú Lan một câu nói chưa nói, làm bộ xoa không công chân, nhưng vểnh thai lên, lặng lẽ nghe trộm. Lâm Phàm tiếp theo điện thoại, thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười, nữ nhân này cùng chiến tranh giữa nữ nhân, vẫn là rất kịch liệt, không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy a. Trong điện thoại, nô Hoán Nguyệt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, lâm ca. cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đến đối với sự giúp đỡ của ta vì lẽ đó ta muốn mời ngươi tới nhà ta ta muốn đích thân xuống bếp cảm tạ ngươi lâm phạm vừa nghe này đi trong nhà liền có điểm không đúng a chẳng lẽ là muốn đem mình qua chén sau đó trói ở trên giường để chính mình lấy một người hình chữ dáng dấp nằm ở trên giường mà cuối cùng chính mình một chút phản kháng hành vi cũng không có liền tổn hại ở ngôi hoán nguyệt trong tay không thành cái này cái này lâm phạm một bên tiếp theo điện thoại vừa nhìn ngô ưu lan Mà lúc này, Nô u Lan một mặt ý cười, con mắt vừa cười thành hình trăng lưới liềm, thế nhưng trong lòng đều sắp tức giận khóc, nói chuyện không đáng tin, lại muốn đi trong nhà, đây nhất định là một hồi hồng môn yến A. Hoán Nguyệt, ta có thể hay không cùng Lâm Đại Sư cùng nhau đi A. Nô Ú Lan mở miệng nói. Điện thoại cái kia đầu, Nô Hoán Nguyệt nghe được trong điện thoại chuyển tới âm thanh, cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc A, sau đó không cần nghĩ, cũng liền biết là người nào, ngoại trừ Nô u Lan còn có thể là ai A. Tức giận. đều khí khóc tại sao mình muốn vào lúc này gọi điện thoại đây bí mật nhỏ của mình hành động lại bị ngô ưu lan xem thấu nhưng bây giờ lời nói hết ra nếu như không mang theo đây nhất định liền có quỷ nhưng nếu là dẫn theo đây cũng là một cái đại kỳ đà cản phát hiện vật phẩm lụn muối, cuối cùng ngô hoán nguyệt cắn răng nói tốt, có thể a lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này liền làm cho các nàng chính mình chơi đi ca kỳ thực chính là truyền kỳ một cái các ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân Chương 375: Chuyện gì xảy ra? Ngày mai. Đối với Lâm Phàm tới nói, gió êm sóng lặng, thế nhưng đối với âm nhạc giới tới nói, nhưng đã tới một hồi siêu cấp lớn địa chấn. Thay mới nhanh không quảng cáo. Âm nhạc bảng danh sách, bất kể là vị nào minh tinh phát chuyên tập, cũng sẽ ở này âm nhạc trên bảng danh sách thay mới, đặc biệt là ở bài hát mới trên bảng danh sách, trong một đêm, bị 10 bài hát cho tàn sát bảng, nguyên bản trong khoảng thời gian này, có không ít minh tinh phát ra album mới, hơn nữa thành tích cũng không tệ lắm. mà ở này một đêm trôi qua, tình huống này thay đổi, bọn họ ca khúc đã không có, mà ở này trên bảng danh sách, nhưng nhiều hơn 10 thủ bọn họ không biết ca khúc. đây thực sự là gặp quỷ sống a. một ngàn ngàn khuyết bài hát, đao loa số lượng một hai năm bốn hai năm bảy lần. 2. đậu đỏ, đao loa số lượng một một hai năm bốn bảy tám lần. 3. nhân duyên, đao loa số lượng một một bốn bảy tám năm lần. mười bài hát, hãy cùng gặp quỷ giống như vậy, trong một đêm vọt lên. Vương Minh Dương bên kia. Đang nhìn đến phần này số liệu báo cáo thời điểm, hắn đều cảm giác buồng tim của mình có chút không xong, nằm trên ghế thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, đến rồi. Dương Thần lão sư, nghịch thiên rồi, thật sự nghịch thiên rồi, Lâm đại sư này sáng tác năng lực, đời ta toán là thật chịu phụ, vừa bắt đầu ta còn nhỏ nhìn rất nhiều ca khúc, nhưng bây giờ ta mới xem như là rõ ràng, này là bực nào kinh người a. Lô Hoán Nguyệt nhìn những số liệu này, Dương lão sư, ta không có hoa mắt chứ? Nàng đến bây giờ cũng còn không thể tin được những này. Những này ca khúc nàng biết rất êm hay, thế nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt đến trình độ như thế này à, trải qua thị trường thử thách, cuối cùng có thể quyết thắng đi ra, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một, cái kia chính là thật tốt. Dương thần cảm giác mình đây là chứng kiến kỳ tích thời khắc, ngươi không có hoa mắt, chúng ta chưa từng hoa mắt, cái này ở âm nhạc trong lịch sử nhưng là chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh à, ngươi nhìn những này ca khúc, mỗi một thủ toàn quy tắc đều rất ưu mỹ, hơn nữa càng làm ta không nghĩ tới chính là... Này bên trong ngôn ngữ liền bao hàm ba loại, chuyện này quả thật, ta cũng không biết rõ làm sao nói rồi, ta đều muốn quỳ xuống lại, cho lâm đại sư dập đầu đầu bái sư. Vương Minh Dương lúc này đã phản ứng lại, vỗ bàn một cái, tốt, thật sự là quá tốt, ngựa chứng, huynh đệ ta nói với ta thời điểm, ta còn do dự không quyết định, cho rằng ra chuyên tập tốc độ quá nhanh không được, hiện tại ta mới hiểu được, ta thật là khờ tử a huynh đệ ta hẳn có thể hại ta không được những này ca khúc, cái nào một bài không phải kinh điển Hoán Nguyệt lần này ngươi là kiếm bụng rồi, coi như lấy thân báo đáp cho bạn thân của ta, cũng không đủ à. Nô Hoán Nguyệt vừa nghe, nhất thời đỏ mặt, này Vương Tổng nói cũng quá trực bạch, cũng quá thô tục. bất quá lời nói này một chút tật xấu cũng không có, nếu như là những khác nữ ca sĩ, chỉ bằng những này cao chất lượng ca khúc, ngủ ngươi một hồi, không tật xấu. Trên Internet, Cơ Mờ Nô Hoán Nguyệt đây là điên rồi à, này cái trước chuyên tập đi ra thời gian không bao lâu, này album mới dĩ nhiên cũng đi ra. Đây cũng quá biến thái, 10 bài hát dĩ nhiên tàn sát bảng, cái kia chút hàng hiệu mình tinh đều bị chấn áp xuống, đây không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng à. Em hai, thật sự là quá tốt nghe xong đặc biệt là này thủ tiếng hàn bài hát, ta tuy rằng không nghe rõ, nhưng toàn quy tắc cùng âm thanh thật sự cực kỳ tốt nghe. Ta thích cái kia thủ đầu đỏ. Ở đây mỗi một ca khúc ta đều đặc biệt yêu thích, Nô hoán nguyệt tờ thứ nhất chuyên tập cùng này so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. các ngươi nhìn những này ca khúc thao đau người, toàn bộ đều là lâm đại sư, này lâm đại sư thật sự quá biến thái. từ khúc cợt mờ nờ, châu bò đại phát, này lâm đại sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? chỉ một cái tử liền cho ngô hoán nguyệt lấy ra 10 bài hát, các ngươi nói ngô hoán nguyệt sẽ không ngủ cùng đi? ta nhìn không nhất định, ngô hoán nguyệt phía sau có duỗi tay, bất quá bất kể như thế nào, này 10 bài hát chất lượng thật sự quá tốt rồi, có thể rất lớn hỏa, đúng là này lâm đại sư công lao, nếu như không phải ca khúc chất lượng. phát hiện vật phẩm lụn vương vàng làm sao có khả năng tàn sát bảng ta tìm được này lâm đại sư ta tìm được nguyên lai like ở ngôi hoán nguyệt tham gia thời điểm cũng đã cho nàng chơi đùa khúc tờ thứ nhất chuyên tập bên trong có một ca khúc chính là tham gia thi đấu thời điểm ca khúc còn lại ca khúc toàn bộ là bị người cầm đau bất quá ta cảm giác tờ thứ nhất chuyên tập bình thường thôi không có cảm giác nghe hay bao nhiêu nhưng này tấm thứ hai chuyên tập thật sự quá tuyệt vời đẹp đẽ quả thật là tốt này nhan sắc vóc người này ta nhìn này lâm đại sư nhất định là coi trọng nàng liền chân này liền này ngực lâm đại sư khẳng định đùa thoải mái méo mó cho nên mới phải hạ đại khí lực trên tổ tít ngươi cái quái gì vậy đừng nói láo được không được ngươi không biết lâm đại sư là ai cũng đừng loạn nhiều lần chính mình vào internet ngắm nghĩa cẩn thận lâm đại sư là người trở lại nói láo thật cái quái gì vậy mất mặt xấu hổ một cùng lâm phạm vẫn có kiểu đoán anh kim đang nhìn đến này tấm thứ hai chuyên tập thành tích thời điểm toàn bộ mặt mũi trắng bệnh Phảng phất An đại tiện giống như, sau đó muốn từ bản thân trước đây phát log, vẻ mặt nhất thời biến đổi, mau mau đăng nhập log kiểm tra. Nay vừa nhìn, suýt chút nữa quỵ sỉu xuống đất, này toàn bộ đoạn thời gian log bị người cho rút ra, trực tiếp bắt đầu vô cùng làm mất mặt. Ha ha, anh Kim lão sư lại bị mất mặt. Nhìn thấy thành tích không có, có cảm giác hay không mặt rất đau. Ha ha, cười chết ta rồi, trước đây cùng anh Kim đồng thời không coi trọng nô Hoán Nguyệt những minh tinh cá log. Ở sáng sớm hôm nay đều đem blog cho Thủ Tiêu, ta nghĩ các nàng hiện tại cũng hối hận muốn chết, sớm biết nói, liền không cùng anh Kim đồng thời đã phát điên. Anh Kim nhìn những này bình luận, câu nói sau cùng chưa nói, trực tiếp đem blog bình luận cho Thủ Tiêu, coi như các ngươi tàn nhẫn, các ngươi này bảy đồ chó. Không ít minh tinh lại nhìn tới một tân nhân tâm thứ hai chuyên tập, hết thể ca khúc bá bảng thời điểm, đều sợ ngây người, này dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực khó mà tin nổi, mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. một ít minh tinh đều ở đây hỏi do này lâm đại sư rốt cuộc là ai như vậy kim bài tác giả nếu như có thể nhận thức dù cho cho bọn họ sáng tác nhất thủ ca khúc hoặc là cũng có thể giống ngô hoán nguyệt như vậy đơn độc chế tạo một album, bùn vậy coi như thật sự nghịch thiên rồi dù sao ngô hoán nguyệt một lần này hành vi nhưng là khai sáng tiền lệ bọn họ đều biết nói thanh âm này xác thực rất trọng yếu nhưng là trọng yếu hơn vẫn là ca khúc cũng không nhìn một chút hiện tại một ít bài hát thần ca hậu có lúc cũng là bởi vì chuyên tập không lớn trực tiếp bị phún ra bay liệng người âm thanh dễ nghe đi nữa có ích lợi gì ca khúc toàn quy tắc hoặc là ca tử khiến người ta cảm thấy lung túng đó chính là thất bại tác phẩm một ít minh tinh tìm được lâm phạm đã từng phát một cái blog chỉ cần mắng anh kim có thể có được đơn độc chuyên tập này đối với một ít minh tinh tới nói vẫn là rất có sức dụ dỗ, nhưng các nàng không có can đảm này à anh kim ở giới ca hát giới bên trong nhưng là đại tỷ đại tồn tại nếu ai dám mắng Đó là thọ tinh ăn thạch tín, không biết sống chết ta. Mà lúc này, Lâm Phàm đã tỉnh. Ngoại giới dù cho long trời lở đất, đối với hắn mà nói, đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Dựa mặt một phen, nhìn tới điện thoại di động trên nhiều như vậy dây số, nhất thời sợ ngây người. Có phải là địa cầu nổ tung A, làm sao nhiều như vậy điện thoại chưa nhận, có tới hơn 30, bên trong vương minh dương chiếm đại đầu, xem như là quá trâu bò. mươi 376, các ngươi trí chứng A. Điện thoại trở về. lập tức chuyển đến Vương Minh Dương cái kia tiếng nổ điện thoại ghé thăm em mở cất mở nở cất mở anh em như bức, ngươi hôm nay có nhìn tin tức không có Lâm Phàm đưa điện thoại di động rời xa lỗ thai. thanh âm này cũng quá văng rồi ta nói ngươi cái quái gì vậy có bệnh à sáng sớm mười mấy điện thoại hô đến ngươi nếu là không cho ta một cái hoàn mỹ lý do ta phun chết ngươi Vương Minh Dương hiện tại rất vui vẻ nơi nào vẫn còn ở ý những đồ chơi này không phải a ngươi nhìn tin tức Chuyên tập phát hỏa, đại hỏa rất hỏa a. Ngươi có cảm giác hay không hết sức hưng phấn. Ồ, Lâm Phàm không có nửa điểm phản ứng. liền việc này, ngươi đánh liền ta mười mấy điện thoại. Lụm, Vương Minh Dương sững sở, Ta nói huynh đệ, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào kích động à? Chuyên tập phát hỏa a, đây chính là ngươi chuyên tập a. Đối với việc này, Lâm Phàm không có nửa điểm hứng thú. Không phải là chuyên tập phát hỏa mà, này vốn là chuyện trong dự liệu, cũng không nhìn một chút này chuyên tập là ai làm cho. Nếu như này cũng không hỏa. đó thật đúng là trời đất không tha được rồi treo ta cho là chuyện gì liền chuyện này còn đánh nhiều như vậy điện thoại này chuyên tập phát hỏa không phải hết sức bình thường mà nhìn ngươi dáng dấp này thật giống đối với năng lực của ta rất là hoài nghi a lâm phàm nói nói vương minh dương trợn tròn mắt cái kia tâm tình hưng phấn không còn bị lâm phàm vừa nói như thế nhất thời cảm giác thật giống có như vậy điểm đạo lý a này chuyên tập là huynh đệ mình làm ra chính mình vì sao muốn hưng phấn như thế Điều này có thể hỏa không phải hết sức bình thường mà, lại không là chuyện gì ngoài ý liệu. Đúng, ta huynh, ngươi nói đúng, ta vì sao muốn hưng phấn như thế? Nay thật giống chính là chuyện rất bình thường à, được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta phải bắt đầu cho hoán nguyệt tiến hành tuyên truyền. Hiện ở tốt như vậy tình huống cũng không thể lãng phí, không cố gắng tuyên truyền một trận, nhưng là lãng phí cơ hội tốt như vậy. Vương Minh Dương nói, Lâm phàm gật đầu, ân đừng quá kích động, bình thường một chút, này chuyện lớn gì à? Không phải là một album mà, này loại chuyên tập ta còn nhiều mà, tùy tiện một tấm liền nhất định hỏa. Vương Minh Dương gật đầu, có đạo lý. Cúp điện thoại phía sau, Vương Minh Dương nghĩ một lát, huynh đệ mình nói đúng vậy, có cái gì tốt kích động, đây không phải là bình thường sự tình mà, bất quá chính sự còn phải tiếp tục làm. Mà lúc này, Lâm Phàm cúp điện thoại phía sau, nhưng là nợ nụ cười, cười dị thường hưng phấn, cợt mờ còn thật cái quái gì vậy phát hỏa, quá tuyệt vời, phía dưới lại có việc cần hoàn thành. Đao thu chém cá từ khi bị lâm phàm hợp nhất phía sau, vấn đề điều là người, biết điều làm việc, chủ yếu là lâm đại sư không dễ chê, thường thường giữ hắn tiền lương, thực sự là vô lương ông chủ, mà đối với đao thu chém cá tới nói, cái cảm giác này còn thật là khá, có không ít bạn học thường xuyên gọi mình đi ra ngoài thoải mái một chút, bất quá đều bị hắn cho từ chối đi, làm một tên nhân sĩ thành công, nơi nào có nhiều như vậy sống về đêm à, mỗi ngày làm việc đều rất bận rộn có được hay không. Trước đây các ngươi không gọi ta, Bây giờ còn muốn gọi ta, không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngay ở Đao Thu chém cá huyện muốn những chuyện này thời điểm, Lâm Phàm điện thoại đến rồi. Đao Thu chém cá, ông chủ, có gì phân phó? Lâm Phàm cho ta vào Internet tuyên truyện một hồi, Nô hoán nguyện chuyên tập là ta sáng tác, ta bây giờ muốn hơi hơi suất một chút gió đầu, ta nghĩ ngươi nên có thể làm được. Đao Thu chém cá, ông chủ, nhiệm vụ này lượng công việc kỳ thực quá lớn, ngươi nhìn này tiền lương có phải là... là không phải có thể hơi hơi cho một tí tẹo như thế. Lâm Phàm, ân, yên tâm, ta còn có thể kéo nợ ngươi tiền lương không được đã tin nhắn xoay chuyển năm ngàn. Đao Thu chém cá vừa nghe nhất thời vô cùng phấn khởi, hãy cùng ăn mật ong giống như vậy. Một mặt ý cười, ông chủ, vậy còn dư lại năm ngàn đây. Lâm Phàm, nhìn ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện không được, liền muốn trừ tiền lương. Cúp chưa ca, siêng năng làm việc, ta hết sức yêu quý ngươi. Lạch cạch, cúp điện thoại. Đao Thu chém cá hùng hùng hổ hổ. bất lương ông chủ không phải là bị ngươi gài bẫy một cái ta đao thu chèm cá làm sao có khả năng làm việc cho ngươi ta nhưng là sau này muốn trở thành mạng lưới thủy quân chi chủ người a quên đi hay là trước công tác đi không phải vậy bị trừ tiền lương nhưng là vua hố dựa mặt một phen lâm phàm đắc ý hướng về phố vân lý xuất phát này các thị dân có thể đều đang đợi mình bánh cầm tay đâu a trong cửa hàng điên thân côn sau đó chỗ ấy đồng viện mồ côi chính là của chúng ta Ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn chuyển địa phương, thì đến đó đi à? Lâm Phàm xua tay, không cần, không cần như thế, vẫn duy trì nguyên dạng là tốt rồi. Nhi đồng viện mồ côi hiện tại từ chính mình quản lý, bất quá hắn sẽ không nhúng tay nhiều lắm, bình thường mỗi thiên đô sẽ đi xem một chút, hắn trong lòng có một cái kế hoạch khổng lồ cần thực thi, nhưng bây giờ nhất định phải làm tốt chức cầm chuẩn bị. Chính mình biết bách khoa toàn thư tri thức, kỳ thực có còn coi là không tệ, ngược lại là có thể giáo dục một hồi. Hơn nữa gần nhất chính mình lại muốn đi thi một tấm giấy phép hành nghề y, còn có cái kia đại phân loại tri thức nhiệm vụ lại tích đẻ ở trên người, này có lúc nghĩ đến, cũng là Alexander A. Cũng ngàn vạn thật sự ở nhiệm vụ này trên cái chết, nếu như thật cái chết, có thể cũng có chút vua hố. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng, này bách khoa toàn thư thứ 10 trang đại phân loại kiến thức nhiệm vụ không đơn giản A, cần phải từ từ cân nhắc mới được. Mở điện thoại di động lên, lên blog, lên kênh. Đức hậu trường tư nhân tin trong nháy mắt trật đích. Lâm Đại Sư, ta là cảnh xuân ngôi sao nghệ công ty người quản lý, chúng ta muốn hẹn bài hát. 200.000 một ca khúc, làm sao? Chúng ta muốn với ngươi hẹn bài hát, giá cả ngươi mở, bất quá chất lượng nhất định phải cùng ngôi hoán nguyệt ca khúc giống như lúc. Đại khái quét một hồi, này tư nhân nội dung bức thư trên căn bản đều là đến hẹn bài hát, hơn nữa điều kiện còn không thấp, đều phải tinh phẩm ca khúc. Này cái quái gì vậy? Các ngươi ai vậy? Muốn dùng tiền tài thu mua ta? ta có thể là như vậy kẻ dung tục Ken. lúc này một cái số xa lạ đánh tới tiếp thông điện thoại lâm đại sư ngươi tốt ta là tả đằng phi lâm phạm sướng sở hơi nghi hoặc một chút ngươi là ai a ta không quen biết tả đằng phi xứng sở đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy sau đó lung túng nói lâm đại sư ta chính là cái kia ở tân nhân hảo thanh em bị lừa bình ủy tả đằng phi ngươi nhớ lại sao lâm phạm suy nghĩ cẩn thận một hồi nhất thời nghĩ tới ồ nha Hóa ra là tả Lão sư à, không biết tả Lão sư có chuyện gì không? Bên trái bay lên ho nhẹ một tiếng, nhưng thật ra là như vậy, ta cũng liền khai môn kiến sơn nói rồi, ta đại biểu công ty ta muốn cùng Lâm Đại Sư hẹn bài hát, nếu như Lâm Đại Sư ngươi có hứng thú, có thể nói một chút, giá tiền này phương diện ngươi yên tâm, ngươi báo giá, chúng ta tuyệt đối không trả giá. Cho hai hát? Lâm phán hỏi. Bên trái bay lên không biết Lâm Đại Sư hỏi cái này lời là có ý gì, sau đó nói nói. là công ty chúng ta dưới cờ một tên ca sĩ hú hữu Chờ. cũng không lâu lắm lâm phạm mở miệng nói tả lão sư ngượng ngùng vừa ta ở blog trên tìm một hồi cái tên này ta phát hiện hắn cùng anh kim lần trước còn đồng thời phun ta đây ngươi nói ta cho hắn viết ca khúc ta đầu hóc không phải có vấn đề sao ngượng ngùng a ta còn có chút việc trước hết như vậy treo này này lạch cạch cúc điện thoại ở một cái nào đó nội bộ công ty thế nào tả đằng phi lắc đầu Không có đồng ý, huống hữu, ngươi ở mỏng manh trên có phải là mắng quá lâm đại sư? huống hữu 27-28, trẻ tuổi hết sức, giờ khác này xương sở, hình như là A. Tà Đăng Phi bất đắc dĩ, ngươi làm cái gì, ngươi mắng lâm đại sư làm gì? Ngươi đừng nói với ta là theo anh Kim. huống hữu không đáng kể nói, tả Lão Sư, quên đi, điều này có thể có cái gì, hẹn không tới bài hát liền hẹn không tới, không có gì. Bên trái bay lên thân là Kim bài người chế tác, tính khí tự nhiên không nhỏ. Hắn không cần nhìn đừng sắc mặt người, lúc này nhìn về phía húng hữu cũng là mắng một câu, ngươi biết cái gì. Húng hữu khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, hắn không dám đắc tội tả đằng phi. mươi 377, các ngươi muốn làm gì? Thực sự là trí trướng. Cúp điện thoại phía sau, lâm phàm hùng hùng hổ hổ, hắn ngược lại không phải là mắng tả đằng phi, mà là mắng thằng ngốc kia chim minh tinh. Quang thời gian trước, chửi mình mắng hung hãn như vậy, bây giờ lại còn muốn cùng ta hẹn bài hát, thật sự coi con người của ta không thủ dai không được. điên thân côn làm sao vậy lớn như vậy sát khí lâm phàm trực tiếp đem nằm chết trong nỉ cổ lạt cẩu ra bế lên bây giờ người a quá không biết xấu hổ liền nhà ta cẩu ra cũng không bằng cẩu ra nha nỉ cổ lạt cẩu ra mở mắt ra gâu gâu một tiếng rất ý tứ sáng tỏ ngươi này không phải là nói phí lời mà triệu trung dương cầm điện thoại di động lâm ca những người hái mộ đợi không nổi bọn họ đã bị tài ba của ngươi cho chấn kinh rồi bọn họ hiện tại rất muốn hàn huyên với ngươi hai câu có dành không Lâm Phàm đưa điện thoại di động đem ra, các vị lao thiết nhóm, ta chính là truyền thuyết bên trong sáng tác đại thần Lâm Đại Sư, các ngươi muốn nhìn ta, ta hiểu, ta tới cũng thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. nhớ kỹ ta phía dưới, sau đó có thư tịch, phim hoạt hình, thứ hữu dụng, xin đừng nên ném xuống, xin mời gửi qua biêu điện đến Thượng Hải Nam Sơn Nhi Đồng Viện mộ Côi. 666, nhìn thấy Lâm Đại Sư ta an tâm, bất quá câu cuối cùng là có ý gì? Này Nam Sơn Nhi Đồng Viện mộ Côi là tình huống thế nào? Các ngươi khẳng định không thấy tin tức, bất quá cái này từ thiện tin tức không quá hỏa, người chú ý không nhiều, ta tới nói cho các ngươi đi, Lâm Đại Sư đã tiếp thu Nam Sơn Nhi Đồng Viện mồ Côi, đã bắt đầu chính thức đi vào từ thiện ngành nghề chi bên trong. Cơ mơ nờ, bá đạo, Lâm Đại Sư chính là ta trong lòng thần tượng A. Chống đỡ từ thiện, người người có trách, bất quá bây giờ cơ quan từ thiện, điểm đen tin tức nhiều lắm, quá làm người lạnh leo tâm gan, bất quá Lâm Đại Sư phụ trách, ta an tâm, tuyệt đối chống đỡ. lâm phạm cùng quan sát truyền trực tiếp đám bạn trên mạng tuy tiện nói vớ vẩn sau một thời gian ngắn liền đưa điện thoại di động còn cho triệu trung dương đồng thời còn dẫn theo một câu nói này khen thưởng tiền nhưng là phải quên cho cô nhi viện ngươi không thể tham ô a triệu trung dương vui cười hớn hở nói ngươi đây là coi thường ta ta dương ca nhưng là trực tiếp giới lao đại a tuyệt đối sẽ không tham ô một mao siêu quản hoạt náo viên dương ca sau này khen thưởng bản bình đài không giữ ăn chia chống đỡ lâm đại sư từ thiện sự nghiệp Cơ Mờ Nờ, Châu bò, Bình Đài Châu bò A. Có lương tâm Bình Đài A, nhất định phải đỉnh. Lâm Phạm nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, cũng là nợ nụ cười, đa tạ 20 Bình Đài. Mà lúc này, trên Internet, Đao Thu chém cá nghe theo lão bản dặn dò, bắt đầu chỉ huy thủy quân, tiến hành toàn bộ Internet tuyên truyện. Hắn đối với lao bản mình hành vi rất là trơ chẽn, người này tại sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Dĩ nhiên tự thổi tự thổi phồng, thật sự là quá không nhìn nổi, nhưng hết cách rồi. Ăn nhờ ở đầu A, chỉ có thể làm theo. Bất quá đao thu chém cá trong lòng đang nghĩa bất diệt, tuy rằng ở bề ngoài không được, nhưng lén lút còn sẽ lén lén lút lút, lút phát một cái tin tức. Không biết xấu hổ, tự thổi. Cái tin tức này ở vạn ngàn bình luận bên trong, hấp dẫn không được sự chú ý của người khác, nhưng phát tiết bất mãn trong lòng phía sau, đao thu chém cá vẫn vui vẻ làm sống. Keng, Tin tức đến rồi. Không siêng năng làm việc, giữ một trăm khối. Đao thu chém cá nhìn thấy tin tức này thời điểm. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, cợt mờ nờ cái này không khoa học à, cái tên này là thế nào biết mình không siêng năng làm việc, chẳng lẽ một mực giám thị mình không thành. Xa ở phố Vân Lý Lâm Phàm đối với đao thu chèm cá nhất cử nhất động, đã sớm rõ ràng trong lòng, cái tên này liền phải cố gắng chèn ép chèn ép, nhìn thấy đao thu chèm cá hồi phục lại tin tức, hắn đã biết nói, mập mạp này nhất định sẽ dở trò, tùy tiện một gạt, liền gạt đi ra, liền thông minh này đang còn muốn ta ngay dưới mắt dở trò, đây không phải là tự tìm đường chết mà. Quá cùng âm nhạc công ty. Một đám người đang họp. Nô hoán nguyệt tấm thứ hai chuyên tập, để người trong nghề, toàn bộ chấn kinh rồi, phảng phất là không dám tin tưởng. Cốc cốc. Đạp giày cao gót âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến, sau đó một cô gái ở công nhân viên cùng đi hạ, đi vào bên trong phòng họp. Nếu có fans nhìn thấy cô gái này, phát hiện vật phẩm lụn, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đây không phải là, rất là náo nhiệt ca hậu thái nhã đình mà, đã từng hồng biến đại giang Nam Bắc, bây giờ tuy rằng ba mươi mấy. Nhưng càng phát mỹ lệ thành thủ, vô hình bên trong, thì có một loại khí tràng cường đại, ở ngồi xuống một khắc đó, công nhân viên đem khoác lên sau lưng quần áo bắt lại. Hiện tại tuy rằng nhìn thấy được, khí tràng thật giống rất đủ, nhưng năm gần đây, tiếng tăm không nhiều bằng lúc trước, chủ nếu là không có nắm thu được ca khúc, đồng thời cũng không có tác phẩm tiêu biểu, 10 năm trước bài hát kia, tuy rằng kinh điển, nhưng ở hiện tại, đã có thời gian quá dài, không có tái xuất một bài kinh điển ca khúc, bởi vậy ở giới ca hát giới... Địa vị rõ ràng có chút thấp xuống. Thái tỷ, lần này lại đây, chúng ta thương thảo một hồi, cảm giác ngươi đơn khúc chuyến tập hay là chớ sốt ruột phát, gần nhất âm nhạc thị trường không ổn định. Thái Nhã Đình nhìn về phía ca khúc người chế tác, ý của ngươi là cái kia người mới Ngô Hoán Nguyệt. Đúng, cái kia người mới gió đầu quá mạnh mẽ, hơn nữa phía sau còn có một vị rất là lợi hại tác giả, hắn sáng tác 10 bài hát, toàn bộ đánh vào tổng bảng, coi như xếp hạng người thứ 10 ca khúc đều kéo mở người thứ 11 một nửa dão loạt số lượng. quá mạnh thật sự là quá mạnh mẽ thái nhã đình cái kia phải đợi tới khi nào cái này cũng không biết khả năng cần một tháng người chế tác nói nói công ty một vị lãnh đạo các ngươi nói nếu như xin mời cái kia lâm đại sư cho nhã đình chế tạo một tấm đơn độc chuyên tập các ngươi nói này có năm chắc không thái nhã đình cũng là gật đầu ta ngược lại cũng hết sức hy vọng có thể xin mời vị này hôm nay chuyển ra hết sức thần lâm đại sư chế tạo cho ta một album thời khắc này mọi người hai mặt nhìn nhau cái này Chúng ta tạm thời còn chưa có thử qua, cũng không biết đạo hạnh không được. Kỳ thực này Lâm Đại Sư ngay ở Thượng Hải, hơn nữa ở phố Vân Lý mở cửa tiệm, hay là chúng ta có thể đi bái phòng một hồi, mặc kệ có đồng ý hay không, này nhận thức một phen, nên không có vấn đề gì lớn có phải là... có đạo lý. Vừa chiêu, Lâm phàm nằm trong cửa hàng, nhìn lên trước mặt nhóm người này, biểu hiện có chút ngưng trọng. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm phàm hỏi. Một tên hình thể to mập tên béo. một mặt ý cười, lâm đại sư, chào ngài, ta là ngày ngày đĩa hát người, ta lần này đến muốn cùng lâm đại sư mời bài hát, hy vọng lâm đại sư có thể cho chúng ta nghệ sĩ của công ty chế tạo một album. lâm phàm, ý tưởng này rất lớn a, một album có thể khủng khiếp a. tên béo cười cợt, lâm đại sư, ngươi yên tâm, yêu cầu gì ngươi mở, chỉ cần ngươi có thể khai ra, chúng ta cũng có thể thương thảo. lâm phàm hỏi nói, ngươi nghệ nhân tên gọi là gì? tên béo không biết là có ý gì, sau đó cười nói. Viên San Nhi, Lâm Phạm mở điện thoại di động lên thu lấy một hồi, sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động đưa tới tên béo trước mặt, ngươi xem một chút, này mặt trên viết cái gì. Tên béo phóng tầm mắt nhìn, nhất thời biến sắc, chỉ thấy trên trước đây thật lâu một cái bình luận. Cái gì đó Lâm Đại Sư, vai hề mà thôi, anh tỷ, tiểu mội ủng hộ ngươi, không cần để ý thải này loại người. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ nói, ngươi thấy được đi, ngươi này để ta làm sao hợp tác với ngươi, ngươi này nghệ nhân đem ta mắng thành như vậy. Ngươi nói lòng ta đây được lớn bao nhiêu, mới có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, quên đi, ngươi hay là trở về đi thôi, ta không chịu được. Tên béo không nghĩ tới sẽ là như vậy, trong lòng bất đắc dĩ, vừa tức giận, này viên san nhi đến cùng làm cái gì đây, cờ mở nở. Lâm Đại Sư, thật không tiện, thật không tiện, ta lần sau trở lại, cho ngươi một trả lời hài lòng. Xung quanh cửa hàng các lão bản nhìn thấy Lâm Phạm này mặt tiền cửa hàng tình huống, cũng là nhẹ giọng thảo luận. Ồ, Lâm Đại Sư ở đây lại làm sao? Đến rồi thật là nhiều người a Ha, các ngươi không biết đi, những người kia đều là để van cầu cậu chủ nhỏ viết ca khúc. Các ngươi nói cậu chủ nhỏ này đầu góc là thế nào răng rớp làm sao lại thông minh như vậy đây? Ngươi hỏi ta, chúng ta đi ai vậy? Lợi hại. mươi 378, yêu cầu nho nhỏ. Phố Vân Lý, Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng rất là náo nhiệt, có không ít người thị dân dừng bước lại. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, ở Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng bên trong, thật giống có minh tinh tồn tại a Có thị dân lên trước quan sát, bọn họ biết tiệm này Lâm Đại Sư có thể không phải người bình thường, nhất định chính là thần nhân. Ở lúc mới bắt đầu, mặt tiền cửa hàng vừa dọn vào thời gian, bọn họ cũng không biết này Lâm Đại Sư là làm cái gì. Sau đó trung đụng trong khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện này Lâm Đại Sư thật không đơn giản, đặc biệt là ở trên internet tìm tòi một phen phía sau, càng là kinh thán không thôi, đơn giản là hiện đại nhân vật như bức a. Lục tục có thị dân đứng ở cửa tiệm, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, vậy ai ai đeo đồ che miệng mũi làm sao giống như minh tinh đây ồ không đúng đó không phải là ngọc nữ ca sĩ tống hiểu huyền mà cái kia dáng dấp hết sức thanh thuần rất là xinh đẹp đại minh tinh a ở tại bọn hắn chuẩn bị kích động hò hét muốn đối phương ký tên thời điểm bọn họ đột nhiên bình tĩnh lại trong cửa hàng dưới cái nhìn của bọn họ là đại minh tinh tống hiểu huyền giờ khắc này khách khí đứng ở nơi đó tuy nói đeo đồ che miệng mũi không nhìn thấy khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được Giờ phút này đại mình tinh chính nhất mặt nụ cười mặt đối với Lâm Đại Sư. Sau đó đông đảo thị dân hai mặt nhìn nhau, sau đó âm thầm gật đầu, bọn họ nhưng là Lâm Đại Sư nao tàn phấn, đặc biệt là hiện ở loại tình huống này, tự nhiên không thể biểu hiện cùng chưa từng thấy các mặt của xã hội giống như vậy, đây không phải là để Lâm Đại Sư không hề có một chút mặt mũi mà. Lâm Đại Sư, hôm nay làm sao náo nhiệt như thế, làm cái gì vậy đây? Cái gì gọi là hôm nay náo nhiệt à, Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng cái nào ngày không náo nhiệt à? Đúng, đúng, đúng là ta nói sai. Lâm Phạm nhìn mọi người, sau đó cười nói, không có gì, gần nhất viết ca khúc so sánh lợi hại, có minh tinh đến hẹn ca. Thị dân, ai nha, minh tinh a cái gì minh tinh? Chúng ta chưa từng thấy tận mắt đây. Lúc này trong cửa hàng, đến đây hẹn bài hát người, tất cả đều là một mặt ý cười, bọn họ đều là mỗi cái công ty đĩa nhạc lãnh đạo, nếu như là một loại tác giả bọn họ để ý cũng sẽ không để ý. Nếu như là tỉnh cờ có thể viết ra một hai thủ kinh điển ca khúc tác giả, bọn họ có lẽ sẽ điểm cái đầu, nhưng bây giờ trước mắt đây chính là thủ thủ là kiệt tác siêu cấp lớn sư a. Ở đến phố Vân Lý trước, bọn họ tính toán qua, nếu như cái nào công ty có thể đem Lâm đại sư mời qua đến, như vậy bất kể là người minh tinh nào hay hoặc giả là người mới, chỉ cần hát không phải quá khó nghe, đều có thể nâng lên đến, hơn nữa thổi phồng tuyệt đối đặc biệt hỏa. Lâm Phàm cười nói, nếu đến đều tới, liền đem khẩu trang lấy xuống chứ. Để ta những khách cũ nhìn, lại không có gì khủng khiếp sự tình. Các ngươi yên tâm, ta những khách cũ là rất bình tĩnh, bọn họ không hâm mộ minh tinh. Mỗi cái công ty lãnh đạo, chỉ cần mang minh tinh tới được, toàn bộ làm cho các nàng đem khẩu trang lấy xuống. Lâm Đại Sư lên tiếng, làm sao có thể không vừa lòng. làng tài tử môn tướng khẩu trang nắm ở phía sau, các thị dân mồm năm miệng mới bắt đầu trò chuyện. Ồ, thật người dĩ nhiên so với trên tivi còn dễ nhìn hơn A. Tống hiểu huyền thật là đẹp. Không nghĩ tới Dĩ nhiên có thể tận mắt thấy. Các thị dân lấy điện thoại di động ra, vô bức ảnh, tâm tình cũng là đắc ý, không nghĩ tới ở Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng, lại có thể gặp phải chuyện tốt này, quả thật là quá tuyệt vời. Giờ khắc này, ở phố Vân Lý giao lộ, một chiếc xe ngừng lại. Thái tỷ đây chính là Lâm Đại Sư mở cửa tiệm địa phương. Người quản lý mở miệng nói. Thái Nhã Đình nhìn trước mắt, cũng không biết nói lần này lại đây có thể thành công hay không, nếu như có thể hẹn bài hát thành công. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Người quản lý, này khó nói, người có tài hoa, tính khí đều rất quái. Thái Nhã Đình lần này lại đây, dẫn theo người quản lý, còn có công ty đĩa nhạc một vị lãnh đạo, nhưng khi đến mặt tiền cửa hàng cửa thời điểm, nhưng là ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới trong cửa hàng đã có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có không ít người nàng đều biết, đều là những khác công ty đĩa nhạc. Mà khi Thái Nhã Đình đến hiện trường thời điểm, ngược lại cũng đúng là đưa tới nho nhỏ gần sóng. Dù sao Thái Nhã Đình ở giới ca hát giới địa vị, mặc dù không bằng anh Kim, nhưng cũng coi như là đứng đầu một trận người. Tuy rằng mấy năm gần đây, tiếng tăm không lớn dạng, không có đem ra được ca khúc, nhưng cũng là sau lưng cửa làm tôn kính đại tỷ lớn. Triệu Trung Dương giờ khắc này đang ở trực tiếp, tâm tình đó đừng nói nữa, quá cái quái gì vậy kích động. Trực tiếp thời gian khán giả cũng là sôi trào. Cơ mờ nờ, ta lớn như vậy, chưa từng thấy nhiều như vậy mình tinh tụ hội một đường A. Lâm Đại Sư thật sự là thật lợi hại. Cũng không biết nói Lâm Đại Sư đầu góc là thế nào rằng dấp không từ mà biệt, dĩ nhiên sẽ viết ca khúc, lúc này mới hoang nghịch thiên rồi. Ha ha, ngẫm lại chính là sảng khoái hết sức, những thứ này đều là đến hẹn bài hát ta. Lễ vật đi lên. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn, ngược lại cũng đúng là nở nụ cười, đều là đến hẹn bài hát đúng không? Mọi người gật đầu, bọn họ nhất định là đến hẹn bài hát, không phải vậy tới nơi này làm gì a Thái Nhã Đình nhìn thấy Lâm Đại Sư thời điểm, cũng là hơi sững sờ Cảm giác này Lâm Đại Sư thật sự là quá trẻ tuổi, bất quá thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. nàng đúng là không có co coi thường, mà là khách khi nói, Lâm Đại Sư, ngươi tốt, ta là Thái Nhã Đình, ngươi mới học để người khiếp sợ, lần này lại đây. Thái Nhã Đình lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm xua tay nói, được rồi, không nói những này giả, các ngươi tuy rằng nhận thức ta, nhưng ta không quen biết các ngươi, hẹn bài hát, tự nhiên không phải là không thể, bất quá ta là có điều kiện. Hạng hai trở lên bàn tay khổng lồ. Mọi người không hiểu Lâm Đại Sư là có ý gì, nhưng vẫn là dơ tay. Năm nay có thể mở diễn sướng hội nhất tay. Vừa người dơ tay bên trong, có một nửa dơ tay. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy điện thoại ra, cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi qua. Này, mau mang Ngô hoán nguyệt đến ta mặt tiền cửa hàng. Vương Minh Dương hiện tại tâm tình đừng cầm có bao nhiêu vui thích, tuy rằng không biết huynh đệ trong nhà đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là mau mang Ngô hoán nguyệt tới rồi. Mọi người đang đợi, Lâm Phàm không nói gì. đến đây hẹn bài hát người cũng không có mở miệng bọn họ đều đang đợi chủ yếu chính là lâm đại sư mới học thật sự là quá kinh người một eo 10 mười bài hát toàn bộ đều là tinh phẩm hơn nữa này bên trong có bốn bài hát thuộc về siêu tinh phẩm ca khúc thuộc về cái kia loại mấy năm khó ra một bài ca khúc ca bất kể là có hiểu hay không âm nhạc người nghe đều có thể vào mê mà đối với hiểu âm nhạc người mà nói những này ca khúc quả thực quá hoàn mỹ bất kể như thế nào nếu như có thể để lâm đại sư ra tay Sáng tác nhất thủ ca khúc, vậy coi như thật sự kiếm lời. Kinh điển ca khúc đại biểu cái gì? Đây chính là đại biểu kéo dài không suy, dù cho quá cái 5 năm, 10 năm, đều nghe hoài không chán ca khúc ca. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Dương mang theo Ngô hoán nguyệt đến rồi. Nhưng nhìn thấy tình huống hiện trường thời điểm, Vương Minh Dương hơi sững sở, đây là làm cái gì đây? Ca sĩ đại tụ hội không được bất quá hơi hơi nghĩ một hồi, liền hiểu, những người này xem ra đều là đến hẹn bài hát. Xung quanh những người này nhìn thấy vương minh dương thời điểm, cũng là sương sở, sau đó khách khí gật đầu, vương minh dương địa vị so với bọn họ cần phải cao hết sức a Mà một ít minh tinh nhìn thấy ngôi hoán nguyệt thời điểm, cũng là ước ao đấu kỵ a, các nàng đều mớn, tại sao không phải các nàng có những này kinh điển ca khúc, ngẫm lại cũng có chút muốn khóc. Ngươi ngồi xuống trước, đợi lát nữa nói. Lâm Phàm nói nói, sau đó nhìn mọi người, các ngươi muốn cầu bài hát, không phải việc khó, mà yêu cầu của ta cũng rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi có thể thỏa mãn là được, năm nay các ngươi mở buổi biểu diễn, ta cho các ngươi ca khúc, cũng không cần các ngươi tiền, chỉ muốn các ngươi mở diễn sướng hội thời điểm, cho nàng 10 phút biểu diễn, phát hiện vật phẩm lụn, thời gian, đồng ý lưu lại, không đồng ý có thể đi, năm nay không có diễn sướng hội, nếu như sang năm có, có thể sang năm đến hẹn. Bài hát, thế nào? Nhưng Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm, Vương Minh Dương đều có chút sợ ngây người, mà ngô hoán nguyệt càng là không cần nói, trực tiếp che miệng. Phản phất là không thể tin vào thải của mình mà đối với lâm phàm tới nói ca khúc nhiều lắm đầu óc có chút nổ mục tiêu của chính mình nhưng là ngôi sao biển rộng mà không phải những này ca khúc ca chương 379, trăm này liền có chút bấy người có buổi biểu diễn lại muốn hẹn bài hát dài mảnh công ty những người lãnh đạo trở nên trầm tư bọn họ đang suy nghĩ trong đó lợi ích quan hệ bên trong sáng rực công ty đĩa nhạc phụ trách này một bộ môn lãnh đạo trương học minh hỏi nói lâm đại sư Ngươi yêu cầu này tuy rằng bất quá phân, thế nhưng không biết ngươi có thể cho chúng ta mấy thủ ca khúc. Lâm Phạm mắt lẽ một chút, nhìn người trước mắt này hỏi nói, vài bài. Trương học minh nhìn Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, ý nghĩ của ngươi chúng ta đều hiểu, ngươi là muốn dùng ca khúc để vị này người mới đi tới buổi biểu diễn, tăng cường lộ ra ánh sáng tỷ suất, nhưng là nhà chúng ta minh tinh nhân khí rất đủ, tuần diễn buổi biểu diễn, có thể nói là trận nào cũng chấn đích, coi như không chấn đích, ghế trên tỷ suất cũng có 8 phần 10. Lâm Phàm không muốn đối với việc này thảo luận tiếp, trực tiếp xua tay, ta không biết này bên trong có vấn đề gì, hoặc là có cái gì lợi ích không đúng tình huống, ta liền một câu nói, 10 phút một bài tinh phẩm bài hát, nếu như đồng ý liền lưu lại, không đồng ý, có thể ly khai. Trương Học Minh khẽ nhíu mày, Lâm đại sư, này một bài thật sự quá ít, coi như là tinh phẩm ca khúc, chúng ta mua một bài cũng là mấy trăm ngàn, nhưng mà này còn là đại sư sáng tác đi ra. Lâm Phàm lắc đầu, ta tinh phẩm ca khúc còn nhiều mà, ta và các ngươi nói điều kiện. không phải nói ta có cầu các ngươi mà là các ngươi đến hẹn bài hát ta cũng sẽ không bác mặt mũi của các ngươi cho nên mới phải mở ra điều kiện như vậy nếu như các ngươi còn cùng ta cò kẻ mặc cả vậy thì một chút ý tứ cũng không có ngươi phải hiểu được tình huống bây giờ một bên một vị tên béo mở miệng nói lâm đại sư ngươi yêu cầu này chúng ta giải mảnh công ty đồng ý một ca khúc 10 phút lâm phàm cười gật đầu tốt, rất tốt trương học minh nhìn lâm phàm sau đó cũng chỉ có thể gật đầu vậy được ta cũng đồng ý. giờ khắc này đang ngồi tất cả mọi người năm nay có tư cách mở diễn phát hiện vật phẩm lụm sướng hội cũng chỉ có mấy vị bởi vì hiện tại bài hát này đang giới dưới tốt bài hát khó cầu đã không giống đã từng như vậy tác giả một lòng sáng tác không để ý đến chuyện bên ngoài hiện tại xã hội này sức mê hoặc quá lớn đứng đầu tác giả đã không nhiều lắm hơn nữa một ít hàng đầu tác giả ca khúc chỉ cần vừa có đầu mối liền bị người cướp đoạt đi người muốn cũng rất khó a cho tới hẹn bài hát gì gì đó. đó cũng là vô cùng khó khăn, coi như lúc trước nói xong rồi, nửa đường bên trong cũng có thể xuất hiện thay đổi, cho nên nói hiện nay giới ca hát giới tốt bài hát khó cầu, tinh phẩm ca khúc càng thêm khó cầu. Lâm Phàm nói nói, các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi ca khúc, tuyệt đối là tinh phẩm ca khúc, sẽ không theo liền dùng ca khúc lừa gạt các ngươi, ta người này hết sức coi trọng chữ tín. Mọi người gật đầu, Lâm đại sư, cái kia hy vọng hợp tác vui vẻ, nếu như sau đó có ca khúc, hy vọng có thể nghĩ đến chúng ta. chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý, dễ bản, dễ bản. Lâm Phảng cười nói, sau đó phảng phất là muốn tức chết người giống như vậy. Tốt bài hát ta còn rất nhiều, toàn bộ đều ở đây trong đầu của ta, bất quá ta có thể không phải cho các ngươi, ta là để dành cho của nàng. đứng ở một bên vẫn không nói gì Ngô Hoán Nguyệt, giờ khác này cảm động cũng sắc khóc, nàng không nghĩ tới chính mình tại Lâm Ca trong lòng địa vị đã vậy còn quá cao. Mà một bên Ngô U Lan yên lặng nhìn Ngô Hoán Nguyệt, ánh mắt sáng ngời bên trong. cũng là tiết lộ ra thần sắc khác thường. Thật hâm mộ, thật ghen tỵ, tức giận a. Sự tình đàm luận xong, chuyện về sau liền để cho bọn họ cùng Vương Minh Dương nói đi, hợp đồng gì gì đó, cũng cùng Vương Minh Dương ký hẹn. Lần này có điều kiện đưa bài hát, cũng là muốn để Ngô Hoán Nguyệt sắp một đốt lửa. Điều này có thể mở diễn sướng hội minh tinh, có thể đều cũng có rất cao nhân khí, thuận tiện mang một đường, hiệu quả tuyệt đối không sai, những này ca khúc, theo Lâm Phạm, quả thực một mao tiền đều không đáng, hoàn toàn không dùng Bách Khoa Toàn Thư có lúc thật sự cực kỳ tốt, này mở ra ca khúc phân loại tri thức, ca khúc thật sự là nhiều lắm, nhiều đều để người sợ. Nô Hoán Nguyệt cảm động nói nói, Lâm ca, thật sự quá cảm ơn ngươi. Lâm Phàm rất tùy ý xua tay, cảm ơn cái gì, ngươi nếu là không hỏa, ta này không là tự mình đánh mình mà sao. Đã từng, Lâm Phàm cũng đã có nói, nô Hoán Nguyệt đi hát con đường tuyệt đối sẽ hỏa, bây giờ nghĩ lại, này cái quái gì vậy không phải vận mệnh bên trong, hãy cùng chính mình có dây dưa. số mạng này hơi hơi cải biến mà mình chính là lớn nhất rỗi tay đi nghĩ tới đây tình huống hắn đều hơi sợ vương minh dương vũ lâm phàm vai vai không từ mà biệt lâm phàm cười cận được rồi cũng không thể để cho ngươi luôn giúp đỡ ta này có lúc ta cũng phải dùng chút khí lực a ha ha vương minh dương nhất thời nở nụ cười ta lúc nào giúp qua một chút a bất quá nói thật ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi còn biết cái gì ngươi nói ngươi sẽ viết ca khúc ta đều ngẩn ra ta nhìn ngươi bình thường Thật giống không có viết ca khúc thiên phù a Lâm Phàm đầu cao ngưỡng 90 độ, thần tình lạnh nhạt ta còn biết cái gì. Nay cũng khó mà nói, ta biết rồi còn rất nhiều, rất nhiều. Đúng rồi, nói đến ta còn biết làm gì, ta còn biết xem bệnh, ta ngày mai chuẩn bị đi nhìn tình huống, làm một giấy phép hành nghề y. Lâm Phàm cười nói nói. Vương Minh Dương vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngươi chớ chê còn xem bệnh đây, ta nhìn ngươi nếu như làm thầy thuốc, đem người nhìn mắc lôi đều có khả năng a Không tin thì thôi, sau đó đừng cầu ta xem bệnh cho ngươi là tốt rồi. Lâm Phàm cười nói nói. Thời khắc này, hiện trường một mảnh vui mừng, đã lâu không có tụ họp một chút. Lâm Phàm cùng Vương Minh Dương đúng là trò chuyện so sánh sung sướng, mà ngô ưu lan nhưng là cùng ngô hoán nguyệt lặng lẽ nói chuyện, phảng phất là ở định nhất quy của mới. Bất quá nữ nhân kế vật cũng không cần đoán. Ngày mai, cục vệ sinh bên trong. Lâm Phàm ngây ngốc đứng ở nơi đó, sau đó hỏi dò cái kia công nhân viên, ta nói mỹ nữ. Không mang theo như vậy à, các ngươi đây là làm kỳ thị có được hay không, ta coi như là trường đại học có thể thế nào, ta là có chân tài thực học a Công nhân viên nhìn người trước mắt này, đã bất đắc dĩ, người này đã dây dưa bọn họ 20 phút, nếu không phải là nhìn tiểu tử này hơi nhỏ xoái, đã sớm cứ gọi tới bảo ăn, anh chàng đẹp trai, đây không phải là trường đại học không trường đại học vấn đề, mà là bạn đọc trường học không là trường cao đẳng trung ý chuyên nghiệp, ngươi muốn thi trung ý giấy phép hành nghề y. cần quốc gia thừa nhận bằng cấp cấp 3 chờ trung ý dược hiệu tốt nghiệp vậy làm sao bây giờ ta liền thi không được lâm phạm bất đắc dĩ công nhân viên gật đầu Đúng, huống hồ báo danh là ở 4 tháng phần cuộc thi là ở 6 tháng 7. hiện tại đã qua cuộc thi kỳ mặc kệ từ phương nào mặt ngươi đều không phù hợp yêu cầu a lâm phạm đã trợn tròn mắt cái này không khoa học a nếu như chính mình không có giấy phép hành nghề y mình muốn hoàn thành này thứ 10 trang đại phân loại tri thức nhất định chính là nằm mơ a sau đó không có giấy chứng nhận làm cho người ta xem bệnh nếu như bị người báo cáo hoặc là phát hiện trực tiếp tận diệt liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có a công nhân viên phản phất là phát hiện lâm Phàm còn không hết hy vọng cũng là cho một cơ hội kỳ thực còn có một loại biện pháp chính là ngươi tìm một vị quốc gia tán thành lao trung y bái sư lấy đồ đệ thân phận có thể tham gia cuộc thi cái này cũng là ngươi biện pháp duy nhất nếu như không có đó cũng không có biện pháp lâm Phàm tha tha cho đầu tìm lao trung y bái sư Ta đi, ta Lâm Phạm là ai, đây chính là nắm giữ bách khoa toàn thư người A, hơn nữa này một thân y thuật kinh thiên động địa, làm sao có khả năng bái biệt bởi vị sư, không thể, tuyệt đối không thể. Đang lúc này, một tên lao đầu từ một bên đi ngang qua. Cái kia công nhân viên nhìn thấy lao đầu, nhất thời cung kính xưng hô, triệu viện trưởng. Lao đầu tường hòa gật gật đầu, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Phạm liếc mắt nhìn lao đầu, cũng không có chú ý, vừa định lại theo công nhân viên tán gấu điểm việc nhà thời điểm. đột nhiên sững sờ, sau đó hỏi, mỹ nữ, lão kia đầu có phải là rất lợi hại? công nhân viên gật đầu, khẳng định, đó là triệu viện trưởng, thượng hải đệ nhất cao đẳng trung y học viện viện trưởng, ngươi, làm công nhân viên vừa định cùng lâm phạm nói thêm gì nữa thời điểm, nhưng phát hiện tiểu tử này không có người. chương 380, đừng nóng nổi, ta rất nhanh. mỹ nữ công nhân viên nhìn thấy xoáy tiểu tử đột nhiên rời đi, không khỏi cảm thán, người này hơi nhỏ xoáy, chính là đầu góc có chút không bình thường, nếu như là bình thường. mình ngược lại là không ngại cùng đối phương lưu số điện thoại giữ liên lạc nếu như sau đó có thể phát triển ra một chút kia lửa lời đúng là hết sức lựa chọn không tồi đáng tiếc đầu góc có bệnh vệ sinh bên ngoài lâm phàm nhìn trước mặt lão kia đầu nhìn khí sắc rất tốt đỉnh đầu tường quang xem ra tâm địa thiện lương đây là cứu không ít người bệnh trạng hắn suy nghĩ một hồi lão thiên dĩ nhiên để này lão đầu ở trước mặt mình xuất hiện vậy thì đại biểu này lão đầu nhất định là vận may có báo đáp tốt để hắn gặp gỡ mình Mà chính mình, đã có khả năng này, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, này lao đầu có thể bị tự xem bên trong, cũng coi như là phúc khí của hắn. Thượng Hải đệ nhất Trung y học viện viện trưởng, thân phận này cũng coi như là được rồi. Lao đầu. Lâm Phàm trực tiếp mở miệng nói, âm thanh không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để để lao đầu nghe được. Triệu viện trưởng dừng bước lại, trên mặt mang có vẻ tươi cười, ngẫm lại chính mình mấy chục năm trước còn là một vị tiểu tử, bây giờ lại bị người gọi là lao đầu. Thời gian này qua quả thật rất nhanh a. Triệu Minh Thanh chuyển qua đầu nhìn hướng về phía sau, tiểu tử này là ai? Chính mình thật giống không quen biết, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Lâm Phàm đi tới triệu trước mặt viện trưởng, nhìn lên nhìn xuống, sau đó hỏi nói, nghe nói ý thuật của ngươi rất là lợi hại. Triệu viện trưởng cười khiêm tốn xua tay, không đáng một cẩm, không biết ngươi là? Ta là ai đều không quan trọng, thế nhưng ta nhìn ngươi thiên linh cái có một nói linh quang sông thẳng tới chân trời, thuộc về đại phúc, đại khí vận nói điểm trực bạch. Ngươi và ta có thể trò Duyên A. Lâm Phàm cảm thán nói. Triệu Minh Thanh nhất thời nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi tính cách này cũng thật là sinh động A. Bất quá ta lão già đã không thu học trò. Nếu như ngươi muốn bái sư lời, ngược lại là có thể tìm người khác. Lâm Phàm xua tay, ngươi lầm, không phải ta bài sư, mà là ngươi bài sư. Ta nhìn ngươi gân cốt không sai, tuy nói lớn tuổi, nhưng cơ sở hết sức vững chắc. Xem như là một cái khả tạo chi tài, thế nào? Bái ta làm thầy. Học tập chân chính trung ý y thuật làm sao? Triệu Minh Thanh vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, cái kêu bởi vì tuổi già, mà đã hết sức ánh mắt, đột nhiên tỏa ra một luồng nụ cười ánh sáng. Người trẻ tuổi, cũng không nên nói mạnh miệng à, ta cũng 70, học tập trung ý đã có hơn 60 cái năm đầu, Ngươi nói muốn thu ta làm đồ đệ, có thể phải có sao chịu mới được à? Lâm Phàm hiện tại có chút hết trôi nói rồi, này lao đầu xem ra cần phải để ý một chút, lấy mình bây giờ tình huống, còn thật không nhất định có thể bắt đối phương. cái này không triển khai một ít bản lĩnh thật sự e sợ còn có thể bị đối phương cho xem thường giờ khắc này triệu minh thanh ho nhẹ một tiếng xua tay nói người trẻ tuổi ta còn có chút việc liền không cùng ngươi tán gấu nếu như thật đối với trung y có hứng thú có thể tới trung y học viện nhìn một chút cảm thụ một chút trung y bầu không khí ngươi này lá phổi có chút vấn đề a lâm phàm khí định thần nhàn nói này một lời nói ra tật xấu của ngươi ngươi còn có thể không gậy phục không được triệu minh thanh cười nói Không sai, nhãn lực không tệ à, ta láo giả, từ nhỏ rơi xuống nguồn bệnh, vẫn không có thanh trừ. Hiện tại mỗi ngày uống chút thuốc, rèn luyện một chút thân thể, cũng cũng có thể duy trì bệnh tình. Được rồi, không nói, đi trước. Cơ mờ nờ, hắn phát hiện cái này cùng chính mình nghĩ có chút không giống a Này lao đầu dĩ nhiên không có bị chính mình trấn trụ, cái này hoàn toàn chính là không khoa học sự tình A Không được, không được. Đang lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy lao đầu cái hộp trong tay, hình như là một hộp tốt chân bạc. Sau đó mở miệng nói, lao đầu, đem ngươi ngân châm trong tay cho ta, ta tới cấp cho ghim ngươi mấy châm, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ, toàn thân khoan khoái, ngươi có tin hay không. Nguyên bản còn một mặt hiền hòa triệu minh thanh sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm lệ, người trẻ tuổi, không thể ăn nói bừa bãi, trung y cần dốc lòng học tập, ngươi tùy ý nói mạnh miệng, nếu như bệnh người tín nhiệm ngươi, thật là là muốn xảy ra vấn đề lớn, ta đây bệnh phổi, dùng tây y tới nói, đã không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể duy trì. thế nhưng đối với trung y tới nói nhưng có thể cố thủ duy trì bệnh tình dùng thuốc chậm rãi điều cùng ngươi nói ngươi dùng châm bạc cho ta cầm ấy châm là có thể trị hết đây cũng không phải là chữa bệnh mà là lừa dối biết không lâm phàm không nghĩ tới này phát hiện vật phẩm lụn lao đầu trong trước mắt liền biến trở nên nghiêm túc cũng là xương sở sau đó nói nói được rồi được rồi ta cũng không cùng ngươi nói đùa như vậy đi chúng ta đến cái giao dịch ta cho ngươi đem này phổi trị hết bệnh Ngươi giúp ta chơi đùa một tấm trung y giấy phép hành nghề y làm sao? Hừ! Triệu Minh Thanh nhất thời nổi giận, tuổi con trẻ, cái gì không học, nhất định phải học lừa người, trung y giấy chứng nhận tư cách cần phải có chân tài thực học mới có thể nắm giữ, ta lúc trước nhìn ngươi tiểu tử này, mi thanh mục tú, đường đường chính chính, không nghĩ tới nhưng là không làm đến nơi đến chốn người, ta cũng không nói cho ngươi, quả thực lãng phí thời gian, hết thuốc chữa. Nói xong lời này phía sau, Triệu Minh Thanh trực tiếp phất tay háo ly khai. Động tác này nước chảy mây trôi, rất là có phong cách quý phai à. Lâm Phạm đứng tại chỗ, hắn không phải là bị Triệu Minh Thanh cho giáo dục mà nghĩ lại, mà là Triệu Minh Thanh dĩ nhiên khen hắn. Mi Thanh mục tú, đường đường chính chính. Hắn sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ mình bây giờ thật sự có đẹp trai như vậy không được. Trước đây nhưng là đối với dung nhan của mình rất là không tự tin, không nghĩ tới này lao đầu còn rất tinh mắt ta, xem ra hôm nay cái này không chỉ cũng thì không được. Nhìn về phía trước lao kia đầu. Lâm Phàm mau mau đi theo, mà khi đi ngang qua bãi cỏ thời điểm, phát hiện trên đất lại có một sợi dây, trực tiếp nắm ở trong tay, đợi lát nữa tuy rằng không biết sẽ như thế nào, nhưng chuẩn bị sẵn sàng vẫn là rất tất yếu. Triệu Minh Thanh mới vừa tâm tình còn rất tốt, nhưng là bây giờ, nhưng là không tốt đẹp gì, này từ vệ sinh làm một ít chuyện đi ra, gặp phải một vị sống động người trẻ tuổi, cảm giác rất tốt, hắn vẫn tin tưởng, cùng người trẻ tuổi đặc biệt là tính cách sống động người trẻ tuổi cùng nhau. có thể để tâm tình của chính mình trở nên càng thêm vui vẻ, đồng thời để cho mình tâm cũng từ từ tuổi trẻ đứng lên. Nhưng hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thật sự là quá khiến người ta thất vọng, mất vọng tới cực điểm, trung y là quốc túy, thuốc đông y là quốc bảo, bất kỳ trung y, đều nên lấy một viên nghiêm túc vừa lại thật lòng tâm đối xử trung y, nhưng là người trẻ tuổi này theo như lời nói, thật sự là quá để hắn tức giận. Chính mình này bệnh phổi vẫn dùng thuốc đông y điều dưỡng, nhiều năm qua, cũng không có trị tận gốc. bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là tự thân xuất hiện vấn đề âm dương ngũ hành không hòa hợp cùng xuất hiện tật xấu lại tăng thêm lớn tuổi tố chất thân thể không bằng người trẻ tuổi muốn đem chị hết bệnh đã là chuyện không thể nào nhưng là người trẻ tuổi này nhưng ăn nói ba hoa giản làm cho người ta tức giận hết sức cả triệu minh thanh khẽ to mày phát hiện người trẻ tuổi này dĩ nhiên thẳng đến đi theo phía sau sau đó dừng lại đến nghị kỹ tốt giáo dục người tuổi trẻ bây giờ làm bất cứ chuyện gì cũng không thể mơ tưởng xa vời không thiết thực. Ngươi! Triệu Minh Thanh lên tiếng, có thể trong trước mắt, tình huống không được bình thường. Lâm Phàm trực tiếp thân thể không xuống, chặt ngang đem Triệu Minh Thanh nâng lên đến, sau đó hướng về một bên trong rừng cây nhỏ chạy như bay, ban ngày ban mặt, khẳng định không xong rồi, thế nhưng ở trong rừng cây nhỏ, tuyệt đối không thành vấn đề. Thả ta xuống! Triệu Minh Thanh lớn tuổi, ở đâu là người tuổi trẻ đối thủ, bị Lâm Phàm kháng trên bờ vai, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có a Đừng nóng đổi, ta rất nhanh. mươi 381, có chút tà ác ga. Nay lão đầu không thành thật, còn đang chống cự, thế nhưng Lâm Phàm nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối không đùa với ngươi giả, nói cho hắn chữa khỏi liền cho hắn chữa khỏi, tuyệt đối không mang theo dây dưa dài dòng. Thả ta xuống, ta có thể không truy cứu. Triệu Minh Thanh mệt mỏi, lớn tuổi, dãy rùa bất quá người trẻ tuổi, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi làm như vậy là trái pháp luật, ngươi còn trẻ, làm chuyện sai lầm, muốn quay đầu lại có thể trưởng. Bởi vì hiện tại là sáng sớm, người tới nơi này cũng không nhiều, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện chuyện xảy ra ở nơi này. Đừng nói trước những này, ta sẽ đem ta vừa nói cho ngươi nói một lần, ta cho ngươi hai loại lựa chọn, đợi lát nữa ta chữa cho ngươi được rồi, nếu không bái ta làm thầy, nếu không cho ta chơi đùa trường trung y giấy phép hành nghề y. Lâm Phàm nhặt lên triệu minh thanh mang theo hộp, sau đó đánh mở, phát hiện bên trong sắp hàng từng cây từng cây dài ngắn không đồng nhất châm bạc, không sai, không sai. Ngân châm này không là phạm phẩm A, sợ là xuất từ đại sư tay A, hơn nữa có chút lịch sử. Triệu Minh Thanh hiện tại không biết nên nói cái gì, tiểu tử, chớ làm loạn. Hắn bây giờ bị tiểu tử này trói cột lên cây, nếu không phải là thân thể còn cường tráng một chút, e sợ đều không chịu được này loại rằn vật A, đồng thời hiện tại người trẻ tuổi này làm sao đều như thế hổ. Một lời không hợp liền động thủ. Nhìn tiểu tử này khí sắc, không giống như là bị bệnh người, cũng không giống là bệnh thần kinh, làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Mà lúc này, ở phương xa, đi tới hai người, bọn họ đến bây giờ còn không có phát hiện tình huống của nơi này. Nữ tử tuổi còn trẻ, mặc màu trắng áo kiểu thể thao, vóc người cao gầy, hình dạng xinh đẹp, mà một bên nam tử nhưng là một tên lão đầu, cũng 60 có 7, giờ khác này cũng là thân mặc đồ trắng áo kiểu thể thao. Đàn bà xinh đẹp nhìn tình huống chung quanh, nhẹ giọng mở miệng, ra ra, ở đây không khí không sai. lão đầu điểm đầu, cười nói, thật là không tệ, không khí mới mẻ. Đối với thân thể hết sức mới có lợi, cứu mạng A. Đang lúc này, một nói tiếng cầu cứu chuyển đến, một già một trẻ nghe nói thanh âm này, nhất thời sững sờ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía trước, đàn bà xinh đẹp, ra ra, thật giống có người hô cứu mạng. Đi xem xem. Lâm Phạm hiện tại tay cầm châm bạc, vuốt triệu minh thanh ngực, chớ để cho, chớ để cho, ngươi yên tâm, y thuật của ta rất là cao siêu, nếu như không phải là vì giấy phép hành nghề y, ta cũng sẽ không tùy tiện cứu người. đợi lát nữa ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, ta đưa ngươi chưa khỏi sau, ngươi nhất định phải hoàn thành ta nói điều kiện. Triệu Minh Thanh lắc đầu, chớ làm loạn, giấy phép hành nghề y, ngươi có thể bằng học thức của chính mình thi đậu, không muốn đi nhầm đường. Ta làm sao thi, đại học không phù hợp, năm nay cuộc thi kỳ hạn lại qua, ta nhìn địa vị của ngươi không thấp, khẳng định có vài lời quyền, ta có hay không năng lực, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chờ xác định phía sau, ngươi cho ta mở cửa sau là được. Lâm Phàm lắc đầu nói nói, này có lúc. Chân tài thực học người, cũng bởi vì điều kiện vấn đề, không chiếm được coi trọng, nhưng bây giờ chính mình biện pháp này, tuyệt đối rất tốt. Dừng tay. Đột nhiên, một nói yêu kiểu tiếng quát chuyển đến, lâm phàm chuyển qua đầu, khe như mày, bực này sẽ liền xong chuyện, làm sao nửa đường giết ra trình rào kim. Triệu ra ra. Làm cô gái xinh đẹp chú ý tới cái kia bị cột lên cây ông lao thời gian, nhất thời kinh hô lên. Triệu Minh Thanh nhìn thấy cô gái trẻ, nhất thời đại hỷ, mau báo cảnh sát. Triệu Minh. ngươi làm sao mặc đồ thể thao ông lão kinh ngạc nói ai nha cũng không biết nói người trẻ tuổi này là từ đâu tới bây giờ nói không rõ các ngươi mau báo cảnh sát cứu ta triệu minh thanh nói nói hắn hiện tại đã nghĩ dùng báo cảnh sát đem người trẻ tuổi này dọa cho đi nhưng là để triệu minh thanh kinh ngạc chính là người trẻ tuổi này dĩ nhiên không có chút nào lo lắng mà là chuyển qua đầu nhìn về phía hai người lão đầu lão muội các ngươi chớ sốt sáng ta không là người xấu ta ở chữa bệnh nói giao dịch lâm phàm nói nói sau đó cầm lấy châm bạc chuẩn bị cho triệu minh thanh kim kim mau thả triệu ra ra cô gái xinh đẹp đôi mắt đẹp trừng chạy lấy đà mà đến phảng phất là luyện ra tử giống như vậy một cước hướng về lâm phàm đầu đã tới mỹ nữ ra ra căng thẳng nói cẩn thận một chút một cước này đã hết sức có khí thế hơn nữa rất có tính dai, trong con mắt người bình thường một cước này đã ra độ cao mới thế nhưng theo lâm phàm những thứ này đều là trò mèo đối phó người bình thường hữu dụng Đối phó hắn loại cao thủ này, vẫn là kém xa, trong trước mắt, Lâm Phạm xoay người một tay nắm lấy mị nữ chân cổ tay, sau đó một cẩm mị nữ, đừng nhúc ních thô. Này vừa mới dứt lời, chỉ nghe xe tan một tiếng, mị nữ giữa hai chân, dĩ nhiên sụp đổ một cái khe, Lâm Phạm vừa nhìn, trứng mắt lên, cợt mở nở, hình như là màu đen. a mỹ nữ kinh hô một tiếng, Lâm Phạm vội vàng đem người ta chân đem thả hạ, sau đó nói nói, chớ sốt sáng, vừa liền ta thấy. người phía sau cái kia triệu ra ra không thấy ta cho ngươi chặn lại rồi còn có này có thể không phải quan chuyện ta ngươi này còn chất lượng không tốt lắm đáng ghét em gái trợn mắt chừng mắt lâm phàm dường như muốn cùng lâm phàm liều mạng lâm phàm làm sao có thời giờ ở đây mù hao tổn nếu như chờ sẽ có người tới hành vi của chính mình không phải bị người phát hiện sao sau đó ngân châm trong tay hơi lóe lên trực tiếp rót vào đến rồi cô em huyệt vị bên trong em gái trong nháy mắt không thể động đậy Triệu Minh thanh nguyên bản tâm tình rất là căng thẳng, có thể trong trước mắt, hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đây là định thân, sao có thể có chuyện đó? Có cái gì không thể, trên thân thể con người hạ, 12 trải qua đường cùng phụ tạng 8 đại mạch, bên trong có hơn 1.000 cái huyệt vị, đồng thời thân thể 14 kinh mạch tuyến thượng có 365 cái huyệt vị, trong này chi thức nhiều làm đấy, còn ngươi nữa biết không biết, 12 canh giờ điểm huyệt bí quyết, bắt 24 huyệt bài hát, trí mạng. ngươi biết không? Lâm Phạm nhỏ bộc lộ tài năng, tâm tình không tệ, sau đó cũng là suy hư, đương nhiên đây cũng không phải là nói khoác, mà là nói lời nói thật. Triệu Minh Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Phạm, sau đó lắc đầu, không biết. Ngươi muốn biết không? Thế nhưng ta không nói cho ngươi, ta trước tiên trị bệnh cho ngươi, ngươi có thể phải nhớ kỹ, chúng ta là có giao dịch, ngươi cũng chơi sâu à. Lâm Phạm cười nói nói. Mà cái kia bạch đi lão đầu, muốn báo cảnh sát, thế nhưng là bị Triệu Minh Thanh cho ngăn lại, vào lúc này. triệu minh thanh cảm giác tiểu tử này hình như là thật sự có năng lực a. mỹ nữ toàn thân không thể động đậy mắt bên trong lập lòe vẻ hoảng sợ phảng phất là thấy quỷ thời khắc này lâm phàm cảm giác mình rốt cục có thể an tâm khám bệnh triệu minh thanh hơi cúi đầu nhìn trên người mình châm bạc tiểu tử này huyệt vị thật giống không phải ảnh hưởng lá phổi đi tại sao muốn ở đây viêm kim tiểu tử tiểu tử phát hiện vật phẩm lụn lâm phàm túi đầu bận rộn liền chim cũng không muốn chim này lao đầu đồng thời Bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ bắt đầu hành động, nếu như không có bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, muốn dựa vào chân bạc trị liệu lao đầu bệnh phổi, e sợ cần cần rất nhiều thời gian, hiện tại có bách khoa toàn thư bổ trợ, đúng là có thể trong thời gian cực ngắn, giảm bớt vấn đề. Bất quá lần này tính, còn không thể toàn bộ chữa trị tốt, mà là cần hậu kỳ thuốc đông ý trị liệu, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, đều là chút lòng thành, không tật xấu. Thoải mái không? Lâm Phàm hỏi. Triệu Minh Thanh gật đầu, thoải mái. Lâm Phạm cười nói, ta đã nói, ngươi còn không tin, thực sự là... Ai? Triệu Minh Thanh nhìn Lâm Phàm thủ pháp trị liệu, trong lòng cũng là lẩm bẩm, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành? Chính mình đối với Trung ý lý giải vẫn tính thâm hậu, nhưng là bây giờ, hắn nhưng phát hiện, chính mình thật giống đều cái gì không hiểu. Thời khắc này, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, đều có chút biến hóa. Bất quá lúc này, Lâm Phàm khẽ như mày, luôn cảm giác ở sau lưng, có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái mông của chính mình. Con mắt này có chút tà ác a. Chương 382, trước tiên ổn định ngươi. Thân mặc đồ trắng quần áo thể thao nữ tử, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, hận không thể đem cái tên này hung hang đạp ở dưới chân. Em mở điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chằm điểm. Lâm Phàm nội tâm rất bình tĩnh, không có chút rung động nào, bây giờ em gái à, có chút tình dục, này ánh mắt vì sao luôn nhìn chằm chằm cái mông của chính mình? chẳng lẽ là muốn làm một ít chuyện phi pháp không được? bất quá hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là vội vàng đem triệu minh thanh chữa lành, phi thường thời khắc, thủ đoạn phi thường, vì đem giấy phép hành nghề y chiếm được, nhất định phải đem này triệu minh thanh bắt, không phải vậy nhiệm vụ của chính mình, e sợ còn rất khó hoàn thành. đại sư, có thể hay không đem ta buông ra? ta lão già bảo đảm không loạn động. triệu minh thanh giờ khắc này hiểu, chính mình đây là gặp phải chân chính đại sư, tuy nói trước mắt người đại sư này có chút tuổi trẻ. nhưng có lúc còn thật không thể dùng thông thường ánh mắt đối xử tất cả thủ pháp huyền diệu hết sức chính mình căn bản xem không hiểu nhưng hắn rõ ràng cảm giác tự thân phát sinh ra biến hóa thân thể rõ ràng hướng về chỗ tốt phát triển lâm Phàm cũng không biết là triệu minh thanh tâm tình bây giờ là có bao nhiêu kích động trung y là quốc túy nhưng đến bây giờ một ít lưu truyền xuống sách cổ đều khuyết tổn nghiêm trọng đối với bọn hắn trung y tới nói chỉ có thể vớt tảng đá qua sông chậm rãi nghiên cứu nhất là bây giờ y học trình độ thật sự là cao siêu Bất kỳ bệnh tình, xét nghiệm một hồi, thì có thể được ra. Bọn họ chung ý cũng có chút rơi ở phía sau. Vung ra làm gì, cứ như vậy. Lâm phạm trên người triệu minh thanh thí nghiệm, bất quá để hắn ngạc nhiên chính là, chính mình năng lực này có chút lợi hại, đặc biệt là thêm vào này bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ, sinh ra tác dụng, càng là huyền diệu cực kỳ, triệu minh thanh thân thể, rõ ràng xảy ra biến hóa to lớn. Lúc này, cái kia đứng ở đàng xa lão đầu, đi tới trước mặt hai người, nghi ngờ hỏi nói, tiểu tử. Lao triệu bệnh cũ, thật sự có thể trị hết không? Lâm phàm liếc mắt một cái lao đầu, thoáng ghét bỏ nói, xin gọi ta đại sư. Lao đầu sướng sở, đúng là chưa kịp phản ứng, mà vậy tạm thời không thể động, lại không thể nói chuyện em gái, mắt bên trong nhưng là lập lòe vẻ khinh bỉ, còn đại sư, đại sư em gái ngươi. Triệu Minh Thanh đã bị lâm phàm gây kinh hãi, đời này của hắn toàn bộ dâng hiến cho trung y, mà cũng là bởi vì trung y, để hắn nắm giữ địa vị bây giờ cùng thân phận, giờ khác này nói nói, lao mộ. đây mới thật là đại sư a mộ lão nhìn mình huynh đệ tốt triệu minh thanh hắn biết mình này huynh đệ lúc phát hiện vật phẩm lụn còn trẻ liền không thích đùa giỡn hơn nữa nhìn nét mặt bây giờ thật giống rất là kích động lại rất nhận thức thật cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm đại sư thật có thể chỉ hết ngươi này không phải là nói phí lợi mà không chỉ hết ta ở đây làm phiền gì đây lâm phàm cũng không ngầm đầu một châm lại một châm cắm ở triệu minh thanh trên người cảm giác thế nào có phải là hết sức thoải mái Triệu Minh Thanh gật đầu, thoải mái. Thoải mái là được rồi, nếu là không thoải mái, vậy thì không được bình thường. Lâm Phàm cười nói, tuy nói tiểu tử này nói chuyện có chút hướng về, không có chút nào biết đạo tôn lao thích đấu, có thể ngay bây giờ tình huống này, đã đem hắn gây kinh hãi, sau đó không nói một lời đứng ở một bên, tuy nói không hiểu trung y, nhưng cũng nhìn say xương ngon lành. Cho tới lao đầu cháu gái, lại bị xoáy ở một bên, gấp đều nhanh muốn mắng chửi người, ra ra hắn làm sao có thể như vậy. Mình bị cái tên này khi dễ nữa à? Giờ khắc này, ba người đều ở đây nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Mộ lão, đại sư, này còn cần cần thời gian bao lâu? Lâm phàm, nhanh hơn, nhanh hơn, đường thuốc. Triệu Minh thanh tay chân không thể động đậy, đúng, đúng, đừng thuốc đại sư. Đại sư ý thuật cao siêu, ta lão già mở mang tầm mắt ta, ngẫm lại lúc trước cái kia không tin vẻ mặt, ta đều có chút xấu hổ. Đại sư, ngươi châm này là có ý gì? Có bí quyết gì không? Vì sao cắm ở trên người ta thời điểm, ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo? Triệu Minh Thanh giờ khắc này hãy cùng tò mò học sinh giống như vậy, hỏi cái này hỏi cái kia. Thoải mái hay không? Lâm Phàm hỏi. Triệu Minh Thanh gật đầu, thoải mái. Lâm Phàm gật đầu, thoải mái là được, cái nào nhiều vấn đề như vậy đây? Ta biết ngươi muốn biết, nhưng ta chính là không nói cho ngươi, đợi lát nữa là tốt rồi, đừng nóng vội. Mộ lao ở một bên gật đầu, đại sư nói đúng, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Để đại sư cố gắng trị liệu cho ngươi, ngươi tật xấu này đi, đều với ngươi cả đời, không nghĩ tới lần này có thể chữa khỏi, thật sự là quá may mắn. Giờ khắc này, Triệu Minh Thanh bị cột lên cây, trong lòng hấp tấp hết sức, hắn rất muốn biết những này rốt cuộc là làm sao làm được, nhưng là người đại sư này dĩ nhiên không tự nói với mình, đều nhanh đem mình cho vội muốn chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại sư, xong chưa? Triệu Minh Thanh không kịp chờ đợi hỏi, hắn cảm giác tự thân tình huống, có lớn đặc biệt thay đổi. Loại sửa đổi này, chính hắn đều có thể tự mình cảm nhận được. Lâm Phàm nguyên bản vừa định nói đã được rồi, nhưng phát hiện triệu minh thanh vẻ mặt không phải quá khiếp sợ, chẳng lẽ là thủ đoạn của chính mình không rất cao cấp, không có đem này lao đầu chấn trụ không được. Đã như vậy, vậy thì nhỏ buộc lộ tài năng được rồi, tuy rằng đối với triệu minh thanh thân thể không có ích lợi gì, nhưng cũng không có chỗ hỏng, nhưng là chiêu thức ấy, thật không đơn giản a Bây giờ, triệu minh thanh trên người tất cả đều là châm bạc, để người phóng tầm mắt nhìn. Đều cảm giác hơi sợ Lâm Phàm bàn tay phất một cái Ông ông Một màn kinh người xảy ra Nam giày đặc trên người triệu minh thanh châm bạc đột nhiên Dường như ông mật kích động cánh vai giống như vậy Vang lên ông ông đứng lên Một cái lại một cây ngân châm run rẩy Triệu minh thanh càng là trợn mắt hốc mồm kinh hô lên Đại sư, chuyện này Đây là cái gì thủ pháp Triệu minh thanh thân là lão trung y Đối với lần này khắc phát sinh một màn Quả thực không cách nào giải thích Hắn hiểu càng nhiều Càng ngày càng hiện đây là cỡ nào khó có thể hoàn thành sự tình a Mộ lao không hiểu chung y, nhưng giờ khắc này cũng cảm giác tình cảnh này, có chút kinh người. Lâm Phạm bình tĩnh nợ nụ cười, trong lòng ha ha một tiếng, liền thủ pháp này còn có thể chấn giữ không được các ngươi không thành. Ngươi vấn đề cái nào nhiều như vậy, đây chỉ là hết sức thông thường thủ pháp mà thôi, không đáng một cẩm Được rồi, thân thể của ngươi đã gần như được rồi, quay đầu lại ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi đúng hạn uống thuốc, cơ vốn liền không thành vấn đề. Lâm Phạm mười ngón hơi động, xuyên trên người Triệu Minh Thanh châm bạc, toàn bộ bóc ra, trở lại Lâm Phạm trong tay. Sau đó để vào hộp bên trong. Lâm Phạm vỗ tay một cái, rất là hờ hương nói, lao đầu, cho huynh đệ ngươi cởi trói đi thôi. Mộ Lão bị kinh trụ, sau đó mau mau cho Triệu Minh Thanh cởi trói, quan tâm hỏi nói, thế nào? Có cảm giác gì không có? Triệu Minh Thanh ngây ngốc nhìn Lâm Phạm, sau đó ánh mắt nhìn về phía mộ Lão, hết sức thoải mái, hết sức thoải mái, quá sung sướng. Chưa từng có giống hôm nay như thế thoải mái. Ý thuật của ta vẫn được chứ? Lâm Phàm giữ vững bình tĩnh nụ cười, phảng phất là hỏi một cái hết sức chuyện tầm thường. Triệu Minh Thanh giờ khắc này hưng phấn nắm Lâm phẳng tay, Đại sư, ý thuật của ngươi đã không phải là vẫn được, mà là cao siêu, thật sự là rất cao vượt qua. Lâm Phàm cười cợt, hiện tại làm cho ta chứng có vấn đề hay không? Triệu Minh Thanh vừa định nói không có vấn đề thời điểm, đột nhiên nghĩ lên một chuyện, Đại sư, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng quốc gia là có quy củ, nếu như không có đại học chuyên nghiệp giấy chứng nhận, vậy chỉ có tùy tùng danh sư, bất quá ngươi yên tâm, ta tự biết không có tư cách làm lao sư ngươi, thế nhưng ta có thể coi ngươi học sinh a, chỉ cần có thân phận này, này giấy chứng nhận bao trên người ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Phàm sao có thể không biết Triệu Minh Thanh này nói là ý gì, sau đó vui nói, tốt, bất quá ngươi nếu có thể cho ta ở hôm nay liền đem giấy chứng nhận làm được, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Lúc trước để cho ngươi bái sư, không bái, bây giờ muốn bái, không cho ngươi điểm khó xử, còn thật không biết đạo ngã lâm đại sư là có bao nhiêu kiêu ngạo. Trước tiên lắc lư ngươi, chờ giấy chứng nhận tới tay, liền để cho ngươi biết, muốn bái ta làm thầy, là nhiều sao chuyện khó khăn à. mươi 383, để ta chậm một chút. Đại sư, ý thuật của ngươi thật sự là quá thần, ta lão già đời này, ai cũng không có phục quá, liền phục ngươi. Triệu Minh thanh điên cùng thổi phồng, tuy nói rất lớn tuổi. Nhưng đối với Trung ý vẫn là nắm giữ một viên, mới bắt đầu tâm, đây là không mất gốc tâm, hắn muốn học đến bản lãnh thật sự, nhất là bây giờ, hắn một mực nghiên cứu cổ bản, hy vọng từ cổ bản ở bên trong lấy được kiến thức mới, thế nhưng này thật quá khó khăn, bây giờ trước mắt người đại sư này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng y thuật không phải là đùa giỡn, chỉ bằng mượn đem mình này phổi trị hết bệnh, liền năng lực này, ném chính mình mười. Tám con phố A Lâm Phạm vui vẻ đứng ở nơi đó, rất là bình tĩnh gật đầu, lao đầu. Ngươi lời nói này không hề có một chút vấn đề, ta lâm đại sư đời này y thuật thế giới tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thức số một, ngươi đây có phục hay không? Phục, phục. Triệu Minh Thanh lập tức gật đầu, điều này có thể không phục mà, đây là tận mắt nhìn thấy, thần y a. Mộ lao ở một bên hiếu kỳ nói, đại sư, ngươi nhìn ta một chút thân thể thế nào? Lâm Phàm liếc nhìn mộ Lão một chút, không nhìn, ta với ngươi không phải quá thuộc. Mộ lao ăn quả đắng, lúng túng nở nụ cười. nhưng vẫn là làm không biết mệnh đi theo ở bên cạnh, rất là khẩn cấp muốn cùng Lâm Phàm tạo mối quan hệ, hắn phát hiện mình chỉ cần khen khuyết đại sư, nhất định có thể kéo vào quan hệ. Đại sư, một lần sinh, hai lần quân mà, ta cùng Lao Triệu nhưng là Lao huynh đệ, năm đó chúng ta nhưng là đồng thời vượt qua thương, sau đó Lao Triệu là đệ tử của ngươi, ta thân thể này cũng phải chiếu cố một chút à. Mộ Lao cười nói nói. Lâm Phàm nhìn mộ Lao, lại nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh Thanh, Đi trước giúp ta làm chứng, không có độ khó đi. Không có. Triệu Minh Thanh hiện tại tinh thần khí thoải mái, cũng không ho khan, thân thể cũng không thành vấn đề. Đại sư, không, lao sư, ngài yên tâm, ta khẳng định lập tức giúp ngươi làm tốt giấy chứng nhận, chúng ta bây giờ phải đi vệ sinh. Đi. Lâm Phàm không kịp chờ đợi nói nói, hắn hiện tại cần nhất chính là một tấm giấy chứng nhận. Ở thời đại này, ngươi không có giấy chứng nhận, làm gì đều không tiện, nhưng nếu là có giấy chứng nhận, vậy thì thoải mái. Triệu Minh Thanh cũng không thể chờ đợi, tốt, tốt. Mà lúc này, vẫn bị định ở nơi đó mộ linh linh nhanh muốn khóc, triệu ra ra quên mình, bây giờ lại liền ra ra mình đều quên, quân phá, làm cho nàng đều xấu, thậm chí nàng cũng có thể cảm giác được một luồng gió mát kéo tới, xuyên thấu một mảnh hẻm núi, làm cho nàng rất là ngượng ngùng. Đang lúc này, mộ lao Phảng phất là nghĩ đến chính mình cháu gái, sau đó mau mau mở miệng nói, Đại sư, đại sư, ta cháu gái vẫn chưa thể động đây. Đúng nha, suýt chút nữa quên mất. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó đi tới cô em trước mặt, trên dưới quan sát một phen, không sai, không sai, vóc người rất đẹp, dáng dấp cũng xinh đẹp, chỉ là có chút bạo lực. Mặt đối với Lâm Phàm này không cố kỵ ánh mắt, Mộ Linh Linh trong lòng phẫn nộ, nhưng nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Phàm ngón tay hơi động, đem một cây ngân châm rút ra. Ngay ở Lâm Phàm rút ra một khắc đó, Mộ Linh Linh không thể nhịn được nữa giơ chân lên, lại hướng về Lâm Phàm đầu đạp đến, Lâm Phàm tay mắt lênh lẹ, lại là nắm lấy cổ chân của đối phương. Sau đó ánh mắt di động, xác nhận lúc trước chỗ đã thấy một màn, quả nhiên là màu đen, hơn nữa còn là sợi hoa. a lại là một trận tiếng kêu sợ hãi chuyển đến. Lâm Phạm buông tay ra, vội vàng nói nói, ngươi yên tâm, không ai gặp lại ngươi màu đen sợi hoa của lót, cũng chỉ có ta thấy được. Mộ lao cùng triệu minh thanh hai cái lao đầu, ở xì xào bàn tán, giờ khác này nghe được này tiếng kêu sợ hãi, chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Mộ linh linh thẹn quá thành giận, khép lại hai chân. hai tay nắm lấy quần áo kéo xuống kéo ra ra ngươi đem áo khoác của ngươi cho ta a cháu gái ra ra chỉ có một kiện áo khoác ca ngươi đây là muốn làm gì mộ lão hỏi mộ linh linh nơi nào nói ra được thế nhưng giờ khắc này lầm phạm chuyển qua đầu nói nói ngươi cháu gái đúng quần nổ cơm miệng mộ linh linh nổi giận người này tại sao như vậy a mộ lão phản ứng lại sau đó cơi áo khoác ra lộ ra bên trong đơn bạc áo sơ mi mộ linh linh dùng áo khoác bao vây lấy cái mông Sau đó nhìn về phía lâm phạm, ngươi chờ ta, ra ra, chúng ta trở lại. Một câu nói chưa nói, mộ linh linh xoay người ly khai, nhưng là đi tới đi tới, nhưng phát hiện tình huống không được bình thường, ra ra dĩ nhiên không có theo tới, làm quay đầu thời điểm, nhưng phát hiện, ra ra dĩ nhiên cùng tên kia rời đi. Mộ lão, cháu gái, chính ngươi đi về trước, ra ra với bọn hắn đi xem xem. Hử, mộ linh linh yêu kiểu rên một tiếng, trực tiếp rời đi. nàng không nghĩ tới ra ra dĩ nhiên không đứng ở phía bên mình triệu minh thanh hiện tại rất kích động đợi lát nữa đem giấy chứng nhận làm được chính mình liền muốn bài sư ngẫm lại đều có chút kích động lao sư chúng ta bây giờ hay đi đi được lâm Phàm cười nói chuyện này chính là muốn nhanh chóng như vậy đồng thời đặc biệt cảm tạ đầu góc của chính mình muốn muốn nhìn đầu góc của chính mình được bao nhiêu thông minh biện pháp như thế đều có thể bị tự mình nghĩ đến ngươi không tin ta, ta liền chói ngươi chữa cho ngươi tốt ngươi nếu như còn không tin vậy coi như thật sự gặp quỷ. Mộ lao quay chung quanh ở một bên, trong lòng rất tò mò, hỏi mỗi bên loại vấn đề, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, đều lười để ý người này, tuy rằng ngươi cháu gái dáng dấp rất tốt, nhưng bản đại sư, không phải là bên ngoài hiệp hội người. Vệ sinh, công nhân viên lại thấy được Lâm Phàm, trong lòng bất đắc dĩ, này anh chàng đẹp trai xem ra là chưa từ bỏ ý định A, vừa định làm cho đối phương, phát hiện vật phẩm lụn, lúc rời đi, Triệu Minh Thanh xuất hiện, hơn nữa còn cùng đi ở ca đẹp trai bên người. Lâm Phàm chỉ vào đài làm việc, chúng ta có phải hay không muốn đi đâu bên trong. Triệu Minh Thanh xua tay, không cần, không cần, đi theo ta, ta trực tiếp đi tìm lãnh đạo, lấy danh nghĩa của ta đảm bảo, có thể nhảy qua tất cả sát hoạch. Triệu Minh Thanh có cái này năng lực, hơn nữa địa vị còn không thấp. Đi tới lãnh đạo văn phòng. Nhưng Triệu Minh Thanh lúc tiến vào, vệ sinh lãnh đạo, lập tức đứng lên, một mặt khách khí cung kính, Triệu lão Triệu Minh Thanh một mặt ý cười Tiểu vương, đây là ta lão sư, nhưng bây giờ còn chưa giấy phép hành nghề y, ta lấy danh dự của ta vì là đảm bảo, ngươi xem có thể hay không hôm nay là một giấy chứng nhận đi ra. Tốt, tốt. Tiểu vương cười nói nói, sau đó vẻ mặt hơi đổi, triệu lao, ngươi vừa nói cái gì? Vương lãnh đạo ngây ngẩn cả người, phản phất không hề nghe rõ giống như vậy, vừa triệu lao nói gì? Triệu minh thanh nhìn tiểu vương, sau đó lần thứ hai nói nói, đây là ta lão sư, hiện tại ta tới làm đảm bảo. cho lão sư ta làm một tấm giấy phép hành nghề y tiểu vương trợn tròn mắt một mặt không biết gì hơn nhìn triệu lão cái này không đang nói đùa chứ triệu lão là hạ người gì đây chính là trung y ngôi sao sáng a ngươi nói nếu là cho học sinh công việc hắn còn tin nhưng bây giờ triệu lão dĩ nhiên nói thẳng người trẻ tuổi này là lao sư hắn đây thật là gặp quỷ sống a lâm phàm nhíu mày lão đầu ngươi mặt mũi này mặt không tốt lắm dùng a triệu minh thanh có chút lúng túng sau đó nhìn về phía tiểu vương tiểu vương Đến cùng, có thể hay không làm? Nếu là không có thể làm, ta lại nghĩ biện pháp khác. Tiểu vương phát hiện triệu lão thật giống có chút tức rồi, sau đó lập tức gật đầu, có thể làm, có thể làm, ta chính là quá kinh ngạc, để ta chậm một chút. Hắn hiện tại nhất định phải chậm một chút ta cái này không chậm một chút, trái tim không chịu được, vừa nghe, hay cùng cấp 9 địa chấn giống như vậy, quá chấn động lòng người. mươi 384, có xét, có xét. Tiểu vương danh xưng này, cũng chính là triệu Minh Thanh có thể gọi. Người khác cũng phải gọi một tiếng vương cục. Này tiểu vương là triệu minh thanh học sinh kỳ thực hắn có thể làm được vị trí này, còn phải nhờ có triệu lao đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như không phải triệu lao hỗ trợ, lấy hắn tuổi đời này, ngồi vào vị trí này, căn bản không khả năng. Có lãnh đạo ra mặt, này giấy chứng nhận tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Mỗi cái bộ ngành ngay lập tức xét duyệt thông qua, làm một tấm giấy chứng nhận xuất hiện ở lâm Phàm trong tay thời điểm. Lâm phảng cũng là cảm thán, tuy rằng đây chỉ là một trương giấy chứng nhận, nhưng này bên trong. bao hàm bao nhiêu sự tình a Cảm thán, cảm thán. Lâm phàm đắc ý đem giấy chứng nhận thu cẩn thận, sau đó rời đi nơi này. Triệu Minh Thanh đi theo phía sau, tiểu vương vốn định nói mấy câu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt xuống. Hắn đến bây giờ cũng không biết nói việc này, rốt cuộc là tình huống thế nào, người trẻ tuổi này rốt cuộc là cái gì lai lịch, triệu lao tại sao muốn gọi đối phương là lao sư. Quên đi, đây là triệu lao sự tình, chính mình vẫn là chớ hỏi nhiều, hỏi khá hơn rồi đúng là để người không ưa vệ sinh bên ngoài. Triệu Minh Thanh một mặt nụ cười đứng ở Lâm Phàm bên người, "Lão sư, ngươi nhìn cái này còn thỏa mãn chứ?" Lâm Phàm gật đầu, "Thỏa mãn, ta rất hài lòng, này hiệu suất làm việc thật sự là rất cao. Vậy ta đây bái sư lúc nào tiến hành? Này nghi thức bái sư nhất định phải long trọng." Triệu Minh Thanh nói nói. Lâm Phàm gật đầu, ân đây nhất định bái sư nhưng là đại sự, có thể không long trọng sao?" Triệu Minh Thanh tâm tình khoái trá, rốt cục có thể bái sư trước mắt lão sư. Y thuật cao siêu, nếu như mình có thể bái vào đến kỳ môn hạ, nhất định dốc lòng học tập, lao sư, vậy ngài xem lúc nào. Hiện tại này giấy chứng nhận tới tay, hắn cũng thoải mái, còn thu đồ đệ này sự tình mà, còn phải chậm một chút, dù sao mình chủ động đưa ra thu đồ đệ, cũng không dễ dàng à, nhưng này lao đầu dĩ nhiên không tín nhận mình, còn không cần, này không thể không nói, không công một hồi cơ duyên cứ như vậy không còn. Việc này không nổi, ta phải suy nghĩ một chút. Lâm Phàm xua tay nói nói. Triệu Minh Thanh cuống lên, lão sư, lúc trước ngươi không phải nói như vậy à, ngươi lúc trước nhưng là nói ta đem giấy chứng nhận làm tốt, ngươi liền thu ta làm đồ đệ à. Lâm Phạm sững sở, sau đó nhìn về phía Triệu Minh Thanh, người nào nói, ta lúc ấy nói suy nghĩ một chút, còn có, ngươi bây giờ còn chưa bài sư, liền dám nghi vấn lời của ta, ngươi đây nếu là bái sư, học được bản lĩnh thật sự, ta đây làm lão sư, còn không bị ngươi cho phun chết. Triệu Minh Thanh mau mau xua tay, lão sư, ta không có. Vậy này phải cân nhắc tới khi nào? Lâm Phàm giơ tay chỉ ngày, Triệu Minh Thanh không biết rõ, Lao sư, đây là ý gì? Nhìn ngày Lâm Phạm bình tĩnh nói nói. Triệu Minh Thanh nghi hoặc nói, Lao sư, có ý gì? Lâm Phàm giơ lên đầu, nếu như này ngày, hiện tại đến một nói chấp giật, liền biểu thị, mệnh trời mong muốn, muốn ta thu ngươi làm đồ đệ, nếu như không có, vậy thì chờ lần sau, để ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Triệu Minh Thanh nhắc đầu vào tiền, bầu trời trong. mặt trời chói trang trên cao, liền một đám mây đen cũng không có, mộ lao cũng rơi lên đầu, này ban ngày ở đâu ra chớp giật a? Lâm Phàm cười thầm trong lòng, nếu là có chớp giật, vậy thì thật sự gặp quỷ sống, đây chính là tỏ rõ từ chối ngươi, chẳng lẽ còn có thể không hiểu? Bái sư cơ hội bỏ lỡ, có thể cũng chưa có, lấy ý thuật của chính mình, đó là kinh thiên địa, khóc quỷ thần, há lại là ngươi muốn bái là có thể bái? Đột nhiên, ầm ầm, Lâm Phàm nguyên bản còn dương dương tự đắc. Có thể trong trước mắt, dơ lên đầu, hai con mắt bên trong lập lệ ngốc ý. Chuyện này, chuyện này. Triệu Minh Thanh hoàn toàn hưng phấn, lao sư, có xét, có xét ta. cợt mở nở. Lâm Phàm trong lòng giận phun lao thiên, nay cái quái gì vậy cũng được. Nhưng giờ khác này, Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu, ta hiểu rõ xét. Lao sư, cái kia ta có phải hay không có thể bài sư. Triệu Minh Thanh nét mặt giàn nua kích động đỏ chót, qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ bốn kích động như thế. lâm phạm đứng ở nơi đó vẫn khiêng đầu hắn không hiểu này ban ngày lão thiên ngươi có phải bị bệnh hay không à phách cái gì xét loại hiện tượng này ngược lại cũng đúng là đưa tới xung quanh người đi đường chú ý lời đã nói ra chính là nước đã đổ ra không thể nhận trở về Tốt, có thể bài sư lâm phạm từng chữ từng chữ nói triệu minh thanh hưng phấn không biết nên nói cái gì lão sư ngài yên tâm nghi thức bài sư tuyệt đối hết sức long trọng ta biết để trung Y nghề nghiệp tất cả mọi người biết Ta triệu minh thanh bái vào học cho ngươi, bất quá lao sư, người ta quen biết rất nhiều, nếu như ngươi ngại phiền thoái, có thể đơn giản xử lý. Lâm phàm mắt lẽ nhìn triệu minh thanh, đơn giản xử lý làm gì. Ngươi nếu bái ta làm thầy, vậy thì quang minh chính đại, long trọng một chút, chỉ cần là ngươi đồng hành, cũng phải mời tới. Triệu minh thanh gật đầu, tốt, tốt, lao sư ngại yên thơm. Lâm phàm hiện tại tâm tình có chút buồn bực, chính mình rõ ràng không phải ý này, làm sao lại đột nhiên xét đánh đây, được rồi, ta đi về trước. chờ ngươi làm tốt phía sau đến phố vân lý tìm ta là được lái xe ly khai trên xe lâm phạm lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn màn hình khe nhớ mày hôm nay có dông tố ào ào ào cũng không lâu lắm bên ngoài bắt đầu rơi xuống một cơn mưa lớn cơn mờ nở, hôm nay mắt ngủ lại có mưa rào có xâm chớp đều không biết đáng đời tự mình xui xẻo a lâm phạm bất đắc dĩ lắc đầu bất quá đối với triệu minh thanh bái sư hắn đúng là không có phản cảm Giáo dục không có bất kỳ trụ cột đệ tử, đó là lụy nhân nhất. Nhưng giáo dục một vị đã rất có trụ cột lao trung y, nhưng là có thể đem này lao trung ý ý thuật tăng cao không ít, cũng coi như là tạo phúc xã hội. Ngược lại cũng đúng là món lựa chọn không tồi. Nếu đáp ứng rồi, vậy thì tiến hành đi. Cho tới biết điều bái sư gì, Lâm Phàm không quá vui vẻ. Người này nhất định phải đê điều làm người, cao điều làm việc a. Chính mình liền muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nói, ta Lâm đại sư chính là lưu bức nhất người. Người không châu bò. làm chuyện khác đều không thuận lợi chỉ cần để cho người khác biết người châu bỏ nhất vậy không quản làm ra chuyện gì đều sẽ hết sức bình thường vệ sinh triệu minh thanh cùng mộ lão hai cái lao đầu ở cái kia tránh mưa triệu minh thanh kích động vạn phân lão mộ ngẫu nhiên gặp lương sư không dễ dàng à mộ lão nhìn mình này lão huynh đệ không khỏi lo lắng hỏi nói lao triệu ngươi nói ngươi cũng một đám lớn tuổi tác mà đại sư còn trẻ như vậy huống hồ ngươi ở trung ý giới danh tiếng lớn như vậy đột nhiên này bái một người trẻ tuổi vi sư Có thể hay không không tốt lắm a." Triệu Minh thanh xua tay, "Có cái gì không tốt, lão sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng y thuật đạt đến ta không biết bao nhiêu, người thành đạt là sư, không phân tuổi tác, nếu như bởi vì vấn đề tuổi tác mà không bái sư, đây chính là nhiều tổn thất lớn." "Mộ lão, cái kia trong nhà của ngươi bên kia xử lý như thế nào?" "Ta nhìn bọn họ sẽ không đồng ý, đặc biệt là ngươi tử nữ, ta nghĩ lại càng không đồng ý." Triệu Minh thanh hừ một tiếng, "Không đồng ý cũng phải đồng ý, huống hồ chuyện này" Nơi nào dùng cho bọn họ quấy nhiêu, nếu là dám quấy nhiêu, đánh gãy chân của bọn họ. Mộ lao lắc đầu cười, được rồi, bất quá không nghĩ tới tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có thể có bực này đi thuật, quả thật là không đơn giản à. Bất quá ngươi nói, quang thời gian trước, trên internet điên cuồng thần bí thần y, sẽ không phải là, phát hiện vật phẩm lụn, chuyện này. Triệu Minh Thanh nở nụ cười, không hỏi, không hỏi, ta hiện tại được nhanh đi về chuẩn bị cẩn thận một hồi, thuận tiện đem các bằng hữu của ta còn có học sinh đều gọi tới. Chứng kiến lần này nghi thức bái sư. Mộ Lao đã không dám tưởng tượng, nếu quả như thật đến ngày ấy, sẽ xảy ra chuyện gì. mươi 385, bước đi đều nhẹ phiêu phiêu. Phố Vân Lý. Lâm Phàm trở lại trong cửa hàng, điền thần côn lên trước hỏi nói, thế nào? Này giấy chứng nhận làm được không có? Bọn họ một cái cũng không coi trọng Lâm Phàm dĩ nhiên nói muốn đi làm giấy phép hành nghề y. Đây không phải là đùa dân mà, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm hiện tại cái kêu biểu tình bình tĩnh. Bọn họ đã biết nói. Khẳng định thất bại, hay hoặc là nói ăn quả đắng. Nô Ú Lan cười nói, ta vừa đến Internet tìm tòi, hôm nay cuộc thi đã qua, giấy phép hành nghề y, nào có dễ dàng như vậy làm. Lâm Phàm không nói gì, rất là khiêm tốn đem giấy chứng nhận để lên bàn một cái, sau đó nằm trên ghế, gần nhất muốn có một món xảy ra chuyện lớn. Đây là cái gì? Còn có cái gì xảy ra chuyện lớn? Điền thần côn cười nói, tiện tay đem văn kiện trên bàn cầm lên, làm phóng tầm mắt nhìn thời điểm, nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. MN Giấy phép hành nghề y, ngươi không sẽ là đi tìm làm giả người, làm một chứng giả chứ? Triệu Trung Dương, nội U Lan đám người cũng là hiếu kỳ vây quanh, nhìn thấy giấy phép hành nghề y trên nội dung thời gian, bọn họ đều kinh hãi, phảng phất là không dám tin tưởng giống như vậy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, đây là thật. Lâm Phàm cười nói, làm sao? Chỉ ta bản lĩnh này, còn có thể là giả không được. điện thần Côn Giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Lâm Phàm Dương Dương tự đắc. khẳng định lợi hại liền này giấy chứng nhận ta dăm ba câu có thể hoàn thành dù sao người có bản lĩnh thật sự đến chỗ nào đều ăn được mở a gần nhất ta rất bận các ngươi kiềm chế một chút điền thần côn ngạc nhiên hỏi nói chúng ta mỗi thiên đô rất bận a lâm phàm hít sâu một hơi ánh mắt mờ ảo gần nhất ta cảm giác ta trên bả vai trọng trách thật sự là quá nặng ta nghĩ ta cũng nên sáng tác một bản tác phẩm truyền thế điền thần côn đám người đần độn nhìn lâm phàm bọn họ phát hiện càng ngày càng xem không hiểu lâm phàm cũng không biết nói đang nói cái gì, nhưng chỉ có Lâm Phàm tự mình minh bạch. Lần này nhưng là đùa thật. Thu học sinh có thể tăng cường bách khoa giá trị, mà bây giờ thứ 10 trang tri thức nhiệm vụ đã đem chính mình cất chết, trong thời gian ngắn trong đó không dễ như vậy hoàn thành nhiệm vụ được bách khoa giá trị. Cái kia yêu nhau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hiện hữu bản lĩnh, kiếm lấy một trận bách khoa giá trị, hơn nữa dùng kiếm lời mang tới bách phát hiện vật phẩm lụn khoa giá trị, hối đoái một ít kiến thức hữu dụng cũng cũng là lựa chọn không tồi. Đại phân loại tri thức, không hổ là đại phân loại tri thức. Này bên trong không chỉ có hành ý chữa bệnh tri thức, cũng không có thiếu chính mình không nhận biết tác phẩm truyền thế. căn cứ tự thân lý giải, nhất định phải từ bên trong chọn lựa ra một bản, so sánh thực dụng trước tiên sao chép hạ xuống. Trung y là khoa học, không phải huyền học, có thư tịch, ngược lại có chút mơ hồ, không quá thích hợp. Cuối cùng hắn chọn lựa một bản, chú trọng nhất thực chiến, cũng là nhất giản dị, không nhất huyền, vững chắc, bởi vì chứng ra phương thư tịch bệnh thương hàng tạm bệnh luận. căn cứ bách khoa toàn thư trên giới thiệu này bệnh thương hàn tạp bệnh luận tác giả là trương trọng cảnh chính mình mặc dù không biết nhưng nhìn giới thiệu hình như là một vị nhân vật rất lợi hại a buổi tối nào đó biệt thự bên trong trên bàn cơm triệu minh thanh một mặt ý cười đang ăn cơm đều thỉnh thoảng cười rộ lên lao triệu đem thuốc uống đi triệu minh thanh lao bà bưng thuốc lại đây ở trên bàn cơm triệu minh thanh con cái cũng là tò mò nhìn phụ thân bọn họ không phải ở nơi này Mà là ở xế chiều hôm nay, bọn họ nhận được mẫu thân điện thoại, nói phụ thân sau khi trở về, vẫn vui cười a a liên tục, trong lòng nàng sợ sệt, cho rằng có chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó để cho bọn họ trở lại thăm một chút. Triệu Minh Thanh có ba con trai một nữ, mỗi cái đều có tiền đồ. Triệu Minh Thanh trực tiếp xua tay, không cần, sau đó cũng không cần uống thuốc, ta đây bệnh phổi đã được rồi. Nói cái gì mê sáng đây, người bệnh này đều với ngươi cả đời, chính ngươi đều nhìn không được, làm sao có khả năng sẽ tốt. Triệu Thị nói nói, Triệu Minh Thanh vẫn là không có uống, không khỏi nở nụ cười, ta nói được là tốt rồi, hôm nay ta ở trên đường gặp phải thần y, đi qua trị liệu, bệnh phổi của ta đã chuyển biến tốt, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Các con cái hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không tin chuyện này, bọn họ phảng phất cảm giác được cha mình có phải là gặp phải tên lừa gạt. Thế nhưng vừa nghĩ tới cha mình thân phận, bọn họ cũng cảm giác không thể a, phụ thân là một tên láo trung y, y thuật được, làm sao có khả năng sẽ bị lừa gạt. các ngươi còn không tin ngươi xem ta sau khi trở về ta có ho khan sao các loại các ngươi nhìn triệu minh thanh đứng dậy sau đó đến một bên đem ra nhảy dây trực tiếp ở trước mặt bọn họ nhảy lên mấy phút phía sau triệu minh thanh đem nhảy dây để ở một bên vô ngực một cái các ngươi nhìn ta hiện tại như là có vấn đề ạ trước đây nhảy mấy phút đều thở hừng hộp ho khan không ngừng hiện tại có thể không hề có một chút vấn đề các con cái thấy cảnh này đều sợ ngây người thật giống đúng là như vậy a Triệu Minh Thanh hiện tại một mặt ý cười, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta là đi đại vận rồi, gặp thân ý chân chính, mà lại nói được rồi, thân y đồng ý thu ta làm đồ đệ, lần này bái sư thịt rượu, nhất định phải long trọng, ta muốn đem hết thể đồng hành mời qua đến. Các con cái vừa bắt đầu vì phụ thân thân thể khôi phục như cũ, còn cảm thấy kinh ngạc, giờ khác này nghe được phụ thân muốn bái làm thầy, nhất thời kinh trụ, bên trong con lớn nhất, Triệu nỗ lực thực hiện kinh ngạc hỏi nói, ba, ngươi nhưng là Lao Trung ý à. Này bái biệt bởi vì sư. Triệu Minh Thanh hơi nhúng mày lao trung ý làm sao vậy? Bái sư vẫn chưa thể lệ không được ta nói cho các ngươi biết, lần này ta là gặp phải thần ý chân chính. Các ngươi đừng cho ta ngắt lời, việc này các ngươi ai muốn ngăn cản, đừng trách ta tức giận. con thứ hai triệu bần, ba, đại ca không phải ý này, chúng ta cũng không nói quá nhiều ngươi, chỉ là ngươi nói thần ý là ai à. Chúng ta đều chưa từng xem. Triệu Minh Thanh xua tay, các ngươi không cần biết, nhớ kỹ. Chuyện này là các ngươi lão tử phúc duyên, các ngươi không biết, thần y vừa bắt đầu có thể không chuẩn bị thu ta làm đồ đệ, mà là một nói chấp giật, thành toàn ta à. Các con cái hoàn toàn nghe không hiểu, không biết phụ thân nói đều là có ý gì. Cái gì chấp giật tác thành ngươi? Các ngươi ăn các ngươi, ta phải đi gọi điện thoại liên lạc người, đây chính là một chuyện đại hỷ sự à, nhất định phải cố gắng xử lý, không thể để lao sư thất vọng. Triệu Minh Thanh một mặt nụ cười đi thư phòng, đi lên đường tới, đều nhẹ lung lay. hãy cùng bay lên trên bàn cơm mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau mẹ ba không sẽ là thật bị người cấp cho đi ta cũng cảm giác bị người lừa ngươi nói ba chính mình cũng là lao trung y nắm giữ quốc gia vinh dự lao trung y a hắn này bãi làm thầy có thể khủng khiếp a triệu thị cũng là lo lắng các ngươi đừng vội cha ngươi tính cách các ngươi cũng không phải không biết nếu là hắn nhận định sự tình người nào cản quấy nhiều ai khủng khiếp hiện tại chỉ có thể từ từ chờ đợi mọi người gật đầu xem ra này đoạn thời gian Được để ý một chút. Thư phòng bên trong. Triệu Minh Thanh cho mình thâm giao Lão Trung ý gọi điện thoại tới, có nên nói hay không muốn bọn họ tới chứng kiến hắn bái sư thời điểm, hết thể nhận được điện thoại người đều ngần ra, phảng phất là nghe lầm. Làm luôn mãi xác định phía sau, tất cả mọi người không có nói chuyện, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, này lao triệu là ở đồ chơi a. Liên bản lĩnh của hắn, thế gian này còn có thể là ai, có bản lĩnh đó làm lao triệu lao sư. Bất quá lao triệu tính cách bọn họ cũng không phải không biết, Dưới cái nhìn của bọn họ, lao triệu nhất định là bị người lắc lư, hoặc là bị gạt. chương 386, mục tiêu thật xa A. Ngày mai, phố văn Lý. Mỗi ngày tháng ngày đều là như vậy, hơn 8 giờ sáng thời điểm, không ít thị dân ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Bánh cầm tay uy danh càng ngày càng rộng, nhưng có thể ăn được bánh cầm tay người, cũng không nhiều. Mỗi ngày mười phần, đối với dân thành phố nhu cầu, rõ ràng cũng không đủ cầu. Hơn nữa trên thị trường giá cả, sao cao vô cùng. Xếp hàng thị dân bên trong, đầu cơ rất nhiều, bọn họ đều biết nói lâm đại sư bánh cầm tay, nếu như bán đi, đều có thể bán một cái giá trên trời. Đây chính là hàng đầu Mỹ thực mang đến hiệu quả. Bất quá cái danh này, cũng chỉ là ở Thượng Hải này trong phạm vi nhỏ truyền lại, những khu vực khác thị dân, cũng là mộ danh mà đến, có thể sau khi đến, nhưng phát hiện, nơi này bánh cầm tay cũng quá khó mua đi, mỗi ngày mười phần, hơn nữa xếp hàng nhân số, còn nhiều như thế, muốn mua được, quả thực khó càng thêm khó. Lâm Phạm ở trong cửa hàng tạm thời không có chuyện, sau đó xua tay nói, các ngươi ở trong cửa hàng, ta đi trước viện mồ côi đi tới. Nô Ú Lan hỏi nói, có muốn hay không chúng ta cùng đi? Lâm Phạm xua tay, này ngược lại không cần, hắn hiện tại đi nhi đồng viện mồ côi, có thể là có chuyện phải làm, giấy phép hành nghề y đã tới tay, mà bây giờ hắn đi nhi đồng viện mồ côi, ngược lại là có thể cho các đứa trẻ nhìn tình huống, này mỗi ngày tháng ngày, nhất định phải qua phong phú một chút, những đứa trẻ này đều là không ai muốn. Đối với những hải tử này tới nói, tuổi bọn họ tuy nhỏ, nhưng cùng thông thường bọn nhỏ có khác biệt rất lớn, bên trong chủ yếu nhất chính là tự ti. Lâm phàm người này, chính là muốn nghịch thiên cải mệnh, không ai muốn, lao tử đưa bọn họ bồi dưỡng thành nhân tài, đến thời điểm những người kia muốn trở về cần người, khó khăn. Này đối với hắn mà nói, nhất định chính là một mũi tên hạ hai chim sự tình, không chỉ có thể tăng cường bách khoa giá trị, còn có thể để cho mình tâm linh thay đổi vui vẻ, ngẫm lại cũng có chút tiểu kích động. gần nhất tối về phía sau lâm phàm ngay ở sao chép đây là một bản tác phẩm đồ sộ toàn chữ không nhiều nhưng án lệ rất là kinh điển đồng thời căn cứ tự thân học thức cũng đối với hắn bên trong hơi có chút chỗ không ổn tiến hành sửa chữa bảo đảm sự hoàn mỹ tính nhưng là viết sách thật sự là quá mệt mỏi viết viết liền ngủ mất đi qua tối hôm qua nỗ lực cũng là viết một ngàn chữ tốc độ này thật ra thì vẫn là rất mau nam sơn nhi đồng viện mồ côi hoàng viện phát hiện vật phẩm lụn trường ở cửa chờ đợi lâm phàm Nàng biết hiện tại Nam Sơn Nhi Đồng Viện Mồ Côi, đã thuộc về Lâm Đại Sư, đối với cái này thần thông quảng đại tiểu tử, Hoàng Viện Trưởng rất là yên tâm, nàng nhìn ra tiểu tử này là rất có thiện tâm người, tiếp thu Nhi Đồng Viện Mồ Côi, cũng không phải là vì lợi ích, mà là thuần túy vì những tiểu tử này. Hoàng Viện Trưởng Lâm Phàm đem xe sau khi dừng lại, cùng Hoàng Viện Trưởng chạm mặt. Hoàng Viện Trưởng cười nói, Lâm Đại Sư, chúng ta vào đi thôi, bọn nhỏ đều đang đợi, ngươi tuy rằng đến rồi nhiều lần. Nhưng e sợ còn không có cùng tất cả bọn nhỏ gặp mặt đi. Lâm Phàm cười gật đầu, điều này cũng đúng, tuy rằng đã tới mấy lần, nhưng đại đa số thời gian, đều là chờ ở trong phòng bếp, rất ít cùng những đứa trẻ này chạm mặt. Hoàng viện trưởng bây giờ chỗ này còn có bao nhiêu hài tử? Lâm Phàm hỏi. Hoàng viện trưởng, lúc trước, không ít hài tử bị gia trưởng cho tìm về mang đi, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 365 người, những hài tử này, có không phải thân thể có vấn đề, chính là gia trưởng tìm được. nhưng đã không chịu nhận lãnh, mặc dù bây giờ đang ở câu thông điều giải, nhưng này trong thời gian ngắn, còn không cách nào giải quyết. Lâm Phàm gật đầu, nếu như vậy, vậy cũng chớ đi điều giải, để cho bọn họ mang về, đối với những đứa trẻ này hay là cũng không tốt, cứ đợi ở chỗ này đi, ở đây, chí ít chúng ta có thể chăm sóc thật tốt bọn họ, hiện tại nhi đồng viện mồ côi còn thiếu thiếu cái gì. Hoàng viện trưởng nói nói, hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại không thiếu, nhưng nhất để lo lắng của ta chính là... bọn nhỏ giáo dục vấn đề, có hài tử đã năm, 6 tuổi, nên tiếp thu giáo dục trẻ em, thế nhưng chúng ta điều kiện nơi này không đủ, không có năng lực chính mình quản lý trường học, nguyên bản chúng ta là muốn đem bọn nhỏ sắp xếp đến chung quanh tiểu học, nhưng là nơi này là Thượng Hải, mỗi một trường học số người đã đủ, căn bản xếp vào không được, đồng thời một vài hài tử tự thân nguyên, nhân sợ là đi nơi nào sẽ bị người cười nhạo, vì lẽ đó tạm thời gác lại. Lâm Phàm gật đầu, này giáo dục phương diện không thể rơi ở phía sau. Chuyện này chúng ta tới phụ trách, ta biết ở gần đây bên trong, ăn bài xong những này, trước tiên đi xem xem bọn nhỏ. Nhưng đến bên trong thời điểm, một đám con nít nhóm ngồi ở chỗ đó, có thì còn lại là ngồi trên xe lăn, giờ khác này túm năm tụm ba chơi đùa, cầm trong tay quang thời gian trước, đạt được món đồ chơi, đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Hoàng viện trưởng nhìn thấy những đứa trẻ này nhất thời nở nụ cười, bọn nhỏ, các ngươi nhìn ai tới? Bọn nhỏ lăng xuống, sau đó hướng về phía trước nhìn tới. nhất thời vui mừng kêu sợ hai nói lâm thúc thúc lâm phàng một mặt kinh ngạc ai u, ta đi những đứa trẻ này dĩ nhiên nhận thức ta sau đó nghi ngờ nhìn về phía hoàng viện trưởng bọn họ nhận thức ta à giọng điệu này còn có chút không dám tin tưởng dù sao mình cùng bọn nhỏ chuyển động cùng nhau cơ hội tương đối ít mỗi lần lại đây cơ bản đều ở đây bên trong phòng bếp chẳng lẽ đây là hoàng viện trưởng bọn họ lúc trước giao phó xong không được hoàng viện trưởng cười lắc đầu không có giải thích hàng trước một tên ngồi trên xe lăn tiểu bàn tử Kéo nước mũi, khuôn mặt hồng hồng, xem ra ở đây, ăn rất tốt, Lâm Thúc Thúc, cảm ơn ngươi cho chúng ta hảo ngoạn đích món đồ chơi, chúng ta cũng đều là biết đến. Lâm phàm bốt mặt, không nghĩ tới chính mình này nhân vật sau màn, lại bị những này các tiểu thí hài biết rồi, cảm giác này quả nhiên rất là huyền diệu a. Hoàng viện trưởng một bên nói, những đứa trẻ này ở đây đều rất vui vẻ, tâm tình cùng mới lúc tới hết sức không giống nhau, chỉ là những bọn người kia tử thật chẳng ra gì, cho thân thể của bọn họ tạo thành không thể cứu vãn thương tích a. Hoàng viện trưởng, đúng là để Lâm Phàm nhớ từ bản thân lần này lại đây là muốn làm gì. Hoàng viện trưởng, làm phiền ngươi cho ta một cái vợ còn có một cây bút, ta hữu dụng. Lâm Phàm nói nói. Hoàng viện trưởng không biết Lâm Đại Sư muốn những thứ đồ này làm gì, nhưng vẫn là đi lấy. Lâm Phàm đi tới tiểu bàn tử trước mặt, sờ sờ đầu, tiểu tử, hết sức sinh động à, tên cứ gọi là gì. Tiểu bàn tử mũi vừa kéo, đem nước mũi hút vào, sau đó ngây thơ chất phác nói nói, ta gọi tiểu bàn. Không sai. Sau đó các ngươi cũng phải gọi ta là lao sư, không nên kêu thúc thúc, lao sư ta còn chưa kết hôn, có thể trẻ tuổi hết sức à, bị các ngươi như thế vừa gọi, cũng cứ gọi già rồi. Lâm Phàm cười nói nói. Tiểu bàn hai chân không thể động, nhưng rơi lên đầu, lao sư. Phía sau bọn nhỏ, cũng là hoan hô gào thét. Lao sư. Lâm Phàm nở nụ cười, chính mình như thế như bức người, một khi nhận định sự tình, nhất định phải đem hắn làm hòa mỹ, Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi, mặc dù bây giờ không ai quan tâm. thế nhưng hắn tin tưởng luôn có một ngày muốn làm cho tất cả mọi người biết nam sơn nhi đồng viện mồ côi để cho bọn họ biết nơi này là chuyên gia nhân tài địa phương hơn nữa còn để hết thầy gia trưởng đều muốn đem hải tử đưa đến nơi này đến đương nhiên này hiện tại cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi con đường này còn rất xa xôi a hoàng viện trưởng hết sức mau tới lâm đại sư ngươi đây nếu là làm gì lâm Phàm cười nói nhìn một chút sau đó ngồi xuống xuống Sờ sờ tiểu bàn cái kia không cảm giác chân, bất quá may là, chân này vị trí vẫn còn, nếu như không có, đó thật đúng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hoàng viện trưởng đứng ở một bên, nhìn không hiểu Lâm Đại Sư đây là đang làm gì, nhưng vẫn đứng ở một bên, không nói gì. mươi 387, hết sức nghiêm túc nói cơm miệng. Vẫn bận rộn đến buổi trưa, bút ký bản trên viết đầy nội dung. Hoàng viện trưởng hiếu kỳ hỏi nói, Lâm Đại Sư, đây là cái gì? Lâm phàm Cười nói, đây là bí mật. Đây chính là bí mật, căn cứ ghi chép, 365 đứa bé bên trong, chỉ có 160 đứa bé thân thể kiện toàn, nhưng trên người có chút tật xấu, còn thừa lại 205 cái đứa nhỏ bên trong, thân thể đều có vấn đề rất nghiêm trọng. Bên trong 35 người, trực tiếp chính là bị chém đứt chân hoặc là tay, có thể nói, coi như mình ý thuật nghịch tiên, cũng không thể đoạn chi sống lại. Ghi chép tất cả lớn nhỏ cái vấn đề sau, Lâm Phàm liền chuẩn bị bắt đầu hành động, bất quá ở bồi dưỡng bọn họ trước. nhất định phải đem thân thể của bọn họ cho an dưỡng tốt. Hoàng viện trưởng cũng không biết Lâm Đại Sư đây là đang làm gì, nhưng nhìn dáng dấp thật giống hết sức khủng khiếp à, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Keng, Điên thần côn điện thoại đến rồi. Người đi đâu rồi? Trong cửa hàng đến một cái lao đầu, nói gọi Triệu Minh Thanh là tới tìm ngươi, nói là đồ đệ của ngươi. Điên thần côn tò mò hỏi. Lâm Phàm để hắn đợi lát nữa, chúng ta sẽ trở lại. Hắn không nghĩ tới triệu minh thanh hôm nay tìm tới cửa, mình bây giờ vừa mới chuẩn bị đi lấy thuốc, liền gặp một tên lão chú y, điều này cũng đúng không sai, có thể để hắn giúp đỡ. Cúp điện thoại phía sau, Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng viện trưởng, ta đi về trước, buổi chiều hay là ta trở về một chuyến. Hoàng viện trưởng tự mình đem Lâm Phàm đưa tới cửa, mà những đứa trẻ kia cũng là khoát tay, vui vẻ đưa tiễn Lâm Phạm. Bách khoa toàn thư bách khoa giá trị, cũng không phải là khó như trong tưởng tượng vậy kiếm lời. chủ yếu là chính bản thân hắn không có cái kia loại ý nghĩ mà thôi, cho rằng liệu mạng như vậy làm gì, chẳng bằng tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, nhưng là bây giờ hắn trong lòng có một cái mục tiêu, tự nhiên là phải cố gắng nỗ lực một phen. Phố Vân Lý Triệu Minh Thanh ngồi ở chỗ đó, uống nước trà cũng là ngô u lan bưng tới, mà điền thần côn bọn họ thì lại là tò mò nhìn cái này lão đầu, không biết này lão đầu là lai lịch thế nào, còn có người nọ là lâm phàm đồ đệ là có ý gì. Tiểu tử kia lúc nào có đồ đệ, Đối với Triệu Minh Thanh tới nói, hắn bây giờ là thật sự hết sức kích động, tối hôm qua đem hết thảy bạn tốt điện thoại đều đánh. Đối với cái này bái sư tiệc Diệu, hắn thật sự rất coi trọng, dưới cái nhìn của hắn, có thể cùng một vị thần y chân chính học tập y thuật, là đời này gặp phải nhất là làm hắn hưng phấn sự tình. Mà bái sư tiệc Diệu, nhất định phải chọn một ngày hoàng đạo, dù sao cũng là trọng đại như thế tháng ngày, làm sao có thể không cố gắng xử lý để ý đây. Ở phố Vân Lý một cái nào đó khúc quanh. Hai tên nam tử lén lén lút lút trốn ở góc tường. Hai người này chính là Triệu Minh Thanh con lớn nhất cùng con thứ hai. Đại ca, ngươi nói ba tới nơi này làm gì? Triệu Bân Nghi ngờ hỏi nói, chuyện tối ngày hôm qua, bọn họ ký ức chưa phai, phụ thân khắc thưởng gây nên sự chú ý của bọn họ, bởi vậy làm phụ thân lúc đi ra, hai người bọn họ liền nhìn một chút đi theo phía sau, ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Triệu nỗ lực thực hiện, phát hiện vật phẩm lụn, lắc đầu, không biết, xem trước một chút. Nếu như ba thật là bị người lừa, bất kể như thế nào, đều muốn ngăn cản, đồng thời cho cái kia tên lừa đảo điểm màu sắc nhìn. Hai người đều không phải là kẻ tầm thường, nếu như không phải biết tính tình của phụ thân, bọn họ hiện tại là có thể đi ra ngoài, đem sự tình làm rõ, nhưng cũng là bởi vì biết tính tình của phụ thân, bọn họ mới ổn một chút, dù sao đang không có tuyệt đối chứng cứ trước mặt, nếu như lên trước bóc mặt, cuối cùng không những sẽ không để phụ thân tình nộ, ngược lại sẽ để phụ thân nổi trận lôi đình, liền hai người bọn họ. còn thật không nhất định có thể chịu được. Lâm Đại Sư Triệu Bân trông chừng tiệm mặt tên, khe như mày, thật giống ở đâu nghe qua, bất quá vào lúc này, hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, chuyện này nhất định phải làm rõ. Triệu Minh Thanh trông chừng tiệm mặt, các ngươi đều là sư phó ta người sao? Điền thần côn hỏi nói, ngươi nói sư phụ ngươi là lâm phạm. Ân. Triệu Minh Thanh gật đầu, đúng, bất quá ta xem các ngươi này mặt tiền cửa hàng, cũng không phải như là y quán. Y quán. Điền Thần Côn bọn họ đều rất nghi hoặc, không biết lão này nói là ý tứ gì. ở đây lúc nào là y quán. Đang lúc này Lâm Phàm đã trở về. Triệu Minh Thanh nhìn thấy Lâm Phàm, nhất thời đứng dậy cung kính nói, lão sư. Lâm Phàm cười cười xấu hổ, nay bị một cái lao đầu gọi lão sư, thật là có chút không quân à, Bất quá hắn tin tưởng mình, chỉ cần này lao đầu gọi thêm mấy tiếng, mình nhất định có thể thói quen. Điền Thần Côn đem Lâm Phàm kéo đến một bên, này lao đầu là ai a? Tại sao gọi lão sư ngươi? lâm phàm cười nói ta không phải đã nói với các ngươi ta ý thuật rất cao sao này lão đầu từ khi kiến thức ý thuật của ta sau đã bị ta thuyết phục điền thần côn hết sức nghiêm túc có thể hay không nghiêm túc một chút ta hết sức nhận thức thật không có nói đùa các ngươi lâm phàm nhìn điền thần côn nói nói điền thần côn bất đắc dĩ thở dài hắn hiện tại xem như là càng ngày càng nhìn không thấu lâm phàm cũng không biết nói cái tên này nói là nói thật hay là lời nói dối lâm phàm vây vây tay triệu minh thanh lập tức lên trước Lão sư, có gì phân phó? Cùng ta đi bắt một ít thuốc, hôm nay mang ngươi càng càng kiến thức." Lâm Phạm bình tĩnh nói. Triệu Minh Thanh vừa nghe nhất thời sợ ngây người, nội tâm đột nhiên nhảy lên, dưới cái nhìn của hắn, này càng căng kiến thức, tự nhiên là muốn đi khám bệnh, hắn đối với trung y rất là si mê, đối với một ít nghi nan tạp chứng, càng là chuyên tâm đánh hạ, bây giờ có thể có lão sư dẫn dắt, cái kia hiệu quả này tự nhiên không giống nhau." Lâm Phàng hỏi, "Bắt một ít thuốc Đông y, ngươi có chính quy cửa chứ?" có có triệu minh thanh lập tức gật đầu hắn là thượng hải đệ nhất trung y học viện người phụ trách làm sao có khả năng không có đường đây đại ca ngươi nhìn ba cùng một người trẻ tuổi đi rồi ngươi nói người trẻ tuổi kia sẽ không phải là lừa dối ba ta tên lừa đảo triệu bân hỏi triệu nỗ lực thực hiện cho mày rất có thể ngươi nhìn ba vây quanh ở người trẻ tuổi này bên người thật giống hết sức nghe lời giống như nói vậy chính là bị cấp cho triệu bân lắc đầu ai ba y thuật tuyệt đỉnh nhưng xã hội bây giờ Mánh khóe bịp người thiên kỳ bách quái Lấy ba kinh nghiệm có còn thật không thấy được Bất quá ta cho rằng trước tiên không muốn đánh rắn động cỏ Ngược lại muốn xem xem xảy ra chuyện gì Nếu như người này mang theo ba ta đi ngân hàng Chúng ta lập tức báo cảnh sát Triệu nỗ lực thực hiện gật đầu Cũng chỉ có thể như vậy Bây giờ tên lừa đảo thật sự là quá càng rỡ Ngay cả ta triệu nỗ lực thực hiện phụ thân cũng dám lừa gạt Quả thật là ăn hùng tâm gan báo Bọn họ đi rồi Chúng ta theo sau Hai người lén lén lút lút trốn ở chỗ này mãi đến tận phụ thân lên người trẻ tuổi kia xe sau, mới mau lên xe theo dõi đi qua. Bên trong xe, Triệu Minh Thanh kích động sắc mặt đỏ chót, hắn đang đang xem lão sư bút ký, mặt trên mỗi bên trồng thuốc tên, hắn đều biết, chỉ là không biết này hợp lại, đến cùng có cái gì hiệu quả trị liệu, mà ở những thuốc này tên bên cạnh, ghi chép một ít văn tự. Gây chân, vô chi giác, dùng thuốc, đứt tay. lão sư, theo ta được biết, này loại gây chân muốn kích phát sức sống, thành công tính vô cùng thấp. Nếu như thừa hải gian quá dài hay hoặc giả là bởi vì tạo thành, nội tại thần kinh đã chết, chuyện này. Triệu Minh Thanh thao thao bất tuyệt nói, cảm trong dâu, cũng đều khẽ run lên. Lâm Phạm chuyển qua đầu, có thể hay không yên tĩnh một chút. Lao sư, ta đây là không hiểu, cho nên mới hỏi một chút. Triệu Minh Thanh hết sức kích động. cơm miệng. Lâm Phạm lần thứ hai nghiêm túc nói, này Lao năm đầu kỷ lớn như vậy, làm sao tâm vẫn như thế bất ổn, hãy cùng nhóc con giống như, chưa từng xem đồ vật tựa như. Triệu Minh Thanh lập tức ngậm miệng, nhưng nhìn bút ký bản trên nội dung, đầu góc cũng đang suy tư, những thuốc này kết hợp hợp lại cùng nhau, đến cùng có tác dụng đâu. mươi 388, ngươi làm gì chứ? Dưới sự chỉ điểm của Triệu Minh Thanh, rất nhanh thì đến một nhà thuốc bắc công ty. Điện thoại ghé thăm M mở. Chúng ta tới đây làm gì? Lâm Phạm hỏi. Triệu Minh Thanh nói nói, đây là thuốc bắc công ty, các nhà bệnh viện, đều là ở đây tiến hóa, ở đây đều là chính quy hàng, không có giả tạo thành phần. Lâm Phạm gật đầu, xem ra lão trung y không hổ là lão trung y à, này biết đến chính là so với bình thường người phải nhiều. Lão sư, những này thuốc đông y số lượng không y ta. Triệu Minh Thanh nói nói, sau đó xuống xe, gọi điện thoại đi qua, lập tức từ nơi này thuốc bắt trong công ty, đến rồi một vị người phụ trách, nhiệt tình tiếp đón, sau đó đem bút ký bản bồi thuốc tài giao cho người phụ trách này, đem phía trên dược liệu chuẩn bị một chút, muốn thật sự. Người phụ trách là một người trung niên nam tử, giờ khác này cười nói. Triệu Lão, ngài đây là bắt chúng ta đùa thôi, chúng ta đối với ngài làm sao có khả năng giả bộ thuốc, ngài chờ, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi đi lấy thuốc. Nhưng người phụ trách này sau khi rời đi, Triệu Minh Thanh cười nói, ở đây mặc dù là thuốc Bắc công ty, thế nhưng bên trong có không ít dược liệu đều có thứ phẩm, bất quá ta tới nắm, bọn họ không dám thật giả lẫn lộn. Cũng không lâu lắm, mỗi một loại thuốc đông y đều thu xếp xong, sau đó gói lại, toàn bộ nhét vào sau xe mặt, một chiếc trăm vạn xe sang trọng. Bên trong xe một hồi toàn bộ đều là thuốc đông ý vị. Lâm Phạm vừa định trả thù lao, Triệu Minh Thanh lập tức đem cho gánh chịu Hạ xuống, món nợ toán trên đầu ta, lao sư, ta đối với nơi này rất quen, nơi này dược liệu, ta hàng năm cũng sẽ nắm không ít, đúng là một năm một kết thúc Có người trả tiền, cầu cũng không được, hắn cũng không có lưu ý những này, bất quá đối với Triệu Minh Thanh tới nói, lao sư mua nhiều như vậy thuốc, rốt cuộc là muốn làm gì? Bất quá hắn cũng không có hỏi. Đợi lát nữa Lao Sư liền muốn dẫn hắn đi gặp các mặt của xã hội, đến lúc đó liền có thể biết được nói cụ thể là cái gì tình huống. Nhưng lâm phạm bọn họ chuyến xuất phát phía sau, phía sau một chiếc trong xe con người, nhưng là kinh ngạc lên. Triệu Bân, ba tới nơi này làm gì? Hơn nữa còn mua không ít thuốc Đông y. Triệu Lực Hành trầm mặc một hồi, không biết, bất quá tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, người muốn, người này dĩ nhiên không cần tiền, mà muốn thuốc Đông y, hiển nhiên là biết ba ta là người như thế nào, lấy ba ta thân phận. Mặc kệ xa bao nhiêu thuốc Đông y, đều sẽ có người cho, ta nghĩ người này nhất định là dùng dược liệu làm chuyện gì, mà để ba ta trả nợ, cuối cùng lại đem dược liệu qua tay bán đi, kế giỏi a Đại ca, vậy người này tại sao không trực tiếp cùng ba đòi tiền? Triệu Bân Nghi hoặc nói, Triệu Lực Hành cười nói, đây còn phải nói, lừa gạt tiền trực tiếp phạm pháp, thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi, thế nhưng dùng dược liệu cũng không giống nhau, không đi ngân hàng, nếu như không phải chúng ta bao dài một tưởng tượng, ngươi nói ai có thể phát hiện? thì ra là như vậy triệu bân gật đầu cảm giác đại ca đầu quả thật là thông minh a một hồi rõ ràng này tình huống trong đó rốt cuộc là tình hình gì tiếp tục cùng đi tới nhìn xem rốt cuộc là tình huống thế nào triệu lực hành bây giờ có thể kết luận phụ thân nhất định là bị người cấp cho nam sơn nhi đồng viện mồ côi triệu minh thanh nhìn bên ngoài lão sư chúng ta tới đây bên trong làm gì lâm phàm liếc mắt nhìn triệu minh thanh xem bệnh đợi lát nữa ngươi sẽ biết sau đó gọi điện thoại cho hàn lục Để hắn đi ra chuyển dược liệu, những dược liệu này hơi nhiều, hắn cũng lười rời. Hoàng viện trưởng không nghĩ tới Lâm Đại Sư cũng không lâu lắm lại đã trở về, đặc biệt là nhìn thấy Hàn Lục gánh những thứ đó, cũng không biết làm món đồ gì. Triệu Minh Thanh vẫn cùng sau lưng Lâm Phàm, hắn không hiểu Lão Sư đây là muốn làm gì, nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ kia thời điểm, hắn hơi nhúng mày, phảng phất là hiểu được. Hoàng viện trưởng, phiền phức để bọn nhỏ xếp thành hàng, ta chuẩn bị cho bọn họ nhìn một chút. Lâm Phàm nói nói. Hoàng viện trưởng nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Đại Sư, đây là muốn làm gì? Ta không biết rõ. Lâm Phàm cười nói, đợi lát nữa ngươi liền hiểu. Hoàng viện trưởng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đã như vậy, vậy cứ dựa theo Lâm Đại Sư yêu cầu đến làm. Trong phòng, Triệu Minh Thanh đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, nhìn trước mắt nhiều như vậy hải tử, hơn nữa hắn phát hiện những hải tử này thân thể đều có vấn đề, lao sư, chuyện này. Lâm Phàm bình tĩnh nói, nơi này là nhi đồng viện mồ côi, ta tiếp nhận nơi này. Nơi này hài tử đều là trước đây từ buôn người tập đoàn nơi đó cứu trở về, bất quá thân thể có điểm tật xấu, ta đến xem nhìn có thể chữa khỏi hay không. Thực sự là một bầy xuất sinh. Triệu Minh thanh đoán giận nói. Lúc này, tất cả công tác đều chuẩn bị xong, hàn lục đem túi lớn một lần châm bạc cho chuyển tới, bay để ở một bên. Hắn hiện tại cũng hết sức nghi hoặc, không biết lâm đại sư rốt cuộc là làm gì, hắn bây giờ ở chỗ này đồng viện mồ côi bên trong, đã trở thành một tên hợp cách nghĩa công. cũng sẽ không truy đuổi đánh quyền hoặc là võ thuật, mà là mỗi ngày cùng này bảy thằng nhóc sinh hoạt chung một chỗ, ngược lại cũng đúng là rất vui vẻ. Lao sư." Tiểu Ban ngồi trên xe lăn, hoạt bát đáng yêu, nước mũi một trên một dưới. Triệu Minh thanh lên trước, sờ sờ đứa trẻ chân, lấy kinh nghiệm của hắn xem ra, chân này đã vô dụng, hai chân bị hủy diệt đã kích, bên trong hết thảy thần kinh đã hoại tử, trừ phi cắt chân tay thay đổi người công phu chân, bằng không là không có khả năng đứng lên. "Làm sao?" Lâm Phàm hỏi. triệu minh thanh lắc lắc đầu vô dụng lấy bản lãnh của ta là không có khả năng chữa xong nếu như ở bị thương trong vòng một ngày ta còn có thể có chút chắc chắn còn hiện tại thời gian quá lâu như vậy đã không thể nào bất quá lúc này triệu minh thanh phản ứng lại sau đó một mặt kinh ngạc nhìn lâm phàm lao sư ngươi không phải là muốn? lâm phàm cười cợt không nói gì mà là vớt tiểu bàn hai chân tạm thời vẫn không có sử dụng châm bạc mà là lấy một loại thủ pháp xoa bóp hai chân có đau hay không lâm phàm hỏi Tiểu ban lớp đầu, không đau. Lâm Phàm cười cợt, này đau nhưng là gặp quỷ. Triệu Minh Thanh ở một bên nhìn tỉ mỉ, hắn tạm thời còn không rõ lao sư làm như vậy là muốn làm gì. Thế nhưng hắn tin tưởng, đây nhất định là có tác dụng. Này thứ 10 trang đại phân loại tri thức quả thật là không bình thường. Vị này gì ý thuật đều có, mà bây giờ thực dụng nhất đúng là trung y. Nếu như bây giờ có thể có tây y thiết bị, cũng cũng có thể rất đơn giản chữa khỏi chân này, bất quá nhưng là có chút phiền phức. bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí rót vào bên trong không ngừng chữa trị nắm giữ bách khoa toàn phát hiện vật phẩm lụn thư lực lượng thần bí bổ trợ bất kỳ bệnh tình đều không cần đi qua thời gian quá dài ăn dưỡng mà là trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khôi phục như cũ thời khắc này lâm phàm tháo dỡ mở châm bạc bắt đầu kim kim tiểu bàn có chút sợ sệt tuy rằng hai tay múa lên nhưng chân này nhưng không nhúc nhích hiển nhiên là không cảm giác rất nhanh trên hai chân răng đầy châm bạc triệu minh thanh đứng ở một bên hắn trong lòng rất là nghi hoặc nhưng giờ khắc này hắn không nói gì chủ yếu là hắn xem không hiểu này đâm vào này huyệt vị trên là muốn làm gì không phải hắn hoài nghi lão sư mà là chân này thật sự đã không cứu chẳng lẽ còn có thể cứu lại đến không được nhưng lâm phàm sau khi dừng tay triệu minh thanh gấp vội mở miệng lão sư này hữu dụng không lâm phàm nở nụ cười nhỏ sau đó ngón tay bày nơi đầu gối tiểu bàn chân lại có phản ứng này lên đây là phản ứng thần kinh sau đó chuyển qua đầu Ngươi nói xem, Triệu Minh Thanh giờ khắc này ngây ngẩn cả người, phảng phất thấy quỷ giống như vậy, chuyện này. Một bên Hoàng Viện trưởng cùng Hàn Lục hoàn toàn sợ ngây người, cũng là chưa kịp phản ứng, bởi vì tất cả những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Triệu Minh Thanh không dám tin tưởng, ngắt tiểu bàn chân, có đau hay không? Đau. Tiểu Ban gật đầu. Không khoa học A. Triệu Minh Thanh liền theo ma giống như vậy, lại nặng nghề nắm một lần, có đau hay không? Hoa. Thời khắc này, tiểu bàn hoàn toàn đau khóc. Lâm phàm nhìn Triệu Minh Thanh, ngươi làm gì chứ? Cho ta lừa được. Mà đối với lúc này Triệu Minh Thanh tới nói, đây thật sự là gặp quỷ số A. mươi 389, không nghĩ ra. Tiểu bàn tiếng khóc rung trời, hắn phát hiện trước mắt này ra ra thật là xấu a điện thoại ghé thăm em Có đau hay không? Có đau hay không? Triệu Minh Thanh vẫn bước tiểu bàn chân, hắn mình không phải là thái điểu, mà là Lao Trung Y. Tuy rằng Lao sư thủ pháp chính mình không nhìn ra hiểu. nhưng căn cứ y học thưởng thức, này là chuyện không thể nào a Hoa! Wow. Tiểu ban một mực khóc, trước mắt này ra ra hãy cùng biến thái giống như, vẫn nuốt chân của hắn, mà đối với Triệu Minh Thanh tới nói, hắn hôm nay nếu là không đem việc này làm rõ ràng, hắn ăn ngủ không yên a Triệu Minh Thanh nhìn về phía Lâm phàm Lão Sư, hắn bây giờ có thể xuống đất sao? Lâm phàm thiệt thòi ngươi là Lão Trung Y, ngươi nói có thể xuống đất à? Triệu Minh Thanh sững sở, sau đó có chút xấu hổ, Lão Sư dạy phải. Này tổn thương nhiều năm, bây giờ mới có phản ứng, làm sao có khả năng xuống đất, tự nhiên cần đến tiếp sau tiếp tục trị liệu. Lâm Phạm sờ sờ tiểu Ban đầu, ngoan, đừng khóc, nghe lời của lao sư, hạ xuống đứng cạnh, nhìn tình huống. Tiểu Ban nghẹn ngào mấy lần, sau đó đừng khóc, từ từ đứng trên mặt đất, mặt phi nộn trên, lộ ra ngạc nhiên nụ cười, phảng phất là phát hiện mới đại lục giống như vậy, ta có thể động. Lâm Phạm nhìn Triệu Minh Thanh, thiệt thòi ngươi là lao chung y, ngươi nhất định phải có mình chủ trương. Chân thần kinh đều khôi phục, ngươi nói có thể đứng sau. Triệu minh thanh giờ khắc này càng thêm xấu hổ, còn có một chút muốn khóc, không mang theo chơi như vậy. Lao sư, ngươi giáo dục chính là... Lâm Phàm rất là vui mừng gật gật đầu, con đường của ngươi còn rất dài, cần học tập còn rất nhiều, từ từ đi, không nổi. Hoàng viện trưởng, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phàm cười hỏi. Mà lúc này Hoàng viện trưởng trận mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt, hai mắt mở thật to, nàng không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Sau đó kinh hãi nhìn Lâm Phạm, Lâm Đại Sư, này là làm sao làm được. Lâm Phạm bình tĩnh cười nói, quên nói với các người, y thuật của ta so với ta bất kỳ sở trường đều lợi hại hơn. Hàn lục khiếp sợ nhìn Lâm Phạm, hắn hiện tại xem như là rõ ràng, Lâm Đại Sư tại sao không thu hắn làm học trò, này đánh nhau gì gì đó, nhất định chính là lãng phí thời gian, lên không được tiền đặt cược, nhìn thấy bây giờ tình cảnh này, hắn hiểu được, chính mình trước đây thật sự là quá trẻ con. Bây giờ trước mắt loại vui sướng này, mới là nhất để người vui sướng sự tình a. Đột nhiên, Hoàng viện trưởng nắm lấy lâm phàng tay, lâm đại sư, ngươi nói những đứa trẻ này đều có thể khôi phục khỏe mạnh sao. Lâm phàng gật đầu, hẳn không có vấn đề, bất quá cái kia chút cụt tay cụt chân, tạm thời không có hy vọng, phải xem sau đó. Không còn chân, không còn cánh tay, muốn dùng y thuật chữa trị, xác thực là chuyện không thể nào, thế nhưng phía sau nếu như cho tới những khác phân loại đại tri thức, cũng không là chuyện không thể nào, vì lẽ đó không đổi, trung quy còn có hy vọng. Hoàng viện trưởng đến bây giờ đều cảm giác đắm chìm trong ngộng cảnh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng, thật bất khả tư nghị. Triệu Minh Thanh nhìn Lâm phàm, không nghĩ ra, còn trẻ như vậy, này y thuật thật sự là thật lợi hại, đây rốt cuộc là như thế nào làm được. Bất quá tâm tình này nhưng là vô cùng kích động, lúc trước Lao Sư trị tốt bệnh phổi của chính mình, hắn biết Lao Sư y thuật nhất định rất lợi hại, nhưng đến cùng lợi hại tới trình độ nào, hắn còn không biết, nhưng bây giờ hắn xem như là hiểu, mình cùng Lao Sư so ra. Đơn giản là một cái ngày, một chỗ, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi bên ngoài. Ca, ba ta chính là tới đây mặt, ngươi nói tới chỗ này là muốn làm gì? Triệu Bân hỏi. Triệu lực hành cao mày, lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, bất quá đừng nóng nổi tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ, chuyện này muốn bắt phải có chứng cớ sắc thật Triệu Bân, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Triệu lực hành gật đầu, ân, liền ở chỗ này chờ, ngược lại muốn xem xem. Này bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mãi cho đến 6 giờ chiều. Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh xuất hiện ở Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cơ cửa. Có chút mệt mỏi. Lâm Phàm chậm rãi xoay người, hôm nay hiệu quả trị liệu rất tốt, thế nhưng lượng công việc quá to lớn, dựa theo trước mắt tiến độ, phải cần một khoảng thời gian mới được. Hơn nữa này thuốc đông y phương diện, còn cần chế biến, bất quá ở đây, hiển nhiên là không thể nào, bất quá có Triệu Minh Thanh ở, vấn đề này dĩ nhiên là không là vấn đề. Triệu Minh Thanh vẫn vẫn duy trì kinh ngạc vẻ mặt, phảng phất hôm nay thấy được chuyện kinh khủng gì. Lão sư, này bên trong rốt cuộc là nguyên lý gì? Triệu Minh Thanh nhìn Lâm phàm, hắn hiện tại không nghĩ ra. Lâm phàm đánh cái hà hơi, chính ngươi trước tiên từ từ suy nghĩ, ta có chút mệt mỏi. Không phải a lão sư, ta đây không nghĩ ra, ta xem qua không ít sách cổ, này bên trong cũng có giới thiệu, thế nhưng giống tình huống như thế, ta cảm giác có chút không đúng. Ngươi nói chuyện này. Triệu Minh Thanh hiện tại đi học tốt hỏi. Nhưng Lâm Phàm hiện tại không nhiều lắm tinh thần, trực tiếp không nói cho hắn cơ hội, ta đi về trước, ngươi tự đón xe đi, quá lụy nhân, ngày mai ngươi nếu như còn muốn tới xem một chút, liền chính mình lại đây. Triệu Minh Thanh gật đầu, tốt, lao sư, ngươi yên tâm, ta ngày mai đến đúng giờ. Lâm Phàm trực tiếp một mình lái xe rời đi, hắn không có đi phố vân lý, mà là đi thẳng về, hôm nay gặp phải tuy rằng đều không, phát hiện vật phẩm lụn, phải là việc khó, nhưng thắng ở số lượng nhiều, đối với tinh thần có rất lớn tổn thương. triệu minh thanh dọc theo đường đi đều muốn hôm nay gặp được tình huống thế nhưng vẫn không nghĩ tới rõ ràng hôm nay trô đã thấy một màn đối với hắn mà nói quả thực kinh người nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng buổi tối nào đó biệt thự đưa tối thời gian triệu thị lặng lẽ hướng các con cái chỉ một hồi triệu minh thanh ra hiệu bọn họ nhìn phụ thân của các ngươi thật giống mê muội triệu minh thanh một câu nói chưa nói túi đầu ăn cơm nhưng lông mày đầu thỉnh thoảng nhữ một cái Trong miệng tỉnh cờ cũng phát ra âm thanh. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thần kinh vấn đề. Lạch cạch. Triệu Minh Thanh trực tiếp buông chén đũa xuống. Chính các ngươi ăn, ta đi thư phòng, các ngươi đều đừng quấy rầy ta. Trước tiên đem cơm ăn đi. Triệu Minh Thanh lắc đầu, hắn hiện tại một chút cũng không có có tâm sự ăn cơm. Hắn bây giờ đang ở muốn này bên trong đến cùng là nguyên nhân gì? Này không nghĩ ra hắn trong lòng bất an a Làm Triệu Minh Thanh sau khi rời đi, Triệu Bân mở miệng. hôm nay ta cùng đại ca theo dõi ba ta ta cùng đại ca hoài nghi cha ta khả năng đúng là bị người cấp cho triệu thị lo lắng nói cái kia không có sao chứ triệu lực hành lắc đầu sẽ không sao gần nhất ta sẽ tiếp tục theo dõi ba ta các ngươi nếu như có chuyện phải đi bận điệu triệu bân mẹ ta hôm nay nhìn ba ta bái sư người chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu ngươi nói ba hắn ở trung ý giới uy danh hiền hách này bây giờ đột nhiên muốn bái một tiểu tử chưa giáo máu đầu còn không bị người ta cười đến rụng răng Vậy các người nói làm sao bây giờ? Triệu thị nói nói. Triệu lực hành, ta nhìn, chúng ta đừng nói quá nhiều, ta cùng cái kia chút thúc thúc các gã gì nói một chút tình huống, liền miễn chính bọn họ đến không chế dễ ước. chờ thật đến đó ngày, ta góp nhặt đầy đủ chứng cứ, liền đem người kia bát. Triệu thị gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mà ở bên trong thư phòng, triệu minh thanh ở trên giá sách tìm kiếm tương quan thư tịch, thế nhưng vẫn không có manh mối, có không ít sách vở, đều thiếu hụt trang mặt. trực tiếp không có chỗ xuống tay chương 390, trăm nguyện học liền nguyện giáo buổi tối lâm phạm phục ở trước bàn làm việc căn cứ bách khoa toàn thư trên tri thức sao chép bệnh thương hàn tạm bệnh luận hiện tại bách khoa giá trị tổng cộng mới 170, đủ để hối đoái một ít nhỏ phân loại tri thức bất quá đến bây giờ hắn cũng không có nghị kỹ nên hối đoái cái gì còn ở cái kia trước mặt lao đầu triển khai hiện ý thuật đây là lâm phạm cố ý xã hội này không có người quen muốn dựa vào bản thân bản lĩnh hoàn thành một ít chuyện đó là không có khả năng sự tình hơn nữa nhìn này lao thủ lĩnh cũng không tệ lắm xem như là trung ý gì, nếu muốn bái sư cũng không phải không được nay thứ 10 trang đại phân loại y thuật tri thức không phải bình thường huống chi mình nắm giữ bách khoa toàn thư bổ trợ có thể nói là nghịch thiên tri thức còn triệu minh thanh mặc dù tuổi tác lớn hơn nhưng kiến thức căn bản hết sức vững chắc học được chính mình 10 phần y thuật trong trung ý chi thức tự nhiên là không thành vấn đề bất quá vấn đề duy nhất chính là này triệu minh thanh một đời thời gian e sợ không đủ Theo Lâm Phạm, ở thời gian có hạn bên trong, có thể học được. Chính mình 5 phần 10 bác sĩ đã thuộc về không tệ, bất quá coi như là 5 phần 10, cũng thuộc về nghịch thiên rồi, mà khi tái thế thần y, hạnh lâm thánh thủ. Nhớ tới lao kia đầu, hắn không khỏi nở nụ cười, thu một vị 6-7 chục tuổi lão đầu làm làm đồ đệ, sợ rằng phải là có người biết, đều phải bị hủ chết. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, tranh thủ đêm nay có thể đem bệnh thương hàn tạm bệnh luận, này bản y học tác phẩm đồ sộ, chữ viết xuống, đây là viết tay bản. cũng là truyền lưu thế gian đệ nhất bản thần sách ngày mai lâm phàm đi tới một chuyến phố vân lý đem cố định bánh cầm tay bán đi phía sau thời gian cũng là tự do rồi đoán mệnh phương diện này trong cửa hàng có ngô thiên hà toa chấn, đối phó một ít khách tới đó là không chút nào vấn đề còn bây giờ muốn xin mời lâm phàm xuống núi đoán mệnh có thể nói là khó càng thêm khó thứ nhất là lâm phàm không muốn trêu chọc chuyện quá lớn đệ nhị chính là không ai giá trị được tự mình ra tay chính mình vừa ra tay chính là nghịch thiên cải mệnh Đoàn người cũng không quá quen, trước đây cải mệnh đó là bởi vì không có tiền, không nhân khí, bây giờ còn là quên đi, bất loạn chơi. Huống hồ cũng không muốn mạo hiểm, tiết lộ thiên cơ là muốn bị xét đánh, mặc dù mình không sợ bị xét đánh, nhưng bị đánh khẳng định cũng không tốt lắm. Nam Sơn Nhi Đồng Viện mồ Côi Triệu Minh Thanh rất sớm đã tới rồi, làm sớm đến Nam Sơn Nhi Đồng Viện mồ Côi thời điểm, Triệu Minh Thanh liền bắt đầu kiểm tra ở đây bọn nhỏ tình huống, đặc biệt là ngày hôm qua tiểu bản tử, càng là trong tay hắn khảo sát đối tượng. Tiểu bản tử bị nhấn ở nơi đó không nhúc đích, mà triệu Minh Thanh nhưng là vớt tiểu bản tử chân. Bắt đầu suy nghĩ này bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào? Vậy là cái gì nguyên lý? Hôm qua Thiên Lão sư trầm cứu huyệt đạo hắn đều nhớ. Sau khi trở về, càng là tra tìm tư liệu, phân tích những này huyệt đạo có thể sản sinh cái gì hiệu quả khác nhau. Nhưng rất phát hiện vật phẩm lụn, đáng tiếc hắn suy nghĩ đến cuối cùng vẫn không có rõ ràng này đạo lý trong đó. Ồ, sớm như vậy đã tới rồi. nhưng lâm phàm đến rồi nam sơn nhi đồng viện mồ côi thời gian thình lình nhìn thấy triệu minh thanh đang ở nơi đó nghiên cứu không khỏi cười hỏi hắn biết này lão đầu đối với trung ý hết sức si mê đặc biệt là trải qua sự tình ngày hôm qua đối với hắn mà nói ảnh hưởng tất nhiên rất lớn triệu minh thanh lập tức đi tới lâm phàm bên người lão sư ta tối hôm qua suy tư rất nhiều chưa từng nghĩ rõ ràng ngày ngày hôm qua trầm cứu huyệt đạo liên lạc đứng lên sẽ có hiệu quả như thế nào lâm phàm cười cận cái này không gấp Ta sẽ từ từ dạy ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần nhìn một chút là tốt rồi, gần đây ta chuẩn bị đưa ngươi một quyển sách, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. A! Triệu Minh Thanh vừa nghe, nhất thời kinh ngạc ở, sau đó hoàn toàn trở nên hưng phấn, lao sư, ngươi muốn tặng cho ta sách, là sách cổ sao. Thời khắc này, Lâm Phạm bình tĩnh dơ lên đầu, sai rồi, là ta dốc hết tâm huyết sách viết ra y học bảo điển. bên trong sẽ có mỗi bên loại bệnh tình án lệ, còn có phương thuốc, nếu như ngươi có thể nhìn thấu lời. ngươi này y thuật đem tăng cao rất nhiều rất nhiều triệu minh thanh đang mong đợi tâm tình hưng phấn tuổi tác tuy lớn nhưng vẫn giấu không được cái kia hưng phấn nội tâm a lâm phàm nhìn triệu minh thanh tâm tình hưng phấn sau đó mở miệng nói được rồi hiện tại làm việc cho giỏi những này thuốc bác ngươi có cửa cho ta giày vò một hồi triệu minh thanh gật đầu lão sư ngươi yên tâm chuyện này giao cho ta ta biết để học viện bọn học sinh giày vò hoàng viện trưởng tối hôm qua một dạ vĩ miên Chủ yếu là đã từng hai chân tàn tật tiểu bản tử, đột nhiên có thể đứng lên, này cho nàng chấn động thật sự là quá. Lâm Đại Sư, hôm nay khổ cực ngươi. Hoàng Viện trưởng đứng ở một bên, nàng không dám nhiều lời, bởi vì chuyện này dưới cái nhìn của nàng rất trọng yếu, cũng không thể bởi vì nàng mà lãng phí Lâm Đại Sư thời gian, đối với những đứa trẻ này tới nói, đây là vận may đến, đến rồi. Lâm Phàm gật đầu, không khổ cực, đây là ta bổn phận sự tình, nhất định sẽ đem những đứa trẻ này chưa xong, chỉ là có nhưng là không thể ra sức. Hoàng viện trưởng tự nhiên biết Lâm Đại Sư nói không thể ra sức nói cái gì. Hàn lục chiếu cố bọn nhỏ, hắn bề ngoài mặc dù không có bao nhiêu gợn sóng, nhưng nội tâm đã sớm không bình tĩnh, bởi vì từ ngày hôm qua bắt đầu, chỗ đã thấy sự tình đối với hắn mà nói, thật sự thật là làm cho người ta khiếp sợ, để người không dám tin tưởng. Bất quá sự thực liền bày ra ở trước mặt, cái này không tin cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một buổi trưa, Lâm Phàm đều ở đây cho các đứa trẻ trị liệu, mà đối với những đứa trẻ này tới nói, Bọn họ đột nhiên phát hiện, tay chân của chính mình có thể động, tự nhiên là vui mừng hết sức. Hiệu quả này có thể rõ ràng như thế, cùng bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ có quan hệ rất lớn. Nếu như không có bách khoa toàn thư thần bí kia bổ trợ, muốn chữa khỏi những hài tử này, cũng cần cần rất nhiều thời gian. Bởi vậy, tự hắn có thể đem tự thân tất cả y thuật giao cho bất luận người nào. Bọn họ cũng có thể trở thành là trong truyền thuyết thân y, nhưng không có bách khoa toàn thư bổ trợ, vĩnh viễn không đạt tới trước mắt này lập tức thấy hiệu quả hiệu quả. triệu minh thanh đi qua sự tình ngày hôm qua cũng biết mình nên làm những gì bởi vậy làm lâm Phàm trị liệu thời điểm hắn cũng có ở bên cạnh ghi chép đối với thân thể huyệt vị triệu minh thanh tự nhiên đều lý giải nhưng hắn nhất không hiểu chính là tại sao muốn ghim kim ở những huyệt vị này bên trên đây cũng có hiệu quả gì đây thân thể bách mạch tương thông trị liệu chân không nhất định phải ở chân trên phân cao thấp còn muốn ở chỗ khác tìm kiếm huyệt vị hiện tại châm này là thừa núi huyệt còn có nơi này là địa máy móc huyệt này lẫn nhau liên thông Có thể khơi thông chân gân mạch bế tắc, ngươi có muốn hay không thử một lần?" Lâm Phàm chuyển qua đầu hỏi. Triệu Minh Thanh vừa có chút kích động, nhưng trong nháy mắt bình tĩnh lại, "Lão sư để hắn thử một lần, hắn tự nhiên muốn thử, này tự mình cảm thụ một chút, cùng ngoài miệng học tập trong đó, có chênh lệch rất lớn, nhưng là mình y thuật mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không ở bọn nhỏ trên người thí nghiệm." "Lão sư, ngài tiếp tục trị liệu, ta sau khi trở về, trên cơ thể người khuôn đúc trên trước tiên làm quen một chút." Lâm Phàm gật đầu, "Ân" Người trước nhìn cho thật kỹ, phương diện này trị liệu, lấy thực lực của ngươi bây giờ, vẫn chưa thể bắt đầu. Tuy rằng ngươi là Lao Trung Y, nhưng đồ đạc còn cần tiến lên dần dần, đừng nghĩ ăn một miếng thành tên béo. Triệu Minh Thanh gật đầu, lão sư dạy phải. Đang không có gặp phải lâm phàm thời điểm, Triệu Minh Thanh chính là một tên lão Trung Y, làm từng bước từ nhỏ học tập y thuật, tự nhiên biết Trung Y trong đó, không thể vượt sai bước, cần từng bước từng bước học, lấy Trung Y trị liệu tàn tật vị trí, đây là hắn trước đây không dám tưởng tượng. này bên trong liên lụy đến trung ý trí thức, thật sự là quá rộng nhẹ ra. Lâm phàm trung y phương diện này, có thể người rõ ràng thân thể tất cả lớn nhỏ huyệt đạo công hiệu cùng tổ hợp hình thành hiệu quả, bất kỳ bệnh tình đều có thể có căn cứ trị liệu, vì lẽ đó phương diện này người phải nhìn nhiều vừa nhìn thư tịch, đương nhiên nếu như thư tịch trên không có, ta sẽ từ từ với người nói. Triệu Minh Thanh Hương phấn gật đầu, bây giờ Lao Sư tuy nói tuổi trẻ, thế nhưng hắn biết, chân tài thực học không nhìn tuổi tác, đặc biệt là Lao Sư đồng ý giáo. hắn tự nhiên là phi thường đồng ý học còn ngoại giới sẽ có cái gì đánh giá hắn căn bản là không để ở trong lòng nếu quả như thật chú ý ngoại giới ngôn luận như vậy đem kẻ vô tích sự mênh mông như vậy chung ý thuật bày ra ở trước mặt đều có khả năng mất đi cho tới hoàng viện trưởng cùng hàn lục bọn họ đứng ở bên cạnh nhưng nghe không hiểu hai người ta nói đều là có ý gì nhưng đều là cảm giác này thật giống hết sức khủng khiếp bộ dạng đặc biệt là này lao đầu tuổi tác không nhỏ thế nhưng đối với lâm đại sư Thật giống đúng là cái kia loại thầy trò quan hệ giữa. Lâm Phạm đối với chung ý kiến thức về phương diện này, ngược lại cũng sẽ không kéo kiệt, đã có người đồng ý cùng chính mình học, hắn liền đồng ý giáo, dù sao này dạy dỗ một cái thân y, hay là có thể cứu vớt rất nhiều rất nhiều người, mà đối với triệu Minh Thanh, hắn cũng yên tâm, tự thân chính là có phẩm đức lao trung ý. chương 391, quá kinh người, vẫn bận rộn đến 6 giờ, hiệu quả cũng không tệ lắm, lại quá mấy ngày, trên căn bản đều có thể hoàn thành. Cảm giác làm sao? Lâm Phàm nhìn Triệu Minh Thanh hỏi. Triệu Minh Thanh tuy rằng đã lớn tuổi rồi, nhưng tinh lực dồi dào, đặc biệt là mặt đối với mình yêu thích sự nghiệp, hắn từ đầu tới đôi, liền không có phân tâm quá, mà hôm nay, thu hoạch thật sự là quá lớn, bút ký bản trên ghi chép không ít thứ, sau khi trở về, tự nhiên cần phải thật tốt nghiên cứu một phen. Lão sư, hôm nay thu hoạch thật sự là quá, đối với ta mà nói mau sẽ tổng mở, trước đây một ít không quá hiểu vấn đề, từ từ có manh mối. Triệu Minh Thanh Hương Phân nói nói. Lâm Phạm gật đầu, có thu hoạch là được, ta đi về trước. Lại là một lần đem sắp xếp thời gian tràn đầy một ngày, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình không tệ. Lâm Đại Sư. Lúc này, Hoàng Viện Trưởng từ giữa mặt tới rồi, chuyện này có cần hay không bản tin cho truyền thông? Lâm Phàm xua tay, tạm thời không cần. Việc này còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây, nếu như bản tin cho truyền thông, ai biết nói xảy ra hiện chuyện gì, nếu như ảnh hưởng chính mình mỗi thiên nhật thường tình huống hồ. vậy coi như vua hố phóng viên bây giờ nhưng là điên cuồng hết sức nếu như biết những này e sợ chính mình cũng không có giống bây giờ thoải mái như vậy bất quá lâm phàm cũng không sợ bây giờ bị phóng viên phát hiện bởi vì không có gì phóng viên đồng ý đến nhi đồng viện mồ côi bản tin tin tức này bên trong lại không có gì ăn ngon tin tức ai nguyện ý bản tin a nào đó biệt thự bên trong triệu minh thanh mê mội ở thư phòng bên trong nghiên cứu chính mình hôm nay ghi chép xuống tri thức đồng thời bắt đầu có hoạch định là xem thư tịch Hôm nay đối với hắn mà nói, thu hoạch thật sự là quá, mở rộng tầm mắt, đặc biệt là lao sư dạy dỗ một ít tri thức, là hắn chưa từng nghe qua. Lúc này, thư phòng bên trong, chỉ có Triệu Minh Thanh Phục ở trên bàn làm việc lận là xem thư tịch, sửa lại tư liệu âm thanh. Bên ngoài, ba, hắn không ăn cơm, cũng đã kêu gọi mấy lần. Triệu lực hành trao mày nói nói, Triệu Bân Tử trên lầu đi xuống, ba, để cho chúng ta ăn trước, không cần chờ hắn, hắn nói đang nghiên cứu đồ vật. Triệu lực hành lắc đầu, cái này không được, ba như bây giờ tử cũng đã mê muội tuổi tác lại lớn như vậy, nơi nào chịu nổi. Triệu thị cùng triệu minh thanh đã cả đời, đối với bạn già tính cách nàng sao có thể không biết, được rồi, chúng ta ăn trước đi, có thể để cho người ba như vậy quên ăn quên ngủ, cũng chỉ có cùng chung ý có quan hệ. Hiện tại ra bên trong, ba con trai một nữ, chỉ cần một hồi lớp liền lập tức trở về, không đem chuyện nào giải quyết, trong lòng bọn họ bất an. nếu như ba thật sự bị người cấp cho. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều có trách nhiệm. Đại ca, nếu không chúng ta phải đi phố vân lý tìm tên kia, nói cho hắn biết. Phát hiện vật phẩm lụn, triệu bân kiến nghị nói. Triệu thị nhìn hai đứa con trai, sau đó lắc đầu, các ngươi nhìn các ngươi ba là được. Nếu như để cho các ngươi ba biết là các ngươi làm hỏng, rất có thể sẽ khí ra một đầu đến. Còn có, các ngươi có cùng cái kia chút thúc thúc các gà gì chào hỏi sao. Để cho bọn họ không phải tới. Triệu bân gật đầu, mẹ, đã gọi điện thoại. Với bọn hắn đều đem sự tình nói rõ ràng, bất quá lần này chúng ta cũng là đã ra chê cười, cái kia chút thúc thúc gà gì đều ở đây cười cha ta này bị người cấp cho. Triệu thị lắc đầu, chính mình bạn già lúc còn trẻ thông minh như vậy một người, làm sao đến rồi lão niên liền sẽ dễ dàng như vậy tướng tin người khác đây. Mấy ngày sau, mỗi ngày chỉ cần mặt tiền cửa hàng một bận rộn kết thúc, Lâm Phạm sẽ đi Nam Sơn Nhi Đồng Viện một côi, mà Triệu Minh Thanh mỗi ngày đến đúng giờ nơi đó, ở Lão Sư không có trước khi tới. Đối với những đứa trẻ này tình huống thân thể tiến hành nhớ ghi hình. Mấy ngày qua, triệu minh thanh cảm giác mình tiến nhập một cái chính mình đã từng không thể tùy thuộc lĩnh vực, này đối với hắn mà nói, như thượng thiên ban cho giống như vậy, đối với lần này phá lệ quý trọng. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được lao sư, từ từ bắt đầu chân chính đang dạy dỗ hắn một ít trung y phương diện vấn đề, đặc biệt là có một lần, lao sư vô ý trong đó, đem trung y cùng tây y liên hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn liền phát hiện. Chính mình người Lao sư này chỉ sợ không phải chính mình tưởng tượng trong đơn giản như vậy à. Từ nay về sau, hắn càng thêm dốc lòng lắng nghe, ghi chép một ít bức ký, sau khi trở về, cố gắng lý giải ý tứ trong đó. Lao sư, gần nhất ta căn cứ ngươi dạy những này, trở lại tiến hành nghiên cứu, lấy chân này ba đại huyệt vị làm chủ, lại dùng cái khác vị là phụ, có thể khơi thông lắng động ở trong kinh mạch tạp chất, lại dùng đặc định thủ pháp xoa bót, có thể đưa đến rất là thần kỳ hiệu quả. chẳng qua là ta hiệu quả này thật giống không có ngài tự mình trị liệu thời gian tốc độ nhanh như vậy triệu minh thanh nói nói lâm phàm cười cợt này không phải nói phí lời mà trần đoán phương pháp xác thực đều là chính xác nhưng là mình nắm giữ bách khoa toàn thư thần bí bổ trợ trời sinh liền đã có bổ trợ bởi vậy này hiệu quả trị liệu tự nhiên không thể sánh bằng ta có phải hay không lão sư ngươi lâm phàm hỏi triệu minh thanh gật đầu vâng đây đương nhiên là sao lại không được ta đây làm lão sư Nếu là không so với ngươi lợi hại một chút, ta làm sao còn làm lao sư, ngươi nói đúng không đúng. Triệu Minh Thanh nhìn Lâm Phàm, nhất thời phun ra người trẻ tuổi rất là mốt một câu nói, không tật xấu. Lâm Phàm vui a nói, có phải là trước mặt, phải thêm một câu, lao thiết. Triệu Minh Thanh cười nói, ngài là lao sư, không phải lao thiết. Thúc thúc. Đang lúc này, một tên ngồi trên xe lăn hải tử, khát vọng ánh mắt nhìn chung quanh tiểu đồng bọn, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, thúc thúc. Ta có thể hay không giống như bọn họ bước đi à. Lâm Phàm đang cùng triệu minh thanh tán gấu này, nhưng lúc này nhưng là sức sờ, nhìn trước mắt đứa nhỏ cái kia đã thiếu hụt một chân, này dùng ý thuật là căn bản không chữa khỏi, cũng không thể đoạn chi sống lại. Lâm Phàm đuốt đứa trẻ đầu, biết. Không có gạt ta sao. Lâm Phàm rất nghiêm túc gật đầu, ngéo tay, không lừa người. Tình huống như thế nếu không phải là để nhân công chi giả, thế nhưng đối với đứa nhỏ tới nói, này vẫn không phải hết sức thuận tiện. Hắn trong lòng mình có một siêu cấp lớn ý nghĩ, tuy rằng biết ý tưởng này không quá thực tế, thế nhưng người này thế nào cũng phải có chút ý kiến mới là Khoa học kỹ thuật nhỏ phân loại tri thức, nghị thật thân thể chi giả học, cần bách khoa giá trị, nhưng là một cái lượng lớn, lấy mình bây giờ bách khoa giá trị, ngay cả một lông đều hối đoái không nổi. Bất quá Lâm Phàm tin tưởng, luôn có một ngày, chính mình sẽ thành công hối đoái này phân loại kiến thức. Hiện tại tình huống này, đã là Lâm Phàm có thể làm đến hoàn mỹ nhất tình huống. nhi đồng trong viện mồ côi các hài đồng không nữa giống đã từng dáng dấp như vậy hoàng viện trưởng hiện tại những hài tử này đã gần đủ rồi chỉ là còn có 35 tên hài tử tình huống thân thể đã không phải là dùng y thuật là có thể trị càng tốt bình thường nhiều quan tâm bọn hắn một chút đừng để cho bọn họ cảm thấy tự ti lâm phàm nói nói hoàng viện trưởng gật đầu lâm đại sư ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ để ý những hài tử kia cũng là đáng thương không nghĩ tới ai hàn lục một bên nói lâm đại sư Chuyện này cũng giao cho ta đi, bảo đảm chăm sóc tốt bọn họ. Lâm Phàm gật gật đầu, chuyện này đừng đối với ở ngoài tuyên truyện, đừng nói cho bất luận người nào. Hoàng viện trưởng cùng Hàn Lục gật gật đầu, tự nhiên biết này vấn đề trong đó ở chỗ đó, đặc biệt là giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, tựu như cùng nhìn thần nhân giống như vậy, thật sự là quá kinh người. mươi 392, rất là thật lòng triệu Minh Thanh. Phố Vân Lý, cậu chủ nhỏ, gần nhất làm sao thần xuất quỷ một, đã lâu không thấy ngươi. chủ quán ông chủ, Lão Trương đến trong cửa hàng xuyến môn. Lâm phàm cười nói, cạn nữa một chuyện tốt, Lão Trương, gần nhất đoàn người chuyện làm ăn thế nào. vừa nhắc tới chuyện làm ăn, Lão Trương liền nở nụ cười, nâng cậu chủ nhỏ Phúc A, đoàn người chuyện làm ăn, một ngày so với một ngày tốt. Vậy thì tốt. Hắn biết phố vân lý thương gia các lao bản đối với mình đều rất khách khí, tuy rằng giữa người và người, người lửa ta gạn thế nhưng phố vân lý thương gia các lao bản trong đó, tuyệt đối sẽ không có một phe này mặt tình huống. bởi vì bên trong sen lẫn Lâm Phàm. Ồ. Oh. Lâm Phàm nhìn Lao Trương, nhất thời phát ra thanh âm quái dị. Lao Trương sững sở, cậu chủ nhỏ, ngươi nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi, sẽ không có chuyện gì chứ? Lâm Phàm nhìn kỹ, Lao Trương a, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Lao Trương không biết cậu chủ nhỏ nói là ý gì, nhưng vẫn cười nói nói, làm nói, cậu chủ nhỏ ngươi nói. Lâm Phàm gật đầu, ngươi thân thể này có chút tật xấu a, bất quá vẫn là không nói, ngươi tới đưa tay cho ta, ta tới cấp cho ngươi ấn một cái, ngươi cảm giác một hồi. Lao trương sắc mặt hơi đổi, cảm giác tình huống này có gì đó không đúng, nhưng vẫn là vây quanh ở lâm phàm bên người, cậu chủ nhỏ nhìn. Điền thần côn cười nói, lao trương, ngươi chớ để cho lăng lư. Triệu Trung Dương cũng cười, cảm giác lâm đại sư quá chơi thật khá tò mò vây xem tới, nhìn lâm đại sư đây là muốn làm gì. Lâm phàm cầm lấy lao trương tay, nhắm ngay ngón tay cái gốc rễ bắp thịt nhô lên vị trí nhân xuống đi, một bên ấn xuống nói nói. Đây là ngư tế huyệt, có thể rất cường tráng thật khí, hơn nữa cái này cũng là phế kinh trên trọng yếu huyệt vị, có cảm giác hay không? Lao trương sững sở, vẻ mặt hơi phát sinh biến hóa, lấy làm kỳ nói, có chút cảm giác, ai hù, cảm giác này càng lúc càng lớn. Điền thần côn đám người tò mò vây quanh một bên, không thể nào, nhấn tại vị này đưa, có thể có cảm giác. Ta làm sao không có cảm giác đến đây? Điền thần côn chính mình ấn mấy lần, không có bao nhiêu cảm giác ra. Sau đó lâm phàm lại nhấn ở khuỷu tay bộ trên, làm cánh chó hơi con khúc thời gian, ở nách nơi nô lên bắp thịt vị trí chính là xích trách huyệt, này huyệt vị cũng là phế kinh trên trọng yếu hợp huyệt, từ trung y tới nói, phổi thuộc tính kim, kim sinh thủy, mà thận thuộc về nước, thường thường xoa bóp cái bộ vị này, đối với thận có rất tốt tác dụng, có cảm giác hay không. Lao trương kinh ngạc nói, cậu chủ nhỏ, ngươi khoan hay nói, thật sự có a Ta đi, hai người các ngươi cũng quá giả đi. có muốn hay không kết phường đứng lên lửa gạt chúng ta à? Điền thần côn không tin. Lao Trương mau nói nói, Lao Điền, ngươi đừng không tin à, thật là có dùng, ta thật có cảm giác. Sau đó nhìn Lâm Phạm, cậu chủ nhỏ, có còn hay không những khác huyệt vị? Lâm Phạm cười nói, đương nhiên là có, này huyệt vị có thể lợi hại, rất không bình thường à? Cậu chủ nhỏ, vị trí nào, có cái gì không nhất thiết? Lao Trương tò mò hỏi, hắn bây giờ còn thật sự tin, cậu chủ nhỏ thật là có biện pháp. Ngươi nhìn bộ này vị, đầu ngón trỏ bưng nơi, nơi này là thương dương huyệt, này huyệt vị có thể xúc tiến thận tinh khí khai phá, có hiểu hay không tinh này khí khai phá là có ý gì? Lâm Phàm cười bị hồi hỏi. Lao Trương vừa bắt đầu còn không rõ, trong nháy mắt hiểu, sau đó cũng bình tĩnh cười, rõ ràng, ta minh bạch. Lâm Phàm vỗ lao Trương tay, được rồi, trở lại chính mình không có chuyện gì nhân nhấn, mới có lợi. Một bên Điền thần côn ấn nửa ngày, cũng không nhiều lắm cảm giác, sau đó thì thầm nói. có phải hay không các người đùa giỡn ta đây? Ta ấn nửa ngày cũng không có cảm giác ra. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, ta nhấn với ngươi nhấn có thể giống như mà. Lao Trương một bên giúp đỡ, không sai à? Cậu chủ nhỏ đây là chuyên nghiệp thủ pháp, ngươi không học được. Cậu chủ nhỏ, ngươi nói ta thường thường nhấn đối với thân thể là không phải có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Phàm gật đầu, ừ, chính là cái này để ý. Lần sau cùng đoàn người nói chuyện trời đất thời điểm, nói với bọn họ trên thân thể có tật xấu gì. có thể tới tìm ta, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. làm lao trương đi rồi phía sau, Điền Thần Côn vẫn là tư tư bất quyện vây quanh Lâm Phàm. Phản phất chính là nhất định phải đem chuyện nào làm rõ. Cho tới Lâm Phàm nói mình biết y thuật gì gì đó, ở đây còn thật không có người tin tưởng, coi như là cái kia giấy phép hành nghề y cũng bị Điền Thần Côn cho rằng là làm giả. Vậy thì để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Lại là liên tục mấy ngày sau. Nay một ngày, đối với Triệu Minh Thanh tới nói, hôm nay tháng ngày rất là trọng đại. Phi thường vô cùng trọng yếu, bởi vì hắn chọn lựa tốt ngày hoàng đạo, ngày 10 tháng 9. Nay một ngày, hắn đã đợi chờ đã lâu, bài sư phía sau, chính mình liền có thể trở thành là lao sư chân chính đệ tử cuối cùng, do đó học tập chân chính y thuật. Nào đó tòa biệt thự. Triệu Minh Thanh ở bên trong phòng, cầm một cái lại một món đường trang, một bên bạn già không hợp mắt, lao giả, không muốn phiền thoái như vậy. Triệu Minh Thanh hừ một tiếng, phiền thoái gì không phiền phức, hôm nay là bài sư, nhất định phải chính quy. Đây là tổ tông truyền xuống quý củ, không thể rơi xuống. Triệu thị biết bạn già tính cách, chỉ cần xác định được thời điểm, tám con ngựa đều kéo không trở lại đầu. Đặc biệt là hôm nay đây là bài sư, đối với triệu minh thanh tới nói, càng là trọng yếu nhất, làm sao có thể đơn giản đây. Đúng, ngươi nói đều đúng. Triệu thị gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Triệu minh thanh nhìn chung quanh, bạn già, ngươi nói thứ nào khá là đẹp đẽ. Triệu thị đối với chuyện này vốn cũng không xem trọng. cũng không biết nói các con cái đang làm gì, tại sao còn không có tìm được chứng cứ ngăn lại, theo ngón tay một cái, liền cái này đi. Tốt, vậy thì cái này. Triệu Minh thanh cười nói nói, khách sạn bên kia chuẩn bị xong chưa. Triệu Thị gật đầu, cũng giao cho các đứa trẻ chuẩn bị, Ngươi liền an tâm đi. Ta làm sao có thể an tâm, đây là bái sư, nhất định phải coi trọng, nếu như xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ không tốt, lần này nhìn nhiều cái tháng ngày, liền hôm nay thích hợp nhất. Triệu Minh Thanh tâm tình còn có chút lo lắng, chính là sợ sẽ xuất hiện tình chẳng gì, sau đó lại tiếp nói, ta cái kia chút đám bạn già, có tới hay không. Triệu Thị giả bộ không biết, này không rõ lắm, chờ bái sư tiệc, phát hiện vật phẩm lụn, rượu lúc mới bắt đầu, nên đã tới rồi đi. Bọn họ cũng không có vấn đề, đều là nhiều năm lão Hữu nếu như bọn họ không đến, ta liền với bọn hắn tuyển giao. Triệu Minh Thanh rất là bốc đồng nói nói. Triệu Thị vừa nghe nhất thời ngây ngẩn cả người, bạn già, đừng nói nhảm. coi như không có tới, làm sao có thể tuyển giao. Triệu Minh Thanh xua tay, bái sư nhưng là đại sư, nếu như bọn họ không đến, nói một tiếng, ta sẽ không tức giận, nếu như biết còn chưa tới, đó chính là đối với Lao sư ta không tôn trọng, này loại bằng hữu không giao cũng được. Không nói những thứ này, hiện tại mới buổi trưa, ngươi liền vội và chuẩn bị, nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Thị nói nói, Triệu Minh Thanh bây giờ tinh lực rất thịnh vượng, nơi nào cần nghỉ ngơi, trong đoạn thời gian này, hắn đi theo ở Lao sư bên người. chứng kiến rất nhiều không cách nào chữa khỏi án lệ ở lao sư trong tay từ từ chữa trị hắn liền cảm giác mình thứ cần phải học tập nhiều lắm nhiều lắm mà lao thiên đối với mình không tệ để chính mình gặp như vậy danh sư có thể bái danh sư vi sư quả thật rất may không nghỉ ngơi chờ sẽ đi khách sạn ta muốn ngắm nghĩa cẩn thận hiện trường nơi nào không tốt phải sửa đổi triệu minh thanh rất là coi trọng nói nói hắn mời xin tất cả bạn cũ lại đây chính là làm cho tất cả mọi người biết hắn đã bai sư có sư phụ Này là bình thường sự tình. Bất quá triệu minh thanh người nhà cũng không ủng hộ, Ngươi nói tuổi tác đều lớn như vậy, bái một cái tiểu tử vi sư, nói ra không mất mặt sao. mươi 393, dung như cầy sấy. Lâm Phạm hiện tại cũng đang bận rộn, hắn nhận được triệu minh thanh điện thoại thời điểm, nội tâm cũng là hơi sướng sở, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật muốn thu đồ đệ, cái cảm giác này chưa bao giờ có, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không quen. Đây là chính quy bái sư, mà không phải ngoài miệng thỏa thuận trên này trên danh nghĩa cũng đã bất đồng, trên bả vai mình tự nhiên cũng có chút trọng trách. Nếu như giáo dục không được, đó không phải là đồ đệ vấn đề, mà là mình người sư phụ này vấn đề. Đặc biệt là trung y phương diện này, có thể không phải có thể tựa như nói dơn giáo dục, nhất định phải thật sự, sát sát thực thực, mỗi một vấn đề đều phải nói xuyên thấu qua, bằng không xảy ra vấn đề, liền là vấn đề của chính mình. Quần áo cửa hàng, lâm Phàm cô y chọn lựa một cái chính quy quần áo, bất cứ chuyện gì, bất kỳ chẳng diện, nên thật lòng thời điểm. vẫn còn cần thật lòng tất cả sau khi hết bận lâm phàm nhìn đã sao ghi hình hoàn thành bệnh thương hàn tạm bệnh luận đem đóng gói tốt bên người bày đặt buổi tối 6 giờ nào đó khách sạn triệu minh thanh ở cửa cùng đợi triệu thị làm bạn ở một bên bên trong ba con trai một nữ cũng là đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới sự tình thật sự sắp xảy ra chuyện hôm nay như luận làm sao đều muốn ngăn cản đồng thời cũng phải bóc mặc cái này lừa dối phụ thân tên lừa gạt Cha mình nhưng là thượng hải đệ nhất trung y học viện viện trưởng, bây giờ bái một tiểu tử chưa giáo máu đầu vi sư, không chỉ có là bọn họ mất mặt, coi như là cùng phụ thân cùng thế hệ thúc thúc các gia gì, mặt mũi này trên cũng không ánh sáng a. Lúc này, triệu minh thanh khí sắc hồng hào, đứng ở cửa, nắm chặt hai tay, rất là căng thẳng, đồng thời thoáng nghi hoặc, đám bạn trí cốt, làm sao một cái chưa từng đến đây. Triệu lực hành một bên nói, ba, đường nội, thúc thúc các gia gì, cũng đã ở trên đường. Ngươi cũng biết Thượng Hải bây giờ là tan tầm giờ cao điểm. Triệu Minh Thanh gật đầu, ân đợi lát nữa các ngươi đều cho ta thành thật một chút, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta nói cho các ngươi biết, đây là các ngươi phụ thân đời này cơ hội duy nhất, nếu như bị các ngươi cho náo không còn, ta coi như chết cũng không nhắm mắt. Triệu Bân Cười nói, ba, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngài y thuật quốc nội nổi tiếng, này bái sư còn có thể học được cái gì? Câm miệng, ta hết sức nhận thức thật. Triệu Minh Thanh Thần sắc nghiêm túc nói Triệu bân nhìn thấy phụ thân sắc mặt, vẻ mặt hơi phát sinh ra biến hóa, hắn có thể thấy, phụ thân cái này không đang nói đùa, nghĩ đến đây tình huống, hắn dĩ nhiên hơi sợ, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng đại ca, triệu lực hành gật đầu, ra hiệu yên tâm. Tam đệ triệu bính một bên nói, ba, nếu không đi vào trước đi, chúng ta đến bên trong chờ đợi. Triệu minh thanh xua tay, không được, sẽ ở cửa chờ. đây là lễ nghi. Tứ Muội không nói gì, chuyện như vậy, nàng không muốn đúc kết, làm tình vừa bắt đầu trước. Nàng liền không muốn nói nhiều, nàng biết tính tình của phụ thân, nếu như không có một cái giải thích hợp lý, khoái đục phụ thân cho rằng rất trọng yếu hoạt động, như vậy hậu quả này sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Lao triệu. Lúc này mộ lao từ xa mới đi tới. Triệu Minh Thanh vừa nhìn thấy mộ lao, mặt lộ vẻ nụ cười, ngươi có thể là người thứ nhất tới à. Mộ lao cười nói, khẳng định, lần này có thể là đại sự của ngươi a thân là bạn cũ, làm sao có thể không sớm đến. Triệu Minh Thanh cười ha ha nói. đợi lát nữa người đã tới rồi, người chờ chút đã. không nổi. mộ lao xua tay, mà lúc này triệu lực hành hướng về mộ lao vây vây tay, mộ lao cười đi qua, nỗ lực thực hiện làm sao vậy? mộ thúc, người có thể hay không khuyên nhủ cha ta? ngươi nói chuyện này gọi chuyện gì a? triệu lực hành bất đắc gì nói, hắn tuy có năng lực, thế nhưng đối với phụ thân việc này, hắn là thật bó tay toàn tập a. mộ lao xứng sở, có chút không rõ, khuyên cái gì? ngươi nói ý tứ ta không hiểu lắm. Triệu lực hành lắc đầu, không phải là cha ta chuyện bái sư tình mà, ngươi nói hắn bao nhiêu người. Bái một cái cùng ta khuê nữ lớn bằng tiểu tử vắt mũi chưa sạch vi sư, ngươi nói điều này có thể gọi sự tình mà. Mộ Lão vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, sau đó xua tay, nỗ lực thực hiện à, việc này các ngươi cũng không biết, cái kia lâm đại sư nhưng là thật là có bản lĩnh người, phụ thân ngươi cả đời hám sâu trung ý bên trong, ngươi biết phụ thân các ngươi trước kia là ở bệnh viện công tác, sau đó hắn cảm giác sức lực của một người có hạn. không cách nào cứu trợ càng nhiều người, cho nên mới phải đi làm dạy học tiên sinh, bây giờ làm được viện trưởng chức vụ, có thể nói là nuôi dưỡng không biết bao nhiêu. Trung y giới có tên hậu bối, bây giờ phụ thân ngươi gặp hắn đời này duy nhất bội phục người, ngươi nói có thể nhìn đối với phương niên kỷ quá nhẹ, liền xem thường sao. Còn có, cha ngươi lão kia bệnh phổi, nhưng dù là nhân gia lâm đại sư chưa xong, lúc đó ta nhưng là ở hiện trường. Triệu lực hành nhìn mộ thúc, vẻ mặt quái dị nói, mộ thúc, Ngươi sẽ không cũng là bị cái kia tiểu tử vắt mui chưa sạch cho tẩy não đi, việc này ngươi cũng có thể tin. Làm sao không thể tin, đây là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi những này làm tiếp, chớ suy nghĩ quá nhiều, cha ngươi hắn không đốc, tốt hương, hắn so với các ngươi nhìn trả hết nợ. Mộ Lão cười nói nói, sau đó sắc mặt hơi đổi, phảng phất là nghĩ tới điều gì, ngươi đừng nói với ta, các ngươi làm chuyện gì. Hắn càng nghĩ càng có thể, hiện tại thời gian cũng không muộn, hơn 6 giờ. hắn chính là biết lao triệu mời không ít người tới chứng kiến có thể đến bây giờ một người chưa từng đến cái kia tình huống này có thể liền có cái gì không đúng triệu lực hành gật đầu ân cha ta mời cái kia chút thúc thúc ca gì chúng ta sau đó gọi điện thoại tới để cho bọn họ không nên tới mộ lao vừa nghe nhất thời trận tròn mắt sau đó liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó vẫn cùng đợi lâm đại sư lao triệu vội vàng phát hiện vật phẩm lụn đem triệu lực hành kéo đến một góc nơi sau đó vẻ mặt rất là nghiêm túc nói nỗ lực thực hiện Ngươi có muốn cho ngươi tức chết ba? Triệu lực hành mau nói nói, mộ thúc, đây là đâu? Ta làm sao có khả năng muốn tức chết ba đâu? Ta đây là sợ hắn bị lửa, ở thúc thúc các gà di trước mặt bị mất mặt ta. Mộ lao giờ khắc này cảm giác sự tình nghiêm trọng, hắn biết lao triệu tinh khí, sau đó thở dài một tiếng, các ngươi à, những này làm thiếp mãi mãi cũng là tự mình cảm giác. Hiện tại thời gian ta nhìn vẫn tới kịp, ngươi bây giờ mau mau gọi điện thoại cho ở thượng hải thúc thúc gà di, để cho bọn họ mau mau lại đây, còn chỗ khác. ngươi nghĩ biện pháp để cho bọn họ gọi điện thoại cho cha ngươi nói rõ ràng tại sao không đến nỗ lực thực hiện ngươi hôm nay việc này làm không phải chú nói ngươi làm đều gọi làm chuyện gì cha ngươi đối với chuyện này nhìn so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn cho dù là ngươi kết hôn thời điểm cha ngươi chưa từng giống hôm nay như vậy như vậy nhận thức thật nếu như ngươi để hắn biết các ngươi đem chuyện này cấp giả hồn ta cho ngươi biết hậu quả khó mà lường được mộ lao trong đầu đã hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút quả quả thực không dám tưởng tượng. Triệu Lực Hành nhìn về phía mộ lão, mộ thúc, ngươi này nói quá nghiêm trọng đi. Mộ Lão lắc đầu, nghiêm trọng. Ta cho ngươi biết, hậu quả so với ngươi nghĩ đều còn nghiêm trọng hơn. Cha ngươi tư tưởng với các ngươi bất đồng, hắn là tư tưởng cũ, hết sức gần bướng. Bái sư là đại sự ngươi biết không biết cái gì gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ? Coi như cái kia Lâm Đại sư là người trẻ tuổi, nhưng chỉ cần bái sư, cha ngươi liền sẽ cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm một tên học sinh. Các ngươi nếu như dám mắng phụ thân các ngươi, phụ thân các ngươi có thể sẽ đánh chết các ngươi, bởi vì các ngươi đây là không hiếu. Nhưng này Lâm Đại Sư nếu như mắng phụ thân các ngươi, phụ thân các ngươi không những sẽ không tức giận, mà sẽ tự mình tỉnh lại, còn sẽ cho rằng đây là lão sư đối với đồ đệ giáo dục, hiện tại ngươi nên biết, cờ thở. Viện này đối với phụ thân các ngươi là trọng yếu bao nhiêu sao? Không thể nào. Triệu lực hành đã không dám tưởng tượng, hắn bây giờ còn là cho rằng này tiểu tử vắt mui chưa sạch chính là tên lừa đảo. thế nhưng lại không nghĩ rằng, đang không có chứng cứ hạ bắt mặc, khóe đủ hôm nay việc này, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, lúc này nghe được mộ thúc lời này, hắn run như cầy xây a Sẽ không? Ta và các ngươi phụ thân mấy chục năm giao tình, từ nhỏ đã nhận thức, hắn người nào ta so với các ngươi đều hiểu hơn, ta hiện tại nói cho ngươi biết, mặc kệ các ngươi bây giờ là ý tưởng gì, lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn, để cho bọn họ mau chóng chạy tới, bằng không hậu quả khó mà lường được, còn có, chú cam đoan với ngươi. Chuyện này không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy. Mộ lao nói nói. Lúc này, một chiếc xe con dừng lại. Triệu Minh Thanh lập tức lên trước. Mà mộ Lão nhưng là mau nói nói, còn không mau đi, không phải muốn xảy ra chuyện, ngươi mới thấy hối hận. Triệu lực hành bị mộ thúc giáo hấn sửng sốt một chút, sau đó không có suy nghĩ nhiều, mau đánh điện thoại, hắn hiện tại cũng không nghĩ được nhiều như thế. Nghe mộ thúc lời nói này, hắn cảm giác sự tình thật giống thật sự có chút nghiêm trọng. Bất kể có phải hay không là tên lừa đảo, phải đem người cho kêu đến, khóe đục chẳng diện, nhóm người mình là phải xui xẻo. Nếu như đem phụ thân tức ra một đầu đến, bọn họ cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình a. Chương 394, Long trọng bài sư. Hắn vừa vừa xuống xe, Triệu Minh Thanh liền nhiệt tình nên tiếp mà đến, "Lão sư, ngài đã tới." "Ân." Lâm Phàm kinh ngạc một phen, Triệu Minh Thanh đêm nay mặc hết sức chính thức, sau đó nhìn hướng về phía sau khách sạn, cười nói, "Đúng là làm long trọng." Triệu Minh Thanh xua tay, Lão sư, đêm nay nhưng là bái sư tiệc diệu, nhất định phải long trọng, ta đã mời ta trong nghề bạn cũ, ở tại bọn hắn chứng kiến hạ hoàn thành nghi thức bái sư. Lần này bái sư yến địa điểm là ở Thượng Hải, hàng đầu khách sạn tổ chức, có thể nói Triệu Minh Thanh lần này toàn bộ đều hướng về chỗ tốt đến. Lâm Phàm gật đầu, này là mình lần thứ nhất thu đồ đệ, mà cái này cũng là Triệu Minh Thanh lần thứ nhất bái sư, nhất định là muốn long trọng công việc. Triệu Thị là lần đầu tiên nhìn thấy con cái trong miệng nói tên lừa đảo. Không khỏi nhiều quan sát vài lần, tuổi con trẻ, dáng dấp cũng là ra dáng, có thể liền người tuổi trẻ như vậy, làm sao sẽ làm tên lừa đảo nghề này nghiệp đây, mà nàng cũng không biết nói tiểu tử này rốt cuộc là dùng biện pháp gì, đem chính mình bạn già lừa dối xoay quanh. Nàng tuy rằng không tiếp xúc chú y, nhưng cũng không phải không biết, bây giờ nổi danh lão chú y, vị nào không phải 70-80, này tuổi quá trẻ có thể có năng lực gì, đương nhiên lúc này nàng cũng không nói gì nhiều, nàng không muốn để bạn già không vui. lúc này cũng là một mặt ý cười cười rất là hiền lành lão sư vị này chính là ta vợ triệu minh thanh giới thiệu nói lâm lão sư triệu phát hiện vật phẩm lụn thì khách khí xưng hô nói mặc kệ bây giờ là tình huống thế nào nên làm hết thẻ đều làm lâm phàm cười cận, này nói không xấu hổ đó là giả mặt đối với này lao lao đầu sữa chính mình này thế hệ phân còn giống như là quan hệ thầy trò này không thể không nói người bình thường còn thật không chịu nổi triệu minh thanh lôi kéo lâm phàm Lão sư, đây là ta. Ta, ồ, oh, nỗ lực thực hiện đi đâu rồi? Ba, đại ca, nhị ca, còn có tam ca bọn họ qua bên kia có một sự tình, lập tức trở về. Bốn nữ triệu quần phương nói nói, thế nhưng sắc mặt trên vẫn còn có chút tần dấu. Nàng biết ba người ca ca phải đi làm cái gì, mà nàng cũng đánh giá lâm Phàm Cảm giác không ra có cái gì bất đồng, hơn nữa càng nhiều hơn nhưng như là tên lừa đảo. Lâm đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Mộ lao cười nói nói. Lâm Phạm cười cợt, Mộ Lão, ngươi thân thể này đúng là kiện khang hết sức ca. Mộ Lão vừa nghe nhất thời nở nụ cười, Lâm Đại Sư, ngươi nói ta thân thể này rất khỏe mạnh. Lâm Phạm gật đầu, rất khỏe mạnh, không có bất kỳ tật xấu. Mộ Lão yên tâm, nay từ thần ý trong miệng theo như lời nói, có thể so với ở bệnh viện thật to nho nhỏ sau khi kiểm tra còn hữu dụng hơn. Hắn đối với Lâm Đại Sư y thuật cũng là tin tưởng không nghi ngờ, không có nửa phần hoài nghi. Bây giờ hắn để nỗ lực thực hiện này ba tiểu tử mau đánh điện thoại đi. cũng không biết nói bọn họ là làm việc như thế nào, nghĩ như thế nào tính ra biện pháp như thế, đây không phải là tỏ rõ muốn trọc giận lao triệu mà. Lúc này triệu minh thanh ý cười đầy mặt, Lão sư, chúng ta đi vào trước đi. Được. Lâm Phạm gật đầu, này là lần đầu tiên đến trường hợp này, hơn nữa thu học trò sự tình, hắn cũng không có cùng điển thần côn bọn họ nói, cũng không có mang bọn họ đi tới, để người bọn họ cảm thấy kinh ngạc, mà mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, phá hủy không khí của hiện trường. Kỳ thực nói trắng ra là, Cũng là Lâm phàm muốn sau đó ở tại bọn hắn trang cái bức, dù sao giữ miếng, cũng so với toàn bộ bê ra tốt. Khách sạn bên trong, phòng yến hội, ở đây trải qua đặc thù bố trí, rất là trang trọng, hơn nữa trước mặt bàn cũng bị chuyển mở, một cái ghế bày ra ở vị trí chính giữa, mà hai bên nhưng là cái ghế. Lâm phàm mặc dù không có trải qua nghi thức bái sư, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng rõ ràng, cái này đã phi thường lòng trọng. lão sư, ngài chờ một chút, bằng hưu ta đợi lát nữa liền đến. Mà thời gian ta đã nhìn rồi, 7 mười 18 phân chính là tốt nhất thời khắc Triệu Minh Thanh vì này một ngày, có thể là làm hết sức chuẩn bị thêm, lớn đến khách sạn bố trí, nhỏ đến thời gian mảy may, này tuy rằng mê tín, nhưng cũng nhìn ra hắn đối với chuyện này là biết bao lưu ý. Triệu Minh Thanh từ nhỏ đã đối với trung ý khá có hứng thú, chủ yếu vẫn là khi đó, cha mẹ lão là bị bệnh, quê hương có một lang bên trong, Triệu Minh Thanh cũng thường thường đi lang bên trong trong nhà, này mỗi ngày mưa rầm thấm đất, bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Cũng thỉnh thoảng nhìn ý thuật, ở đọc sách lúc học tập ý thuật cũng có thành tựu nhỏ. Bởi vậy cả đời này, Triệu Minh Thanh có thể nói không có sư phụ, mà lần này, sắp cúng bái thần linh chữa bệnh vi sư, hắn đặc biệt coi trọng. Triệu Quân Phương nhìn trước mắt tình huống, trong lòng lo lắng, sau đó mau mau ra ngoài, tìm kiếm ba người ca ca, khi tìm tới ba người ca ca thời điểm, ba người bọn họ đang ở gọi điện thoại. Lý Thúc, ngượng ngùng, làm phiền ngươi tới cứu cứu chàng A, cha ta này bái sư là thật lòng. Các ngươi nếu là không đến, nhưng là thật sự khủng khiếp. Các ngươi những tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Ta với ngươi ba giao tình này, hắn muốn bay sư, chúng ta nếu là không đi, đây chính là khủng khiếp sự tình. Các ngươi sau đó gọi điện thoại nói là tên lừa đảo, ta. Ai, chúng ta bây giờ đã tới rồi. Một cái lại một cái điện thoại gọi, đối với triệu lực hành tới nói, hắn đúng là bị dọa cho sợ rồi. Vừa bắt đầu đúng là không có nghĩ nhiều như thế, then chốt chính là bị mộ thúc mấy câu nói. cho sợ hết hồn hết vía a về công tác hắn không sợ trời không sợ đất nhưng duy nhất sợ chính là mình này phụ thân triệu minh thanh đối với bọn nhỏ giáo dục rất là đệ bụng từ nhỏ đối với bọn họ liền tiến hành nghiêm nghị giáo dục học tập không giỏi phụ thân chưa bao giờ đánh qua nhưng ký ức chưa phai câu nói đầu tiên là tôn sư trọng nói ca các ngươi tình huống thế nào triệu quân Phương tìm tới ba người hỏi tứ muội ba bên kia xảy ra chuyện gì triệu lực hành sốt sáng hỏi nói rất không ổn Bái sư là ở 7 giờ 18 phân, chính các ngươi xem thời gian, ta xem là không còn kịp rồi, các ngươi được phải nghĩ thế nào mặt đối với ba. Triệu Quân Phương nói nói, Triệu lực hành vua hốt một cái, một mặt mộng sắc, đây rốt cuộc toán là tình huống thế nào à, bọn họ cũng là tốt bụng, sợ sẽ phụ thân bị lừa, nhưng bây giờ tình huống này hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn, căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Triệu Bân nói, ca, ta nhìn chúng ta điện thoại gọi xong đi lên trước đi. Ba đối với chúng ta phát hỏa không đáng kể, then chốt nếu như đem lão nhân ra người khí ra một đầu đến, nhưng là thật sự khủng khiếp à. Nay tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến cùng cho ba rót cái gì mê hồn thuốc, dĩ nhiên. Ai? Triệu lực hành không nói, nói chuyện điện thoại xong lên đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Minh thanh vẻ mặt có cái gì không đúng, bạn cũ của hắn nhóm một cái chưa từng đến, giờ khác này hắn đứng ở lao sư bên cạnh, một câu nói chưa nói, cũng không có gọi điện thoại. Thế nhưng thân thể rõ ràng hơi bắt đầu run rẩy, đây không phải là sợ sệt, mà là sinh khí. Lâm Phàm phát hiện tình huống có gì đó không đúng, bất quá không quan tâm chút nào, sau đó nhìn đồng hồ, đã 7 giờ. Triệu Minh Thanh Nhưng Thân, lão Sư, Ngài Ngồi. Lúc này, Lâm Phàm ngồi ở vị trí giữa trên, mà Triệu Minh Thanh Nhưng là đứng ở bên hông, dựa theo quy trình, lúc này phía trước hai bên trái phải, lẽ ra nên ngồi đầy mời mời tới người, ở tại bọn hắn chứng kiến hạ tiến hành nghi thức bái sư, nhưng là giờ khắp này. Cũng chỉ có một người, bên kia là mộ lão Triệu thị đứng ở cách đó không xa Nhìn bạn già sắc mặt, nàng trong lòng lo lắng Sớm biết sẽ như vậy, nàng không nên tùy ý bọn nhỏ cản trở Mà lúc này, triệu lực hành tứ huynh em gái vào được Khi bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm Nội tâm ủng ủng nhúc đích, bốn người hai mặt nhìn nhau Bọn họ nhìn thấy phụ thân sắc mặt dị thường khó coi Thật giống rất là khó chịu Đột nhiên, bọn họ minh bạch nhóm người mình làm những chuyện như vậy Căn bản không có cân nhắc đến cả đời đắm chìm trong trung ý trong phụ thân. phu phụ. Bốn người quỳ trên mặt đất. Triệu Minh Thanh không có để ý bốn người, mà là nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 18 phân, nghi thức bắt đầu. Hắn không có chờ đợi, mà là đi tới lâm Phàm trước mặt, âm thanh khẳng khẳng, nhưng mang theo tiếng dùng sư phụ trở lên, đồ nhi Triệu Minh Thanh, dân tộc Hán, Thanh Thủy Người, 6 tuổi tiếp xúc trung ý, năm nay 72, Thượng Hải đệ nhất trung ý học viện viện trưởng, hôm nay nguyện bái ngài làm thầy xin mời tác thành lâm phàm sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc lâm phàm dân tộc hán trung châu người thời khắc này triệu minh thanh hướng về lâm phàm được túi đầu ba cái bái sư đại lễ sau đó từ triệu thị trong tay bưng tới nước trà lao sư mời uống trà triệu minh thanh kho người kính trà ta hứa hẹn sẽ đem ta sở học tận ta có khả năng giao cho ngươi hy vọng ngươi học tập cho giỏi sau này đem dùng cho chính đạo phú quý bất năng dâm uy vũ không khuất phục lấy bản tâm mà đúng không phân bần cùng cùng phú quý, không phân địa vị cao thấp, đối xử bình đẳng. Lâm Phàm nghiêm túc nói, sau đó tiếp trả. Triệu Minh Thanh Trịnh trọng gật đầu, ghi khắc lao sư giáo hấn. Thời khắc này, Lâm Phàm đem bên người bao đựng kỹ thư tịch đưa tới, đây là bệnh thương hàn tạp bệnh luận, hy vọng tốt nghiên cứu kỹ, gặp phải chỗ không hiểu, có thể hỏi ta. Triệu Minh Thanh Thận trọng tiếp nhận thư tịch, cảm tạ, lao sư. Thời khắc này, mộ lao đứng dậy, lấy ra một tờ thiết mời, đây là bái sư Bái b Giờ khác này lẽ ra nên có hắn tuyên đọc cho mọi người nghe, nhưng lúc này, nhưng không có bất kỳ một vị trình diện, nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu. Mộ lao ho nhẹ một tiếng, âm thanh vang dội trước tiên học triệu minh thanh tự vào y môn, cảm thấy học thức không đủ. Lâu nghĩ được danh sư chỉ điểm, phi tiêu duyên được gần đại hiển. Tích xương mân chi gặp phát chú được không phải một thân bí mật bất truyền. Nay tiện tiên sinh học thưởng thức, mộ tiên sinh chi y thuật, dám xin mời tiên sinh nhã chuẩn thân cứu tả hữu, truyền tâm dạy học trò. Vì là ta gợi ý bến đỏ và cầu đường bằng thẳng Hoặc ngông bất khí, được thừa lương chuyện. Xin nghe sư huấn suốt đời không quên giáo hấn. Nguyện Trung thân đi theo trợ lý, lại khấu đầu kỳ. Lễ bái sư thành, nhân chứng mộ hiền. Hiện trường xấu cảnh hơi hơi ngột ngạt mộ lao cười nói, chúc mừng lao triệu, hiện tại đến chụp ảnh chung, ta tới cấp cho ngươi chụp một tấm hình. Lễ bái sư thành, triệu minh thanh lộ ra nụ cười, sau đó đứng ở lâm Phàm bên cạnh. Xoạt xoạt. Thành công Mà giờ khắc này, triệu minh thanh con cái dường như không khí một loại quỷ ở đó, thế nhưng trong bốn người tâm khiêu động đều vô cùng nhanh. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, mộ thúc nói hậu quả sẽ là như thế nào, phụ thân càng là bình tĩnh, cuối cùng buộc phát ra lửa giận đem kinh khủng dị thường. mươi 395, đêm nay bị tội. Lúc này, Lâm phàm thở phào nhẹ nhõm người người đều có lần thứ nhất, này vừa bắt đầu, hắn cũng rất hồi hộ, bất quá may là người chung quanh không nhiều lắm, tâm tình này còn rất bình tĩnh. Đây là ý gì? Lâm Phạm nhìn thấy bốn người kia quỳ trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn liền xem không hiểu, đây là làm gì vậy? Triệu Minh Thanh nhìn về phía bốn cái con cái, không khỏi lạnh rên một tiếng, các ngươi làm chuyện tốt. Triệu lực hành hạ thấp xuống đầu, ba, ta. Đừng gọi ta ba, ta không có người nhóm những này ngỗ nghịch con cái. Triệu Minh Thanh là giận thật, bây giờ lớn tuổi, một ít chuyện hắn cũng sẽ không tức giận, nhưng là bây giờ tràng diện này biến thành như vậy, hắn biết, những thứ này đều là mình con cái công lao a Minh Thanh, đừng tức giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cũng là tò mò, chẳng lẽ là này bên trong có chuyện gì không được. Triệu Minh Thanh nói, Lão sư, bọn họ đã cho ta gặp tên lừa đảo. Ta hiện tại cũng không biết, mấy cái này ngỗ nghịch đồ vật đến cùng làm cái gì, nỗ lực thực hiện, ngươi nói, ngươi đến cùng làm cái gì. Triệu lực hành là đại ca, chuyện này hắn không vác, còn có thể là ai vác, ba, chúng ta vẫn luôn không đồng ý ngươi bài sư, hắn tuổi tắc quá nhỏ, ngươi nói y thuật đi. hắn làm sao có khả năng sánh được ngươi chúng ta nhất trí cho rằng ngươi nhất định là bị gạt vì lẽ đó ta gọi điện thoại cho thúc thúc các ga gì để cho bọn họ không nên tới sợ mất mặt ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa mất mặt ném của người nào mặt triệu minh thanh vừa bắt đầu còn rất bình tĩnh có thể khi nghe đến lời nói này thời điểm hoàn toàn bạo phát sau đó tả hữu tìm phảng phất là đang tìm thứ gì để giáo hấn này bốn cái ngỗ nghịch con cái triệu thị không nhìn nổi bạn già Được rồi, bọn nhỏ cũng là có ý tốt, ngươi xin bất giận. Ngươi im miệng cho ta, nung chiều từ bé, ngươi xem một chút hiện đang dạy dỗ đều là hình dáng gì, ân sư tài năng, mênh ngông như biển, các ngươi biết cái gì. Triệu Minh Thanh tức đến nổ phổi, một bên mộ lão, nắm kéo, vẫn dặn dò, xin bất giận, không nên nổi giận. Nhưng Triệu Minh Thanh không chịu được này oan nước, càng là lao sư mà không bình, lao sư tài năng, há là bọn hắn có khả năng rõ ràng, mình có thể gặp được đã thuộc về phúc phân. Những này ngư tử, dĩ nhiên để một hồi lòng trọng bái sư tịch diệu biến thành như vậy, này nói ra người khác không chỉ cười hắn, càng cười lao sư a Minh Thanh, Lâm Phàm mở miệng nói, này gọi một cái hơn 70 tuổi lão đầu vì là Minh Thanh, cái cảm giác này cũng thật là lạ lạ. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần cứ gọi vừa gọi, liền nhất định có thể đủ thói quen. Triệu Minh Thanh đi tới Lâm Phàm trước mặt, lão sư, ta. Lâm Phàm xua tay, được rồi, quên đi, quên đi, không có chuyện lớn gì. cái này rất bình thường dù sao ta cũng tuổi quá trẻ ngươi con cái hoài nghi cũng là vì ngươi tốt liền không nên so đo ta cũng sẽ không lưu ý những này nếu ngươi đã bái ta làm thầy ta nhất định khi cố gắng giáo dục ngươi mà ngươi muốn dốc lòng học tập trung y bác đại tinh thâm khẩu thuật không được thật chuyện có thời gian ta sẽ đích thân chỉ điểm ngươi ta nhìn bây giờ sắc trời cũng không sớm hôm nay cũng đều mệt mỏi liền đi về nghỉ ngơi đi triệu minh thanh lão sư ta đưa ngài trở lại lâm phạm nở nụ cười Được rồi, được rồi, tuổi đã cao, làm sao đưa ta trở lại, bái sư đã thành, cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, ta liền đi trước. Đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Triệu Minh thanh tự mình đưa tới cửa, mà hắn các con cái, vẫn quỳ trên mặt đất, bọn họ biết, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chuyện về sau còn không có kết thúc đây, chẳng qua nếu như để cho bọn họ nói, bọn họ thật vẫn vẫn không tin, chỉ là tạm thời không có chứng cứ bóc mặt người này mà thôi, bọn họ tin tưởng, luôn có một ngày. phụ thân sẽ biết cái tên này chính là một cái tên lừa đảo. Cửa Lao sư, hôm nay là ta trách nhiệm. Triệu Minh Thanh Hổ thẹn nói, nguyên bản một hồi long trọng bái sư thực rượu, cứ như vậy bị các con cái làm hỏng, hắn trong lòng khổ sở a. Dựa theo tuổi tác tới nói, hắn không có Triệu Minh Thanh lớn, nhưng bây giờ theo thế hệ phân, nhưng là Triệu Minh Thanh Lao sư, vì lẽ đó vô Triệu Minh Thanh vai vai, không có vấn đề chút nào, được rồi, không có chuyện gì, ta nhận thức vì lần này hết sức long trọng. Dựa theo truyền thống lễ nghi, rất tốt, các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đại sư, đi thong thả. Mộ lao khoát tay. Nhìn theo lão sư rời đi, triệu minh thanh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vô liêm sỉ, quả thực vô liêm sỉ à, ta không đánh chết này bốn cái thằng nhóc. Mộ lao một bên khuyên cáo, lao triệu, ngươi làm gì chứ, bọn nhỏ cũng lớn như vậy, không phải khi còn bé, sao có thể nói đánh là đánh. To lớn hơn nữa, ở trong mắt ta, cũng là con nít Lao sư hiện tại chính là bọn họ sư công, không tuân theo sư trọng nói, nên đánh. Triệu Minh thanh đối với người khác rất khoan dung, thế nhưng đối với chính mình con cái, nhưng là rất nghiêm khắc, khi đến đại sảnh thời điểm, nhìn thấy trước sân khấu người phục vụ, cầm cây mau đạn thao túng cho bụi, sau đó sắc mặt ôn hòa lên trước, tiểu cô nương, này cây mau đạn cho ta mượn một hồi. Trước sân khấu công nhân viên gật đầu, khách nhân nhu cầu, đương nhiên phải thỏa mãn. Phòng yến hội, triệu lực hành đám người hai mặt nhìn nhau, ai? đợi lát nữa liền phải xui xẻo. Triệu thị một bên nói, các ngươi đi nhanh lên, đợi lát nữa cha ngươi hắn trở về, các ngươi tránh không được bị tội. Triệu lực hành lắc đầu, mẹ, ngươi không cần nói, lần này chúng ta bị, ba đánh trên người chúng ta, sau đó hắn biết mình bị lừa sau, liền khác sâu ấn tượng, sau đó gặp lại tên lừa đảo, hắn cũng có thể nhớ này một ngày. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến Triệu Minh Thanh Thanh Âm. Lao Triệu, nghe ta, quên đi, quên đi. Mộ Lao Thanh Âm ở bên ngoài truyền đến. cửa bị đẩy ra triệu minh thanh tức giận hướng về sông tới Lao sư ở đây hắn bất tiện phát tác Lao sư không ngại hắn chú ý đây là bái sư tiệc diệu ý nghĩa trọng đại bây giờ bị mấy cái này nghịch tử phá hoại hắn làm sao có thể nhẫn quân phương ngươi đi sang một bên triệu minh thanh nói tứ muội triệu quân phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm đợi lát nữa phụ thân nếu như thật đánh nàng một chút lời oán hận cũng không dám có bất quá bây giờ lớn hơn rồi dựa theo lời của phụ thân tới nói còn gái lớn hơn lập gia đình liền nên từ nhà mẹ đẻ quản hàn giáo tam huynh đệ nhìn tứ muội không khỏi có chút lung túng tứ muội vận khí cũng quá tốt rồi đi còn có này có nạn cùng chịu ý nghĩ chẳng lẽ cũng không có không được coi như không có đứng ở một bên cũng phải nói vài câu lời hay a hãy nhìn tứ muội một mặt không liên quan chuyện ta giáng dấp bọn họ đã biết nói chính mình tam huynh đệ đêm nay được bị tội triệu minh thanh đứng ở nghịch tử trước mặt các ngươi nói biết không biết lỗi rồi triệu lực hành hài tử đều 20 tuổi Bây giờ quỷ gối trước mặt phụ thân, hãy cùng chính mình hài tử quỷ ở trước mặt mình giống như, ba, việc này. Đúng. Triệu minh thanh trong tay cây mau đạn đùng một hồi vô vào triệu lực hành sau lưng của trên, sau đó lớn tiếng nói, đều đã lớn rồi, có khả năng, cánh cứng cắp rồi, trước đây khi còn bé giáo đệ tử của các ngươi quy, còn nhớ hay không? Nhớ. Triệu lực hành không nói gì thêm, mà là gật đầu nói. Cho ta có. Triệu minh thanh tuổi tắc tuy lớn. nhưng giờ khắc này không biết từ đâu tới sức mạnh đột nhiên bạo phát ra trong tay kê mau đạn vỗ vào ba người sau lưng triệu thị nhìn không đành lòng mộ lao lắc đầu nhưng cũng không nói gì nhiều này ba tiểu tử hôm nay làm thật sự là hơi quá đáng cha mẹ hô, ứng với chất chậm cha mẹ lệnh được chớ lười triệu minh thanh lớn tiếng nói đều khả năng đều khả năng a hắn đánh đánh chính mình cũng khóc triệu lực hành ba người nhìn phụ thân hơi nhắm mắt nội tâm cũng đau cha mẹ giáo cần kính nghe cha mẹ trách, cần thuận thừa. Đang lúc này, bên ngoài đến rồi không ít người. Khi thấy tình huống bên trong thời gian, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người, sau đó kinh ngạc thốt lên nói, lao triệu, ngươi làm cái gì vậy đây? Đánh cái gì hài? Phát hiện vật phẩm lụn, từ đâu? Mau dừng tay. Mộ lão nhìn người tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm cứu binh đến, đến rồi, tuy nói sân nhà đến trưởng, nhưng bây giờ cũng không phải đã muộn. mươi 396, một cú điện thoại quyết định. Tôn Tông Vân, thượng hải bệnh viện nhân dân trung ý giáo sư kiêm phó viện trưởng ở thượng hải địa vị rất cao chính thương hai giới đều rất ăn mở tuy rằng hắn không chủ động tìm bất luận người nào thế nhưng mọi người sẽ xảy ra bệnh chỉ cần sinh bệnh đương nhiên phải tìm thấy thuốc mà hắn y thuật cao siêu rất được chính thương hai giới hoan nghênh tôn thúc triệu lực hành ba người hạ thấp xuống đầu ánh mắt tiết lộ ra thúc thúc mau tới giúp đỡ a tôn tông vân nhìn tình huống hiện trường lao triệu ngươi làm cái gì vậy đây còn không mau bỏ đồ xuống người tuổi tác đã cao còn làm mỏ gì đây nghe lao ca mau buông xuống không phải vậy ta phải tức giận mộ lao mau mau lôi kéo tôn tông vân lao tôn ngươi đừng nói như vậy lao triệu hiện tại đang ở nổi nóng việc này tuyệt đối đừng quái lao triệu không phải vậy có thể khủng khiếp quả nhiên ở tôn tông vân nói ra lời nói này thời điểm triệu minh thanh thật sự nổi giận lôi kéo giọng gọi nói tôn tông vân tôn tông vân xứng sở đây là lao triệu lần thứ nhất gọi mình tên đầy đủ trước đây đều là gọi lao tôn Ta 16 tuổi nhận thức ngươi, cùng trường tình nghĩa, bây giờ qua mấy thập niên, ngươi cũng là ta triệu minh thanh hảo hữu trí giao một trong, ta bái sư tiệc diệu mời các ngươi đến làm nhân chứng, các ngươi cũng không đến, các ngươi không đến, để ta lung túng, cũng cho ta ân sư lung túng. Triệu minh thanh lớn tiếng nghiêm túc nói, không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Lao triệu, ngươi nói nhăng gì đấy, ta lúc nào để cho ngươi khó chịu. Tôn Tông Vân Phản bắt nói, ta không có với ngươi nói bậy. Triệu minh thanh chém đinh chặn sát nói. Thời khắc này, Tôn Tông Vân ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện Lao Triệu lần này thật giống không đang nói đùa, thật giống rất là nhận thức thật, một bên mộ Lao Năm kéo Tôn Tông Vân, Lao Tôn, lần này Lao Triệu là giận thật. Tôn Tông Vân liếc mắt nhìn lão Mộ, đây rốt cuộc gọi chuyện gì à, sau đó mau nói nói, Lao Triệu, ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có để cho ngươi lung túng, ngươi nói chuyện này. Triệu Minh Thanh viền mắt tường đỏ, ta Triệu Minh Thanh hôm nay cùng Tôn Tông Vân ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây không lui tới với nhau. Tổ lên. Triệu thị vừa nghe, thân thể bất ổn, Láo Triệu, ngươi có biết không nói ngươi ở nói nhăng gì đó? Tôn Tông Vân đứng ở nơi đó, cái cổ đỏ chót, một mặt không dám tin tưởng, Láo Triệu, ta với ngươi mấy chục năm giao tình, ngươi bây giờ liền phải cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Dùng bây giờ lời nói, Triệu Minh Thanh cùng Tôn Tông Vân quan hệ giữa, chính là mấy chục năm lão đồng bọn quan hệ, quan hệ so với tri kỷ còn cao hơn, giờ khác này Triệu Minh Thanh nói ra nếu như vậy, Tôn Tông Vân cũng là không chịu nổi, thậm chí hơi dung nhẹ lên, viên mắt đỏ. Giống nói, lao triệu, ngươi đem ngươi mới vừa lời, lặp lại lần nữa. Triệu Minh thanh co quắp một cái mũi, ta triệu Minh thanh bái sư, cũng là đời này duy nhất bái sư, ngươi tôn tông vân thân là ta triệu Minh thanh bạn thân một trong, ngươi ứng với mà không đến, không chỉ là xem thường ta, cũng xem thường ân sư ta, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, lão mộ mau tới trước, một tay bị triệu Minh thanh miệng, lao triệu, đừng nói nữa, chuyện này không có thể trách bọn hắn A lão mộ, ngươi buông tay, để hắn nói. Tôn Tông Vân nhìn Triệu Minh Thanh, Triệu lực hành ba con trai nhìn trước mắt một màn, bọn họ đã hoàn toàn bối rối, bọn họ rốt cũng biết, mình là làm cỡ nào một chuyện ngu xuẩn A Ba, việc này không thể trách tôn thúc bọn họ, đều là của ta nguyên nhân. Triệu lực hành mau nói nói, mà lúc này, lại có người đến rồi, các người đều đang làm gì đó. Những người này đều là Triệu Minh Thanh Láo Hưu, cũng đều là ở Thượng Hải, nhận được Triệu lực hành điện thoại thời điểm, bọn họ liền mau mau lại đây. trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hiện tại tiểu tử này làm đều tên gì sự tình. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện tình huống hiện trường có chút một ngạt, thật giống nơi nào có gì đó không đúng, triệu minh thanh cùng tôn tông vân trong đó, tâm tình chập trấn rất lớn, thật giống vừa cai vã qua một lần. Mộ lao mau tới trước, lao lý, các ngươi đã tới là tốt rồi, đây là xảy ra chuyện lớn, lao triệu muốn cùng lao tôn ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, các ngươi mau mau khuyên một chút. Lao lý tuổi tắc cũng 60 có bảy Lúc này nghi hoặc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Mộ lao đem chuyện lúc trước nói ra, lao lý sau khi nghe nói, sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới lao triệu thật sự bài sư, hơn nữa hiện trường nhưng không có người nào, bọn họ cũng chưa tới hiện trường, cái kia điều này đại biểu cái gì, này không cần nghĩ cũng đều biết. Đối với người bình thường tới nói, hay là không có gì, mời người khác, người khác không có lại đây, nhiều nhất cũng là tâm tình không thích, sau đó không lui tới, nhưng là bọn họ bất đồng. Giữa bọn họ này loại nếu như bái làm thầy, hay cùng cổ thời gian cái kia loại giống như vậy, ý nghĩa trọng đại, không phải bình thường. Này khủng khiếp A Lao lý giờ khắc này, chỉ có này một loại ý nghĩ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía quỷ ở đó triệu lực hành ba người, trong lòng bất đắc dĩ. Này ba cái tiểu tử ngươi, tất cả đều là gây sự a Từ từ, người càng ngày càng nhiều chạy đến, bọn họ đều là triệu Minh thanh hảo hữu trí giao, học thuật trong thảo luận giả, bọn họ đi tới hiện trường thời điểm. cũng đều trận tròn mắt. Khi muốn điều giải thời gian, Triệu Minh Thanh căn bản không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp chính là một người mặt đối với hơn 10 người. lão mộ phụ trách Tôn Tông Vân, Lao Tôn, đừng nóng đội, đừng nóng đội, Lao Triệu hắn đây là tức giận lên trong lòng, các loại là tốt rồi. Tôn Tông Vân lắc đầu, không phải, ta hiểu rõ nhất hắn, lúc bình thường hắn là tới nay sẽ không nói ra nếu như vậy, trước đây chúng ta cãi nhau, hắn cũng không nói quá này loại lời hung ác, nhưng hôm nay, ta biết, hắn là thật lòng. Triệu lực hành ba người hối hận không kịp a bọn họ hiện tại không biết nên nói cái gì, nếu như sớm biết sự tình sẽ như vậy, chính là đánh chết bọn họ, cũng sẽ không như vậy sắp xếp A nhưng bây giờ tất cả cũng không kịp. Bọn họ biết phụ thân tính cách, nói ra những lời này, chính là đã hết sức tưởng thật rồi. Ngay ở hiện trường một mảnh đẻ nén thời điểm. Điện thoại văng lên. Lên keng. Triệu Minh Thanh lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, sắc mặt hơi đổi, sau đó tiếp thông điện thoại, rất cung kính sưng hô nói. Lão sư. Lúc này ở bên ngoài, Lâm Phàm lái xe, đánh Triệu Minh Thanh điện thoại, hắn lúc rời đi, cho Triệu Minh Thanh xem qua tướng mạo, hôm nay có cắt bảo đoạn nghĩa hình ảnh, về phần tại sao sẽ có cắt bảo đoạn nghĩa hình ảnh, này không cần nghĩ cũng biết. Mở miên cẩm. Mệnh lệnh của lão sư, hắn không dám không nghe, sau đó mở ra miên cẩm. Lâm Phàm cấu tư một hồi ngôn ngữ, tiến hành điều giải, hắn hiện tại không có phương tiện đi qua, hắn cũng biết mình quá mức tuổi trẻ, đây nếu phát hiện vật phẩm lộn Là đi hiện trường, khó tránh khỏi không sẽ xảy ra chuyện gì, đây nếu là để hiện trường càng thêm lúng túng, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Nghe được lời của ta không có. Triệu Minh Thanh gật đầu, lao sư, ta nghe được. Ân. Cúp điện thoại phía sau, Triệu Minh Thanh nhìn mọi người, ngượng ngùng, quá tức giận, lao tôn, xin lỗi ngươi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghe được thanh âm trong điện thoại, lộ vẻ rất là tuổi trẻ, bọn họ trong lòng có chút nghi hoặc. không biết lao triệu rốt cuộc là lệ ai là thầy phó chẳng lẽ thật sự cùng triệu lực hành bọn họ nói như vậy này lao triệu lệ một vị trẻ tuổi vi sư không được hơn nữa này lao triệu cũng quá nghe lời đi lúc trước làm cho không thể tách rời ra bây giờ lại không sao rồi bọn họ hết sức muốn hỏi một câu nhưng nhìn lao triệu bây giờ cảm xúc này hay là chớ nói ra nếu như nói ra lời rất khó nói lại sẽ xảy ra đại sự gì lão mộ một bên điều giải nói được rồi được rồi hiểu lầm đều là hiểu lầm tất cả những thứ này đều là này ba tiểu tử nghĩ quá nhiều làm ra lao triệu không phải ta nói ngươi ngươi này tính khí cũng quá gấp nếu không phải là lâm đại sư gọi điện thoại lại đây ngươi nhất định phải đem sự tình làm lớn lâm đại sư hắn thu đồ đệ không phải coi trọng chẳng diện mà là thu ngươi đồ đệ này trong lòng hắn cũng cao hứng không cần để ý nhiều như vậy lâm đại sư không phải đưa lễ vật cho ngươi mà không bằng tháo dỡ mở để cho chúng ta đoàn người nhìn một chút có được hay không triệu minh thanh thật vất vả hóa giải nội tâm Sau đó lắc đầu, không muốn cho các ngươi nhìn. Lão mộ cười nói, ai nha, Lão triệu ngươi người này cũng quá khu, sẽ nhìn một chút, ngươi bây giờ khẳng định cũng muốn nhìn đúng không đúng. Triệu minh thanh không nói thêm gì, hắn đích xác là muốn nhìn một chút, Lão sư đưa tặng đồ vật, hắn trong lòng rất là chờ mong, bất quá bị những người này cho vô cùng tức giận. Bàn cho trước, lao tôn ngồi ở một bên, bọn họ đều mấy thập niên giao tình, đương nhiên sẽ không bởi vì một đôi lời tiểu ra hiện cái gì khoảng cách, triệu minh thanh hừ một tiếng. Nghiêng người sang, không muốn để hắn nhìn Lao tôn lôi kéo Lao triệu cánh tay Ai nha, bao nhiêu người Chúng ta đều một cái chân đạp ở trong quan tài Còn cùng tiểu hài tử khí tựa như Đồng thời nhìn Lao sư ngươi đưa là cái gì Bọn họ trong lòng thật ra Thì vẫn là đứng ở triệu lực hành bên này Thế nhưng bây giờ tình huống này Bọn họ chỉ có thể dựa vào ở Lao triệu bên này Đối với Lao triệu Lao sư đưa là cái gì Bọn họ là không có chút nào lưu ý Dù sao có thể là vật gì tốt Lao Triệu nhìn Lao Tôn một chút, sau đó ngồi thẳng người, thận trọng đem đóng gói tháo dỡ mở. Khi thấy là một quyển ghi chép bản thời điểm, mọi người không hăng hái lắm, nghĩ thẩm cái này sẽ là cái gì? Đây là một quyển sách A. Lao Lý hỏi. Bệnh thương hàn tạp bệnh luận. Lao Tôn sai biệt nói, đây là một bản trung y phương diện thư tịch, không biết nội dung như thế nào. Triệu Minh Thanh nói nói, Lao sư y thuật thông thiên, đưa tự nhiên không phải thông thường thư tịch. Đúng, đúng, khẳng định không phải phổ thông thư tịch. Mọi người một bên phụ hòa nói. Hất mở tờ thứ nhất, phía dưới có đánh dấu, chia làm hai loại. Bệnh thương hàn luận. Kim quý yếu lược mới luận. Triệu Minh Thanh không kịp chờ đợi vén lên tờ thứ hai, nhất thời các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương một, nội dung in vào đến rồi mắt bên trong. Toàn thân hắn quan tâm, gàn từng chữ nhìn, lúc trước cái kia thần sắc kích động, đột nhiên ngưng trọng đứng lên, mắt bên trong lập lòe vẻ hứng phấn. Biện mạch pháp. hỏi này. Mạch có âm dương giả, cái gì gọi là cũng. Đáp này, phà mạch lớn, di chuyển, đếm, động, trận, tên này dương vậy. Mạch trầm. Tôn Tông Vân bọn họ vừa bắt đầu đúng là không có làm sao lưu ý này nội dung, có thể từ từ, bọn họ bị trước mắt nội dung cho hấp dẫn, phản phất là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. Này bên trong giảng giải là mạch đập phương diện tri thức, hơn nữa rất là đầy đủ hết, giải thích rất là có lý, mặc dù không có nhìn bao nhiêu, nhưng là bọn hắn đã hiểu. Đây là một bản tác phẩm đồ sộ. Lạy cạch. Triệu Minh Thanh trực tiếp đem sách hợp lại, hắn biết đây là Lao Sư tự tay viết viết, tuy rằng vẹn vẹn nhìn một tờ, nhưng hắn đã biết, Lao Sư ý thuật, đã không phải bình thường, mình có thể bái đó vì sư, quả thật may mắn. Tôn Tông Vân bọn họ nhìn mới vừa vào mê, gặp Triệu Minh Thanh khép lại sách, nhất thời cũng lên, Lao Triệu, không mang theo như vậy, đang xem nhìn a. Triệu Minh Thanh trực tiếp xua tay, không nhìn, không nhìn, đây là Lao Sư tặng cho ta bảo điện. các ngươi muốn nhìn cũng phải trưng cầu lão sư ta đồng ý mới được trở lại trở lại việc này ta cũng không tức giận các ngươi tới đã muộn liền đến chấm đi ta phải trở về tốt nghiên cứu ký sách tôn tông vân cũng là nghiên cứu chú ý hắn nơi nào có thể buông tha này lão triệu ngươi xem ta có thể lâu không có đến nhà ngươi làm khách không bây giờ muộn cùng ngươi tâm sự triệu minh thanh trực tiếp xua tay không cần lần sau tôn tông vân trong lòng ngứa một chút đồng thời cũng là thầm hận a Này nếu là không có nghe những tiểu tử này, làm sao có khả năng sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Dựa theo lão triệu tính cách, nhất định sẽ cùng chính mình đồng thời quan sát. Bên cạnh mấy người, có khi là chuyên tấn công Tây Y, đúng là đối với Trung Y không nhiều hứng thú lắm, bất quá bọn hắn đối với cái này thư tịch, đúng là khá cảm thấy hứng thú, bất quá lao triệu không cho nhìn, bọn họ cũng bất đắc gì à. Chương 397, có cái gì không biết có thể hỏi ta. Ngày mai, khi Lâm phàm mở mắt thời điểm, Hắn đột nhiên phát hiện, cuộc đời của chính mình có chút bất đồng, chính mình lại có đồ đệ, đây là một loại tâm thái trưởng thành A. Bất quá tối hôm qua mặc quần áo còn thật không thích hợp phong cách của chính mình, quá chững trạc. ta mới hơn 20 tuổi A, lẽ gian nên trẻ tuổi nóng tính, hung hăng vô hạn, bất quá tính toán một chút, hay là chờ lớn lối, quá kiêu ngạo sẽ bị người đánh, còn sẽ bị người thảo. Dựa mặt mặc quần áo, thẳng đến phố vân lý. Nay mỗi ngày tháng ngày, qua ngược lại cũng đúng là nhàn nhã hết sức. bất quá trong lòng hắn vẫn nhớ mong thứ 10 trang bách khoa toàn thư nhiệm vụ, nhiệm vụ này không tốt hoàn thành, xem ra nhất định phải hạ quyết tâm, nghĩ một chút biện pháp, đem nhiệm vụ triệt để hoàn thành mới được. Điên thần côn, nay hiện tại mỗi ngày người tới càng ngày càng nhiều, ngươi nói ta có phải hay không nên đem bánh cầm tay tăng cao điểm số lượng a? Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, rất là bình tĩnh, không cần, mỗi ngày 10 phần là được. Điên thần côn bất đắc di lắc đầu, này nhưng đều là trắng toát bạc a, cứ như vậy không còn. Bây giờ Lâm Phạm nghề chính đã không phải là bánh cầm tay, nhưng là đối với phố vân lý tới nói, Lâm Đại Sư nếu như không có bánh cầm tay, như vậy này loại bầu không khí liền sẽ cải biến, vì lẽ đó này bánh cầm tay là thủ tiêu không được. Trước gian hàng, Lâm Phàm làm cuối cùng một phần bánh cầm tay, mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú nam tử trước mắt, khẽ như mày. Cậu chủ nhỏ, ta đây là thế nào? Người đàn ông trung niên sững sờ, bị này là có xâm lược tính ánh mắt, nhìn cả người có chút không thoải mái. Lâm Phạm rời đi ánh mắt, không có gì, chẳng qua là ta nhìn ngươi thân thể này thật giống có chút tình huống, ta kiến nghị ngươi đi bệnh viện kiểm tra toàn diện một hồi. Người đàn ông trung niên cười nói, cậu chủ nhỏ, thân thể ta nhưng là lần đồng, làm sao có khả năng sẽ có vấn đề. Lâm Phạm lắc đầu, ngươi nhìn này bánh cầm tay, phía dưới dán sắt trên chảo nóng, mặt trên tạm thời không đụng tới, nhưng là nếu như ta cứ như vậy để ở chỗ này, hắn liền sẽ từ từ đem mặt trên cũng nương chín, vì lẽ đó có tật xấu, chính ngươi không cảm giác được. Thế nhưng khi cảm giác được thời điểm, nhưng là thật sự chậm, nghe ta, đi bệnh viện kiểm tra một chút, dù sao tuổi đời này đến đến rồi, hàng năm đều nên kiểm tra một chút đúng không? Người đàn ông trung niên gật đầu, được rồi, cậu chủ nhỏ tất cả nói, ta cũng không thể không đáp ứng, có thời gian ta phải đi kiểm tra một chút. Cho, tay ngươi bắt bánh được rồi. Hiện tại lâm phàm nhìn bất luận người nào, này ánh mắt đầu tiên nhìn tới, liền sẽ nhìn tướng mạo khí sắc, bất kỳ tình huống không ổn định, hắn đều có thể nhìn đi ra. mà người cũng là của mình khách quen cũ nếu thấy được vậy thì nhắc nhở một hồi để hắn đi bệnh viện kiểm tra một phen này đối với tự thân cũng mới có lợi bánh cầm tay đều sau khi chuẩn bị xong lâm Phạm nằm ở nơi đó sau đó kiểm tra bách khoa toàn thư trên phân loại tri thức hắn muốn hối đoái một ít phân loại tri thức giáo dục cho nam sơn nhi đồng các hải tử của viện mồ côi bất quá bọn nhỏ thích gì đây vẽ vời viết chữ chờ chút những này rất tốt suy tính một chút này từ nhỏ bồi dưỡng hứng thú nhưng là chuyện rất trọng yếu, bất quá còn có một chuyện tương đối trọng yếu, đó chính là Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi dạy học vấn đề, được mời mọc lao sư, ở viện mồ côi bố trí phòng học. Những này đều không là vấn đề, mấu chốt của vấn đề ở chỗ đó chính là lao sư phương diện này, một loại không bao nhiêu người đồng ý lai like phúc lợi viện làm lao sư, đệ nhất ngươi có thể cho người ta biên chế sao. Người thứ hai ra một cái cạn đời, về hưu có thể có tiền hưu trí sao. Bất quá bây giờ bọn nhỏ cũng đều nhỏ, Người một ít đảm nhiệm trẻ nhỏ giáo sư vẫn là không thành vấn đề còn chuyện sau này còn là sau này hay nói đi nói làm liền làm hơi hơi suy tính một chút sau lâm phàm xác định vậy thì vẽ vời bọn nhỏ vẽ vời đó là đương nhiên là học chính thống quốc họa bất quá khi nhìn một chút phân loại thời điểm này trái tim nhỏ liền có chút đau quốc họa là nhỏ phân loại tri thức mà nhỏ phân loại trong tri thức lại vẫn phân tranh sơn thủy nhân vật vẽ các loại bất quá hối đoái quốc họa cần 150 điểm bách khoa giá trị đây là muốn cướp sạch mình bách khoa giá trị bất quá tất cả vì giáo dục đáng giá hối đoái tiêu hao 150 điểm bách khoa giá trị hối đoái quốc họa tri thức lâm phàm hơi nhắm mắt ngón tay run một cái sau đó khôi phục bình thường mở mắt ra sau trên mặt lộ ra vẻ tươi cười triệu trung dương lái xe cùng ta đi mua đồ lâm phàm đứng dậy nói nói này nói làm liền làm không có chút nào mang do dự đi mua cái gì Triệu Trung Dương tò mò hỏi, vẽ vời công cụ, đưa đến nhi đồng viện mồ côi đi. Lâm Phàm cười nói, hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi. Vẫn bận rộn đến rồi buổi chiều, Vương Minh Dương cấp cho Lâm Phàm xe phía sau chất đầy vẽ vời công cụ. Triệu Trung Dương đều nhìn bối rối, cảm giác đây cũng quá cuồng bạo đi, đây là muốn làm gì đây. Đến rồi Nam Sơn nhi đồng viện mồ côi thời điểm, Hoàng viện trưởng nhìn thấy những công cụ này thời điểm, cũng là sưng sờ, khi biết được Lâm Đại Sư muốn dạy dỗ bọn nhỏ vẽ quốc họa thời điểm. Nàng đều cảm giác thấy hơi không dám tin tưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nói vậy Lâm Đại Sư đây là để bọn nhỏ tăng cường lạc thú đi, dù sao này hứng thú từ nhỏ bồi dưỡng tốt hơn, hơn nữa vẽ vời có thể để người bình tĩnh lại, đối với bọn nhỏ tới nói, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho tới cái kia 160 điểm bách khoa giá trị, hắn đúng là không có chút nào đau lòng, ngược lại nhất định có thể kiếm về. Ngày mai, sáng sớm hết bận sự tình. Lâm Phạm liền mang theo Triệu Trung Dương cùng đi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi đi tới, Triệu Trung Dương tuổi trẻ, có sức sống, cũng có thể giúp đỡ tay. Ngày hôm qua, Hoàng viện trưởng căn cứ Lâm Phàm chỉ thị, đem mỗi một phần công cụ đều phân cho bọn nhỏ, bọn nhỏ tuy rằng không quá sẽ bảo vệ đồ vật, thế nhưng đối với đồ vật của chính mình rất là coi trọng, đặc biệt là phân xuống đồ vật, bọn họ vẫn bảo vệ ở bên người, sẽ không theo tay ném xuống, bởi vì bọn họ nghe được muốn vẽ vẽ thời điểm, mỗi một người đều đặc biệt vui vẻ. Nhi đồng viện mổ côi trong phòng. Lâm Phạm đứng đang bục giảng trên, nhìn phía dưới bọn nhỏ, hôm nay bọn nhỏ, nên khôi phục đã khôi phục như cũ, bất quá này thuốc đông y còn đang uống, tuy nói là thuốc có 3 phần độc thế nhưng có thể đem thân thể khôi phục lại, tất cả những thứ này cũng đăng giá, hướng hổ cái này cũng không phải là vẫn dùng để uống, mà là chỉ cần dùng để uống mấy lần mà thôi. Triệu Trung Dương cầm điện thoại gì, phát hiện vật phẩm lụn, động, đứng đang bục giảng một bên, trực tiếp mở ra, tiêu đề tên đều nghị xong. lâm đại sư giáo bọn nhỏ vẽ vời trực tiếp trong phòng dần trên mạng nhóm xôi trào mẹ nhà nó lâm đại sư đây là đa tài đa nghệ a dĩ nhiên giáo bọn nhỏ vẽ vời ta nhìn chút công cụ đây là muốn vẽ quốc họa a lợi hại không sai không sai quốc họa xác thực nên từ bọn nhỏ bắt đầu bồi dưỡng tuy nói lâm đại sư trình độ hay là không cao nhưng thân là bọn nhỏ thầy giáo vỡ lòng ngược lại cũng đúng là được rồi trên tổ tiếp hết sức treo a nhìn tình huống thực lực của ngươi rất lợi hại các vị cười chê rồi lão giả trình độ giống như vậy chỉ là quốc họa hiệp hội một thành viên mà thôi ta đi càng nói càng trâu bỏ còn quốc họa hiệp hội tên cứ gọi là gì đào thế vừa một tim tôi một hồi cũng thật là đại sư ta đi dương ca ngươi mau nhìn à, chúng ta trực tiếp nhân tài liên tục xuất hiện a lại có quốc họa đại sư đang xem trực tiếp mà lúc này ở một cái nào đó sách cổ kính bên trong phòng một ông già nhìn máy vi tính hắn bây giờ chuẩn bị vẽ tranh Nhưng đang vẽ tranh trước, hắn sẽ cùng người trẻ tuổi giống như, rất là mốt nhìn trực tiếp, mà hắn vẫn ẩn nút ở triệu trung dương trực tiếp trong phòng, hết sức là ưa thích này sống động tiểu tử. Sau đó này Lâm Đại Sư xuất hiện, hắn cảm giác thế giới này lại có người tuổi trẻ như vậy, bởi vậy vẫn ẩn nút ở tại bên trong, yên lặng quan sát trực tiếp. Bây giờ, chủ yếu là liên lụy đến quốc họa, hắn mới nô ra nói hai câu, bình thường thời gian mà nói, nhưng là nãy giờ không nói gì, thỉnh thoảng sẽ khen thưởng một hồi, chống đỡ người trẻ tuổi. cho tới người trẻ tuổi này quốc họa trình độ cao bao nhiêu hắn tự nhận cũng không cao dù sao này quốc họa cũng cần thời gian tích lũy hơn nữa cần bình tĩnh lại tâm tình bất quá người tuổi trẻ bây giờ có thể giáo bọn nhỏ vẽ quốc họa hắn vô cùng chống đỡ đặc biệt là những đứa trẻ này vẫn là nam sơn cô nhi viện yêu thích tranh vẽ lao đầu khen thưởng một cái hỏa tiễn ủng hộ một chút nếu có thời gian ta biết đi viện mồ côi để bọn nhỏ cảm thụ một chút chân chính quốc họa triệu trung dương lúc này cầm điện thoại di động cho lâm phàm nhìn mà Lâm phàm nhưng là cười nói, đa tạ đại sư khen thưởng hòa tiễn, có thời gian hoan nghênh đến Nam Sơn Nhi Đồng viện mồ côi tự mình giáo dục bọn nhỏ vẽ vời, ta liền miêu xấu, yêu thích tranh vẽ lao đầu, không sao, không sao, người trẻ tuổi yêu thích quốc họa là việc tốt, ta to lớn chống đỡ, nếu như sau này ở quốc họa phương diện có cái gì không biết, có thể tư nhân tin cho ta, ta có thể nói giải khai cho người nghe. Lâm Phạm cười nói, cảm tạ. mà giờ khắc này, bọn nhỏ hoan hô, lão sư, chúng ta muốn vẽ vẽ. Lâm Phàm cười yếu ớt, tuy rằng còn có 30 tên hải tử thân thể bất tiện, thế nhưng là có tay tại, như vậy thì có thể tham dự đến bên trong, ngược lại cũng sẽ không để cho bọn họ cảm giác được cô độc. "Tốt, hiện tại liền để lão sư cho các ngươi vẽ một bức, các ngươi nhìn nhìn có được hay không có được hay không?" Lâm Phàm cười nói. "Bọn nhỏ hoan hô, được." Chương 398, chuyện này. "Này." Triệu Trung Dương lặng lẽ đi tới Lâm Phàm bên người, "Lâm ca, ngươi cái này còn sẽ vẽ quốc họa a?" lâm phàm cười yếu ớt một tiếng có biết một hai nhỏ hiểu nhỏ hiểu ta đã nói rồi nếu như vẽ vời vẫn như thế tốt vậy thì quá dòa người triệu trung dương nói nói là hắn hiện tại biết lâm đại sư biết kỹ năng không phải là một hai dạng mà là nhiều lắm nhiều lắm nhiều đều nhanh để hắn có chút không chịu nổi ngươi nói một người làm sao có khả năng lợi hại như vậy phía dưới bọn nhỏ lẳng lặng cùng đợi đều dị thường chờ mong lâm phàm hỏi nói các ngươi muốn lão sư vẽ cái gì đi qua trị liệu Đã khỏe mạnh tiểu bàn, lau một hồi nước núi ủn chạm mạn. ủn chạm mạn không dễ nhìn, ta muốn nhìn con cọp, Ta muốn nhìn núi. Ta muốn nhìn biển rộng. Bọn nhỏ, bắt đầu tranh chấp, đều có từng người mong muốn tình cảnh. Trực tiếp trong phòng người nhất thời nở nụ cười. ha ha, cười chết ta rồi, Lâm Đại Sư lần này có thể phải bị kịch. Này tinh tướng không thành ngược lại bị thao. Những này gấu con, yêu cầu quá cao đoan. Không biết Lâm Đại Sư sẽ vẽ gì đó, theo ta được biết. Lâm Đại Sư thật giống không biết hội họa đi. Hình như là, bất quá bất kể như thế nào, ta đều xem trọng Lâm Đại Sư, giống Lâm Đại Sư như thế có lòng thương người người, hiện tại có thể rất hiếm thấy. Lâm Phàm giờ khắc này khoát tay, được rồi, được rồi, yêu cầu của các ngươi nhiều lắm, ta đây không thỏa mãn được các ngươi à, đã như vậy, người lao sư kia chỉ có thể tự do phát huy. Vẽ trên bàn, bày ra công cụ. Lâm Phàm nhấc lên một cây bút, quốc họa lịch sử lâu đời, đã trải qua nhiều triều đại. ở đây đoạn thời gian trong từng ra không ít danh nhân mà quốc họa chia làm nhân vật sơn thủy hoa và chim ba đại khoa nay thiên lão sư liền đem này ba đại khoa kết hợp với nhau hội họa làm ra một bộ đẹp mắt vẽ có được hay không được bọn nhỏ vui mừng nói trực tiếp 666 lâm đại sư này bài tập làm đủ a nói một bộ một bộ ba đại khoa hòa vào một bức họa bên trong quả thực rất kinh người ngồi xem lâm đại sư ký tác Không biết Lâm Đại Sư sẽ vẽ ra bộ dáng gì. Yêu thích tranh vẽ lao đầu, Lâm Đại Sư yêu cầu này thật không đơn giản a. Ta láo giả, đời này vẫn nghiên cứu tranh sơn thủy, nhưng là không am hiểu nhân vật cùng hoa và chim. Căn cứ ta tìm đường chết, am hiểu thứ hai, đã thuộc về Đại Sư trong nhân vật đứng đầu, mà ba loại đều am hiểu, hiển nhiên là không thể nào. Đỉnh, trên lầu Đại Sư nói có lý. Một, Tuy rằng ta không hiểu quốc họa, nhưng cũng biết, chuyên nhất hạng dễ dàng, muốn chuyên hai hạng. tinh này lực liền không đủ. Ta phát hiện các ngươi thật đúng là có bị bệnh. Lâm đại sư đây là cùng bọn nhỏ vẽ vời chơi đây. Các ngươi thảo luận cũng quá tưởng thật rồi đi. Mà lúc này Lâm Phàm mở miệng nói: Quốc họa là có phép vẽ khẩu quyết, phía dưới các ngươi có thể phải cố gắng nhớ kỹ. Vẽ trước cần định hình, trước tiên từ dễ cây lên. móc ra cảnh cây làm, hơi điểm ngọn cây mực. màu sắc muốn mảnh nhỏ điều, Hồng lục muốn thuần. phát hiện vật phẩm lộn, thanh. Lâm Phàm cổ tay hơi động. bắt đầu ở trên giấy vẽ phát họa hạ bút như thần rõ ràng trong lòng đối với nắm giữ bách khoa toàn thư tri thức bất kỳ suy nghĩ trong lòng đều có thể ở trên giấy vẽ nhảy ra đến trực tiếp trong phòng khán giả sôi trào mẹ nhà nó bá đạo này vừa ra khỏi miệng liền không giống người thường a bất quá khẩu quyết này là cửa kia làm sao chưa từng nghe tới nghe cái rắm ngươi cũng sẽ không vẽ vời ta vào internet tìm tòi dĩ nhiên không tìm được đây là lâm đại sư nguyên sang không được Cái kia đào đại sư, ngươi có ở hay không, mau nói một chút, đây là ý tứ gì. Mà lúc này, yêu thích tranh vẽ lao đầu, đang suy tư, hắn nghe được khẩu quyết này thời điểm, nội tâm ngưng lại, cảm giác khẩu quyết này có chút không bình thường a thông tục dễ hiểu, hơn nữa trật tự rất là rõ ràng. ai a khủng khiếp a Khi thấy lâm đại sư bây giờ vẽ ra vẽ ra đồ án thời gian, hắn khẽ to mày, cái này cũng có chút xem không hiểu, bây giờ trực tiếp giữa người đang ở tuần hỏi mình, hắn thân là đại sư. đương nhiên phải trả lời một phen lâm đại sư vừa nói khẩu quyết ta chưa từng nghe qua bất quá ý này thông tục dễ hiểu không thể không nói đối với quốc họa người mới học tới nói rất là trọng yếu ở đây bao hàm quốc họa sự hạng cần chú ý rất đáng giá lấy làm gương quốc họa đại sư đào thế cương nói nói ta đi không nghĩ tới lâm đại sư thật vẫn có khả năng này vừa mở miệng nói chính là đồ vật ghê gớm a đào đại sư ngươi nhìn lâm đại sư họa sĩ thế nào đào thế cương nay tạm thời vẫn không có thể nhìn ra. bất quá này lâm đại sư cầm bút phương thức có gì đó không đúng. nhân sĩ chuyên nghiệp cầm bút phương thức hẳn là, ngón trỏ hai cái giữa ngón tay nơi khớp xương từ hướng ngoại bên trong ngăn chặn cán bút, ngón giữa ôm lấy cán bút, dùng tiết một, chỉ bụng dán chặt cán bút, ngón trỏ cùng ngón giữa muốn đi đến áp lực. kiến thức rộng, đào đại sư không hổ là đại sư. hiện trường này dạy học, được ích lợi không nhỏ. ta cũng cảm giác lâm đại sư cầm bút phương thức có cái gì không đúng. Lâm đại sư này cầm bút phương thức là ngón trỏ áp chế ở bút mặt, thật giống hết sức dùng sức. Chúng ta đừng thảo luận, Lâm đại sư cũng không phải chuyên nghiệp vẽ vời, hắn hiện tại đây là đang dạy bọn nhỏ vẽ vời, nguyên bản chính là một chuyện tốt ta. Chờ Lâm đại sư sau khi vẽ xong, các ngươi ở nói với Lâm đại sư không phải tốt sao? Điều này cũng đúng. Ồ, các ngươi nhìn, Lâm đại sư đây là vẽ tiếp tranh sơn thủy a, vẽ cũng quá nhanh đi. Lâm đại sư đùa lớn rồi, dĩ nhiên đôi bút kỳ hạ, cái này cần cao bao nhiêu bừng a? Bất kể là sẽ không chết quen thuộc lĩnh vực, Lâm Đại Sư đều thích khoe khoang một phen, ngay bây giờ này tạo hình, ta cho đầy phân. Lúc này, Lâm Phàm càng vẽ càng là bắt đầu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, này toàn thể một bức tranh, đã sớm ở đầu góc bên trong. Tinh khí thần, ba thân thể, tuy nói hết sức nguy hiểm, thế nhưng ở sự chú ý tụ tập bên trong dưới tình huống, có thể đem này loại tinh khí thần dung nhập vào tác phẩm bên trong. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, cho người cảm giác, chính là này tác phẩm sẽ có sức sống. Đào Thế Cương nhìn trực tiếp, hắn hiện tại cần chậm một chút, mà lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Đi vào. Khi nhìn người tới thời điểm, Đào Thế Cương không khỏi nợ nụ cười, Nguyệt Lão Ca làm sao tới. Nguyệt Lão Ca cũng chính là Nguyệt Thu Cư Sĩ, đây không phải là tên thật, mà là ở quốc họa trong giới một cái danh hiệu, người này ở hoa và chim vẽ trình độ trên khá cao, ở quốc nội số 1 số 2. Đào Huynh, người đây là đang làm gì đó? Nguyệt Thu Cư Sĩ hỏi. Đào Thế Cương cười nói, vẽ tranh trước. Nhìn trực tiếp, ngưng tụ tinh khí thần, vừa thật là có chút tiểu tử đang vẽ quốc họa, ta cũng sẽ nhìn một chút, nhìn ngươi dáng dấp này, nói vậy là có chuyện mà đến đi. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, này cũng thật là chạy không thoát con mắt của ngươi à, là như vậy, ta chuẩn bị mở một hồi quốc họa hội triển lãm, có thể là của ta tác phẩm hội họa không đủ, cho nên muốn với ngươi cầu mấy bức vẽ, mượn dùng một chút. Ha ha, dễ bàn, dễ bàn. Đào Thế Cương cười nói nói, bọn họ những này mọi người, một loại một bức họa. Chỉ cần vẽ xong sau, liền sẽ có người tới cầu vẽ, mà có mấy người nhưng là đặt trước, một loại giá cả đều ở đây mấy trăm ngàn, mà một ít, loại cỡ lớn tác phẩm hội họa, hoàn mỹ tác phẩm hội họa, giá cả đều ở đây trăm vạn bên trên. Vì vậy đối với bọn họ tới nói, bình thường cũng không phải thiếu tiền, mà bây giờ này Nguyệt Thu cư sĩ muốn mở triển lãm tranh, ưu sầu ngược lại không phải là tiền tài, mà là tác phẩm hội họa không đủ, cho nên tới tìm kỹ hữu làm cho mấy bước. Bởi bạn tốt đến rồi. Đào Thế Cương đúng là quên mất quan tâm trực tiếp, mà là cùng bạn tốt trò chuyện này, nói tác phẩm hội họa trên sự tình. Không biết qua bao lâu. Đào Thế Cương đột nhiên phản ứng lại, sau đó cười nói, Nguyệt Lao Ca, ta ở trong trực tiếp nhìn thấy một cái có ý tiểu tử, hắn cho chúng ta quốc họa đến rồi một bài khẩu quyết, ta sau khi nghe, cảm giác hết sức thú vị, ta đến cho ngươi xem một chút. Nguyệt Thu cư sĩ xứng sở, thật sao? Còn có này loại tiểu tử. Đào Thế Cương đem ánh mắt nhìn về phía trực tiếp nguyên bản vẫn là một mặt nụ cười mặt đột nhiên sững sờ ở hai mắt chừng phản phất là thấy quỷ chuyện này chuyện này chương 399, vui vẻ là được rồi đào huynh ngươi làm sao Nguyệt thu cư sĩ gặp đào thế cương đột nhiên sững sờ ở không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó đem đưa mắt chuyển tới trực tiếp bình đại chỉ thấy máy vi tính vẽ mặt bên trong một bộ rộng lớn quốc họa in vào đang lúc mọi người mắt bên trong đây không phải là thông thường tranh sơn thủy mà là ba loại bao hàm cùng nhau Nhân vật, sơn thủy, hoa và chim ba loại đều ở đây bên trong, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khí thế rộng rãi, trang diện lớn lao, đệ nhìn một cái, liền không phải bình thường. Lâm Phàm lúc này kết thúc công việc, đem bút treo ở một bên, như thế nào, này một bức nam sơn nhi đồng viện mồ côi mọi người quan tưởng đồ đã hoàn thành, đoàn người nhìn, vẫn được đi. Triệu Trung Dương một mặt kinh ngạc nhìn, hắn tuy rằng không hiểu vẽ, thế nhưng con mắt không ngủ, vẽ nhìn có được hay không, khí thế đủ không đủ. cái nhìn này là có thể nhìn ra sau đó ánh mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn lâm phạm lâm ca ngươi đây không phải là ở nói đùa ta chứ hắn hiện tại hoàn toàn trận tròn mắt hắn tùy tùng lâm phạm đã có đoạn thời gian mỗi ngày ở phố vân lý trực tiếp mỗi ngày thật vui vẻ đồng thời đối với lâm ca khả năng của cũng là bội phục cực kỳ nhưng là bây giờ để hắn khiếp sợ chính là bây giờ lâm ca dĩ nhiên tại trước mắt hắn hoàn thành một bức quốc họa đây là hắn tận mắt nhìn thấy hơn nữa vẽ còn tuyệt không kém phóng tầm mắt nhìn liền có thể cảm giác được một loại đại sư tác phẩm cảm giác hắn tuy rằng không hiểu nhưng cũng xem qua không ít danh gia tác phẩm hội họa giờ khác này cùng cái này tương đối đứng lên nhưng cảm giác này chênh lệch thật giống không phải cực nhỏ a trực tiếp trong phòng khán giả trầm mặc cũng không lâu lắm hoàn toàn buộc phát ra cợt mờn cợt mờn cợt mờ nở. địa cầu nổ tung ta nhìn thấy gì các ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra không dám tin tưởng chúng ta liền cẩn thận ở cái kia tán gẫu này làm sao trò chuyện một chút một bức họa liền đi ra lâm đại sư cũng quá trâu bò đi bức họa này ta nhìn chúng đi cảm giác không phải bình thường a ta tuy rằng không hiểu quốc họa thế nhưng bức họa này đã để ta hoàn toàn chấn kinh rồi không phải là bởi vì vẽ có bao nhiêu kém mà là vẽ quá tốt rồi đào đại sư ngươi có ở hay không đi ra lời bình một hồi a đúng đấy ta cảm giác bức tranh này rất tốt nhưng đào đại sư là nhân sĩ chuyên nghiệp để đạo đại sư lợi bình một hồi, chúng ta trong lòng cũng có thể biết đại khái. Trực tiếp giữa khán giả, đến bây giờ đều không thể tin được, bức tranh này là xuất từ Lâm đại sư tay, nhưng là bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy bức họa này xuất hiện, từ Lâm đại sư dưới ngoài bút, một bút lại một khoản bị phát họa ra đến. Đột nhiên, trực tiếp, lễ vật bạo phát đứng lên. Yêu thích tranh vẽ lao đầu, hỏa tiện ít 50, hôm nay gặp mặt, cảm thụ thâm hậu, Lâm đại sư hội họa công lực, ta mặc cảm không bằng, ngẫm lại lúc trước muốn dạy dỗ Lâm đại sư. đúng là ta càng dở. Khi lời nói này theo lễ vật cùng đi ra thời điểm trực tiếp giữa người toàn bộ nổ tung. Đây chính là được đến đại sư phê bình a. Hiện tại liền đại sư đều cảm thấy không bằng. Bọn họ quả thực cảm giác đáng sợ. Mà lúc này ở bên trong thư phòng, nguyệt thu cư sĩ cẩn thận nhìn máy vi tính, gương mặt vẻ kinh ngạc, khủng khiếp, khủng khiếp a. Bức họa này không phải bình thường. Bên trong ba loại phân loại đều ở này tâm linh cảm thụ, bút tùy ý đi, này chỉnh phó trong hình vẽ ý hết sức rõ ràng nhất. có gan khí tức ở tại bên trong này nếu có thể hiện trường quan sát có thể là tốt rồi đào thế cương nhìn thấy tranh đẹp liền không thể tự kiềm chế đặc biệt là này một bức tranh hắn càng là sợ ngây người so với hắn chỗ đã thấy quốc họa bên trong bức họa này chỉ sợ sẽ là đứng trên tất cả hắn không nghĩ tới một vị lúc trước chính mình khó coi trẻ tuổi người lại có thể hội họa ra bực này tác phẩm quả thực kinh người tốt tốt đào huynh ngươi có biết không nói tranh này vẽ người ở nơi nào nguyệt thu cư sĩ hỏi Đào Thế Cương gật đầu, Thượng Hải Phố Vân Lý, Lâm Đại Sư, ngươi muốn đi tìm hắn. Nguyệt Thu cư sĩ cười to, ân, không nghĩ tới hôm nay vận khí như thế tốt, dĩ nhiên đụng phải này loại Đại Sư, ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi Thượng Hải, ở trước mặt kết bạn một phen, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn đem cái kia một bức họa cầu đến, để vào triển lãm bên trong, ta nghĩ nhất định sẽ đưa tới, phát hiện vật phẩm lụn, khen ngợi. Ta với ngươi vừa đi. Đào Thế Cương nói nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là hiếu kỳ cực kỳ, nhất là bây giờ trải qua chuyện này phía sau, hắn đúng là không có có tâm tình hội họa, tâm tư cũng đều ở đây bức họa mặt trên. Đồng hành trong đó, đặc biệt là gặp đến đại sư nhân vật, vậy dĩ nhiên đều là vô cùng muốn gặp mặt, cố gắng thảo luận một hồi hội họa trong tri thức. Nam Sơn Nhi đồng viện mùa côi. Hàn Lục, cùng ta đem vẽ cầm lên, biểu diễn cho các đứa trẻ nhìn. Lâm Phàm cười nói nói. Đứng ở phía sau Hàn Lục, cũng là ở vào ngu ngốc trạng thái bên trong. Hắn phát hiện trước mắt tất cả những thứ này, thật sự là quá kinh người, đồng thời đối với Lâm Đại Sư đó là càng thêm kính nghệ, cảm giác Lâm Đại Sư lúc này mới có thể thật sự là thật lợi hại. Lo lắng làm gì chứ? Còn không mau lại đây. Lâm Phàm nói nói. Hàn Lục phản ứng lại, đến rồi, đến rồi. Một bức họa triển khai mở, bọn nhỏ nhìn thấy bức tranh này thời điểm, cũng đều kêu lên sợ hãi. Các ngươi nhìn, đó là Đại Lão Hổ. Đó là Lão ưng. Núi kia thật lớn a. Một bức họa trên, đồ án rất nhiều, hơn nữa nhìn đi tới rất là bất phàm. Lao sư, ta có thể sở một cái đại lao hổ sao. Tiểu bang chạy tới, có chút khẩn trương hỏi. Trực tiếp người đều sợ hãi than đứng lên. Chuyện này làm sao có thể mò đây, này mực nước đều vẫn không có làm đây. Đúng đấy, ta vừa nhìn đã biết nói tranh này không bình thường à, nếu như mò ô huế, nhưng dù là một loại tổn thất. Đào Thế Cương cũng là như thế, hắn đối với tranh này rất là coi trọng. Một bộ cao như thế tiêu chuẩn tác phẩm hội họa, làm sao có thể tùy tiện mò đây, nếu như là một gia tì vết, nhưng là toàn bộ phá hủy. Hiện tại một ít nổi danh quốc họa đại sư, bọn họ tác phẩm hội họa có thể bán ra giá cao, cũng không phải bởi vì vẽ có cỡ nào tài năng như thần, mà là tiếng tăm rất lớn, địa vị đủ cao, bởi vậy mới như vậy đăng giá, hơn nữa rất nhiều đều là lẫn lộn đi ra. Thế nhưng này loại vẽ không có bất kỳ siêu tầm giá trị, bởi vì nó không phải hoàn mỹ, mà lâm phàm bức họa này. nhưng là họa sĩ đạt tới hàng đầu mức độ tinh khí thần rất đủ vẽ mặt có vẽ ý đây là một loại hết sức nguy hiểm cảm giác tốt lâm phàm cười nói đúng là không có để ở trong lòng không phải một bức họa mà muốn sờ cứ sờ đi tiểu ban lấy tay biến mất nước mũi sau đó vớt trong hình đại lão hổ đột nhiên trên tay nước mũi dính vào trong hình mà cái kia trong hình đại lão hổ nét mực còn không có làm đột nhiên để lại một cái trống không vân tay ta cũng phải mò ta cũng phải mò bọn nhỏ chen lấn lên trước lâm phàm đem vẽ giao cho tiểu bàn đi thôi chính các ngươi đi trước sở sở tiểu bàn cầm lấy vẽ sau đó vui mừng cười vẽ ở chỗ này của ta các ngươi muốn sở liền đi theo ta a trực tiếp vô số khán giả hộc máu mà đào thế cương càng là soạt ken đồng không thể mò a đây là tác phẩm hội họa tác phẩm đỉnh cao a chỉ bằng cái này không có ký tên tác phẩm hội họa bán đầu giá trí ít trăm vạn bên trên a cỡ mờ nở, vừa cái kia muốn ăn đòn tiểu bàn tử Một tay chỉ đâm không còn một bộ bách vạn trở lên tác phẩm. Giới ạ, nay tiểu bản tử sau khi lớn lên, sợ rằng phải đem tay của chính mình chém, nếu là ta, khẳng định cho này ngón tay chơi đùa phần bảo hiểm, chỉ tay trăm vạn a. Lâm đại sư một bức họa chỉ ít trăm vạn, đây không phải là nói, sau đó chúng ta cái kia. Cái kia. Phát tài, sau đó chỉ cầu Lâm đại sư vẽ một bức họa a. Bên trong thư phòng. Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ, trơ mắt nhìn một bức tranh ở trước mặt bọn họ bị hủy. Này nội tâm bi thống A. Mà đối với Lâm Phạm tới nói, không đáng kể, đồ chơi nhỏ mà thôi. Vui vẻ là được rồi. chương 400, không xa Nga nở đà mở đến giao lưu. Trực tiếp tiếp tục, khán giả vô cùng đau đớn, đặc biệt là cái kia ai đi vì là yêu thích tranh vẽ lao đầu nói bức họa này, bảo thủ đánh giá giá trị có thể có triệu thời điểm, tất cả dân trên mạng đều sợ ngây người. Lâm Đại Sư không có có danh tiếng, đối với một loại không biết người mà nói, hay là sẽ không có người mua. Nhưng là đối với bọn hắn những này hành ra tới nói, bọn họ không phải nhìn bên trong tiếng tăm, mà là nhìn bên trong bức họa này ý cảnh. Tuy rằng cách mạng lưới, không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhưng chỉ chỉ dùng mắt thường đến xem, liền có thể cảm giác được bức họa này không tầm thường, không là phản phẩm, rất có siêu tầm giá trị. ha ha, nhân sinh đệ một bức họa, cứ như vậy kính dâng cho các đứa trẻ, cho rằng bọn họ khai sáng tác phẩm hội họa, tất cả những thứ này ta cảm giác đăng giá. Lâm phàm cười nói. Hắn hiện tại muốn dạy những đứa trẻ này vẽ vời, tuy rằng bọn nhỏ tương đối nhiều, nhưng những này đều không là vấn đề. Vẽ vời liền cần từ từ đi, hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình, để những hài tử này đối với quốc họa cảm thấy hứng thú, cũng không phải là cái gì về khó. Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ lẫn nhau đối diện, bọn họ không nghĩ tới bức tranh này dĩ nhiên là Lâm đại sư đệ một bức họa, trong nháy mắt cảm giác phung phí của trời A, nổi danh họa sĩ, bọn họ đáng giá nhất vẽ, chia làm hai cái cấp độ. Một cái để một bức họa còn có chính là một bức cuối cùng vẽ, này hai bức vẽ giá trị cao nhất, tuy rằng Lâm Đại Sư không có co danh tiếng, nhưng là bọn hắn tin tưởng, lấy Lâm Đại Sư bực này trình độ, nổi danh là chuyện rất đơn giản, đang vẽ gió trên, Lâm. Đại Sư vượt quá tất cả mọi người, tại ý cảnh trên, càng là đạt tới người khác không cách nào tùy thuộc mức độ. Những hài tử này, đào thế cương bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời thầm nghĩ muốn cùng Lâm Đại Sư gặp mặt ý nghĩ, càng ngày càng bức thiết, bọn họ cả đời này. Một mực nghiên cứu quốc họa, tăng lên năng lực của chính mình, bây giờ gặp phải tuổi trẻ hầu bối, nhưng họa sĩ nhưng đạt đến bọn họ đều cảm thán mức độ, tự nhiên là muốn làm quen một phen. Nguyệt thu cư sĩ cả người đều hưng phấn dường như nhảy lên giống như vậy, đào huynh, đêm nay liền đặt hàng vé máy bay đi Thượng Hải, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng vị đại sư này giao lưu một phen. Đào thế cương cười nói, tốt, thu thập một chút đồ vật, tìm tới vị này tuổi trẻ đại sư sau, chúng ta có thể ở nơi đó ở, chậm rãi giao lưu. Thượng Hải cũng có thật nhiều năm chưa từng đi, lần trước đi thời điểm, vẫn là Xanh điển Lão sư ở thời điểm, chỉ trước mắt, Xanh điển Lão sư đã tạ thế nhiều năm, cũng nên đi cúng tế một hồi. Nguyệt Thu cư sĩ gật đầu, bọn họ vòng tròn kỳ thực rất nhỏ, có thể vào mắt của bọn hắn, càng là không nhiều, bây giờ gặp phải bực này giá trị cho bọn họ tự mình đi thấy đại sư, bọn họ tự nhiên là không thể chờ đợi. Cho tới vậy mình đệ một, phát hiện vật phẩm lụn, bức họa ở bọn nhỏ trong tay, tự nhiên không cách nào đắc ý bảo tồn. Bất quá đối với bọn nhỏ tới nói, bọn họ hay cùng phát hiện mới đại lục giống như vậy, yêu thích không buông tay, tất cả đứa bé, đều muốn sờ một cái, phía trên mực nước tự nhiên cũng là hồ mở ra, này đối với một ít nhân sĩ chuyên nghiệp tới nói, bực này tác phẩm hội họa bị hủy, kiêm chức đau lòng, thế nhưng theo Lâm Phàm chính mình vẽ một bức họa, có thể làm bọn nhỏ lòng hiếu. Kỳ, cái này đã liền đáng giá. Lâm Phạm vỗ tay, được rồi, được rồi, hôm nay tới trên tiết một, cầm bút lên, đến cùng ta học. còn có nhớ kỹ câu thứ nhất khẩu quyết vẽ trước cần định hình trước tiên từ dễ cây lên một ít tuổi tác quá nhỏ hải tử dạy cần phải để ý một chút mà một ít hơi lớn ngược lại không cần phiền phức như vậy mà có lâm phạm như vậy sư phụ giả ở cái này tự nhiên không là vấn đề giáo khoa bên trong lâm phạm nhận được triệu minh thanh điện thoại điện thoại bên trong triệu minh thanh âm thanh rất là hưng phấn hết sức hiển nhiên bệnh thương hàn tạm bệnh luận đối với ảnh hưởng của hắn rất lớn này bảng cổ nội dung trong sách Văn tự thuyết minh sáng tỏ, thế nhưng có địa phương, hắn năm chiêu hồi lâu, cũng lật nhìn rất nhiều tư liệu, tạm thời còn không có làm rõ, bởi vậy muốn hỏi dò lao sư. Lao sư, nếu như có thể mà nói, trong điện thoại nói với ta là được. Triệu Minh Thanh nói nói, lâm phàm cười cợt, ta bây giờ còn có sự tình, ngươi tiếp tục nhìn xuống, không biết ngươi đánh dấu một hồi, ta ngày mai chậm rãi nói cho ngươi, điện thoại này bên trong, tuy rằng có thể nói rõ, thế nhưng cần ngươi tự mình cảm thụ mới được. Nếu thu rồi tên đồ đệ này, hắn tự nhiên trong buổi học tâm. Được rồi, lão sư." Triệu Minh thanh gật đầu, sau đó Lâm Phàm cút điện thoại, tiếp tục giáo bọn nhỏ hội họa, trực tiếp giữa dân trên mạng nhóm, nhìn say sưa ngon lành, làm không biết mệt, bởi vì Lâm Phàm thỉnh thoảng sẽ phát họa một bút, một bút xuống thì sẽ hiện ra bất đồng vẽ mặt, đối với một loại quốc họa ra tới nói, cái này cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, kiến thức của hắn đến từ chính bách khoa toàn thư, nhìn thấy chính mình một bút bút phát họa ra tới vẽ mặt, hắn trong lòng cũng là kích động một thẳng đến 6 giờ tối lâm phàm chuẩn bị trở về hôm nay mặc dù không có thu hoạch bách khoa giá trị nhưng hắn tin tưởng chậm rãi tiếp tục như vậy nhất định có thể có có thu hoạch bọn nhỏ đùa không còn biết trời đâu đất đâu đối với quốc họa sinh ra hứng thú thật lớn có thể để bọn nhỏ trong thời gian cực ngắn đối với quốc họa sản sinh lớn như vậy hứng thú cùng một thời giáo tốt là không phân ra ngày mai mỗi ngày tháng ngày đều là như vậy sáng sớm đến phố vân lý bán bánh cầm tay sau đó rời điếm đi mặt tiếp tục đi nhi đồng viện mồ côi trong cửa hàng có ngô thiên hà tọa trấn đoán mệnh phương diện ngược lại cũng không tồi ngô thiên hà ở phố vân lý phụ cận một vùng đã có chút danh tiếng chẳng qua nếu như để cho bọn họ biết ngô thiên hà là huyền học hội lời của hội trưởng cũng không biết nói bọn họ sẽ ra sao ngô thiên hà tiếng tâm tùy lớn nhưng cũng chỉ là ở một nhóm nhỏ địa phương mà thôi tại người bình thường trong thế giới quan bọn họ nơi nào biết ngô thiên hà là ai nam sơn nhi đồng viện mồ côi triệu minh thanh nhìn tình huống hiện trường vẻ mặt hơi hơi kinh ngạc lão sư ngài đây là đang dạy những đứa trẻ này quốc họa ân lâm phàm gật đầu sau đó cười nói đợi lát nữa đừng quá gấp trở lại ta tiễn ngươi một bức họa mang về triệu minh thanh thần sắc nghiêm túc nói tạ ơn lão sư mà đúng lúc này bên ngoài đến rồi hai tên xa lạ khách nhân xin hỏi lâm đại sư có ở đây không lâm phàm ngừng lại sau đó giơ lên đầu nhìn thấy bên ngoài hai cái lao đầu Các ngươi là Đào Thế Cương lập tức lên trước, Lâm Đại Sư, ta chính là trực tiếp thời gian ai đi vì là yêu thích tranh vẽ lao đầu. Lâm Phàm cười nói, hóa ra là Đào Đại Sư, không biết Đào Đại Sư đây là Hắn có chút xem không hiểu, không sẽ là đến cùng chính mình giao lưu so tài đi. Đào Thế Cương chắp tay nói, vị này chính là ta hảo hữu chí giao nguyệt thu cư sĩ, chúng ta hôm qua ở trực tiếp nhìn đến họa sĩ làm, kinh động như gặp thiên nhân, bởi vậy suốt đêm thừa máy bay từ thủ đô tới rồi, gặp một lần Lâm Đại Sư. Một bên Nguyệt Thu cư sĩ nhìn lâm phạm, nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng lấy làm kỳ, còn nhỏ tuổi, lại có bực này năng lực, quả thật là không giống người thường A. Triệu Minh Thanh đứng ở một bên, lao sư, nếu có khách tới, vậy trước tiên triêu đãi khách nhân đi. Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ sướng sở, có chút kinh ngạc nhìn Triệu Minh Thanh, người trước mắt này, tuổi tác cũng nên nên với bọn hắn không chênh lệch nhiều đi, làm sao gọi người trẻ tuổi này là lao sư. Các ngươi đây là... Đào Thế Cương tò mò hỏi. Triệu Minh Thanh đúng là không có cảm giác có bất cứ vấn đề gì, cười nói, đây là ta lão sư. Đào Thế Cương cùng Nguyệt Thu cư sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa bắt đầu, còn tưởng rằng này cùng bọn họ cùng lứa người là này Lâm Đại Sư ân sư, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên ngược lại, bất quá bây giờ bọn họ đúng là không nghĩ nhiều lắm, bọn họ lần này chủ muốn mục đích đi tới, chính là cùng Lâm Đại Sư thảo luận một phen. Chương 401, đeo xấu, đeo xấu dô y. Triệu Minh Thanh không hiểu lắm quốc hoa, nhưng lúc này, Hắn đứng ở một bên, gặp lao sư cùng hai người này trò chuyện với nhau thật vui, không khỏi kinh ngạc, quốc họa hiệp hội hội viên, hơn nữa lấy ánh mắt của hắn đến xem, hai người này e sợ ở hiệp hội bên trong, địa vị cũng không thấp, đặc biệt là cái kia nguyệt thu cư sĩ, muốn làm triển lãm tranh, điều này có thể làm triển lãm tranh ở hiệp hội bên trong, đều là khá người có địa vị, hơn nữa họa sĩ tuyệt đối không phải giống như vậy, không, phải vậy cũng tuyệt đối thật không tiện, đem tác phẩm của mình lấy ra triển lãm, hơn nữa hắn phát hiện mình lao sư nói một vài vấn đề dĩ nhiên để hai người này tràn đầy càng ngộ thật giống học được kiến thức mới giống như vậy này không thể không nói lao sư mới học để người thán phục thời khắc này hắn nhớ tới bái sư tiệc rượu tình huống nếu như không phải lão sư tâm thái tốt không có tính toán những này như vậy chính mình bái không được sư chỉ sợ là ngày tổn thất lớn a bọn nhỏ lúc này hết sức yên tĩnh toàn bộ ở tranh kia vẽ tuy rằng vẽ không giống đồ vật thế nhưng ở bọn nhỏ trong lòng Bọn họ có thế giới quan của bản thân, có chính bọn hắn ý nghĩ. Lâm Đại Sư đối với quốc họa lý giải, hai ta người cảm thấy không bằng A, không nghĩ tới quốc họa giới bên trong, lại có Lâm Đại Sư hạng nhân vật này, quả thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước A, cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng. Đào thế cương đám người cùng Lâm Phạm trao đổi trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã rõ ràng, này Lâm Đại Sư không giống không bình thường, lý niệm trên, so với bọn họ cao hơn nhiều, hơn nữa còn có không ít mới lạ lý niệm. cũng là bọn hắn chưa từng nghe thấy nguyệt thu cư sĩ ngồi ở một bên nhỏ giọng nói lâm đại sư không biết cái kia quốc họa khẩu quyết có thể không báo cho một hai bực này khẩu quyết đối với mới người mà nói nhưng là bảo vật vô giá mà đối với chúng ta tới nói cũng là một loại hội họa trong thay đổi lâm Phàm cười to không thành vấn đề này vốn cũng không phải là thứ gì trọng yếu tiểu bản lại đây trên mặt dính đầy mực nước tiểu bản bung trong tay xuống tật xấu béo ị chạy tới rút ra nước nuôi nói Lão sư, người kêu ta à? Ân. Lâm Phạm sờ sờ tiểu bàn đầu, cho hai vị ra ra, đọc thuộc lòng một hồi ta dạy ngươi khẩu quyết. Lâm Phạm phát hiện này tiểu bàn trí nhớ cực kỳ tốt, chính mình dạy hắn ba lần, hắn liền nhớ kỹ. Dùng bây giờ lời nói, vậy chính là có đã gặp qua là không quên được năng lực. Tiểu bàn mũi hơi động, lại sẽ nước mũi hút vào. Lão sư, ta không nhớ được. Hả? Lâm Phạm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía tiểu bàn, rất ý tứ sáng tỏ. Ngươi nếu là không có. ngươi liền phải xui xẻo tiểu bàn vừa nhìn lập tức hơi co lại đầu lao sư ta lại nghĩ tới đào thế cương hai người không khỏi nở nụ cười sau đó tiểu bàn thuộc lòng âm thanh văn dội ngược lại cũng không luống cuống nguyễn thu cư sĩ không điểm đứt đầu đối với khẩu quyết này rất là tán thành hay hay a rất tốt trở về đi thôi lâm phạm gật đầu nói nói tiểu bàn rất là đắc ý giơ lên đầu tiểu như cùng đại vương trở về núi giống như vậy chung quanh bọn nhỏ vây tụ lại đây tiểu bàn Ngươi cũng thật là lợi hại. Giải như vậy nội dung ngươi đều có thể nhớ kỹ. Ta liền không nhớ được. Tiểu ban vung một cái đầu, đó còn cần phải nói, những này có thể đơn giản. Nguyệt thu cư sĩ có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Phàm, muốn nói lại thôi, thật giống có lời gì muốn nói. Nguyệt đại sư, có phải là có chuyện gì hay không, không bằng nói ra. Lâm Phàm nhìn lao đầu vẻ mặt, rõ ràng chính là có lời muốn nói. Nguyệt thu cư sĩ vẫn là thật không tiện, nhưng lên tiếng, là như vậy, Lâm đại sư. Ta gần nhất muốn tổ chức một hồi triển lãm tranh, nguyên bản triển lãm tranh trong vẽ, ta không đủ, thế nhưng cùng đào lão ca mượn một chút, cũng là đủ rồi. Bây giờ ta gặp được ngươi tác phẩm xuất sắc phía sau, trong lòng có một ý nghĩ, chính là Lâm Đại Sư có thể vung mực một bộ, để vào ta hàng, phát hiện vật phẩm lụn triển lãm bên trong. Đương nhiên, ta biết yêu cầu này, có chút quá đáng, vốn lấy Lâm Đại Sư. Thực lực, không phải như vậy không có tiếng tâm gì. Lâm phàm cười nói, ta cho rằng là chuyện gì, hóa ra là này. Này không thành vấn đề, bất quá hai vị cũng là quốc họa giới đại sư, ta biếu tặng các ngươi một bộ, các ngươi cũng biếu tặng ta một bộ làm sao. Này tốt, này tốt. Nguyệt thu cư sĩ vừa nghe, nhất thời vui mừng không nớt, tóc trắng thơ, phản phất gia nhập mới mẹ hỏa lực giống như vậy, tỏa ra vinh quang. Đào thế cương cười nói, này ngược lại là chúng ta chiếm lâm đại sư tiện nghi. Lâm Phàm xua tay, không có ai chiếm tiện nghi ai, lấy vẽ giao hiếu. Đúng, lấy vẽ giao hiếu, tuy nói chúng ta lớn tuổi lâm đại sư nhưng là đồng hành không phân to nhỏ, lấy kỹ thuật giao lưu. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, bọn họ đối với vẽ đó là dị thường yêu thích, có thể nói là yêu thích không buông tay. ở tại bọn hắn này vòng nhỏ bên trong cũng thường thường giao lưu tặng nhau tác phẩm. Hàn Lục chuẩn bị một chút. Lâm Phạm mở miệng nói, Hàn Lục chứng kiến hình ảnh trước mắt, sau đó không kịp chờ đợi đi chuẩn bị. Quốc họa giới cách hắn khá xa, hắn chính là đánh quyền, thô nhân một cái. ở này hòa bình xã hội, văn nhân luận võ phu cần phải ăn ngon hơn nhiều. hơn nữa được hoàn nên hơn cùng tôn kính. Triệu Minh Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn Lao sư vẽ tranh, trong lòng cũng cũng hiếu kỳ, hắn thân là Lao Trung Y, bình thường chỉ quan tâm Trung Y, nhưng nói bền chắc bằng hữu bên trong, cũng cũng có ái vẽ người, ra bên trong cũng có không tranh đẹp, còn có bản vẽ đẹp, một loại đều là cho rằng trang trí, cũng cũng không để ở trong lòng. Rất nhanh, tất cả công cụ đều chuẩn bị xong. Lâm phàm đưa tay, người tới là khách, hai vị đại sư trước hết mời. Đào Thế Cương cười nói, Ta am hiểu Sơn Thủy, Quan thời gian trước đi một chuyến Thái Sơn, nơi đó cảnh sát, bây giờ ký ức chưa phai, Thái Sơn là hoa hạ dân tộc tượng trưng, là đồng phương văn hóa ảnh thu nhỏ, ta hôm nay liền đều xấu, đến một bức đỉnh Thái Sơn. Nguyệt Thu cư sĩ cười nói, ta người này am hiểu hoa và chim, vậy thì đến một bức cổ mùa cú cầm. Mặt đối với Lâm Đại Sư, bọn họ nhất định phải lấy ra chân chính bản lĩnh, tuyệt đối không lắc lư Lâm Đại Sư, bởi vậy, thời khắc này, hai người chuẩn bị làm vẽ. đều là bọn hắn tụt cùng nhất tác phẩm hội họa. Lâm Phạm đám người đứng ở một bên, đối với Trương Minh do tới nói, hắn đối với quốc họa đúng là không quá hiểu, nhưng ở hiện trường nhìn quốc họa giới đại sư vẽ tranh cũng là một sự hưởng thụ. Một bút hạ xuống, vẽ mặt tự thành. Đối với hai vị đại sư tới nói, bọn họ đã sớm rõ ràng trong lòng tất cả định liệu trước. Lâm Phạm đứng ở một bên không điểm đứt đầu, đại sư không hổ là đại sư, tác phẩm hội họa xác thực không giống người thường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đối với Đào Thế Cương hai người mà nói, tốc độ tuy chậm, nhưng xác thực làm liền một mạch, liên tục không ngừng. Hai người đều là quốc họa đại sư, mà đối với bút lông chữ nhưng cũng có nghiên cứu, bởi vì bất kỳ một vị quốc họa đại sư, bút lông chữ cũng sẽ không quá kém. Cầm thơ, bút lạc, hai bức trông rất sống động tác phẩm hội họa xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó hai người lấy ra mang theo người con dấu, con dấu, tặng cho bạn vẽ, Lâm Đại Sư. Lâm Phạm vỗ tay, đại sư không hổ là đại sư. Hai bức vẽ, thần vận tự ở, tác phẩm xuất sắc trong tác phẩm xuất sắc ca. Đào Thế Cương hai người lau mồ hôi chán một cái, sau đó cười nói, Lâm Đại Sư, bêu xấu. Lâm phàm gật đầu, hai vị Đại Sư cũng đã hoàn thành, vậy ta cũng là bêu xấu. Thời khắc này, Đào Thế Cương hai người, đứng ở bàn vẽ bên, gương mặt vẽ trở mong, phảng phất là đang đợi. Mà Triệu Minh thanh mắt thấy Lao Sư muốn triển khai mánh liệt, cũng là vô cùng mong đợi, Triệu Trung Dương không kịp chờ đợi mở ra trực tiếp, chứng kiến này kỳ tích một màn. Lâm Phạm đứng ở bàn vẽ trước, trên mặt tươi cười, Nguyệt Đại Sư, Am Hiểu Hoa và Chim, vậy ta liền bêu xấu, đến một bức bách điều chiều phượng. Thời khắc này, Lâm Phàm cử bút động. Đột nhiên, Đào Thế Cương đám người, đột nhiên cảm giác Lâm Đại Sư khí tức thay đổi không giống nhau, phản phất dung nhập vào tác phẩm hội họa bên trong, một dưới ngoài bút, hàn Mặc rực rỡ, hào quang diệu nhân. Chương 402, 360 độ khiếp sợ. Trực tiếp trong phòng. Cơ MN, 666. Lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đại Sư như thế vẻ mặt nghiêm túc. Đúng đấy, lánh mắt ngủ, tuy rằng không biết vẽ là cái gì, thế nhưng động tác này, thần thái này, liền để ta cao chiều. Lần này, ta tuyệt đối toàn bộ hành trình quan tâm, tuyệt đối không lãng phí từng giây từng phút, chứng kiến kỳ tích phát sinh. Hiện trường, đào thế cương đám người ngừng thở, Nguyệt Thu cư sĩ hai tay khẽ run, phản phất là hết sức kích động giống như vậy, hắn am hiểu nhất chính là hoa và chim, mà bây giờ, Lâm Đại Sư muốn hội họa làm ra một bộ. hoa và chim đổ này để hắn chờ mong vạn phân. Triệu Minh Thanh không hiểu lắm những này nhưng giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc hắn cảm giác Lão sư tinh khí thần cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau thuyết pháp này rất là nguy hiểm thế nhưng tựu như cùng Trung ý giống như vậy để tâm trị liệu liền có không cùng một dạng hiệu quả hắn phát hiện Lao sư mỗi một bút đều bao hàm tự thân tinh khí thần một bức họa tuy rằng biểu diễn ở trên một tờ giấy thế nhưng chuyên nghiệp danh sư cùng người bình thường giữa khác nhau phóng tầm mắt nhìn liền bất động Lâm Phàm tốc độ. càng lúc càng nhanh, càng là để mọi người kinh ngạc một màn xảy ra. đôi bút kỳ hạ, không dùng lại chút nào vẻ, cái này cũng là hay là nhất tâm nhị dụng, bách điều chiều phượng hình thái khác nhau, vẽ mặt bất đồng. thế nhưng nếu là biếu tặng bạn vẽ, lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. tài năng như thần, đào thế cương không tự chủ được cảm thán nói, sau đó lập tức câm miệng, phảng phất là sợ sệt ảnh hưởng đến lâm đại sư phát huy. sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên nguyệt thu cư sĩ, chỉ thấy nguyệt thu cư sĩ hai mắt lấp lánh có thần. Mắt không chấp nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, cho dù là một bút cũng sẽ không bỏ qua. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lâm phạm ở cái kia tận tình vùng mực vẽ tranh. Đầu bút lông như rồng, điểm đến thì ngưng. Tất cả những thứ này, đều cho Nguyệt Thu cư sĩ rung động thật lớn, tuy nói tác phẩm hội họa còn chưa hoàn thành, nhưng chỉ chỉ những này, hắn liền cảm thấy không bằng, không chỉ là học thức trên, còn có tài nghệ trên, đều là khác nhau một trời một vực, giống như một cái hồng câu giống như vậy. không cách nào vượt tới. Sống lại. Nguyễn Thu cư sĩ giờ khắc này đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước chân đột nhiên lùi lại phía sau, ở tại mắt bên trong, bức tranh trong chim nhỏ, dường như bay lượn mà lên, sau đó nghỉ lại ở trên cành cây, hình thái khác nhau, nhưng như cùng sống vật, ở tại mắt bên trong, sống linh hoạt hiện. Có thể vẻ mặt này, còn chưa kéo dài bao lâu, Nguyễn Thu cư sĩ tâm thần chấn động, mau ngầm miệng, thậm chí lấy tay che miệng, không dám lên tiếng, nhưng tuy vậy, thân thể hắn cũng là mãnh liệt run rẩy, tài năng như thần đơn giản là tài năng như thần a ở trong mắt hắn này một bộ chưa hoàn thành vẽ cũng đã cho hắn đầy đủ chấn động nếu như hoàn thành như vậy là bực nào kinh hãi triệu minh thanh lúc này khiếp sợ nhìn lao sư hắn phát hiện lao sư mới học càng ngày càng kinh người hắn mặc dù không hiểu nhưng con mắt sáng sủa trước mắt này một bộ mãnh liệt vật dù chưa vẽ đủ nhưng vừa ý cảnh đã sinh thành ý vị lưu động đào thế cương lầm bầm lầu bầu nói ý vị lưu động lẫn nhau chiếu giỏi tác phẩm chuyển thế lạch cạch lâm phàm cổ tay hơi động dùng sau cùng 10 giờ bách khoa giá trị lâm thời hối đoái thư pháp tri thức sau đó ở một bên vung mực phát hiện vật phẩm lụn thành chữ bách điều triều phượng thịnh thế thái bình lâm đại sư tặng cho bạn vẽ Nguyệt thu cư sĩ chữ thành đáng tiếc không còn dấu để bút xuống một bộ mãnh liệt triển khai hiện ở trước mặt mọi người lâm phàm hít sâu một hơi hơi xóa đi mồ hôi trên trán tuy rằng nắm giữ bách khoa toàn thư tri thức Thế nhưng khi hết sức chăm chú đến một bức họa bên trong, cũng là tiêu hao tâm thần. Vẽ đã thành, ta tạm thời không có con dấu, có thể nhìn. Nguyệt Thu cư sĩ không kịp chờ đợi lên trước, hai tay không dám bày ra đang vẽ trên bàn, mà là thả ở phía sau, chính là sợ sệt ngón này làm rơi trước mắt này một bộ kinh người chi họa. a. Tốt, tốt, hình thái phú quý, giật khí ngăn dọc, như tự nhiên mà thành, không chút nào tượng khí trong tinh vi tỉ mỉ, càng là có một loại sinh động khắc họa. Nguyệt Thu cư sĩ không chút nào keo kiệt tán dương thanh âm, sau đó khi thấy, cuối cùng cái kia một hàng chữ thời gian, hắn dĩ nhiên viền mắt một đỏ, lệ chảy xuống. Lâm Phạm nhất thời ngây ngẩn cả người, cái tên này cũng quá khuyết đại đi, nhìn một bức họa đều có thể nhìn khóc, chuyện này. Này, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta ngô trọng hải đời này, lại có thể gặp phải này như thiên nhân tác phẩm tác phẩm hội họa, đời này không tiếc ca. Nguyệt Thu cư sĩ nói, này ngô trọng hải chính là này Nguyệt Thu cư sĩ tên thật. Bất quá đúng là không nghĩ tới này Lao đầu dĩ nhiên sẽ kích động như thế Lâm Phàm cười nói Nguyệt Đại Sư, người đây là cao khen đều xấu mà thôi Giờ khắc này, Nguyệt Thu cư sĩ nhìn về phía Lâm Phàm Ánh mắt thay đổi không giống nhau Hắn bây giờ tận mắt nhìn thấy Lâm Đại Sư thực lực chân chính Đã sớm phục sát đất Khâm phục không lấy a Mà trực tiếp, dân trên mạng nhóm cũng là sợ ngây người Cơ mơ nở, này cũng quá bá đạo đi Bức họa này cách màn hình Đều sáng mù mắt của ta Lâm Phàm quá trâu Vẹn vẹn một bức tranh, liền đem này lao đầu cho kinh trụ, quả thực nịch thiên rồi. Ha ha, Lâm Đại Sư quá Châu. Không nghĩ tới Lâm Đại Sư Quốc họa đều lợi hại như vậy, này còn biết cái gì, liền cùng nhau triển khai ra đi. Quốc họa truyền thừa đã lâu, hơn nữa còn kéo dài không suy, cũng là bởi vì một bộ chân chính mọi người tác phẩm, trong đó ý vị liền là người khác cả đời đều không đạt tới cảnh giới. Lúc này, Nguyệt Thu cư sĩ ánh mắt đã chuyển không rời ra, liên tục nhìn chằm chằm vào tác phẩm hội họa. Phản phất cả đời cũng sẽ không nhìn đủ giống như vậy, hắn chuyên nghiệp hoa và chim, đối với cái này trong hình mỗi một con loài chim, đều cẩn thận nhìn tới, hình thái khác nhau, hơn nữa trông rất sống động, coi như là hắn cũng không cách nào đạt đến mức độ này. Lâm Phạm đứng ở một bên cười nói, Nguyệt Đại Sư, bức họa này ta tặng đưa cho ngươi, có thể đi trở về chậm rãi nghiên cứu. Thời khắc này, Nguyệt Thu cư sĩ tâm thần ru lên, giơ lên đầu, nhìn về phía Lâm Phạm, sau đó mau mau xua tay, không chịu nổi, ta không chịu nổi à. Lâm đại sư, ngươi bức họa này đã đạt đến quốc họa bên trong nhất độ cao mới. Cho dù là cái kia chút truyền lại đời sau danh họa, ở thần vận phương diện cũng không kịp ngươi này một phần mười a. Bức họa này quá quý trọng, cho dù là dùng ta tất cả tác phẩm hội họa cũng không đổi kịp này tấm bách điều chiều phượng một phần mười, thậm chí một phần trăm. Này là bảo vật vô giá, ta không chịu nổi. Đào thế cương từ lâu bị bức họa này cho kinh sợ, hắn hết sức tán thành tháng thu lão ca. Lâm phàm thở dài, được rồi, được rồi. Nguyên bản chính là lẫn nhau tặng vẽ, ngươi này hiện tại lại không muốn, nếu như thật không muốn, chính là xem thường ta Lâm Phàm, vậy ta hiện tại liền sẽ ra. Đừng. Không được, này có thể không được a. Nguyệt Thu cư sĩ mau mau mở miệng, như vậy tác phẩm xuất sắc, nếu như ở trước mắt ta bị hủy, ta cho dù chết, cũng chết không nhắm mắt ta. Đại cắt lợi tháng ngày, nói cái gì có chết hay không, bức họa này đã tặng cho cho ngươi, ngươi có thu hay không? Lâm Phàm mở miệng, Hắn không biết những này quốc họa đại sư trong lòng nghị pháp rốt cuộc là cái gì, không phải là một bức họa mà, tất yếu như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mỗi người đều có tín ngưỡng của chính mình, bọn họ cả đời này dung nhập vào quốc họa bên trong, đối với quốc họa cảm tình, có thể nói là sâu chi lại thâm sâu, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế, đương nhiên ngoại trừ người nhà. Mà đối với một ít người điên cuồng tới nói, cho dù là người nhà, cũng không kịp tranh này làm, đương nhiên vậy thì lộ vẻ có chút biến thái. Hiện tại ta nên cho Đào Đại Sư vẽ tranh một bức. Lâm Phàm cười nói. Đào Thế Cương lập tức ngăn cản. Lâm Đại Sư, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta không nổi, không nổi. Bực này tác phẩm hội họa, như là đã vẽ ra đến. Không thu nhưng thì không được. Mà muốn tặng đưa cho ta tác phẩm hội họa. Nếu không có vẽ, ta nhưng là không chịu nổi. Kính xin nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Thời khắc này, Lâm Phàm xem không hiểu. Không phải là vẽ mà, có cần thiết này mà. Chương 403, nằm Mộng ban ngày. lời đã nói ra chính là dội đi ra ai hắn muốn vẽ nhưng là đối phương cũng không dám muốn vậy thì để lâm phàm hết sức lúng túng thật không muốn lâm phàm hỏi đào thế cương lắc đầu từ bỏ từ bỏ bức họa này nhất định phải ở một cái đặc định xấu cảnh hạ sáng tác ý cảnh như thế này khá cao tác phẩm xuất sắc làm sao có thể tùy ý ở loại địa phương này lâm phàm không lời nào để nói sau đó cười nói vậy được vậy trước tiên nhớ kỹ chờ có cơ hội bổ khuyết thêm Nguyệt Thu cư sĩ giờ khắc này hoàn toàn đắm chìm trong tác phẩm hội họa bên trong không thể tự kiềm chế. Tác phẩm hội họa trên cho dù là một chú chim nhỏ đều ẩn chứa sâu đậm ý vị. Lúc này, dơ lên đầu Lâm Đại Sư, nguyên bản ngã cùng Đào Lão Ca hai người chuẩn bị ở đây dừng lại lâu mấy ngày, nhưng bây giờ tác phẩm xuất sắc ở tay không đem bảo vệ, ta trong lòng bất an. Triển lãm thời gian, ta nhất định đem bức họa này công chúng hậu thế. Chờ triển lãm phía sau, ta cùng Đào Lão Ca lại tới. Tham. Lúc nói lời này. Nguyệt thu cư sĩ rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng hết cách rồi, hắn đem này tấm bạch điều chiều phượng nhìn rất nặng, nếu có một chút tổn thương, hắn tâm đều khó chịu hơn chết rồi, chỉ có thể mau mau đuổi trở về thủ đô, đem vé phiếu đứng lên, đồng thời nhất định phải vì đó chơi đùa một phần giá cao chốt vót bảo hiểm, cho rằng đời này trọng yếu nhất tác phẩm. Không cần thiết chứ. Lâm Phàm nói nói, nếu có hai vị này đại sư ở đây giáo bọn nhỏ vẽ vời, này cũng là lựa chọn không tồi, cũng để bọn nhỏ cảm thụ một chút đại sư khí chẳng. Đương nhiên, đối phương nếu như thật cần phải đòi về, hắn cũng không thể nói gì được, cũng không nghĩ tới mình tác phẩm hội họa, đối với mấy người tới nói, dĩ nhiên sẽ trọng yếu như vậy. Tất yếu, tất yếu. Nguyệt Thu cư sĩ vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia triển khai đang vẽ trước bàn tác phẩm xuất sắc, bực này tác phẩm xuất sắc không đem bảo vệ, hắn ăn cơm ngủ đều bất an Thấy tình huống như vậy, Lâm Phàm cũng không có quấy nhiễu, đã như vậy, vậy thì lần sau giao lưu. Đào Thế Cương mở miệng, Lâm Đại sư Ngài hiện tại rất nhiều vào hiệp hội sao. Gặp phải Lâm Đại Sư bực này đại sư, hắn muốn đem kéo vào hiệp hội bên trong. Bực này đại sư, không vào hiệp hội, đúng là đáng tiếc. Hơn nữa bọn họ cũng muốn cùng Lâm Đại Sư thường thường giao lưu, tăng cao tự thân kỹ năng vẽ, học hải vô bờ sống đến, đến giả, học được lão. Lâm Phạm xua tay, này tạm thời chờ chút đã, nếu như ta muốn gia nhập hiệp hội, ta đang liên lạc người. Nguyệt Thu cư sĩ mở miệng nói, Lâm Đại Sư, quốc họa triển lãm thời gian. không biết ngươi có thời gian hay không đến xem thử lâm phàm gật đầu được chờ đợi thông báo gặp gỡ đại tràng diện căng căng kiến thức mọi người trao đổi một phen phía sau Nguyệt thu cư sĩ thận trọng đem này tấm bách điều chiều phượng đóng gói tốt thiếp thân đưa thả hay cùng bảo bối gì giống như vậy lâm phàm nhìn tất cả những thứ này cũng bất đắc di lắc đầu bất quá trong lòng nhưng là có chút nhỏ mừng thầm mình tác phẩm hội họa dĩ nhiên như vậy được hoan nên cảm giác này không nói khẳng định cũng thoải mái nam sơn nhi đồng viện mổ cơ bên ngoài Nguyệt Thu cư sĩ tâm tình hưng phấn cực kỳ, đào lão ca, định khoang hạm nhất. Đào Thế Cương cười nói, người đây không phải là thích nhất làm khoang phổ thông mà. Lần này có thể giống như mà, mạng của ta chưa từng tranh này trọng yếu, nhất định phải an toàn nhất mới được, đợi lát nữa ta người liên lạc đi phi trưởng đón chúng ta. Nguyệt Thu cư sĩ nói nói, Đào Thế Cương cười nói, không có này cần phải đi, người khác cũng không biết nói. Không được, không biết cũng không được, nhất định phải an toàn mới được, đây nếu là chơi đùa không còn. Lòng ta đây cả đời đều bất an. Nguyệt Thu cư sĩ nói nói. Lần này đến Thượng Hải thật sự là quá đáng giá, đáng giá đều để hắn nên không biết rõ làm sao nói rồi, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy bực này tác phẩm hội họa giang thế, tuy nói Lâm Đại Sư không có co danh tiếng, nhưng bọn họ là cái kêu loại nhìn danh tiếng người sao. Cái kia chút chỉ có dung tục có ít tiền nhà giàu mới nổi, mới sẽ để ý họa sĩ tiếng tăm to nhỏ, chân chính hiểu tác phẩm nghệ thuật người, bọn họ không sẽ để ý tiếng tăm to nhỏ. để ý chính là tác phẩm nghệ thuật chân thật giá trị đó là dù cho trăm ngàn năm cũng sẽ không thay đổi giá trị giống bọn họ hiệp hội bên trong có ra hỏa hắn rất khinh thường chủ yếu là quá biết lẫn lộn cùng tuyên truyền từ mình đem chính mình tác phẩm hội họa giá cả thổi phồng thật cao người ở bên ngoài mắt bên trong thật giống rất lợi hại thế nhưng ở trong mắt bọn họ không đáng giá một đồng tặng không cũng không muốn. nam sơn nhi đồng viện mồ côi lâm phàm hít sâu một hơi nội tâm có đau một chút 10 giờ bách khoa giá trị cứ như vậy không còn thế nhưng hắn biết rõ rả vờ cun là cần phải trả giá thật lớn mà mười giờ bách khoa giá trị chính là đánh đổi hiện tại thân không có chút bách khoa giá trị có thể nói là vô cùng bị ai chỉ có thể chậm rãi kiếm lấy ở đây lâm thời tri thức tạm thời vẫn không có biến mất trước lâm phàm hô to một tiếng bày săn bút mực triệu minh thanh sững sờ bị thanh âm này dọa sợ sau đó chỉ thấy lao sư nhanh chân đi tới bàn vẽ trước đem tờ giấy một cửa hàng nắm bút chính là rồng bay phượng múa một trận tiêu sái tuyệt thế vô song Hạnh Lâm Thánh Thủ Lâm thời thư pháp kỹ năng biến mất Nghe được thanh âm này phía sau Lâm Phạm dừng động tác trong tay lại Viết bao nhiêu chương? Triệu Minh Thanh đến một hồi Lão sư, 10 tấm Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu Không sai, 10 tấm coi là không tệ Liền sách này pháp, thiên hạ tự nhận thứ hai, Không người dám nhận thức số 1 Triệu Minh Thanh nhìn những chữ viết này Cũng là kinh thán không thôi Bất quá bởi không phải nhân sĩ chuyên nghiệp Hắn cũng không nhiều lắm khiếp sợ Cũng không nói ra nói cái gì đến chỉ là cảm giác hết sức có khí thế. Cái này cho ngươi, càng già càng dẻo dai, không sai, trở lại nhớ phiếu đứng lên, bày ra ở thư phòng. Lâm Phạm nói nói, Triệu Minh Thanh nhìn bốn chữ này, không khỏi nhìn Lâm Phạm, lão sư, chuyện này. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Lâm Phạm hỏi, mặt đối với Lao sư, hắn cho dù có vấn đề, cái kia cũng không có vấn đề à, sau đó lắc đầu, không có, chỉ là Lao sư bốn chữ này, đại khí phi phạm, rất là không bình thường. lâm phạm nợ nụ cười đùa giỡn bốn chữ này chủ yếu là chính mình không có co danh tiếng không phải vậy đáng giá ngàn vàng liền nói bây giờ thư pháp đại gia nhìn thấy bốn chữ này sau ai dám cùng ta đối đầu nguyên bản cho nguyệt thu cư sĩ tặng nhau vẽ thời điểm hắn đúng là không nghĩ tới nhiều như vậy khi vẽ xong sau mới phát hiện một bức quốc họa người nếu là không viết vài chữ này bức bách cách căn bản cũng không đủ có thể là mình cũng sẽ không thư pháp cái kia có thể làm sao chỉ có đổi bất quá cũng còn tốt Bách Khoa Toàn Thư so sánh đáng tin, tạm thời chỉ cần 10 giờ, đổi liên đổi, ai để chính mình giả bộ so với trước kia không suy nghĩ kỹ càng đây. Bức họa kia tất nhiên là tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, thế nhưng thả tại chính mình trong tay, đúng là không đáng giá một đồng, bất quá giao cho Nguyệt Thu cư sĩ, không chỉ có làm cho đối phương sùng bái chính mình, còn có thể trong nháy mắt giúp mình tuyên truyền một phen. Không khỏi, Lâm Phàm huyễn nghĩ tới. Ngân hàng đến tôi trái, một tỷ, chính mình không có tiền làm sao còn làm. ngân hàng để chính mình vẽ mười bức vẽ là được vừa nghĩ tới đó lâm phàm cũng không khỏi nợ nụ cười triệu minh thanh đứng ở một bên nhìn lao sư chỉ thấy lao sư không giải thích được nợ nụ cười nội tâm phát hiện vật phẩm lụn hơi hơi sợ sệt lao sư lao sư lâm phàm phản ứng lại làm sao vậy triệu minh thanh lắc đầu không có gì Hả? đúng rồi nên giảng giải cho ngươi một chút này bệnh thương hàn tạp bệnh luận bên trong ngươi chỗ không hiểu cố gắng nghe sau khi trở về ở cố gắng suy nghĩ Lâm Phạm nói nói, Triệu Minh Thanh gật đầu, vâng, Lão Sư, Minh Thanh ghi khác, chương 404, nhất định phải chấm đến. Ngày mai, Điền Thần Côn nhìn vội vàng Lâm Phạm, không khỏi hỏi nói, ngươi làm cái gì vậy đây? Những chữ này là từ lâu tới? Lâm Phạm đã đem chỉ tranh chữ phiếu tốt, chuẩn bị treo ở trong cửa hàng, tăng thêm một chút thư hương khí tức, tuy rằng không hiểu lắm trong này cửa, nhưng này giả trang mặt tiền của cửa hàng, khẳng định cũng không tệ lắm. Những chữ này thế nào? Đều là do ta viết, có phải là nhìn thấy được dòng bay phượng múa, khí thế bằng bạc, đệ nhất thiên hạ chữ. Lâm Phàm tự thổi tự thổi phồng, nội tâm đắc ý, này nhưng đều là kiệt tác của mình, bày ra ở trong cửa hàng cảm giác có thể không phải sai. Viết vẫn được đi, chính là so với ta hơi hơi kém một chút như vậy. Điền thần côn chính là thô nhân, nơi nào hiểu được thưởng thức những này, không khỏi chiếm chút lợi lộc nói nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn điền thần côn, người hiểu cái gì nha, đang xem nhìn này hai bức vẽ, vẫn được đi. Đây chính là xuất từ quốc họa đại sư Tây, đặt ở hiện tại thị trường trên, mấy trăm ngàn vẫn phải có. Lắc lư ai đó, ta điển mỗi người cái gì danh họa chưa từng thấy, liền tranh này còn mấy trăm ngàn, đưa cho ta cũng không muốn. Điền thần côn tự nhiên không tin, liền nói tiểu tử này làm sao có khả năng nhận thức đại sư đây, này nói cho quỷ nghe, quỷ đều không tin. Triệu Trung Dương một bên nói, đây là thật, đúng là đại sư vẽ. Hắn chính là thấy tận mắt tình cảnh này, đặc biệt là Lâm ca kỹ năng vẽ cao siêu. Thuyết phục hai vị kia đại sư, càng để hắn kinh ngạc và phân, có chút không nghĩ ra, Lâm ca tại sao có thể lợi hại như vậy, lợi hại chưa từng bên. Điền thần côn xua tay, không tin các ngươi nói, các ngươi nói, ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin. Lâm Phàm cùng triệu trung dương liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười cợt này không tin thì không tin đi, chẳng qua nếu như biết thật giá trị số tiền này, này điền thần côn khẳng định đem những đồ chơi này xem là tổ tông một loại cung cấp. Ngày hôm qua đưa cho triệu minh thành một bức chữ. Cũng không biết thế nào rồi, bất quá giờ khắc này Triệu Minh Thanh ở thư phòng bên trong, nghiên cứu bệnh thương hàn tạp bệnh luận, thỉnh thoảng giơ lên đầu, nhìn đối diện cái kia phiếu ở trên tường thư pháp tác phẩm. Càng già càng dẻo dai. Chuyện này làm sao nhìn đều cảm giác hơi quái dị. Bất quá đây là lão sư đưa tặng, coi như lại trách gì cũng phải treo ở thư phòng. Đây nếu là không ngoẻo để lão sư biết rồi, chính là xem thường lão sư. Lão sư muốn là tức giận, nhưng là thật sự bi kịch. lên Ken Triệu Minh Thanh điện thoại vang lên. Thanh âm bên đầu điện thoại kia so sánh cung kính. Triệu Lão, ngài đã hai ngày không có tới học viện, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ Triệu Minh Thanh, phát hiện vật phẩm lụn, đã hoàn toàn mê mội ở bệnh thương hàn tạm bệnh luận, bên trong không thể tự thoát ra được. Giờ khác này nhận được điện thoại, đột nhiên phản ứng lại, chính mình thật giống đích thật là liên tục hai ngày không có đi học viện, thêm vào hôm nay, chính là ngày thứ ba, Không có chuyện gì, buổi chiều ta đã tới rồi. Triệu Minh Thanh suy tư một chút nói nói, bệnh thương hàn tạm bệnh luận, trong đó trung ý tri thức, rất là phong phú, muốn hiểu rõ, phải cần một khoảng thời gian, hơn nữa đi qua lão sư chỉ điểm, một ít chỗ không rõ cũng từ từ rõ ràng, nhưng còn cần sâu tầng thứ giải khai, mới có thể đem hiểu rõ. Cúp điện thoại phía sau, Triệu Minh Thanh nhìn thời gian còn sớm, lại tiếp tục mê mội bên trong. Triệu Minh Thanh bạn già đối với chính mình lao già gần nhất cái kia tẩu hỏa nhập ma phương thức sống, sớm đã thành thói quen, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Buổi chiều, Lâm Phàm lái xe, hướng về Nam Sơn Nhi đồng viện mổ cười xuất phát. Lúc này, hắn nhìn thấy phương xa bên đường, vây tụ không ít người, xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn thấy bên trong thật giống có một người nằm ở nơi đó. Hơi hơi suy tư một chút, lại nhìn một chút khí trời. Nếu đều bị chính mình đụng phải, cũng nên dừng lại đến xem thử. Dừng xe ở một bên. Lâm Phàm quay lại mở đám người, chỉ thấy trên mặt đường nằm một cô gái trung niên, mà nhìn dáng dấp trung niên nữ tử hẳn là mệt nhọc gây nên. hơn nữa khí trời so sánh nóng bức khẽ xịu ở nơi đó chung quanh người qua đường xì xào bàn tán người này là chuyện gì xảy ra muốn không đi lên nhìn người đi tới ta không lên hiện tại này quá nguy hiểm nếu như có chuyện gì xảy ra chính mình còn phải xui xẻo phiền phức nhường một chút một tên học sinh bộ dáng nữ sinh lên trước sau đó ngồi trồn hôn xuống a di ngươi làm sao vậy nữ học sinh mặt đối với tình huống này cũng là bó tay toàn tập nhưng ít ra so với một ít vây xem người qua đường muốn tốt hơn rất nhiều đừng nhúc nít nàng lúc này lâm phạm lên trước mở miệng nói sau đó ở nữ học sinh dưới ánh mắt kinh ngạc cha nhìn trung niên nữ tử tình huống có thể khi thấy trung niên nữ tử khuôn mặt thời gian nhưng phát hiện diện mạo này có chút quen thuộc thật giống ở đâu xem qua nhưng trong khoảng thời gian ngắn tạm thời không nghĩ đứng lên cho ta nước lâm phạm mở miệng một bên nữ học sinh đưa tay bên trong uống cạn một loại nước suối đưa tới ở lâm phạm cứu trợ hạ Trung niên nữ tử đã tỉnh. Trung niên nữ tử lúc tỉnh lại, biểu hiện còn có chút mê man, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, nhưng gắt gao nắm lấy Lâm Phàm tay, "Cậu chủ nhỏ." Lâm Phàm hơi kinh ngạc, "Ngươi biết ta?" Đột nhiên, nhìn thấy trung niên nữ tử ánh mắt kia thời gian, hắn đột nhiên nghĩ tới, "Ngươi là cái kia mắc có bệnh kén ăn chứng nữ nhi Mâu thân. Vương Mẫu điểm đầu, "Cậu chủ nhỏ, là ta, là ta." Khoảng cách chuyện kia, cũng đã có đoạn thời gian, mà ở phố Vân Lý, Lâm Phạm không biết mình có thấy qua hay chưa người này, cái kia xếp hàng nhân số nhiều lắm, không chú ý là tình huống rất bình thường. Lâm Phạm gặp người chung quanh tương đối nhiều, có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói, trước tiên đứng dậy đi. Xung quanh người qua đường gặp đã không sao, ngược lại cũng đúng là tảng ra, Khí trời quá nóng, ai nguyện y đứng ở dưới ánh mặt trời. Lâm Phạm nhìn về phía này nữ học sinh, tiểu cô nương hết sức có lòng thương người, tên cứ gọi là gì. Tiểu cô nương xem ra 18-19 tuổi, tướng mạo luôn vui vẻ. Giờ khác này gặp Tha Di không sao rồi, không khỏi lộ ra nụ cười, ta là Thượng Hải Đại học sinh viên Đại học năm nhất mới duyệt. Lâm Phạm gật đầu cười cận, được rồi, người đã không sao, cảm ơn ngươi A. Mới duyệt cười nói, đây là ta phải làm. Bên trong xe, Lâm Phạm đem điều hòa mở tối đa, nay bệnh kén ăn chứng người mắc bệnh mẫu thân, hắn đã nhớ ra rồi. Trước đây chuyên môn đến mình mặt tiền cửa hàng xếp hàng mua bánh cầm tay, nhưng cũng có đoạn thời gian chưa từng thấy qua, bây giờ vương ngộ hơi hòa hoãn lại đây. Thế nhưng sắc mặt so với trước đây thấy thời điểm, muốn giả mua không ít. Con gái ngươi thế nào rồi? Bệnh tình có chuyển biến tốt không có? Lâm Phạm hỏi. Chuyện này bản chuyện không liên quan mình tình, tuy nói thầy thuốc lòng cha mẹ, nhưng mình cũng không phải là bác sĩ. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô gái này biểu hiện, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ y thuật đại thành, đối với bệnh kén ăn chứng người bệnh đã có toàn bộ phương diện hiểu rõ, loại bệnh này chia làm hai loại cơ đoan. Một loại là chính mình tìm đường chết mắc có bệnh kén ăn chứng. một khác loại, nhưng là tinh thần phương diện chịu đến áp chế, hoặc là trải qua đả kích gì các loại, thuộc về tự thân thần kinh bị hao tổn, đối với đồ ăn thiên nhiên có gan cảm giác chẳng ghét, cũng chính là ăn uống cản trở. Vương Mẫu lắc đầu, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đã gầy gò không còn hình người. Ngươi làm sao sẽ ngất xỉu ở trên đường?" Lâm Phám hỏi, kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng biết, này rõ ràng chính là dinh dưỡng không đủ, thân thể quá mức mệt nhọc, đưa đến suy yếu bệnh trạng, hơn nữa khí trời nóng bức, tự nhiên sản sinh choán Hạ đường huyết bệnh trạng. Vương Mẫu lắc đầu hiển nhiên không muốn nói, sau đó nhìn Lâm Phạm, cậu chủ nhỏ, ngươi có thể hay không đáng thương đáng thương ta, cho ta một phần bánh cầm tay. Lâm Phạm sững sở, không nghĩ tới Vương Mẫu dị nhiên dùng như vậy ngựa khí cùng chính mình trò chuyện, đây là cầu xin chính mình. Ai? Lấy trước kia là không có năng lực, bây giờ có thể lực có, hơn nữa bệnh tình này có khi là tự thân nguyên nhân, nhưng liên lụy đến cha mẹ chịu tội, này không thể không nói rất là làm cho người ta bất đắc dĩ. Trước tiên đi bệnh viện, nhìn con gái ngươi, đến cùng phát triển tới trình độ nào. Lâm Phàm nói nói, không nghĩ tới này vòng tới vòng lui, cuối cùng lại chuyển tới cùng bệnh kén ăn trứng cài đặt quan hệ. Bất quá chuyện này nhất định phải chậm đến. linh 405, vậy thì để chuyên gia đến rồi. Bệnh viện Vương A Di Hộ sĩ lương viện nhìn người tới nói một tiếng, Vương A Di tình huống bây giờ, nàng cũng hết sức đồng tình, thế nhưng không thể ra sức, các nàng cũng không giúp đỡ được, loại bệnh này. Kỳ thực không phải là không thể trị liệu, nếu như người bệnh chính mình lực ý chí kiên cường, muốn khôi phục khỏe mạnh, chỉ phải kiên trì, kỳ thực không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là Vương A-di con gái thật giống, phát hiện vật phẩm lụn đối với lần này cũng không có bất kỳ ý nghĩ, dù cho hiện tại muốn làm mất. Mạng, cũng không hề có một chút muốn phải dựa vào chính mình khôi phục khỏe mạnh ý nghĩ. Lúc này, lương viện nhìn thấy Vương A-di nam tử bên cạnh, nhất thời cả kinh, lâm đại sư. Nàng có chút hứng phấn. Lâm Đại Sư bánh cầm tay rất nổi danh, coi như bệnh kén ăn chứng người bệnh cũng có thể ăn vào. Hơn nữa Lâm Đại Sư cũng rất hào phóng, cũng cho bệnh viện hàng mẫu nghiên cứu, nhưng đến bây giờ một chút đầu mối cũng không có. Ân. Lâm Phàm gật đầu, Vương A Di khuê nữ tình huống thế nào? Lương viện liếc mắt nhìn Vương A Di sau đó lắc đầu, rất nguy. Xác thực, các nàng đã dùng hết tất cả biện pháp, nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi tình huống này, chỉ có thể chơ mắt nhìn Vương A Di con gái từ từ gầy gò. có lúc các nàng cũng là rất tức đối với nắm giữ con gái như vậy các nàng hận không thể không hỏi chết sống quá ích kỷ thật sự là quá ích kỷ nhưng nhìn vương á di như vậy các nàng cũng không có cách nào trương chủ nhiệm phố vân lý lâm đại sư đến rồi lương viện gọi nói đang ở thị sát bệnh nhân bệnh tình trương chủ nhiệm nhìn người tới nhất thời cười lên trước lâm đại sư ngươi này là thế nào đến đến rồi ta ở trên đường đụng tới vương á di hiện tại tới xem một chút tình huống thế nào lâm phạm nói nói. Bệnh ké năn chứng đối với Lâm Phạm tới nói, hiện tại không thuộc về bệnh năn y, rất đơn giản, thế nhưng hắn đang nhớ một loại biện pháp, bất quá bây giờ tình huống, chính là trước tiên đến xem thử tình huống làm sao. Trương chủ nhiệm lắc đầu, tình huống rất không ổn, Vương Lỵ lỵ là bệnh viện chúng ta bên trong, mắc có bệnh ké năn chứng nghiêm trọng nhất một vị, hơn nữa tình huống thân thể đã kể bên nguy cơ, nếu như lại không chiếm được chữa trị hữu hiệu, chuyện này. Lời mặc dù không có nói xong, nhưng ý này tất cả mọi người rõ ràng, đó chính là không cứu. Vương A-di hiện tại đã quen, nàng từ hy vọng đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng đến hy vọng, dần dần, đã chết lặng, mặc kệ sau cùng tình huống làm sao, nàng cũng đã có thể thừa nhận được, chỉ là hiện tại, nàng chỉ muốn liều hết mình sau cùng năng lực, để con gái khôi phục khỏe mạnh. Trong phòng bệnh, Lâm Phàm nhìn nằm ở trên giường, vệ ngoài, đang đang ngủ ngủ trong vương lỵ lỵ lông mày đầu hơi nhíu chặt, đây nếu là chính mình tính khí táo bạo một chút, đều có khả năng trực tiếp một bộ liên chiêu mang đi. Bất quá bây giờ nhìn thấy được thật là có chút đáng thương, chỉ là người đáng thương, tự có chỗ đáng hận. Trương Chủ nhiệm, dựa theo tình huống trước mắt, ngươi nhìn còn có thể chống đỡ bao lâu? Lâm Phong hỏi. Trương Chủ nhiệm suy nghĩ một phen, dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất một tháng thời gian. Nếu như có thể bắt đầu ăn uống, dinh dưỡng phối hợp lại, là có thể chậm rãi tốt lên. Nhưng Vương Lệ Lệ tình huống như thế quá nghiêm trọng, cho dù là bát cháo đều nuốt không trôi, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thuốc duy trì sinh mệnh. này thể năng đã giảm xuống đến một loại trình độ khủng bố. Lúc này, một bên lương viện mở miệng nói, "Chủ nhiệm, người của tổ chuyên gia đến, đến rồi." Lâm Phàm Nghi hoặc nhìn Trương chủ nhiệm, không biết này chuyên gia tổ vậy là cái gì tình huống. Trương chủ nhiệm giải thích nói, "Vương Lệ Lệ sự kiện, đi qua phóng viên tuyên truyền, ở trên internet đưa tới ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa Vương Lệ Lệ điều kiện gia đình không được, ở trên internet tiến hành rồi một lần quên tiền, hiện tại này chuyên gia tổ là bệnh kẽ năng chứng trung tâm nghiên cứu chuyên gia." Bọn họ đối với loại bệnh này rất có năng lực, vì lẽ đó xin mời quá đến xem thử, xem có thể. Hay không hóa giải một chút bệnh trạng, ta trước tiên đi tiếp đãi một hồi, Lâm Đại Sư, chúng ta đợi lát nữa đến. Lâm phàm gật đầu, được. Giờ khắc này, bên trong phòng bệnh, chỉ còn dư lại Lâm phàm cùng Vương A Di hai người. Lúc này, Vương A Di một mình lau nước mắt, nước mắt của nàng đã sớm khắc khô, nhìn trên giường bệnh quê nữ, trong lòng nàng cũng đau a Lâm phàm lên trước một tay dựng nơi cổ tay nơi. Kiểm tra vương lỵ lỵ tình huống cụ thể Cậu chủ nhỏ, người đây là Lâm Phàm xua tay, ý bảo yên lặng Loại bệnh này, toàn quốc trên dưới Mắc có nghiêm trọng như vậy còn thật không nhiều Có cũng là sơ kỳ bệnh trạng Cố gắng điều chỉnh, ngược lại cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì Mà có thể phát triển đến vương lỵ lỵ tình huống như thế Có thể nói là tìm đường chết làm tới trình độ nhất định Một ít công việc gáp lực tương đối lớn Khi biết mình mắc có bệnh kén ăn chứng thời điểm Khẳng định ngay lập tức chủ động điều trị thân thể. Tích cực phối hợp thầy thuốc trị liệu, không bao lâu nữa là có thể khôi phục như cũ. Nhưng như là này loại, cũng đã không thể xuống giường, có thể nói là đã ít lại càng ít. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Triệu Minh Thanh gọi điện thoại. Minh Thanh, ta ở 20 bệnh viện, ngươi tới một chuyến. Hắn gọi cho Triệu Minh Thanh, cũng là để hắn quá đến xem thử, lấy vương Lệ Lệ tình huống bây giờ. Dùng tây y không phải là không thể trị liệu, thế nhưng bây giờ này tình huống thân thể. E sợ không chịu nổi dược lực này, nếu như dùng trung y đến trị liệu. Ngược lại có thể dịu dàng một chút. Đương nhiên, đây coi là là lần đầu tiên cho Triệu Minh Thanh trên một đường, đường khai sinh mặt chương trình học. Triệu Minh Thanh đều chuẩn bị đi học viện, giờ khác này tiếp đến lao sư điện thoại, ý nghĩ của hắn liền cải biến, đi học hành dị viện, nhất định là đi Lão sư nơi đó. Hơn nữa nghe được bệnh viện hai chữ thời điểm, nội tâm hắn run lên, chẳng lẽ lao sư muốn đích thân giáo không học được. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Ở vương A-di trong mắt, Lâm Đại Sư cũng không phải là bác sĩ. Nàng không biết Lâm Đại Sư đây là đang làm gì, nhưng bây giờ, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào chuyên gia tổ trên người. Lâm Phạm đứng ở một bên, chờ đợi Triệu Minh Thanh lại đây, chuyện này giống như Triệu Minh Thanh thương lượng một chút, nếu như đơn độc trị liệu, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, dù sao ảnh hưởng này vẫn rất lớn, nhưng nếu như nghiên cứu ra thuốc, vẫn là có thể được. Nay bệnh kén ăn chứng không giống như là bệnh năn y, chỉ có thể dựa vào chính hắn tự tay trị liệu, có thể bố trí một ít chuyên dụng thuốc đến trị liệu. Tuy rằng không phải một thuốc thấy hiệu quả, nhưng tuyệt đối có thể chữa trị. Lúc này, bên ngoài đến rồi một đám người. Lâm Phạm liếc mắt nhìn, từ trương chủ nhiệm làm bạn thân nhân là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn thấy được cũng có năm 50 tuổi, mà ở phía sau, đi theo một đám người, hẳn là chuyên gia tổ trong công nhân viên. Thường chuyên gia, vị này chính là mẫu thân của Vương Lỵ lỵ Trương chủ nhiệm giới thiệu nói, sau đó nhìn Vương Mẫu, vị này chính là Hải Thành Bệnh Kén Năn chứng Trung Tâm Nghiên Cứu Chuyên gia Tổ Tổ trưởng. Thường chuyên gia Vương mẫu nhìn hướng người tới, lập tức cầu xin Thường chuyên gia, xin ngươi nhất định phải chữa khỏi con gái của ta a Thường chuyên gia nhìn về phía vương mẫu gật gật đầu Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía giường bệnh Không khỏi hơi nhướng mày, người trẻ tuổi này là ai Trương chủ nhiệm giới thiệu nói Vị này chính là lâm đại sư Tay hắn bắt bánh có thể để bệnh kén ăn chứng người bệnh mở miệng Thế nhưng là không thể trị bình phục. Thường chuyên gia không khỏi nở nụ cười Thật sao? Còn có khả năng này Đương nhiên nụ cười này bên trong, có gan thần sắc khinh thường, sau đó mới chú ý tới trên giường bệnh vương lĩ lỵ hiện ở tuổi trẻ như vậy người trẻ tuổi, có thể có bao nhiêu áp lực, liền bị mắc bệnh nghiêm trọng như vậy bệnh tình. Ý theo ta nhìn đại đa số đều là tự làm tự chịu, hại không ít người hại mình, còn hại người nhà mình. Lâm Phàm cười nói, lời nói này có lý, nhưng quá mức trực bạch. Hắn vẫn rất tán thành này thường chuyên gia theo như lời nói, bất quá này thường chuyên gia cũng không đem Lâm Phàm để ở trong mắt, sau đó nói nói. Nhân viên không quan hệ đi ra ngoài trước, ta cùng ta đoàn đội, muốn đối với bệnh nhân tiến hành số liệu kiểm nghiệm, đi lấy một bát cháo lại đây, xem bệnh một chút người phản ứng. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng này nhân viên không quan hệ không phải là nói chính mình mà, bất quá Lâm Phạm cũng không có cùng đối phương tranh luận cái gì, mà là cười đứng dậy, bệnh nhân thân thể đã cực kỳ suy yếu, đồng thời dạ dày rất yếu, hiện tại tình huống này nếu như dùng ăn cháo, sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, dẫn đến dạ dày co rút lại, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đây là Lâm Phạm kiến nghị. Thường chuyên gia hơi nhúng mày, trương chủ nhiệm làm phiền ngươi thanh tràng, ta cùng đoàn đội cần kiểm nghiệm. Chương chủ nhiệm gật đầu, ở chuyên gia trước mặt, hắn đúng là không quyền lên tiếng, sau đó nói nói, Vương Nữ Sĩ, Lâm Đại Sư, chúng ta đi ra ngoài trước đi, để chuyên gia đến đây đi. Lâm Phàm tùy ý, chuyên gia mà, vậy thì để chuyên gia đến rồi. Chương 406, xảy ra vấn đề. Bất kỳ chuyện gì phát sinh, phóng viên vĩnh viễn là đệ nhất đến vị. Vương Lệ lỵ sự kiện ở trên Internet cũng đã có bách khoa, hơn nữa cũng không có thiếu truyền thông tiến hành rồi lần theo bản tin, chỉ là sau đó một mực trị liệu bên trong, thì cũng chẳng có gì có thể báo cáo tin tức, chỉ là tỉnh cờ hồi báo một chút tình huống, để chú ý dân trên mạng nhóm biết tình huống làm sao. Mà bây giờ chuyên gia tổ đến, đúng là đưa tới các ký giả lần theo, làm chuyên gia tổ chân chức vừa tới bệnh viện, các phóng viên liền đã tới rồi. Muốn nói bệnh viện không có coi nhạc tuyến, đánh chết bọn họ đều không tin ký giả hội tới nhanh như vậy. phòng bệnh bên ngoài các phóng viên đem trương chủ nhiệm bao vây lại trương chủ nhiệm xin hỏi chuyên gia tổ đến đối với bệnh tình có khống chế biện pháp sao căn cứ chúng ta biết bệnh kén ăn chứng trung tâm nghiên cứu chuyên gia tổ thuộc vu quốc nội đối với bệnh kén ăn chứng nghiên cứu chủ lực bọn họ chắc chắn hoàn thành trị liệu ạ trương chủ nhiệm mời ngươi về đáp một hồi vấn đề được không các phóng viên mồm năm miệng mời hỏi bọn họ đều phi thường quan tâm chuyện này mặt đối với nhiều như vậy phóng viên trương chủ nhiệm cũng là bất đắc dĩ Có lúc những phóng viên này làm cho người ta chán ghét, nhưng có lúc còn thật không thể không cảm tạ những phóng viên này. Cũng tỉ như Vương lị lị sự kiện, nếu như không phải các ký giả bản tin, cũng sẽ không khiến cho quan tâm, càng không cần có quên tiền hoạt động. Nhưng là có lúc, các phóng viên rất nhiều đến đây, ảnh hưởng trị liệu tình huống, không thể không nói, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Trương chủ nhiệm, các vị yên tĩnh một chút, người của tổ chuyên gia đang ở bên trong kiểm tra bệnh nhân tình huống, nếu có cái gì muốn biết có thể chờ chuyên gia tổ đi ra, các ngươi hỏi thăm một chút. Hắn hiện tại cũng không dám nói linh tinh gì vậy, cái gì bảo đảm trị tốt cái gì, hắn không có chút nào dám nói, quỷ biết những phóng viên này sẽ viết như thế nào, cuối cùng cho tới trên đầu sóng ngọn gió, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Đang lúc này, thường chuyên gia đẩy cửa đi ra ngoài, ta muốn cháo, thế nào còn chưa tới. Nhưng khi nhìn thấy bên ngoài có một đám phóng viên thời gian, thường chuyên gia không khỏi sắc mặt thay đổi, lộ ra vẻ tươi cười. phảng phất là ở phóng viên trước mặt hắn muốn biểu hiện ra một bộ thầy thuốc lòng cha mẹ thần thái đi ra đây chính là chuyên gia tổ thường chuyên gia trương chủ nhiệm giới thiệu nói các phóng viên như hóng vỡ tổ lên trước thường chuyên gia xin hỏi bệnh nhân tình huống làm sao các ngươi là hải thành bệnh kén ăn chứng trung tâm nghiên cứu chuyên gia đối với bệnh như vậy tỉnh các ngươi có biện pháp không vương lỵ lỵ thuộc về bệnh kén ăn chứng bên trong trọng độ người bệnh bệnh viện chắc chắn trị liệu nếu như không có hiệu quả vương lỵ lỵ rất có thể chỉ có thể chống đỡ thêm một tháng thường chuyên gia ngươi nói vài lời đi thường chuyên gia mặt đối với nhiều như vậy phóng viên mặt nợ nụ cười các vị phóng viên đồng chí những vấn đề này tạm thời khó nói nhưng là các ngươi có thể yên tâm vương lỵ lỵ tình huống cũng không phải chúng ta nhìn thấy nghiêm trọng nhất chúng ta chuyên gia tổ công nhân viên đều vô cùng có kinh nghiệm đối với bệnh như vậy tình chúng ta nhất định sẽ có biện pháp tuy nói không thể trị bình phục nhưng khống chế lại bệnh tình phát triển nhưng không có bất cứ vấn đề gì Lâm Phạm đứng ở một bên, ngồi xem thường chuyên gia biểu diễn, đối với cái này vài lời, hắn ngược lại cũng đúng là hơi hơi tán đồng chuyên gia tổ coi như dù như thế nào, đó cũng là chuyên gia, mặc dù nói không chắc có thể cho tới tốt vương Lỵ lỵ thế nhưng khống chế bệnh tình hẳn không có vấn đề. Huống hồ lần này, vương Lỵ Lỵ đã gây nên mạng lưới quan tâm, bọn họ chuyên gia tổ, nếu như có thể khống chế bệnh tình, hay hoặc giả là chữa trị thành công, như vậy cái này coi như thật sự khủng khiếp. vì lẽ đó vô luận như thế nào đều phải gặp hiệu quả phóng viên thường chuyên gia ngươi tốt xin hỏi các ngươi hiện tại đo lường ra kết quả gì chưa thường chuyên gia vị phóng viên này thật không tiện, không thể trả lời bất quá chúng ta đã đang ở kiểm nghiệm tất cả vẫn tính bình thường hiện tại chúng ta cần người bệnh dùng một ít cháo đến nghiệm chứng người bệnh đối với thanh đạm thức ăn phản ứng các phóng viên không hiểu là có ý gì nhưng nghe chuyên gia nói bọn họ cũng nhận được không ít có dùng tin tức lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại thường chuyên gia Bệnh nhân tình huống bây giờ, thật không thể dùng ăn cháo loại thực phẩm, dạ dày phản ứng không chịu nổi. Thường chuyên gia liếc mắt nhìn Lâm Phạm, không nhìn thẳng, sau đó cùng các phóng viên nói rồi mấy câu nói, trở lại phong bệnh, sau đó, hộ sĩ bưng một bát cháo tiến vào. Các phóng viên bảo vệ ở cửa, bất quá ngược lại cũng đúng là có phóng viên nhận ra Lâm Phạm. Lâm Đại Sư, ngươi vừa nói bệnh người không thể dùng ăn cháo là tại sao? Phóng viên hỏi, bánh cầm tay Lâm Đại Sư, không nghĩ tới sẽ ở bệnh viện xuất hiện Lâm đại sư, xin mời ngươi nói hai câu. Lâm phàm đúng là không chuẩn bị cướp gió đầu, cũng là tùy tiện nói vài câu. Hiện tại bệnh nhân tình huống rõ ràng đã rất nghiêm trọng, dạ dày thời gian dài không có ăn uống, thuộc về đặc biệt yếu đuối. Hơn nữa vương lỵ lỵ thuộc về bệnh kén ăn chứng trọng độ người bệnh, đối với đồ ăn đều rất chống lại, trong lòng tác dụng ảnh hưởng thần kinh hệ thống, cũng tỉ như người bị nóng đến, đều sẽ trong nháy mắt rút tay về. Hiện tại vương lỵ lỵ hiện tại chính là cái này tình huống, dùng ăn trao xuống. sẽ khiến cho dạ dày co rút nhanh nghiêm trọng điểm sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt bất quá tình huống cụ thể còn phải nhìn chuyên gia tổ nhóm trị liệu các phóng viên gật gật đầu tuy nói lâm đại sư nói được lắm giống rất có đạo lý nhưng bọn họ bây giờ ánh mắt đều là ở chuyên gia tổ trên người sau đó mọi người một mực ngoài cửa cùng đợi triệu minh thanh rất nhanh chạy đến sau đó đi tới lâm phàm bên người lão sư làm sao vậy lâm phàm nhẹ giọng nói bên trong có một bệnh kén ăn chứng trọng độ người bệnh đợi lát nữa ta đã nói với ngươi một chuyện Bất quá bây giờ ngược lại không cần gấp, ta để cho ngươi mang công cụ mang đến đi. Mang đến. Triệu Minh Thanh trong tay cầm một cái hình chữ nhật gỗ. Ân. Triệu Minh Thanh tuy nói là Thượng Hải Trung Y học viện viện trưởng, địa vị khá cao, nhưng đối với các phóng viên tới nói, nhưng là không quen biết người này, mà coi như trường chủ nhiệm cũng không quen biết, hay là nghe qua đại danh, nhưng cũng không nhất định gặp thật người. Đột nhiên, bên trong phòng bệnh truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài mọi người nghe nói thanh âm này. nhất thời hoảng hốt, đặc biệt là mẫu thân của Vương Lệ Lệ càng là hoảng hồn, làm sao vậy? Làm sao vậy? Sau đó bên trong đẩy cửa ra đi vào, Trương chủ nhiệm cũng theo sát phía sau, mà các phóng viên càng là như ong vỡ tổ đi vào. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi không được. Bên trong phòng bệnh, chuyên gia tổ các thành viên hiển nhiên cũng là bị lộng không ứng phó kịp, trên giường bệnh, Vương Lệ Lệ ôm cái bụng ở trên giường lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Thường chuyên gia hiển nhiên trợn tròn mắt, sao có thể có chuyện đó? hắn biết trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh nuốt không trôi đồ vật nhưng cháo nhưng là mềm mại nhất đồ ăn có không bị thương dạ dày nuôi dạ dày công năng nhưng là chỉ cho vương lỵ lỵ chút xuống một cái làm sao lại sẽ phát sinh tình huống như thế vương mẫu cũng lên thường chuyên gia ta khuê nữ đây là thế nào chuyện này này thường chuyên gia hiển nhiên là không biết nên nói thế nào tình huống như thế căn bản không ở dự liệu bên trong a trương chủ nhiệm lập tức lên trước cẩn thận kiểm tra hắn là tây y không phải trung y lấy tình huống trước mắt hắn căn bản không nhìn ra nơi nào có vấn đề sau đó mau mau gọi nói nhanh đem bệnh nhân đưa đi kiểm tra nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào lâm Phàm nói với triệu minh thanh đi nhắm ngay nội quan huyện bên trong quản huyện huyện túc tam lý ai nấy dùng một châm tiến vào một tấc thuận kim đồng hồ khẽ xoa ba lần triệu minh thanh gật đầu thuận hậu thượng trước nhưng là này mới vừa lên trước đã bị thường chuyên gia cả lại ngươi là ai ngươi đây là muốn làm gì triệu minh thanh hơi nhướng mày Thượng Hải đệ nhất Trung y học viện viện trưởng Triệu Minh Thanh, ta cho bệnh nhân kim kim, giảm bớt thống khổ. Thường chuyên gia lúc này đã bị làm cho không ứng phó kịp, nơi nào còn suy nghĩ nhiều như vậy, cái gì Trung y học viện, chúng ta tây y đều vô dụng, người, phát hiện vật phẩm lụn, điều này có thể hữu dụng không? Mau mau tránh ra, đưa đi kiểm tra nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đang lúc này, Trương chủ nhiệm lên trước, thoáng nghi hoặc hỏi nói, Trung y học viện Triệu Minh Thanh viện trưởng. Triệu Minh Thanh gật đầu, ân, làm sao? chẳng lẽ còn có thứ hai không được chương chủ nhiệm đối với tên triệu Minh Thanh nhưng là hơi có nghe thấy ở y học giới bên trong, địa vị khá cao giờ khắc này không khỏi nói nói triệu lão ngài mời xem nhìn sau đó nhìn về phía thường chuyên gia thường chuyên gia, vị này chính là thượng hải trung y đại sư y thuật phi phạm, ngươi chính là tránh ra đi nếu như phải từ giữa hai người lựa chọn hắn tín nhiệm nhất một phương vậy dĩ nhiên là là triệu Minh Thanh đại sư, thời khắc này Vương Lệ Lệ mặt biến sắc trắng sám tái nhợt, mồ hôi chạy không ngừng, rất có thể thật sự đau chết rồi. Các phóng viên vô tình huống hiện trường, từng cái từng cái bám vào tâm, này hiện tại xuất hiện chẳng huống, cũng không biết nói cuối cùng sẽ như thế nào. Chương 407, mệnh đề đánh hạ. Thường chuyên gia cho mày, có chút không vui, nhưng bây giờ việc này là bọn hắn làm ra, hơn nữa còn tạm thời không có cách nào giải quyết, cũng chỉ có thể để này trung ý để giải quyết, bất quá hắn không tin này trung ý có thể hữu hiệu. mẫu thân của vương lỵ lỵ lúc này rất xuất sáng trương chủ nhiệm làm được hả chương chủ nhiệm gật đầu vị này chính là thượng hải đệ nhất trung y học viện viện trưởng triệu minh thanh triệu viện trưởng hắn y thuật cao siêu là trung y giới thái sơn bắt đầu ở quốc nội trung y giới danh vọng rất cao các phóng viên ở một bên nghe đúng là nhớ kỹ lời nói này thậm chí có phóng viên trong lòng đều có tiêu đề tây y cùng trung y giữa đỉnh cao đấu cờ chờ chút vương mẫu nhìn triệu minh thanh triệu đại sư ta khuê nữ liền nhờ ngươi Triệu Minh Thanh gật đầu, các ngươi tới bốn người, bấm lên tay chân của nàng, không để cho nàng muốn động. Rất nhanh, bốn cái tráng hán xuất hiện, trói lại vương lị lỵ tay chân, đem nhấn ở trên giường, làm cho nàng không thể động đậy, lấy Triệu Minh Thanh ý thuật, điểm huyệt không cần vén quần áo lên, đối với huyệt vị vị trí nắm rất chuẩn. Một tay cách quần áo nhấn ở vương lị Lệ bụng, sau đó cầm lấy một cây ngân châm, tìm đúng vị trí, dựa theo lão sư dạy phương pháp xử lý, chuẩn xác không có lầm đâm xuống. Thường chuyên gia đối với trung y thuật châm cứu, không tin lắm, dưới cái nhìn của hắn, trung y hay là huyệt đạo loại hình, căn bản không có khoa học căn cứ, tuy nói hiện tại có không ít luận văn chứng thực huyệt đạo tồn tại, thế nhưng là không có chính xác chứng cư ở chỗ đó, vì lẽ đó đối với loại này thủ pháp, hắn là xì mũi coi thường. Ở triệu minh thanh châm cứu một khắc đó, tất cả mọi người nín thở, phảng phất là đang đợi kỳ tích phát sinh. Triệu minh thanh thần sắc nghiêm túc, không dám chút nào bất cẩn, này ba cái huyệt vị hắn là biết đến. mà căn cứ lao sư nói hắn nhưng không hiểu trong này liên quan ở chỗ đó nhưng là hắn tin tưởng lao sư hơn nữa cũng biết đây là lao sư đang dạy dỗ chính mình y thuật đệ nhị châm xuống vương lỵ lỵ cảm xúc rõ ràng bình tĩnh lại cũng không có thống khổ như vậy bực này tình huống đúng là mọi người kinh hô lên ồ thật giống thật hữu dụng a đúng đấy vừa vương lỵ lỵ đau chết đi sống lại bây giờ lại không đau thần kỳ thực sự là rất thần kỳ đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy trung ý châm cứu trước đây ta là không tin triệu minh thanh bắt đầu thứ ba châm hơi hơi còn có chút dây rủa vương lì lỵ đột nhiên không từ chối sắc phát hiện vật phẩm lộn, mặt khôi phục lại yên lặng thật giống đã tiêu trừ đau đớn triệu minh thanh quan sát một hồi sau đó thu châm. xin hỏi triệu viện trưởng tại sao chỉ là không có gì lạ ba châm xuống liền để người bệnh tiêu trừ đau đớn này bên trong đến cùng giấu diếm bí mật gì triệu minh thanh ở trước đó liền đã chiếm được lâm phạm chỉ điểm sau đó mở miệng nói vừa người bệnh dùng ăn cháo Cháo loại đối với thể chất hư nhược người mà nói, là rất tốt an dưỡng thánh phẩm. Người bệnh này, nhưng là mắc có trọng độ bệnh kén ăn chứng, dạ dày đã sớm héo rút, mà ở cháo dưới sự kích thích, dạ dày hay cùng khí cầu giống như, đột nhiên nhụt chí co rút lại, nếu như trễ giảm bớt, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Ồ! Các phóng viên gật đầu, đột nhiên có phóng viên hồi tưởng lại, vừa Lâm Đại Sư cũng đã nói vấn đề này, bất quá thường chuyên gia cũng không có nghe theo. Đúng đấy! Vừa Lâm Đại Sư đã nói này dùng ăn cháo sẽ có vấn đề, không nghĩ tới thật sự chính là, chẳng lẽ Lâm Đại Sư cũng hiểu Trung Y không được. Thời khắc này, Trương chủ nhiệm nhìn về phía Lâm Đại Sư, không biết Lâm Đại Sư vì sao lại biết những thứ này. Thường chuyên gia sắc mặt hơi có chút khó coi, đặc biệt là ở nhiều ký giả như vậy trước mặt, chơi đùa gặp sự cố, cuối cùng từ một vị Trung ý giải quyết, này để hắn rất là khó chịu. Lúc này, hắn vì chính mình giải thích nói, các vị, tình huống như thế tình cờ phát sinh. Chúng ta chuyên gia tổ vốn là muốn nhìn một chút, người bệnh đối với thức ăn chống lại rốt cuộc sâu bao nhiêu, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, chúng ta cũng nhận được chính xác số liệu, đối với trị liệu, chúng ta cũng có bước đầu phương án, mới vừa dạ dày co rút lại, tuy nói từ vị này triệu viện trưởng giải quyết, thế nhưng nếu như vừa kiểm tra một chút, tìm ra nguyên nhân, cũng có thể đúng bệnh. Hốt thuốc, nhanh chóng giải quyết, cho nên nói, chúng ta tây y cũng không phải là không thể giải quyết, trương chủ nhiệm, người là đúng không?